Chương 115: Hỏa hệ đơn linh căn. Việt Thanh Tiêu mở miệng trước đối với mặt khác hai đứa con trai giảng thuật một cái cách âm phủ hiệu quả. Việt Sóc biểu lộ cổ quái nháy mắt. Nguyên lai thần thức tác dụng như vậy nhiều. Thế là, hắn vẫn là dùng thần thức đem Việt ra bao phủ đứng lên, tùy thời chú ý Việt ra trong ngoài tình huống. Lấy một loại so sánh sơ lược phương thức. Về phần đi tông môn tu luyện một chuyện, cho nên Nhi Sóc Nhị, ngươi trước hết nghe vi phụ giảng thuật một cái mấy tháng này tình huống a. Sau đó, Việt Sóc nghe hắn cha ruột bạn rợi nhà lưu lắm nhớ. Đại ca tựa hồ cũng lần đầu tiên nghe nói. Biểu lộ theo cha ruột lời nói bên trong tiết tấu ma pháp phòng không ngừng. Cho nên, vi phụ lúc đầu chỉ là hy vọng các ngươi có thể không bị ảnh hưởng tại hoàng trấn sinh hoạt, lấy vợ sinh con. Đại ca việc cố rất cảm động. Viện Sóc sắc mặt không biểu tình. Viện Sóc không muốn ngụy trang, hắn trước kia trong nhà đó là một cái quái gở trầm mặc ít nói người. Đương nhiên đó là vì bất việc. Hiện tại, hắn không muốn lại trầm mặc ít nói, nhưng cũng không muốn ngụy trang thành mười mấy tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Đương nhiên, hắn cảm thấy liền xem như mười mấy tuổi, cũng không có nghĩa là tâm trí không thành thục, không, có độc lập tư duy năng lực. Hắn liếc nhìn đại ca, liếc nhìn tâm đệ. Đại ca chỉ là thụ thân tình lọc kính ảnh vang lại là lần đầu tiên nghe được cha nói bọn hắn chạy qua hiểm huống. Lúc này mới như thế tâm tình chợt chọn. Hắn là nghe vòng thứ hai, mà xấu nhất suy đoán hắn sơn có qua. Cho nên, hiện thực tựa hồ so dự đoán muốn tốt một điểm, hắn cũng không có cái gì hoan nghiệm, càng sẽ không đối với không cho hắn an bài vị hôn thêm một chuyện cạnh cánh trong lòng. Khác biệt đãi ngộ mà thôi. "Cha, vậy ngươi làm gì không cho nhị ca cũng đặc trước tốt hơn sự đầu?" Việt Sóc đáng yêu đệ đệ giúp hắn hỏi. Việt Thanh Tiêu nhìn về phía con thứ hai không lộ vẻ gì còn rủ xuống tầm mắt khuôn mặt nhỏ, tâm lý không hiểu có chút muốn cười. Hắn vốn định mở miệng trêu chọc lão nhị nhưng lại vô ý thức có chút chột dạ, sợ tiểu tử này không nể mặt mối tiếp tục mặt lạnh, chỉ có thể trước ăn ngay nói thật giải thích một chút. Các ngươi cho là có linh căn lại phẩm tính giai cùng tuổi cô nương như vậy dễ tìm sao? Toàn bộ hoàng chân, vi phụ đã hao hết tâm lực mới thay đại ca các ngươi tìm một cái phù hợp. Nói đến cửa hôn sự này, việc thanh tiêu là phi thường hài lòng. Con dâu không chỉ có linh căn, nhân phẩm tướng mạo đều không phải nói, đồng thời tiên duyên cũng không tệ. Sướng lão đại là khá là đáng tiếc, nhưng tuổi tác bên trên cũng chỉ có lão đại thích hợp. Về phần lão nhị, nghĩ nghĩ Hắn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cái này trước kia không dám quá thân cận, lúc nào cũng có thể chết yếu con thứ hai. Vi phụ cũng là cân nhắc đến ngươi thân thể. Nhi tử là thế nào từ tiên tiên không đủ trạng thái khôi phục lại bình thường, hắn bây giờ trở về muốn có chừng điểm giận mình. Trên đời này, xưa nay không thiếu cơ duyên kỳ ngộ. Con thứ hai cùng con râu lớn phụ đều tại hoàng trấn phủ cận có kỳ ngộ. Suy nghĩ lại một chút mình, Việt Thanh Tiêu có chút thở dài. Hán Vận Khí, đại khái thật không tốt lắm, có lẽ Hán Vận Khí không xuất hiện ở đi bên trên. 20 năm trước, lần đầu rời nhà, liền rơi vào tu vi mất hết hạ trạng, nếu không phải gặp gỡ thê tử hắn chết sớm gần 20 năm. "Sóc Nhi, ngươi bây giờ thân thể như thế nào?" Viện Thanh Tiêu có chút lo lắng nhìn về phía Viện Sóc. "Con thứ hai là khôi phục bộ dáng, nhưng cụ thể khôi phục bao nhiêu, có phải hay không mặt ngoài khôi phục khỏe mạnh, thọ nguyên có đền bù sao?" Những này hắn đều muốn biết. "Rất tốt." Viện Sóc nhìn hắn một cái, "Ăn ngay nói thật." Tiên Lặng hồi tưởng một cái tiểu trấn nữ hài tử khối lượng, cũng coi là công nhận phù hợp đối tượng khó tìm tuyệt pháp. Viện Thanh Tiêu muốn tự mình cho Nhi tử kiểm tra một chút, nhưng nhị tử không quá thân cận bộ dáng, để hắn nhịn được sử dụng vũ lực suy nghĩ chỉ có thể đem lão nhị trên thân thể lo lắng tạm thời đè xuống, tốt xấu tu tiên có thể tăng võ, cũng là không cần tùy thời lo lắng hắn sẽ chết yếu. Khục, Sóc Nhi ngươi mới vừa nói muốn mang lão tam cùng rời đi một chuyến, không có cùng ngươi sư phụ thương nghị qua a? Viện Thanh Tiêu trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt biểu lộ, lần nữa lạnh nhạt mỉm cười. Viện Sóc nhàn nhạt nhìn lại hắn một chút. Không cần thương nghị, ta chỉ cần mở miệng, lão sư đều sẽ đồng ý. Lời này hồi đến ba khí, ba người khác đồng loạt nhìn về phía hắn, Viện Sóc vô cùng xác định ánh mắt nói cho bọn hắn là thật. Dù sao chính hắn có năng lực gánh chịu đệ đệ tất cả phí tổn. Đề lão sư đã mọi chuyện cùng hắn thương nghị. Đây chính là thực lực tác dụng. Chỉ cần lại cho hắn mấy ngày thời gian, hắn thậm chí có nhất định nắm chắc tấn cấp Luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ sau, hắn thần thức sẽ tăng thêm một bước, khống chế phi kiếm phạm vi cũng sẽ đề thăng, uy lực cũng theo hắn pháp lực cùng thần thức đề thăng mà đề thăng. Tóm lại, thực lực là người hữu khí. Đến Luyện khí hậu kỳ, trước đó cái kia hai cấp tu đối với hắn liền không có chút nào uy hiếp. Tam đệ, người lão sư thật tốt." Đại ca Việt Cố Hâm mộ nói. Lão Tam Việt Đảm cũng dùng sức gật đầu. Bất quá, sau khi gật đầu, hắn kịp phản ứng Nị ca một mực đang nói là muốn dẫn hắn đi đại tông môn. Muốn đi sao? Việt Nam hỏi hắn. Việt Nam đầu tiên là mở mịt mấy giây, sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Năm chặt năm đấm, cắn răng, gật đầu. Ta muốn cùng Nị ca ngươi cùng một chỗ. Nói xong, hắn hốc mắt đỏ hồng, bất quá không tiếp tục chảy ra nước mắt, mà là cố gắng đem con mắt trợ to. Hắn Nị ca không thích nhìn hắn khóc. Việt Nam mở miệng nói, sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng những người khác muốn để ta tại sư phụ trước mặt xấu mặt, bọn hắn khi dễ ta là một người. Hắn biết, những người kia tại sao lãnh hắn. Hỏa Hồ đạo chủ thu học đồ đương nhiên không chỉ mấy người. Trong đó Thiên phu tốt, lại có luyện đan thiên phú, được thu làm đệ tử cũng có bốn người. Những người này, có hai người là hỏa hồ đạo chủ thân tộc hậu bối, còn lại hai người là hắn thuộc hạ tu sĩ nhi nữ. Hai bên đều là tu sĩ hậu nhân. Tại hắn cha không có khôi phục trở thành tu sĩ trước, những người kia đều xem thường hắn. Tại hắn cha biến thành tu sĩ sau, thì càng phức tạp. Việt Đàm không thích dạng này hoàn cảnh, hắn có thể cảm giác được, những người khác đều không thích hắn, có mấy người thậm chí hận hắn. Có người khi dễ ngươi. Nghe được Việt Đàm nói, viên sóc Việt Cố hai huynh đệ đều nổi giận. Đệ đệ mình, chỉ có mình có thể khi dễ hắn. Việt Nam nhìn lại đại ca nhị ca rõ ràng tức giận thần sắc, ngược lại vui vẻ cười đứng lên. Đại ca nhị ca ta không sao, ta có thể cảm giác được người khác không có hảo ý, sớm tránh đi, ta rất lợi hại. Cha nói qua, ta thiên phú rất lợi hại, bất quá tạm thời không thể toàn lực tu luyện. Việt Nam vừa nói như vậy, Việt Cố Việt Sóc đều nhìn về cha ruột. Không thể toàn lực tu luyện. Việt Thanh tiêu ho nhẹ một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói. Không, Tây cao chịu gió lớn. Hỗ hộ, chỉ là một môn nhất giai công pháp thôi, về sau chủ tu công pháp cũng không thể là cái này. Căn cơ rất trọng yếu. Hắn sau khi mở miệng, Việt Sóc cùng Việt Cố đồng thời mở miệng. Tiểu Đầm Tiên Phú là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Cha, vì cái gì chỉ có một mình ta không có tiên phú tu luyện? Viện Thanh Tiêu đối với con thứ hai vấn đề, chỉ có thể trả lời một điểm, Đầm Nhi Tiên Phú, hai người các ngươi biết là được rồi, không cần truyền ra ngoài. Trước mắt cha chỉ kiểm chắc ra Đầm Nhi là Hỏa hệ Đơn Linh căn. Chương 116, bản con. Hỏa hệ Đơn Linh căn. Viện Cố cũng từ thê tử trô biết tu tiên linh căn một chút thường thức. Đương nhiên biết Đơn Linh căn là phi thường tốt một loại tiên phú, hắn kinh hỉ cực kỳ, thay lão Tam cao hứng. Bất quá, nghĩ lại nghĩ đến mình lại có chút đáng trách. Đơn Linh căn, cái kia Hỏa Hồ đạo chủ vì sao không đem lão Tam Thu làm thân truyền đệ tử? Viện Sóc thì là một mặt vô ngữ. Đơn Linh căn loại thiên phú này, coi như linh căn khối lượng hơi thấp, tu luyện đứng lên cũng là ưu thế cực cao, không nhận cái khắc linh căn cảnh ngượng. Tấn cấp bình cảnh nghe nói cứ thiếu. Ở nơi nào không phải xem như bảo bối bỏ dưỡng. Hắn cũng là mới biết được. Nhà hắn lão Tam tại Hỏa Hồ đạo chủ nơi này vẫn chỉ là một cái học đồ, đương nhiên là rất được coi trọng học đồ. Khụ. Kiểm tra linh căn chỉ cần sớm có chuẩn bị, ra điểm sai rất bình thường. Viện Thanh Tiêu lời này vừa ra, Nhìn thấy lão đại hai mắt sáng lên, hắn lập tức giải thích nói, những này địa phương nhỏ thường dùng kiểm trắc linh căn thủ pháp, kỳ thực rất giản dị. Đó là thông qua một loại đối với linh lực thuộc tính đặc biệt mẫn, cảm giác tinh thạch, hiển hiện linh căn thuộc tính cùng đại khái mạnh yếu. Nếu như tại đo linh căn trước, nuốt vào có cái khác thuộc tính linh châu. Đo linh thạch đo ra kết quả là lại nhận ảnh hưởng. Loại thủ pháp này, chỉ có thể làm ẩn tàng tự thân thiên phú rủng, cũng không có đo ra càng cao thiên hơn phú khả năng, cũng không thể tự không sinh có. Đương nhiên, truyền thuyết bên trong cũng có một ít thiên tài địa bảo, ăn vào có thể đản sinh hậu thiên linh căn. Đáng tiếc, cái này thiên tài địa bảo chí ít đều là tam giai chi vật. Việt Thanh Tiêu thương tiếc nhìn về phía bản thân con trai cả, thấy đối phương ánh mắt cảm đạm đạm đi, trong lòng không đành lòng, lại nói khẽ, ta viết ra mấy ngàn năm truyền thừa, có lẽ có tương ứng manh mối ghi chép, đợi tương lai. Hắn nhìn về phía con thứ hai cùng Tam nhi tử, ánh mắt bên trong có một loại náo đó chờ mong. Tế phù sư đối với con thứ hai độ trọng thị đến xem. Nhà hắn nhị nhi thiên phú khẳng định không tầm thường. Cụ thể như thế nào hắn cũng không biết con thứ hai có nguyện ý hay không nói ra. Tiểu tử này từ nhỏ đã rất có ý nghĩ, một chút xíu lớn. Tựa hồ liền có thể nghe hiểu cũng lý giải một số việc, có lẽ cái này kêu là tuệ cực không phọ, quả tuệ dễ yếu. Việt Thanh Tiêu không còn hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, nhi tử đều tu tiền nhập môn, tự nhiên không tồn tại cái gì qua tuệ dễ yếu, trời sinh thông minh về việc tu hành khẳng định là có ưu thế cực lớn. Chí ít ngộ tính khẳng định không tầm thường. Trế phủ, đối với ngộ tính là có yêu cầu, dù sao đối với phủ văn lý giải càng, sâu chế phủ xác suất thành công càng cao, mà ngộ tính cao, cũng tại lĩnh hội công pháp, học tập pháp thuật các loại phương diện, đều có ưu thế gia trì. Viên Sóc thấy hắn cha đang là người, mặc kệ hắn chớp nhìn lại ca một chút, như có điều suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt rơi xuống lão Tam Việt Đàm trên thân. Việt Đàm đang tại suy nghĩ, thấy Nhị Ca đang nhìn hắn, nhỏ giọng giải thích nói, "Nhị Ca, sư phụ ta cho ta đo đi ra ngoài là Tam linh căn. Ta nghe sư phụ nói, ta hỏa linh căn rất tốt, đáng tiếc là Tam linh căn." Viên Sóc minh bạch, không thể không thừa nhận hắn cha coi như có đầu óc. Đương nhiên, cũng có thể là lão cha không coi trọng cái kia Hỏa Hồ đạo chủ, vẫn muốn mang lão Tam chạy đi. Xem xét mắt không biết đang suy nghĩ cái gì cha ruột. Viên Sóc lại thấp giọng hỏi Việt Đàm, "Lão Tam Nhị ca muốn xem xét một cái ngươi linh căn cùng tu hành tình huống có thể chứ? Đơn linh căn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy nhiên là hắn đệ, đương nhiên phải xem nhìn. Đơn linh căn cùng ngũ linh căn đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Mà khác, hắn thái tư quyền, có thể cho lão đại cũng luyện được linh căn tới sao? Mà kệ có thể hay không. Hắn đều muốn biết một chút linh căn là cái gì, tồn tại ở thể nội nơi nào, tu luyện thì lại là làm sao thể hiện ưu thế. Minh nội thị tự thân thì, bởi vì không có so sánh số liệu, hắn cũng không rõ ràng nào là bình thường, nào là linh căn ảnh hưởng. Có thể a. Việt Nam không có nửa điểm chần chờ gật đầu. Bản thân Vân ca có cái gì không yên lòng?" Viện Sóc vừa nhìn về phía Đại ca, muốn đuôi dò, so, đương nhiên phải có khác biệt so sánh tổ. Hắn là Ngũ Linh căn, lão tam là đơn linh căn, lão đại không có linh căn, vừa vận để hắn có thể giải một cái linh căn là một loại cái dạng gì tồn tại. "Đại ca, ngươi cũng tới?" Viện Cố thấy hắn cha hoàn hồn sau chỉ là mỉm cười, không có ngăn cản, thế là chạy đến Viện Sóc một bên khác ngồi xuống. Ba huynh đệ ngồi một loạt. "Nhị đệ, muốn ta làm cái gì?" Viện Cố đối với có thể giúp đỡ nhị đệ bận địu một mực là cao hứng phi thường. Hàn Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên, tại hắn khẽ gãy chân vô pháp động đậy, coi là triệt để phế bỏ nhân sinh vô vọng thì. Nhi đệ đối với hắn cẩn thận chiếu cố cùng an trí. Nhân sinh nhất tuyệt vọng thời điểm, có một cái đáng tin huynh đệ. Để hắn khắc sâu minh bạch cái gì gọi là máu mủ tình thân. Hàn Vĩnh Viễn có thể tín nhiệm mình huynh đệ, không nên động. Viên Sóc đối với hai người nói một tiếng, sau đó, hai tay nắm ở đại ca Tam đệ tay, thần thức cùng pháp lực cẩn thận thăm dò vào. Mặt ngoài, hắn đang dùng pháp lực dò xét hai người tình huống. Trên thực tế, pháp lực chỉ là hàn tấm mục. Việt Thanh Tiêu ở một bên muốn nói lại thôi. Bất quá Ba huynh đệ ngồi hàng hàng lại thân mật bộ dáng cũng làm cho hắn nhìn phi thường tư thái. Hắn chỉ có thể mặc cho con thứ hai đi làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Luyện khí kỳ pháp lực, có thể kiểm tra không ra cái gì linh căn, linh căn nếu như dễ dàng như vậy kiểm tra đi ra liền tốt. Bất quá, theo viện xóc vận chuyển pháp lực, nhăn nhá sóng pháp lực đàn sinh. Viện Thanh Tiêu lúc đầu mỉm cười chờ đợi ba cái nhi tử kết thúc chơi đùa, lúc này, cảm ứng được sóng pháp lực hắn ánh mắt giật giật. Giống như, không chỉ luyện khí một tầng. Ách, 4 tháng rồi. Thiên phú tốt điểm, tu luyện tới luyện khí tầng 2 tựa hồ cũng không kỳ quái. Nhưng thật là luyện khí tầng 2 Việt Thanh Tiêu ngồi gần nhất, Viên Sóc đối với hắn mặc dù không thân cận, nhưng cũng không có quá lớn phòng bị tâm lý. Theo dùng pháp lực tại đại ka nhị ka thể nội dò xét, hắn pháp lực cùng thần thức cùng một chỗ biến mất, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bắt đầu ra tăng pháp lực đưa vào. Bởi vì, hắn tại thần thức cùng pháp lực thăm dò vào đại ka tam đệ thể nội sau, trước mắt từ từ có một đoàn mờ hồ ánh sáng tại mở rộng. Đây quang đoàn mở rộng đi ra đồ vật hắn nhìn rất quen mắt, là một tấm bảng bộ dáng. Chỉ là muốn mặt này tấm một dạng đồ vật triệt để thành hình, tựa hồ cần tiêu hao không thấp thần thức cùng pháp lực. Viên Sóc nghĩ nghĩ, tại đại ka cùng tam đệ ở giữa lựa chọn đại ka Hắn vô ý thức cảm giác, đại ca ngưng tụ ra bảng lại càng dễ một điểm. Dừng lại hướng lao tam bên này đưa vào cú pháp lực về sau, hắn bắt đầu điều chỉnh hướng đại ca bên này đưa vào cú pháp lực hiệu suất. Hắn phát hiện pháp lực tại thần thức bộc vào, đưa vào đại ca thân thể sau, liên tự nhiên mà vậy biến mất, hoặc là nói dung nhập vào chỉ có hắn có thể nhìn thấy đoàn kia mờ hồ quang đoàn bên trong. Thần thức không ngừng tiêu hao. 10, 50, 100, pháp lực cũng đang không ngừng tiêu hao. 100, 500. Hắn vô ý thức vận chuyển hồi khí thuận, khôi phục lần một pháp lực đang tiêu hao đầy 1000 pháp lực chỉ sau trước mắt một tấm chỉ có một cột số liệu biểu hiện đơn sơ bảng xuất hiện. Đây một cột số liệu vẫn là mơ hồ. Tựa hồ tại trời lấy hắn hạ tối hậu quyết định. Viên sóc vô ý thức nghĩ nghĩ linh căn, sau đó mơ hồ cảm giác tối lui, bảng bên trên cho thấy một đầu rõ ràng số liệu. Tên danh, Việt Cố. Linh căn, Lôi bẩy, ẩn linh căn. Bảng con. Chương 117, không có thuộc tính công pháp. Nhìn phía dưới, mặt này tấm vẫn như cũ chỉ có hắn có thể nhìn thấy, đại ca đối với cái này không có chút nào phát giác. Viên sóc nhẹ nhàng thở ra. Có chút tiếc nuối, lại có chút tiến tâm. Đây chỉ là hắn đây kim thủ chỉ mới khai phá đi ra một loại giỏ sét công năng thôi. Sau đó, tư duy lần nữa chuyển đến số liệu bản thân bên trên. Viên Sóc lập đi lập lại nhìn mấy cái tiêu tự. Linh căn, Lôi 7, ẩn linh căn. Viên Sóc. Viên Sóc tâm tình ba động tương đối lớn, pháp lực càng là không có công phu đi cân nhắc ẩn tàng không ẩn tàng vấn đề. Hắn tâm tình phải mãi chập trùng. Lão đại có linh căn. Vẫn là ẩn linh căn, không, vẫn là dị linh căn bên trong lôi linh căn. Lôi linh căn là truyền thuyết bên trong dị linh căn a. Cái số này 7 tựa hồ không thấp, chí ít hắn thủy linh căn thêm đến 7 về sau, cảm giác thiên địa cũng không giống nhau. Việc sốc trong lòng tình kích động thị. Ở đây hắn tra việc Thanh Tiêu càng là trước khiếp sợ, lại kích động, cuối cùng cũng hi. Việc Thanh Tiêu lập đi lập lại cảm ứng nửa ngày. Không sai, nhất định là luyện khí trung kỳ tầng thứ 6 pháp lực. Hắn thậm chí hoài nghi là luyện khí tầng 5. Bất quá, cân nhắc đến tu luyện một ít đặc thủ công pháp cũng sẽ để pháp lực độ tinh khiết, độ hùng hổ cao hơn phổ thông tu sĩ một tầng nửa tầng. Hắn cẩn thận cho con thứ hai đoán chừng là luyện khí 4 tầng. Nhà hắn lão nhị luyện khí trung kỳ. Chẳng lẽ nhà hắn lão nhị tại đi tầng ra trước, liền trong bóng tối bái sư vị kia tể phụ sư tu tiền nhiệm môn? Việt Thanh Tiêu tâm tình cũng là thoải mái trầm trúng. Hắn đã hy vọng lão nhị có siêu phàm tiên phú, nhưng lại cũng không cảm thấy, một người thật có thể tại ngắn ngủi 4 tháng liền tu luyện tới luyện khí 4 tầng, pháp lực còn rất vững chắc, khả năng đã tu hành 1-2 năm. Việt Thanh Tiêu như thế suy đoán. Về phần như thế nào tại đã có tu vi điều kiện tiên quyết, tham gia Thăng Tiên đại hội giấu giếm được tần gia kiểm tra linh căn. Hắn cảm thấy có thể tín vị này, luyện khí tầng 9 tu sĩ thêm phụ sư tồn tại, tựa hồ cũng không khó. Hô, Việt Thanh Tiêu tỉnh táo xuống. Lúc này, hắn nghe được nhà hắn con thứ hai hỏi thăm hắn, "Cha Ngươi có lôi linh căn tu luyện công pháp sao?" Việt Thanh Tiêu trước kinh hỉ sau tiến bước, lắc đầu, hỏi, "Ngươi là lôi linh căn?" Viên Sóc Liếc nhìn lại ca, quyết định ăn ngay nói thật, "Ta không phải, đại ca là." Việt Thanh Tiêu nhìn về phía con trai cả, "Việt Cố không hiểu ra sao, ta?" Việt đang một mặt hiếu kỳ, đại ca nguyên lai like là lôi linh căn, dị linh căn nghe nói rất lợi hại. Việt Thanh Tiêu không có giống hai đứa con trai đồng dạng đần độn liệt tin. Hắn xác định không thấy được nghi tự sử dụng đo linh đạo cốt. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện phủ định. "Chỉ là nghi ngờ nói, Sóc Nhi, ngươi là thế nào xác định?" Viên Sóc nghi nghi Trả lời, cảm ứng ra đến. Hỏi đó là thiên phú, hỏi đó là cảm giác. Hắn nói không có hư. Viện Thanh Tiêu ngừng tạm, lại cẩn thận hỏi, "Thế nhưng là trước đó ta cho ngươi đại ca đo qua không chỉ một lần." La Ẩn Linh căn a. Viện Sóc liếc mắt trau trộn, lại nói, "Ngươi trò ta đo mấy lần? Đo ra thứ gì tới rồi sao?" Viện Thanh Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được. Ba cái nhi tử, hắn đo sai hai cái. Tỷ lệ này, có phải hay không quá lớn một điểm? Đương nhiên, Viện Thanh Tiêu lập tức liền bị đại nhi tử cũng có liên can, còn có dị linh căn một chuyện hấp dẫn lực chú ý. Hắn vui vẻ nói, Đáng tiếc năm đó ta tu luyện là kim hỏa song thuộc tính công pháp, lôi linh căn. Ta ngẫm lại, tạm thời không có lôi hệ công pháp trước hết tu luyện không có thuộc tính công pháp thử một chút. Hắn luôn xác nhận một chút con trai cả có phải là thật hay không có linh căn. Đương nhiên, hắn tin tưởng hắn nhị nhị không phải một cái cầm loại chuyện này lừa gạt hắn người. Chỉ là, không có ai có thể mọi chuyện không phạm sai lầm đề loạn. Ngày mai ta đi phường thị nhìn xem. Mặc dù tu luyện không có thuộc tính công pháp hiệu suất khẳng định so ra kém chuyên môn công pháp, nhưng có tu vi cùng không tu vi là hai việc khác nhau. Viên Sóc một bên đổ đen rau muốn tra ruột, một bên từ túi trữ vật bên trong lấy ra một chồng giấy. Ngài ban đầu tu luyện thì liền không có nhiều ghi lại mấy quyển công pháp dự bị. Hắn xem như nghe rõ. Hắn đây cha cũng sẽ chỉ một môn xong thuộc tính công pháp, bằng không thì cũng sẽ không cần mang theo lão tam rời nhà trốn đi. Việt Thanh Tiêu lúc đầu muốn phản bác, nhưng tiếp nhận con thư hai một chồng giấy, nhìn thấy phía trên trọn vẹn thất môn công pháp về sau, cả người dừng lại. Rất rõ ràng, nét chữ này là hắn Nhị Nhi. Mục tinh quyết, Trường Xuân công, Thiên Lăng quyết, Thủy Linh quyết, Duệ Kim quyết, Liệt Dương quyết, Quy Nguyên công. Mặc dù tất cả đều là nhất giai công pháp, chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu luyện. Chúc cơ sau cần chuyển tu. Nhưng con thứ hai dò xét đây trọn vẹn thất môn công pháp mục đích cùng tâm ý, hắn cái này làm cha cảm động vừa xấu hổ ráy rức, đem quy nguyên công đưa cho lão đại, "Ngươi thử một chút." Hắn mở miệng còn muốn nói, để con trai cả nhớ kỹ đệ đệ của hắn tình nghĩa, nhưng nhìn thấy lão đại hớn hở ra mặt mặt mày bên trong đều là đối với nhị nhị tín nhiệm thì, lại cảm thấy hắn không cần thiết nhiều lời. Ách, lão nhị đối với lão đại lão tam đều so với hắn càng thân cận. Đây để việc thanh thiếu tâm tình có chút phức tạp, cũng vô cùng xác nhận một sự kiện. Tiểu tử này, hai tuổi năm đó liền thật đã mở tuệ có ký ức. Có lẽ sớm hơn cũng không nhất định. Có một số việc đã từng xảy ra, cương ép giải thích cũng không có ý nghĩa, dù sao nếu không phải tại sóc nhi 2 tuổi năm đó đã từng mất mà được lại qua. Hắn sợ là sẽ phải đối với đứa nhỏ này càng xa lãnh, dù sao lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu hại tử, hắn cũng sợ đầu nhập quá nhiều tình cảm sau. Đã mất đi sẽ không tiếp tụ được. Việt Thanh Tiêu ở bên kia hội tưởng năm đó, viện sóc cùng tam đệ đã cho đại ca giảng thuật dẫn linh nhập thể kinh nghiệm. Việt Cố đầu óc không kém. Tập văn luyện võ bên trên tiên phủ cũng không tệ. Lại có hai cái đệ đệ đem tu hành kinh nghiệm thuật lại, lúc trước hắn cũng thử qua thê tử trên tay hai môn công pháp nhập môn. Đáng tiếc đó là hai môn có thuộc tính công pháp, cùng hắn thuộc tính công hợp. Nhưng coi như như thế, cũng coi là trình tự rõ ràng, biết nên như thế nào vào tính dẫn linh. Chờ một chút, cái này dùng tới. Viên Sóc đem đại ca đại tẩu tiên hắn dẫn linh hương lấy ra, liệt diễm trưởng một vòng, dẫn linh hương bị nhét lửa. Lại lấy ra mấy cái linh thạch hướng đại ca trên tay bị lại. Nghĩ nghĩ, lại móc ra linh mễ. Tại hướng đại ca miệng bên trong nhét thì, bị tra ruột cùng tam đệ ngăn trở. Thể nội không có pháp lực, không luyện hóa được, trước đó lao đại liền ăn không biết, đầy đủ luyện hóa thật lâu. Linh mễ linh ngư luyện hóa đều cần thời gian. Nguyên lai luyện hóa đồ ăn đều cần thời gian, không phải ăn hết liền luyện hóa. Nhớ kỹ. Viết Cố lúc đầu có chút khẩn trương tâm tình, đều bị lão nhị đủ loại động tác làm vui vẻ, tâm lý ấm áp. Liếc mắt mắt tra ruột cùng lão tam, tâm lý âm thầm nói, nhi đệ coi trọng nhất ta người đại ca này, ta cũng không thể để hắn thất vọng. Từng có lần một ngã vào nhân sinh đáy cốc sau bò lên, Viết Cố tâm trí xa so với lúc trước kiên nghị, vào tĩnh, nhập định, dẫn linh, luyện hóa. Liền ngay trước người trong nhà mặt, hắn tập trung ý chí, tại chỗ tính toán, không đến một nén hương công phu liền dẫn linh thành công. Thể nội ra đời luồng thứ nhất pháp lực, Khi việc cố mổ hai mắt ra, chức cảm thụ mấy giây thiên địa cùng lúc trước khác biệt sau. Hắn đứng dậy, thiên lên hung hăng ôm lấy nhị đệ Viết Sóc. "Ta, thành công." Thanh âm bên trong có run rẩy, có kích động, có càng nhiều phức tạp cho hắn không muốn đi miêu tả tâm tình, cảm xúc. Chương 118, thời gian là ưu thế. "Chúc mừng đại ca." Lôi Linh căn nghe nói giúp chiến đấu rất mạnh. Đồng thời dị linh căn cùng đơn linh căn muốn chúc cơ tựa hồ không cần chúc cơ đan đều có cực cao xác suất thành công, đều là chúc cơ người kế tục. Viết Sóc đối với có dạng này hai cái huynh đệ rất hài lòng. Đây không phải hiện thực không thực tế vấn đề, lại là huyết mạch thân nhân. Như chênh lệch quá xa, về sau cũng rất khó ở chung xuống dưới. Dù sao các ngươi đảm tu luyện, đối phương hoàn toàn không biết gì cả, trước đó Việt Cố cho là mình vô thiên phú thì ảm đạm không chỉ càng tra một người phát hiện. Cùng vui cùng vui. Việt Cố kích động sau cũng vui sướng đến tinh thần phấn chấn. Lại nhìn về phía cha ruột cùng bọn đệ đệ, hắn rốt cục có một loại, mình không còn bị ngăn cách bên ngoài cảm giác. Cơ hội vui đến phát khóc. Việt Cố có linh căn một chuyện đã xác định, Việt Thanh thiếu đối lại trước mang người một nhà trở về Việt gia ý nghị kiên định hơn. Hắn đè xuống kích động cảm xúc, chuẩn bị đem chuyện này cáo tri các con. Đại ca, ngươi dẫn linh thần nhanh Linh căn tiên phú khẳng định cũng rất cao. Ha ha, giống nhau giống nhau, cũng là có các ngươi chỉ điểm, đại ca mới thuận lợi nhập môn. Nhi đệ, đại ca không có để ngươi thất vọng a." Viên Sóc cười đứng lên, lắc đầu. Đại ca rất lợi hại. Tiếp xuống đó là luyện hóa đầy đủ linh khí hóa thành tự thân tu vi, thành công đột phá đến luyện khí một tầng. Viên Sóc trong bóng tối nhìn sang bảng, tiếp nối phát hiện, không nhìn thấy đại ca những số liệu khác. Bất quá, bảng số liệu không có biểu hiện, hắn lại có thể thông qua thần thức quan sát được đại ca thể nội đang điền kinh mạch, tu vi tình huống. So sánh đại ca cùng mình khác biệt Hắn phát hiện đại ca tại dẫn linh nhập thể về sau, thể nội đang điền cùng kinh mạch tại pháp lực vận chuyển thì thỉnh thoảng sẽ có một tia cực kỳ nhạt lôi quang hiện lên. Vị trí tác cũng không cố định, lấp loé rất là ngẫu nhiên. Với lại, theo đây tơ lôi quang thỉnh thoảng lấp loé, đại ca thể nội luyện hóa vào thể cái kia một sợi pháp lực tựa hồ tại bị không ngừng rèn luyện, càng tinh thuần. Đây chính là cao khối lượng đơn dị linh căn hữu thế. Pháp lực độ tinh khiết bên trên sẽ thụ linh căn rèn luyện. Mà linh căn tựa hồ cũng không đơn độc tồn tại cái nào đó cơ quan, mà là một loại vô hình dung nhập trên cơ thể người các nơi. Viên Sóc đang tại suy tư, đột nhiên nghe được lao tam mở miệng Đúng, ba huynh đệ chúng ta đều có thượng giai linh căn, vậy mẹ có thể hay không cũng có linh căn. Lời này vừa ra, phu tử bốn người đều trầm tư đứng lên. Việt Thanh Tiêu đương nhiên biết, phu thê song phương đều có linh căn điều kiện tiên quyết, con cái có linh căn tỷ lệ càng lớn. Nếu như chỉ có một phương có linh căn, tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Nhà hắn ba cái nhi tử đều có linh căn, còn tiên phú rất không tệ. Lão đại Lôi dị linh căn, lão tam hỏa đơn linh căn, lão nhị không biết nhưng khẳng định cũng không kém linh căn. Hắn mặc dù tiên phú cũng không tệ. Kim hỏa song linh căn, đều là thượng phẩm linh căn khối lượng, tu hành 10 năm không đến liền tu luyện đến luyện khí bảy tầng. Nhưng hắn một người có linh căn liền sinh ra ba cái thiên tài, vận khí này cũng quá dị thường, cho nên lớn nhất có thể là vợ hắn cũng có linh căn, có lẽ linh căn cũng không tệ lắm. Bất quá, ta trước kia cũng cho mẫu thân các ngươi đo qua linh căn, khục, không, không có đo đi ra. Việt Thanh Tiêu liếc nhìn lão đại lão nhị, không hiểu trở dạ. Ba huynh đệ rất bình tĩnh, ánh mắt đều là đo sai không kỳ quái. Việt Cố nhìn về phía Việt Sóc, nhỏ giọng hỏi, "Nhị đệ, có thể cho nương đo một chút không? Vẫn là lão nhị đo linh căn có thể tin hơn một điểm." Việt Thanh Tiêu cùng Việt Đàm đều chờ mong nhìn về phía Việt Sóc. Việt Sóc tắt sở lên cằm, không biết nói gì, vì cái gì không cho nương thử tu luyện một cái không có thuộc tính công pháp đâu. Lời này vừa ra, bầu không khí an tĩnh bên dưới. Tiếp đó, Viết Thanh Tiêu hứng thú bừng bừng mang theo Quy Nguyên Công vài trang giấy trắng đi tìm Đường Tử đi. Viết Cố mắt thấy hắn còn không có toàn bộ rỡi lưng công pháp không có, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Viên Sóc. Viên Sóc bất đắc dĩ, lại sao chép một phần đi ra, đưa cho đại ca. lại cả. Lại nhấp nhợ. Muôn công pháp này tốc độ tu luyện cực chậm. Bất quá ưu thế là tu luyện viên mãn sau đối với đột phá trúc cơ có tăng thêm. Với lại, không có thuộc tính công pháp, chuyển tu đứng lên cũng càng là dễ dàng. Chỉ là Đây dù sao chỉ là một môn nhất giai công pháp, nếu có cơ hội, còn là tu luyện càng tốt hơn công pháp vi diệu." Viện Cố nghiêm túc gật đầu. Viện Sóc thấy đại ca một mặt còn muốn tiếp tục tu luyện bộ dáng, dò xét hắn trạng thái, thấy hắn cũng không phải quá mỏi mệt mỏi, phòng đoán đơn linh căn dẫn linh luyện hóa đối với thần thức tiêu hao không lớn, có chút hâm mộ, vẫn là lại đề điểm một chút tu luyện thường tức sau. "Phóng đại ca mình đi tu luyện. Đương nhiên, cũng phải cấp hắn một ít linh thạch dùng cho tu luyện, nhưng bị đại ca kiên định cự tuyệt. Ngươi đại tẩu nơi đó còn có một điểm." Viện Sóc vô ngữ. Đã đại ca kiên định muốn ăn cơm chùa, hắn cũng không tốt lại nói cái gì nhưng vẫn là đem dẫn linh hương trả lại một nửa cho đại ca, còn lại hắn định cho nương thử một chút. Hắn hiện tại thần thức không có khôi phục lại 100 trở lên, vô pháp cho nương đo nhìn có linh căn hay không, chỉ có thể làm cho đối phương tự mình nếm thử tu luyện phản đoán. Phương diện này, hắn cha kinh nghiệm hắn là so với hắn su tốc. Viên shop thấy hắn cha đi tìm nương, đại ca hắn đi tìm vợ, nhà chính bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Lao Tam Việt đám hai người. Ngươi không cần đi đảo chủ nơi đó." Ta suy nghĩ. Việt Đàm nói xong, lại giải thích một chút. "Xin phép nghỉ nguyên do là, tối hôm qua cha bọn hắn ra viện xảy ra chút sự tình. Gặp gỡ cấp tu May mắn người không có việc gì. Nghĩ nghĩ, lại nói: "Vất quá, trước đó cha thuê pháp khí thuyền chủ nhân lấy pháp khí thuyền bị hao tổn làm lý do, tự tuyệt tiếp tục thuê thuyền cho nhà chúng ta. Ta lại cảm ứng được học đồ bên trong có mấy người đối với ta ác ý tăng nhiều, có thể sẽ nhắm vào ta. Liên dứt quất lây trong nhà là lấy cớ, xin phép nghỉ mấy ngày chẳng đi." Việt Nam lời nói bên trong tin tức khuyết. Viên sóc chú ý tới cất tu, thuê thuyền, học đồ an ý, chẳng đi mấy cái này tự, hắn đưa thay sở sở tam đệ cái đầu nhỏ. Đầm Nhi thật thông minh, cần nhị ca hỗ trợ sao? Việt Nam lắc đầu. Đạo chủ sư phụ là luyện khí viên mãn. Nhị gia sư phụ ngươi là luyện khí tầng 9, với lại, nơi này là Hỏa Hồ Đạo. Đối phương sân nhà chúng ta chỉ là tạm trú, địch nhiều ta ít. Chờ chúng ta sau khi rời đi, ta cố gắng tu luyện, rất nhanh liền có thể tại tu vi bên trên vượt xa những người kia. Việt Nam đã trải qua mấy tháng này sự cố sau, người cũng trầm ổn giờ rất nhiều, cân nhắc sự tình cũng chu toàn nhiều. Hắn thanh tình biết, hiện tại cùng những người kia tranh đấu được không bù mất, hắn còn có người nhà. Viên Sóc đối với tính cách trầm ổn xuống tới, không trợ dương, có đầu góc đệ đệ càng thuận mắt. Đừng nói cái gì tu hành rựượi vào tranh. Đối bọn hắn những tiên phú này không tệ cùng có học người mà nói, thời gian lại ưu thế, chỉ cần có an toàn ổn làm tu luyện hoàn cảnh. Lại cho bọn hắn nhất định phát dục thời gian, bọn hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Đây nhưng so sánh tại tu hành sơ kỳ bốn phía chiến đấu, dẫn tới các loại phiền phức, đem thời gian lãng phí ở cùng người lập đi lặp lại đang dây dưa mạnh hơn nhiều. Hiện tại, bọn hắn cần đó là một cái phiền to ít, có thể an ổn tu luyện tới chốc cơ hoàn cảnh. Người tiên phú không tồi, không cần lãng phí thời gian, đây là Liễm khí phù. Viên Sock đem ẩn giấu tu vi Liễm khí phù đưa hai tấm cho Tam Đệ Việt Đàm, nói cho hắn như thế nào sử dụng. Luyện khí một tầng tu vi vẫn là quá thấp. Nghĩ nghĩ lại cho lão ta mấy chục khối linh thạch để hắn đi tu luyện. Việt Đàm muốn từ tuyệt. Nhị ca cho linh thạch nhiều lắm. Viên Sóc bình tĩnh nói, quay đầu dạy Nhị ca ta luyện đan đi, đây coi như là dự chi cho ngươi dạy học phí tổn. Việt Đàm nghe vui vẻ nói, Nhị ca không cần lãng phí thời gian học, ta sẽ nghiêm túc học luyện đan, về sau chuyên môn cho Nhị ca luyện đan. Viên Sóc đập hắn một cái, buồn cười nói, chuyên môn luyện cho ta đan coi như xong, luyện đan thế nhưng là một môn rất kiếm lợi linh thạch tay nghề, học tốt được, về sau tu hành tài nguyên liền bất khuyết. Tự lực cánh sinh mới quan trọng hơn. Chương 119, trong đầu và thủy. Chuyên môn cho hắn luyện đan cũng là không cần. Viên Sóc có bảng kim thủ chỉ, có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha nhiều suất mấy môn tu hành kỹ nghệ. Dù sao tương lai thời gian còn rất dài, người có không bằng ta có, nói không chừng về sau liền dùng tới nữa nha. Nhị ca, ta đã biết. Việt Nam tuổi tác không lớn, nhưng cũng minh bạch nhị ca là vì hắn tốt, dùng sức gật đầu lên tiếng. Viên Sóc chấm dứt cắt đệ đệ vài câu. Sau đó hai huynh đệ riêng phần mình trở về phòng, tu luyện hoặc ngồi xuống. Việt Nam trở về phòng sau liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, Viên Sóc lấy thần thức bao phủ đối phương nhìn trong chốc lát. Phát hiện tại không có tụ linh trận cùng linh mạch điều kiện tiên quyết, Việt Nam tốc độ tu luyện cũng không chậm. So đại ca Việt Cố còn nhanh hơn gần gấp đôi hiệu suất. Có thể là công pháp chiến lệnh, đương nhiên cũng có luyện khí một tầng cùng dẫn linh nhập thể hai cái khác biệt tầng thứ tu hành hiệu suất chiến lệnh. Quan sát nhà mình huynh đệ tu luyện, cũng làm cho viện Sóc Minh Bạch như thế nào biểu hiện ra bình thường. Thần thức bao phủ viện ra, lấy một loại so sánh sơ lược phương thức, tiêu hao thần thức cực thấp, âm thanh cùng hình ảnh tin tức vào hết trong đầu. May mắn trước mắt trong nhà tất cả đều là tu lừa giả, đều biết lẫn nhau hai thính mắt tinh, cũng không có người ở trong môi trường này anh anh em em. Đại ca trong phòng đại ca đang tu luyện, đại tẩu trên ngón tay phi tốc cắt xén lấy quần áo, thuận tiện thay đại ca hộ pháp. Cha mẹ trong phòng. Cha đã dạy xong mẹ hắn như thế nào nhập định ngồi xuống. Mẹ hắn cố gắng trong nhập định, nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt lắm. Cha thỉnh thoảng đối với nương tiến hành luôn ngữ án đuổi cùng khích lệ, kích thích mẹ hắn nhất định phấn đấu trạng thái về sau, lại là rất nhanh trôi này khí. Viện Sóc nghĩ nghĩ, đem còn lại dẫn linh hương lấy ra. Đến cha mẹ cửa phòng gõ nhẹ một cái môn. Viện Thanh Tiêu đi ra. Viện Sóc đem dẫn linh hương cho hắn, Viện Thanh Tiêu sau khi nhận lấy có chút muốn nói lại thôi. Việt Sóc không để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía mẹ ruột. "Ngày mai ta lại cho Nương ngươi kiểm tra một cái linh căn, hiện tại không." "Được, ta kiểm tra lần một có vô hình tiêu hao." Tô Nương Tử nghe xong, gấp, "Nương không cần kiểm tra, ngươi đừng làm bị thương thân thể của mình." "Vô hình tiêu hao là cái gì?" Tô Nương Tử phản ứng đầu tiên là tò nguyên. Việt Thanh Tiêu cũng có cùng loại suy đoán. Hắn thậm chí hoài nghi con thứ hai loại thiên phú này, có phải hay không trẻ nhỏ thì không cách nào khống chế bị động sử dụng. Cho nên, mới tiên tiên không đủ khí huyết xong thua thiệt, lộ ra chết yếu chỉ tướng. Ta dù sao cũng là tu tiên gia. Viên Sóc chỉ là cười trở về đáp, nhưng không có lại tận lực giải thích cái gì. "Nương ngươi không cần phải gấp gáp, trước học tính tâm nhập định, cùng cha học một ít luyện chữ cái gì, đây đối với tu luyện có chỗ tốt." Mẹ hắn dù sao đều hơn 30 tuổi người. Tô Nương Tử vẫn có chút tâm thần bất định, nhưng ta cái gì cũng sẽ không. Ta thật có thể tu luyện thành là tu tiên giả sao? Viên Sóc vô cùng bình tĩnh, trấn an nàng nói: "Nếu như ngươi thật không thích tu luyện, không miễn ý tu luyện cũng được, dù sao ngươi có chúng ta bà cái nhi tử." Thấy hắn nương biểu lộ buông lỏng, tựa hồ có vẻ siêu lòng. Viên Sóc tiếp tục nói: "Hại vực phàm nhân bình quân 60 tuổi khoảng chừng tuổi thọ." Chờ hai mươi mấy năm sau, cha ta thân là tu tiên giả còn rất trẻ, đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ thêm cấy mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp. Tô Nương tử nghe nói như thế, song mi quét ngang trừng mắt về phía Việt Thanh Tiêu. Ánh mắt biểu đạt hai chữ: "Ngươi dám? Cho nên, ngươi đến một mực ở bên cạnh ta." Việt Thanh Tiêu sớm đã thành thói quen thê tử cường thế, gần 20 năm ở chung, ban đầu hắn chỉ có cảm kích, mang theo báo ân tâm tính nhù nhị. Càng về sau phát hiện mình kỳ thực rất phế, nhận bệnh về sau, lại có đại nhị tử xuất sinh. Huyết mạch tương liên nhị tử đàn sinh, để hắn cải biến tâm tính. Điều chỉnh ở trung phương tất sau, Hắn phát hiện thê tử kỳ thực rất đơn thuần, chỉ cần hắn nói nàng đều tin, càng về sau hắn đều không nỡ lừa nàng. Trên đời này, có một người một lòng yêu ngươi, hộ ngươi sinh tử không bỏ, lại cho ngươi sinh ba cái ưu tú vô cùng như tử. Hắn Việt Thanh Tiêu, cơ nào may mắn, ta học, ta thử lại lần nữa. Tô Nương tử lần nữa bị phu quân luôn ngựa đả động, nàng không tiếp thụ được đối phương tại không có nàng tương lai khác cưới người mới. Xuất ra nàng chấp nhất cùng nghị lực. Hoặc vào tĩnh, ngồi xuống, cảm ứng tiên địa linh khí. Không còn là ngồi lập tức ngồi không yên, muốn mở mắt ra nhìn xem phu quân, hoặc là hoạt động một chút tay chân. Tô Nương Tử cố gắng để cho mình có thể kiên trì càng lâu. Hai cha con đứng lẫn nhau, đi ra ngoài, Viện Sóc nhìn hắn cha một chút, lại tay lấy ra cách tấm phủ. Ngăn cách âm thanh truyền ra sau, hắn mới mở miệng hỏi thăm, "Cha, người muốn nói cái gì? Sư phụ ngươi đề nghị chúng ta người một nhà cùng hắn cùng đi Minh Quy Đạo, cá nhân ngươi thấy thế nào?" "Sư phụ ngươi là cùng Sích Vũ Tông có cũ, không có lao đại cùng lão tang tại." Viện Thanh Tiêu cảm giác cùng con thứ hai giao lưu càng thông thuận một điểm. "Không phải, luôn cảm giác ba cái nhi tử đều không thể nào để ý tới hắn." Phối hợp nói rõn, hắn căn bản không chen vào loạn. Hắn phát hiện con thứ hai thành nhà bọn hắn hay tâm. Mặc kệ là con trai cả vẫn là Tam nhi, thậm chí hắn cùng thê tử cũng không khỏi tự chủ coi trọng đối phương luôn nữ. Việt Thanh Tiêu nghĩ đến tối hôm qua Linh Điểu đưa tới thượng phẩm công kích linh phủ. Nếu là không có cái kia một trồng thượng phẩm linh phủ, nhà bọn hắn sợ là lại xảy ra chuyện. Nhị Nhi thực lực không yếu hơn hắn, có được tài nguyên, còn có năng lực thiên phú đều rõ ràng trong nhà tối cường. Năng lực cùng trí tuệ đều có, không thể coi là tầm thường nhân gia thứ tử hoặc mười mấy tuổi thiếu niên đối đãi. Cho nên, hắn mới dự định cùng con thứ hai nhiều câu thông một chút. Việt Sóc thì là nghiêm túc suy tư mấy ngày. Mặc dù tu tiên mang nhà mang người sẽ có chút phiền phức, nhưng đây phiền phức không cách nào tránh cho, càng sớm an bài thỏa làm càng tốt. Hắn hiểu được Tề lão sư ý tứ. Hỏa Hồ đạo nơi này không tính là rất thích hợp trường cư chi địa, linh mạch không mạnh, thủ linh chỉ là luyện khí đại viên mãn, thủ hạ còn đã có lợi ích kết cấu tổn đại. Bọn hắn viết ra ở chỗ này trường cư, được không bù mất. Đặc biệt là, nhà hắn huynh đệ thiên phú như vậy tốt, nếu có càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, chúc cơ cũng không phải là không cách nào tưởng tượng sự tình. Xem ra cha ngươi đã nghĩ kỹ. Đúng, nói ngươi quyết định đi. Quyết định đó là, cha nghe ngươi an bài Việt Thanh Tiêu hít sâu một hơi, dứt khoát quyết định đem quyền lựa chọn giao cho con thứ hai trên tay. Việt Sóc Liếc nhìn nhà hắn dảo hoặc chán giận. Lời nói này thật tốt nghe. Kỳ thực, hắn có thể tùy tiện thuyết phục đại ca cùng hắn đi, cũng có biện pháp lắc lư đi lao tạm, chí vu thân nương hắn cũng có chút ứng đối kinh nghiệm. Đại ca cùng tam đệ dạng này thiên tài tu luyện, hắn không có khả năng ném ở hòa hồ đạo nơi này. Lúc trước hắn thử thăm dò nắm giữ chủ điều khiển quyền hành vi, hắn cha đã nhìn ra. Vừa vặn, cái này cha cũng là không phải cái gì đầu hốc không thanh tỉnh. Đã có thể giao thông, Việt Sóc tiếp xuống liền đem mình một chút an bài nói ra cũng thông qua hỏi thăm giải cái gọi là Việt gia, cũng thuận tiện giải hắn cha cùng tần gia một chút tân oán. Viên Sóc còn từ hắn cha trong miệng hiểu rõ đến so tề lão sư biết càng có chiều rộng một chút thế giới địa vực loại thưởng thức. Cho nên, Việt gia là Hải Châu Kim Đan gia tộc một trong. Ngươi muốn mang chúng ta hồi Việt gia vào giá phả. Đường sá chi ít 10 vạn trong miệng, ngày trước đó là thế nào có lòng tin, lấy không tu vi thân thể, mang theo mẹ ta cùng ta đệ sống sót trở về Hải Châu Việt gia đâu. Viên Sóc thần thức khóa chặt hắn cha, tự thân sóng pháp lực không thôi, mặt không biểu tình, nhưng rõ ràng tức giận. Hán Thu hồi vừa rồi đánh giá, cái này cha Đầu óc cũng không thanh tỉnh. Ngài ban đầu ngâm biển bên trong thì trong đầu và thủy, còn không có hung khô a. Trước đó Viên Sóc vẫn cho là hắn cha cùng tam đệ nói tới Việt gia là chỉ tại Đông Hải vực nội một cái tu tiên gia tộc, chỉ là không tại tần gia phụ cận. Chương 120, nửa bước chư cơ. Việt Thanh Tiêu nghe được nhi tử trả phùng hắn, lại chợt dạ lại sinh khí, muốn cường ngạnh phản bác. Bất quá, khuôn thuộc nào đó tinh thần áp lực để hắn ngây ngẩn cả người. Cố này tinh thần uy áp so với hắn ký ức bên trong muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cho người ta cảm giác vô cùng tương tự. Cùng luyện khí kỳ linh thức uy áp hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải chưa thấy qua việc đời người. C. Chucker. Đây không phải Chucker tu sĩ mới có thể mang cho người tà tu sĩ cấp cao tinh thần áp lực sao? Viện Thanh Tiêu lập tức trợn mắt hồ mồm. Hắn như tử, Chucker. Không không không, tựa hồ chỉ là nửa bước Chucker. Viện Thanh Tiêu cố gắng nghĩ lại 20 năm trước ký ức, so sánh hắn kiến thức qua tu sĩ. Thính ra cái kết luận này, nhưng coi như như thế, hắn cũng cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng, cứng tại tại chỗ, thần sắc trống không. Viện sốc lúc đầu rất lớn, nhưng nhìn thấy hắn cha bị hắn đẩu đen dao muốn hai câu liền một mặt chịu không nổi đả kích tái nhợt đáng thương bộ dạng, tức giận thu liễm pháp lực, không có pháp lực cùng thần thức đồng thời khóa chặt, Việt Thanh Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng bốc nóng, phản phất cái kia cỗ tình thần áp lực đời. Nhưng hắn vẫn là giống như trong động, cả người hoảng hốt cực kỳ. "Tốt, Đường Trang, mẹ ta lại không đi ra. Giả chó ai nhìn đâu? Cũng chỉ hắn nương nưa thích loại này yếu đuối tái nhọ tiểu bị kiểm." Việt Thanh Tiêu hoàn hồn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hắn con thứ hai. Tướng mạo thân hình cùng lúc trước có chút biến hóa. Nhưng này nhìn hắn ánh mắt, mười năm trước tựa hồ đó là loại ánh mắt này. Không sai, là nhà hắn lão nhị không sai. Nhà hắn lão nhị nửa bước Joker. T có trách vị kia luyện khí tầng 9 tê tín. Đối với hắn con thứ 2 thái độ tốt so với hắn còn giống cha ruột. Nếu không phải lão nhị mặt mày ngu quan cùng hắn giống 7, 8 phần, hắn đều kém chút sinh ra hoài nghi nào đó. Khục. Việt Thanh Tiêu chợt dạ xem xét trong mắt thất phương hướng. Cái kia, Sophia, cho ta giải thích một chút, ta trước đó cũng nói, chỉ là muốn mang ngươi đệ đệ đi đại đạo. Trước đó mấy huynh đệ hệ tại thì, hắn giảng thuật mấy tháng này kinh lịch. Vô ý thức cường hóa tao ngộ, không có giảng quá nhiều nguyên do. Hiện tại, hắn cố gắng giải thích Viên Sóc đậu đen rau muống sóng hắn tra về sau, cũng từ hắn tra nơi đó giải đến 20 năm lần một Đông Hải vực giao dịch hội tin tức. Còn có hắn tra trước mắt mắc nợ tình huống, mà không biểu tình. Nghe hắn tra đem đủ loại tình huống không rõ chi tiết nói với hắn một lần, thái độ tốt giống như là đổi một người. Viên Sóc nghĩ hoặc xem xét hắn mấy lần. Bất quá, hắn đây người từ trước đến nay làm việc không đi cực đoan, đã hắn tra rõ ràng ngược bộ, biết sai nhận lầm thái độ tốt đẹp. Hắn cũng không có tất yếu nhất định phải cùng hắn tra không qua được. Về sau làm bất kỳ quyết định gì, đường vố đầu một cái liền đi làm. Tốt ta, chuyện này dừng ở đây. Viện Sóc thấy hắn cha bị hắn đánh người đều kinh hoàng. Không tốt tiếp qua nhiều kích thích. Đã lão sư ta nói để chờ mấy ngày, liền chờ mấy ngày a. Thuê thuyền đánh cá cũng đừng đi, gần nhất trên biển không an toàn. Sẽ chế phù sao? Viện Sóc hỏi hắn cha. Viện Thanh Tiêu chột dạ nhìn về phía nội thất phương hướng, nhỏ giọng nói: "Biết một chút, cơ sở phù lục, bất quá ta có thể học. Ta trước đó là không có tu vi cho nên luyện không được nhất giai phù lục." Viện Sóc trầm mặc mấy giây, lại hỏi: "Ngươi là kim hỏa song linh căn, nào sẽ luyện khí sao?" Thấy hắn tra lại rồi ánh mắt, viền sắc minh bạch, hắn đây tra tu hành tứ nghệ loại hình trên cơ bản không có một cái nhập môn. Hắn bảo trì tâm bình khí hòa tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi, xảy ra chuyện trước tại Việt gia, ngoại trừ tu luyện, còn học qua cái gì sao?" "Pháp thuật, công pháp luân thể, bí thuật." Viền thanh tiêu ánh mắt chạy không. Hắn có thể học cái gì? Hắn ban đầu mới 17 tuổi a. Hắn là tu hành người kế tục. Ngoại trừ khi còn bé cơ sở trên lớp học biết một chút tu hành bách nghệ bên ngoài, đương nhiên là một mực cố gắng tu luyện. Pháp thuật đương nhiên là có luyện, nhưng là công pháp nguyên bộ pháp thuật cùng một chút thông thường cơ sở pháp thuật. Công pháp luân thể Có laco, nhưng hắn không có tương ứng chén thuốc phối phương a. Công pháp luyện thể cũng không thể mù luyện, mù luyện người sẽ phế bỏ, hắn ban đầu không chịu khổ nội, cũng liền tu luyện nửa tháng luyện thể. Việt Thanh Tiêu đem những nội dung này tránh nặng tìm nhẹ nói một lần. Hắn là quá cần tại tu hành, cho nên cái khác đồ vật liền không có làm sao dính tới. Viện Sóc nhìn hắn tra thanh tịnh nhìn lại hắn ánh mắt, hắn cũng không tin một điểm hữu dụng đồ vật đều móc không ra. Viện Sóc suy tư mấy giây sau lại hỏi: "Ném kiếm quyết ngữ kiếm kỹ xảo loại hình, có sao?" Nghe được vấn đề này, Việt Thanh Tiêu vui mừng quá đỗi, dùng sức gật đầu, biết biết biết. Taco Kim Linh căn đương nhiên thích hợp lựa kiếm, kiếm quyết sao đương nhiên là có luyện, cái này cũng là cơ sở. Viên Sóc nhẹ nhàng thở ra, cái này phế cha rốt cục có chút xẻ đồ vật. Hắn cũng lười đi quản hắn cha làm sao đột nhiên tựa như là bị hàng trí đồng dạng. Lại nhăm vào đối phương khả năng học qua, nhưng coi là bình thường tu hành chi thức kỹ sao kết nối hỏi tới vài câu. Tiếp xuống, Viên Sóc từ hắn cha nơi này học được mấy môn mình lúc trước không có công pháp cùng pháp thuật, hoàn thiện một cái mình pháp tự core. Đáng tiếc, cũng không có đặc biệt thích hợp bản thân đồ vật, hắn rất muốn nhất nguy trang tu vi bí thuật cùng cường hóa thần thức công pháp không có nhưng cũng từ hắn cha nơi này nghe được, sát thực có tương ứng bí thuật. Huyễn Hơi Thở thuật cùng Tiểu Diễn Thần Quyết, cũng có thể tại luyện khí hậu kỳ tu luyện bí thuật cùng thần thức công pháp. Hỏa Hồ đạo có khả năng tìm tới đây hai môn công pháp bí thuật sao? Khả năng cũng lớn, đại đạo có chút điểm khả năng. Viện Sóc hiểu rõ gật đầu. Hắn cách luyện khí hậu kỳ còn kém hai bước, đã như vậy, chờ tiếp xuống đi đại đạo lại tìm đây hai môn công pháp bí thuật. Người tu vi, lúc nào có thể khôi phục lại luyện khí hậu kỳ? Viện Sóc hi vọng người trong nhà tu vi càng cao càng tốt. Viện Thanh Tiêu lần nữa trầm mặc, đăm chắc cười nói: Mặc dù từ Hỏa Hồ đạo chủ chủ chỗ giao dịch một mai trị liệu đan điện kinh mạch thượng phẩm linh đan, nhưng ta dù sao thụ thương thời gian quá lâu. Đây mai thượng phẩm linh đan Hỏa Hồ đạo chủ lấy giảm còn 80% giá cả giữ trì cho hắn. Giá gốc 1000 linh thạch, giảm còn 80% 800 linh thạch. Đây hơn 1 tháng qua, hắn con trai cả cặp vợ chồng giúp hắn trả 100 linh thạch, bọn hắn cố gắng ra biển khấu trừ tiền thuê sau cũng lại trả hơn 200 linh thạch. Còn thiếu hơn 400 linh thạch. Đáng tiếc ra biển lích lợi càng ngày càng thấp, nội hồ chạy ra linh ngư đàn trên cơ bản rất khó tìm được, mà hải ngư cũng không đáng tiền. Tìm kiếm nhất giai động vật biển đi săn lại quá nguy hiểm. Thuê thuyền chỗ trước đó một mực chứng thuê, hiện tại còn cự tuyệt thuê thuyền cho bọn hắn, muốn mình mua thuyền biển lại phải đi đại đạo. Đồng thời, coi như chỉ là hạ phẩm pháp khí thuyền biển. Chân pháp đầy đủ tình huống dưới, cũng phải năm 600 khoảng linh thạch, nhà bọn hắn trước mắt căn bản mua không nổi, cũng không có trò nào bán, nửa đời. Cần gì mới có thể triệt để khôi phục. Viết Sóc đánh gãy hắn cha hỏi lại, trực tiếp hỏi đứng lên. Viết Thanh Tiêu cũng nghĩ đến nhị nhi nửa bức trúc cơ tu vi, mừng rỡ, nghiêm túc hồi đáp. Ta nếu muốn đem tu vi khôi phục lại luyện khí 6 tầng, chỉ cần năn nhiều linh khí đồ ăn luyện hóa, có đầy đủ linh khí là được. Nhưng nếu là muốn khôi phục luyện khí bảy tầng, cũng có tiếp tục tu hành khả năng, phải có một mai nhất giai cực phẩm sinh cơ đan. Hắn nói xong, lại nhìn Viên Sóc một chút, nhỏ giọng nói, hoặc là nhị giai sinh cơ loại linh vật. Viên Sóc không có khiếp sợ, hắn chỉ là đang nghĩ, có phải hay không nên sớm một chút đem soát luyện đan kỹ nghệ đứng hàng thứ trình. Nếu như hắn có đầy đủ tụ linh đan, tu vi để thăng không phải rất dễ dàng sao? Hiện tại, hắn thiếu tụ linh đan. Lúc đầu hắn là muốn thừa dịp mấy ngày nay một mực tu luyện để thăng tu vi, nhưng nếu là đem thời gian hoa đến luyện đan bên trên. Luyện đan giống như cần thời gian. Làm như vậy, tính so sánh giá cả cao sao? Viên sóc nghiêm túc suy tư đứng lên. Chương 121, nhất định phải lựa thể. Viên sóc trở về mình gian phòng, trước lấy ra còn lại một bình thượng phẩm tụ linh đan, đem năm mai một bình linh đan luyện hóa thành tu vi. Liếc nhìn tu vi biến hóa cùng đan độc biến hóa. Cảnh giới, luyện khí tầng 5. Tu vi, 8805 1800. Đan độc, tháng 5 năm 40, 5. Luyện hóa thượng phẩm tụ linh đan gia tăng tu vi chỉ tại hắn luyện khí tầng 5 sau thế mà không có giảm xuống. Đương nhiên, loại này kỳ dị ưu thế hắn đã thành thói quen. Hồi đó là số liệu bảng tác dụng Hắn chỉ hy vọng loại ưu thế này tiếp tục lâu một chút. Bởi vì tu vi đệ tăng, thân thức cũng tăng nhanh hồi phục, việc sóc lại lấy ra linh thạch minh tưởng khôi phục một trận. Thân thức, 121 121. Hắn phát hiện tại việc ra nơi này, minh tưởng khôi phục hiệu quả so động phủ kém một đoạn. Bất quá, tạm thời hắn có linh thạch khôi phục. Ngoại trừ linh thạch tiêu hao tăng lên một chút bên ngoài, cũng là không phải quá ảnh hưởng khôi phục hiệu suất. Thân thức khôi phục mát chỉ số về sau, tựa hồ đầu óc đều càng linh quang. Việc sóc kết hợp chính mình hiểu rõ đến tu hành thường thức tin tức, phân tích mình tiếp xuống lịch trình tu hành ăn bài. Đến cam đoan mình cùng người nhà an toàn. Đầu tiên Sớm một bước đạt đến luyện khí hậu kỳ trọng yếu nhất, thực lực tu vi là an toàn cam đoan. Với lại, đến luyện khí hậu kỳ, thần thức khẳng định sẽ có một cái so sánh rõ ràng đề thăng, không giống tiểu đẳng cấp chỉ đề thăng phần trăm 10. Hắn phát hiện mình thần thức mặc kệ về mặt tu luyện vẫn là chiến đấu bên trên, đều có cực cao ưu thế. Thậm chí tại phụ trợ kỹ nghệ bên trên, thần thức cũng làm cho hắn tại nhập môn, luyện tập kỹ nghệ quá trình bên trong có vượt qua phổ thông trình độ giá trị. Lần này cùng người nhà gặp nhau, để hắn tu hành thưởng thức bộ tốc rất nhiều. Dù sao nửa năm trước hắn đối với tu tiên chỉ có kiếp trước tiểu thuyết bên trong phỏng đoán. Nếu có thời gian Hật lạ có linh thạch đan dược, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ sẽ rất dễ dàng, nhưng bây giờ đến thời gian đăng cấp. Liên quan tới thượng phẩm tụ linh đan bán ra vấn đề. Bởi vì sản lượng không lớn, cho nên theo một ý nghĩa nào đó là hạn bán hạn lượng. Nói cách khác, trên cơ bản chỉ có luyện khí hậu kỳ đi mua sắm mới có thể mua được. Điểm này không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là, đang các lầu 1 chỉ có hạ phẩm, trung phẩm đang ăn dược, chỉ có lên lầu 2 mới có cơ hội mua được thượng phẩm linh đan. Mà được thỉnh mời lên lầu 2 tư cách đó là luyện khí hậu kỳ. Đây chính là một cái sang chọn. Viên Sóc cũng hỏi thăm qua hắn tam đệ Việt Đàm. Viết nội bộ mua sắm trung phẩm tụ linh đan cùng hạ phẩm đều tương đối dễ dàng, nhưng thượng phẩm linh đan không được. Lấy ta như thế, phục dụng trung phẩm tụ linh đan hiệu quả cũng không kém, chỉ là đan độc tiếp nhận hạn mức cao nhất lại để ta vô pháp tùy tâm can thuốc. Một bình thượng phẩm tụ linh đan, 800 tu vi chỉ, 5 điểm đan độc. Một bình trung phẩm tụ linh đan, 400 tu vi chỉ, 10 điểm đan độc. Hắn chưa ăn qua hạ phẩm tụ linh đan, nhưng đoán chừng đan độc đại khái tại 20 điểm khoảng. Nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 2 bình liền không thể lại tiếp tục, hiệu suất quá thấp. Còn có thể phục dụng 3 bình trung phẩm tụ linh đan cùng một bình thượng phẩm tụ linh đan. Để thăng 2000 tu vi chỉ khoảng, hắn còn kém 2200 khoảng tu vi chỉ liền có thể đột phá. Còn giống như đi, Viên Sóc một bên luyện tập vừa học mấy môn pháp thuật, tiêu hao mấy điểm thần thức, không có để thần thức một mực mát chỉ số chẳng hái. Một bên cân nhắc kiếm lợi linh thạch thủ đoạn. Ba bình trung phẩm tụ linh đan, hết thảy cần 150 linh thạch, một bình thượng phẩm tụ linh đan lại cần 120 linh thạch. Mua linh đan linh thạch hắn còn có, nhưng tiêu hết liền không đủ cho hắn trả trả nợ. Nếu không, đem hắn tra thế chấp ở chỗ này tính toán. Viên Sóc trong đầu hiện lên một cái không đáng tin cậu suy nghĩ. Còn còn vẻ miệng, cuối cùng từ bỏ cái này có chút dụ hoặc ý nghĩ. Nếu như ta làm như vậy, trừ phi ta về sau không cẩn thận phận chân thật ở cái thế giới này sinh hoạt, không phải bị người coi thường đạo đức phẩm tính sau phiền phức sẽ phức tạp hơn. Ai đều sẽ cảnh giác một cái ngay cả cha ruột cũng không muốn người. Có nhiều thứ nhìn như vô hình lại ảnh hưởng các mặt. Viên Sóc đối với hắn cha là có chút không vừa mắt, nhưng cũng không tới căm hận đối phương tình trạng, tốt xấu người ta cũng nuôi hắn 12 năm. Hắn cũng không phải chân chính hài đồng, lại bởi vì phụ mẫu không đủ yêu mình mà toán hận. Song Vương có thể hòa thuận ở chung tự nhiên tốt nhất, không được liền tránh xa một chút. Ngai Mai đi trước mua sắm mấy bình trung phẩm tụ linh đan. Viện Sóc phát hiện thần thức lại một cái tác dụng, hắn có thể dùng thần thức bao phủ tự thân xung quanh khu vực, hình thành một cái cùng loại trận pháp khu vực hoàn cảnh, lấy thần thức hấp dẫn ngoại giới linh khí, hình thành một cái cùng loại tụ linh trận hiệu quả. Đương nhiên, loại này thần thức sử dụng thủ đoạn đối với hắn bản thân tu luyện hiệu quả cũng không phải là quá tốt, bởi vì hắn nhập định tu luyện sau loại này thần thức bao phủ khu vực liền không nhận khống chế. Thần thức còn giống như có thể khai phá đưa ra hắn tác dụng. Viện Sóc không có vội vã tại Việt Gia chỗ này, nồng độ linh khí cực thấp chỗ tu luyện, tựa như hắn cha cũng không có tu luyện đoạt linh khí đồng dạng loại hoàn cảnh này, luyện khí trung kỳ tu luyện, luyện khí một tầng cũng đừng nghĩ bình thường tu luyện. Nếu không, ta trực tiếp hỏi cha được, hắn dù sao xuất thân kim đan gia tộc, coi như lại là học cận bá, những này thường thức cũng so ta hiểu nhiều lắm a. Viện Sóc nghĩ đến liền hành động, trực tiếp lấy thần thức khóa chặt hắn cha chỗ, thử đem âm thanh truyền lại đi qua. Linh thức ở phương diện này cũng có thể cách một khoảng cách truyền âm, nhưng đợi hồ cũng không thể cách mấy tầng sắt vách cùng mà thật, lại chính xác truyền âm. Cha, ngươi đối với thần thức có cái gì hiểu rõ? Một người ngồi tại tại chỗ thỉnh thoảng biểu lộ hay thay đổi việc thanh tiêu. Đối với trong thai truyền đến con thứ hai âm thanh hơi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó bình tĩnh trở lại. Hắn liếc nhìn vẫn như cũ phát huy hiệu quả cách tâm phủ, khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là thấp giọng bắt đầu giảng thuật đứng lên. Đương nhiên, hắn kỳ thực thật cao hứng. Chí ít hắn con thứ hai không có lựa chọn đối với hắn cái này cha ruột dấu diếm. Con thứ hai mặc dù không thân cận hắn, nhưng như cũ tiến nhập hắn, việc thanh tiêu tâm lý lại là hổ thẹn lại là tâm ấm, mang theo một loại nào đó đền bù tâm lý. Hắn cẩn thận giải thích đứng lên. Thân thức bình thường là chút cơ tu sĩ mới có được lực lượng thần hồn một loại hiện hiện. La luyện khí tu sĩ linh thức một loại thay biến. Nhưng một chút trời sinh thần hồn cường đại người, cũng có thể thông qua tu luyện thần hồn loại công pháp, hoặc là phục dụng phẩm bổn thần hồn thiên tài địa bảo loại hình, tại luyện khí hậu kỳ hoặc luyện khí viên mãn thì sớm nắm giữ lực lượng thần thức. Viên Sóc nghe đến đó, chuyển ấm hỏi: "Vì sao phải là luyện khí hậu kỳ hoặc luyện khí viên mãn?" Viện Thanh Tiêu tiếp tục thấp giọng nói: "Bởi vì chỉ có chí ít luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí viên mãn thì thân thể mới có thể có thể gánh chịu đến từ thần hồn áp lực. Đồng dạng luyện khí hậu kỳ liền có thể gánh chịu, đều tu luyện qua luyện thể." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói: "Nếu không, sớm có được quá cường đại thần thức" liền sẽ dẫn đến thần cùng thể mất cân bằng, thân thể sẽ vô cùng suy yếu. Ảnh hưởng trọng nguyên. Trời sinh thần hồn cường đại, thân thể suy yếu. Nhà hắn nhị nhị đó là loại tình huống này a. Sóc Nhi, ngươi nhất định phải luyện thể. Viện Thanh Tiêu vội mở miệng. Nhắc nhở, cũng không lo được gầm thanh lớn nhỏ. Viện Sóc như có điều suy nghĩ. Hắn tự hồ, giống như đã coi như là luyện thể qua. Cho nên, thân thức cường đại về sau, thể chất bên trên cũng phải đuổi theo, không phải liền sẽ giống hắn khi còn bé đồng dạng, suy yếu cộng thêm luận mệnh. Vừa nghĩ đến luận mệnh, hắn trong lòng giật mình quyết định mau chóng đem tiếp tục tu luyện nhị giai thái cực đưa vào danh sách quan trọng. Chương 122, Thái âm ngưng thần âm. Ngoại trừ Hạ quyết tâm mau chóng bắt đầu nhị giai thái cực tu luyện bên ngoài, Viện Sóc lại nghe hắn cha nói một chút thần thức tác dụng. Kết thúc giao lưu sau, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đúng, hắn có thần thức, thần thức là chút cơ tu sĩ, yếu nhất cũng là luyện khí viên mãn nửa bước chút cơ tu sĩ mới có thể có được. Lúc trước hắn vẫn muốn lấy tới ngụy trang tu vi huyễn hơi thở thuận, không phải là vì thuận tiện bán phủ cùng mua đàn sao? Dù sao một cái luyện khí tầng 5 đi bán phù mua đan dược, nhiều liền sẽ rất phiền phức, nhưng một cái cao thân mật chắc cường giả xuất mã. Viện Sóc muốn mau sớm tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, lại tìm Tề lão sư muốn đan dược tựa hồ nói không quá đi qua. Nếu như hắn dùng thần thức bao trùm mình, chúc cơ phía dưới tu sĩ, làm sao cũng không có khả năng dò xét đến hắn tu vi. Ngụy trang tu vi thủ đoạn, không hề chỉ chỉ có nâng cao cùng giảm xuống tu vi ba độ. Một cái để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu tu sĩ, chỉ cần bại lộ lợi ích không phải đặc biệt lớn, cũng không có náo tán dám ra tay a. Đương nhiên, muốn hoàn thiện dạng này ngụy trang, Còn cần một chút phương diện khác chế lập, nhưng chí ít để hắn có một cái phương hướng, không cần chờ đi đại đạo tìm kiếm bí tuật sau mới có thể làm một số việc. Muốn làm sự tình không yếu, tu luyện thái cực, học luyện đan, đề thăng chiến lực, chế phù bán linh hạch, mua sắm đan dược, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, rồi đi Hỏa Hồ đảo đi Minh Quy đảo, nhìn lại một chút là thông. Qua Việt ra con đường vẫn là dựa vào chính mình lại đi Hải Châu Vân Châu, hoặc là, nếu như Minh Quy đảo đầy đủ an ổn tài nguyên phong phú, cũng có thể lưu lại. Trở lên đại bộ phận có thể hơi chậm một cái. Trước mắt hàng đầu, đề thăng luyện khí hậu kỳ tu vi, Thượng phẩm linh đan mua không được trước hết mua trung phẩm, năm bình đan dược 250 linh hạt. Không cần nhắc đan độc vấn đề, giản hóa một cái trình tự, giảm xuống hành động độ khó. Mua sắm trung phẩm đan dược hẳn là không đến mức quá để người chú ý, về phần muốn hay không thông qua lão tam bên kia con đường mua sắm. Viên sóc chỉ vừa chuyển động ý nghĩ liền từ bỏ. Lão tam rõ ràng cùng hỏa hồ đạo chủ cái khác học đồ cùng đệ tử trung đụng được không tính quá tốt, một là nhập môn thời gian ngắn, hai là không có chỗ dựa lại thụ hỏa hồ đạo chủ coi trọng, có thể sẽ trở thành đệ tử thân phận, để cho người ta lợi ích bị hao tổn. Dù sao bọn hắn đều phải rời. Hiện tại lại đi để lão tam cùng những người kia tiếp xúc, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền phức tạp. Trong phường thị cũng không phải không có đan cát. Bây giờ sắc trời đã muộn, dưới tình huống bình thường, tốt nhất đừng đi ra ngoài. Viện Sóc đè xuống mình muốn lập tức hành động đứng lên tính tích cực. Hắn đều không cho lão tam đi phó tạm. Chính hắn, ban đêm đi ra ngoài dẫn cái gì quay a? Liên xem như vận khí không tệ, hắn cũng không muốn được, dù sao chỉ cần ngươi không cho địch nhân sản xuất cơ hội, liền không cần cược thắng thua. Một đêm thời gian thôi. Viện Sóc lần nữa lấy thần thức bao phủ việt ra, sau đó lấy ra trước đó không có hoàn toàn luyện hóa món kia lôi kích ngục bảo vật viết ra không có trận pháp bao phủ, để hắn ngưng thần chuyên chú chế phù hắn cảm giác không nó. Bởi vì chế phù ngưng thần về sau, liền cùng tu luyện nhập định đồng dạng, không cách nào lại lần bảo trì thần thức bao phủ xung quanh trận thái. Nhưng luyện hóa bảo vật không cần một mực ngưng thần. Tiếp xuống một đêm, Viên Sóc lập đi lập lại tiêu hao thần thức cùng pháp lực luyện hóa bảo vật. Dù sao cũng là hắn trước mắt thần thức dò xét đến sáng nhất linh vật, mặc kệ là cái tác dụng gì, trước mở hộp lại nói, khôi phục cùng tiêu hao, lập đi lập lại tiến hành. Thẳng đến sắc trời dần sáng, người trong nhà cũng có động tĩnh. Viên Sóc một lần cuối cùng đưa vào khôi phục thần thức cùng pháp lực về sau, rốt cục cảm nhận được bảo vật bị luyện hóa hoàn hồi, đồng thời thu hoạch được bảo vật tên Thái âm ngân thần âm. Suy nghĩ khẽ động, bị sơ bộ luyện hóa đâm hình dáng bảo vật từ lôi kích mục bên trong thoát ra, rơi xuống hắn trên tay. Đây là một đạo dài nhỏ màu đen cây chấm gỗ, tiểu dáng rất giản dị, nhìn qua bình thường. Nếu như không phải tại hắn trong thần thức, đã thu liễm ánh sáng còn có thể theo hắn ý niệm lần nữa nở rộ, còn có thanh vũ cái kia nhọn mỏ có thể phá vỡ thượng phẩm lôi kích mục. Lại cầm đây mục chấm không có biện pháp. Hắn sợ cũng hoàn toàn nhìn không ra thứ này cư nhiên là bà bối. Đây thái âm ngưng thần thứ mộc châm bên trong trận văn giống như cùng lúc trước luyện hóa pháp khí bên trong không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là linh khí linh văn? Từ phế cha nơi này hắn hiểu rõ một chút trúc cơ tu sĩ thường thức. Biết luyện khí tu sĩ sử dụng pháp khí phía trên là linh khí. Hắn cha khả năng ban đầu tu hành quy hoạch bên trong, cũng có tương lai học luyện khí một bước này, cho nên tương quan tri thức coi như vững chắc. Cùng hắn nói tỉ mỉ pháp khí cùng linh khí khác nhau. Linh văn lại được xưng là cấm chế, chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể lấy thần thức pháp lực bố trí cấm chế, không phải linh thức bố trí không được. Linh thức cũng có thể lâm thời bố trí một loại tiểu cấm chế, nhưng duy trì thời gian rất ngắn, bởi vì linh thức vô pháp thời gian giải lạ cấn vật phẩm bên trên. Đương nhiên, hắn cha cũng sẽ không cấm chế, nhưng cũng miêu tạm một hai. Viên Sóc dùng thần thức nhìn lấy bảo vật thái âm ngân thần đâm mục châm bên trong cái thứ nhất huyền ảo trận văn, chỉ cảm thấy nhìn lâu hoa mắt chóng đầu. Thượng như là dùng mắt dùng não quá độ cảm giác, nhắm lại mắt chầm một hồi. Trong hai nghe được sân bên trong Việt gia người đều lên, mẹ ruột cùng tấu tử làm linh mẹ cháu cùng một chút cái khác đồ ăn, chính chờ hắn đứng lên. Bởi vì biết hắn là tu sĩ, cho nên không có gõ cửa gọi người để tránh quấy rầy đến hắn khả năng nhập định. Viên sóc tại trong đầu mô tả một điểm mục châm bên trong linh văn, cũng cảm giác được thần thức sắp đại lượng tiêu hao. Bận điệu ngừng lại. Mặc dù không thể hoàn chỉnh mô tả cùng ký ức, nhưng hắn cũng thông qua lĩnh hội đây thái âm ngưng thần đâm linh văn, sơ bộ mơ hồ thu vào một chút tin tức, đại thể biết đây mục châm tác dụng một trong, không phải công kích, mà là ẩn tàng. Tin tức không phải văn tự, chỉ là một loại ý thức bên trên mơ hồ tin tức. Hắn từ đó đánh giá ra đại khái cùng ẩn tàng có quan hệ. Đã bảo vật này có thể ẩn tàng, vì cái gì lại sẽ bị ta thần thức cảm ứng được đâu? Chẳng lẽ ta thần thức còn có tầm bảo công năng? Viên Sóc nghĩ tới đây, có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Trước đem thái âm ngưng thần đâm xem như một châm dùng tại trên đầu mình, lại dùng sạch sẽ phụ xử lý tự thân. Lúc này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái ra ngoài phòng, tâm tình khoái trá trước ăn điểm tâm, mặc dù trong nhà linh mẹ cháu có chút hiếm. Ăn xong điểm tâm, đại ca hắn tam đệ cùng hắn cha đều nhìn về hắn. Viên Sóc minh bạch, đây là hắn hôm qua hiện lộ năng lực sau thu mạch được trong nhà quyền chủ đạo. Mấy ngày nay, chúng ta trước điệu thấp duy trì sinh hoạt, ta đi tìm lão sư ta hỏi thăm một chút tình huống, cha ngươi. Viên Sóc vốn là muốn cho mấy người mấy ngày nay liền đợi trong nhà. Hắn là hắn đi thuê một chỗ động phủ ở vài ngày. Nhưng mở miệng trước đã cảm thấy hai cái này ý nghĩ đều có không ít ma bệnh. Hắn chậm chậm tốc độ nói, duy trì bình tĩnh cùng tông giọng nói, "Cha ngươi tìm hiểu một cái phường thị cùng xung quanh một chút tình huống, phổ thông là được rồi, đừng để người chú ý." Liếc nhìn hắn cha, viện sóc cảm thấy, tu sĩ hẳn là sẽ không quá coi trọng bề ngoài a, cho nên, nghe ngóng tin tức sẽ không làm cho người ta chú ý a. Viện Thanh Tiêu vui sướng gật đầu. "Vậy được, ta đây không phải vừa vặn không muốn được thuyền biện ra biển, cần tìm một chút cái khác sinh kế sao?" Bốn phía hỏi thăm tìm hiểu sinh kế, liền có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm nhị nhi an bài nhiệm vụ. Nhà hắn nhị nhi quả nhiên bày mưu nghĩ kế thông minh tuyệt đỉnh. Viên Sóc lần đầu tiên đương ra làm chủ, không phải chỉ cân nhắc một người, không có vội vã mở miệng, mà là lại đánh giá một vòng mọi người tại đây, hỏi thăm hắn đại tẩu tu hành am hiểu phương hướng. Đại tẩu am hiểu thuần dưỡng linh thú. Chương 123, Thanh Vũ tương lai an bài xong. Viên Sóc nghĩ đến đại ca trước đó trong thư nội dung cùng Thanh Vũ, có chút trở mong hỏi thăm. Chu Linh bận bịu giải thích nói, không thể nói am hiểu, chỉ là trong truyền thừa học được một chút, nhưng là bây giờ linh thú con non không tìm thật kỹ. Với lại muốn thuần dưỡng linh thú đến kiếm lợi linh thạch tiện kỳ đầu nhập có chút lớn. Đại tổ Chu Linh đối với Viện Sóc thái độ rất thân cận. Cha nàng đã sớm nói qua với nàng, nàng đây tiểu thúc tử làm việc quyết đoán không phải người bình thường, lại đối nhà nàng Đại Lang có ân. Hai huynh đệ tình cảm thân hậu, để nàng đối xử tốt. Tối hôm qua nàng phu quân cũng đã nói, là Nhị Lang cho hắn công pháp, để hắn cũng có thể tu luyện. Chu Linh nghĩ đến phu quân không còn lũ tùm, cũng đúng đây tiểu thúc tử càng thêm tâm phục. Cái kia tẩu tử biết như thế nào để linh thú nhanh chóng tân cấp sao? Viện Sóc vốn là dự định để người trong nhà động đứng lên, nhưng lại tận lực điệu thấp không gây chuyện vượt qua mấy ngày này. An bài nhiệm vụ là vì bồi dưỡng đám người phục tùng tòi quen, miễn cho gặp gỡ sự tình xuất hiện nhiễu loạn, phải xem cái gì linh thú. Chu Linh ng ngẩng lên mình sở trường về sau, mường rõ, không còn lộ ra hiện lành ít lời, há miệng liền thao thao bất tuyệt. Viên Sóc thấy những này tường thức đối với mọi người đều hữu ích, cũng không có đánh gãy. Đợi đến Chu Linh chính mình nói đến có chút miệng khô dừng lại, mới phát hiện mình sụp độ nhân tiết, mặt lập tức đỏ lên. Viên Sóc ánh mắt ra hiệu đại ca hắn mở miệng, đã ngừng lại đại tẩu ngượng ngùng bất an, lại an bài đại ca chuyên chú tu luyện, mau chóng tu hành đến luyện khí một tầng. An bài đại tẩu ở nhà hộ pháp Thuận tiện dạy hắn nương một chút tu hành tưởng thức. Hắn cha, mẹ hắn, đại ca đại tẩu đều có sắp xếp, còn lại một mặt chờ mong lão Tam Việt Đảng. Viên Sóc tắc lấy ra giấy mực. Tu luyện làm chủ, nhàn rỗi thì đem luyện đan trình tự cùng chú ý yếu điểm viết ra. Việt Đảng một bên tiếp nhận giấy mực, còn vừa có chút ngượng. Nhị ca, ngươi thật muốn học luyện đan. Viên Sóc thấy trong nhà những người khác muốn nói lại rồi, bình tĩnh nói, ta không thử một chút, về sau làm sao chỉ để ngươi. Ngoại trừ đối với luyện đan hoàn toàn không biết gì cả Tô Nương Tử kiêu ngạo nhìn về phía Nhị tử. Những người khác đều là một trận trầm mặc. Bất quá, thấy việc phụ đều không có mở miệng. Việt Cố cũng không muốn đã kích nghị đệ trong nhà hy vọng. Viện phụ cùng Việt Cố hai lỗ hồng lên nhau, yên lặng đem lời này không nhìn. 12, 13 tuổi thiếu niên, thổi hai câu như không quá mức. Đường coi là thật lạ được rồi. Chỉ có Việt Đàm, tựa hồ tường thật, vui vẻ dùng sức gật đầu. Những người khác, được rồi, huynh đệ các ngươi cao hứng liền tốt. An bài tốt trong nhà sau. Việt Sóc dự định trở về đỗ phủ. Bất quá trước khi đi, hắn lại quên bảo người trong nhà không cẩn đem hắn là phu sư, đưa bọn hắn phủ lục tin tức để lộ ra đi. Bao quát ngươi cùng tể tiền bối sự tình, chúng ta cũng không biết lộ ra. Người trong nhà thần tình nghiêm túc khẳng định nói. Viên Sóc nghĩ nghĩ, lại đem lão sư cho hắn truyền âm phù, lưu lại mình pháp lực là cấn sau một người cho một tấm. Hắn xem như minh bạch vì cái gì lão sư muốn cho hắn cái này. Hắn về việc tu hành cũng chỉ là người mới. Đối với một ít chuyện cân nhắc không có lão sư như thế hoàn thiện. Gặp gỡ bất kỳ tình huống gì, tùy thời thông qua truyền âm phù liên hệ ta. Chúng ta cách gần đó, cái này hạ phẩm truyền âm phù đầy đủ đưa tin. Truyền âm phù cũng là có về khoảng cách hạn. Bất quá, trước mắt hạ phẩm truyền âm phù đủ. Hắn cũng không có ý định tiêu hao thần thức đi vẽ tân linh phù, mà là dự định bán ra một chút tinh phẩm thủy tiên phù. Nếu như thời gian đầy đủ, Hắn khẳng định càng muốn vẽ một chút phi công kích loại linh phù bán ra. Bất quá, hắn phát hiện chỉ cần đem hắn vẽ linh phù từ túi trữ vật bên trong lấy ra, đồng thời cách hắn không xa tình huống dưới, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được linh phù tồn tại. Đây cũng là một loại dự phòng mình bán ra linh phù, trở thành công kích mình thủ đoạn một loại dự cảnh. Viết sóc hỏi thăm qua trong nhà mấy người, biết hắn cho tinh phẩm thủy tiễn phù có thượng phẩm công kích phù hiệu quả. Đồng thời, thi triển này phù tiêu hao xa so với thượng phẩm linh phù thấp, tốc độ cũng càng mau một chút. Cái này linh phù cũng không phải là hắn một người có một, thượng phẩm phù sư cũng có thể vẽ hạ phẩm không tỉ vết phù về phần giá cả, còn tại thượng phẩm trên linh phủ. Viên Sóc Gan bày tốt tất cả. Quay trở về động phủ, Tề lão sư vẫn như cũ xếp bằng ở trong tính đường, thấy hắn trở về lộ ra yên tâm tiêu dung, có thể an bài thỏa lạm. Ngoại trừ để cha ta đi ra ngoài tìm hiểu một cái phường thị tình huống bên ngoài, mấy ngày nay liền an bài bọn hắn tận lực không ra khỏi cửa. Viên Sóc Gan ngay nói thật, Tề Tín đầu đầu, luyện khí trung kỳ tại phường thị dạo chơi không ra được sự tình. Tề Tín lại hỏi thăm có thể kém linh thạch, Viên Sóc nghĩ nghĩ, trả lời lúc cần phải lại xin giúp đỡ lão sư. Lão sư yên tâm, ta sẽ không theo ngài khách khí. Viên Sóc xếp hợp lý lão sư rất cảm kích, nhưng cũng không muốn tận nổ người ta lông dế, mà khác, hắn cũng cần một chút dần tàng áp chủ bài. Tế Tín cũng hỏi thăm Viên Sóc, muốn hay không đi định chế thượng phẩm lôi một kiếm, bị Viên Sóc lấy sợ thời gian không đủ cử truyện. Đương nhiên, Viên Sóc cũng đã nói, có lẽ đi đại đạo định chế, khối lượng khá hơn một chút a. Hắn lôi kích một cái xúc động, không tốt giải thích à, không bằng dứt khoát để thành vũ gặm tính toán. Để thăng thành vũ thực lực đó là để thăng hắn thực lực. Tế Tín cảm thấy rất có đạo lý. Giao lưu vài câu về sau, hai người riêng phần mình bắt dọn. Viên Sóc gọi xanh trở lại vũ sử dụng từ tra ruột chỗ giải thần thức thủ đoạn, thay thế thanh vũ khống chế là gắn. Ngự thú bại tự mình thành tro. Chiếu chiếu chiếu. Thanh vũ tự hồ biết một loại nào đó áp chế nó độ vật biến mất, vui sướng hung hăng thân cận hắn, dùng cái đầu nhỏ của hắn. Viên sóc con mắt đều cười thành một đường. Chơi một hồi linh điệu, lại lấy ra lôi kích mục, để thanh vũ mở răng tối thể, tìm kiếm tấn cấp đột phá tỉ lệ. Từ hắn đại tẩu châu biết được nuôi linh thú thường trực. Linh thú linh trí, thể chất, thể nội linh lực tích lũy, những này đạt đến tấn cấp biên giới về sau, cũng cần một cái kiếp nổ mới có thể đột phá. Có thể là đại chiến sau tiêu hóa đại lượng linh khí linh vật phục dụng phẩm chất cao linh đan, thể chất rèn luyện sau có rõ ràng để thăng cho chút, đều có tỉ lệ để linh thú sinh ra đột phá tấn cấp. Viên xóc tương tự, nhà hắn Thanh Vũ giống như không thiếu linh khí, cũng dùng qua nửa viên thượng phẩm linh đan, thể chất cũng tại lôi kích mục tôi thể bên dưới tăng lên. Hiện tại, thấp kém ngự thú bài áp chế linh trí cũng khôi phục, không đột phá, cũng quá lãng phí hắn lương thực. Đương nhiên, linh thú cũng cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, tu vi linh lực góp nhặt đến càng vững chắc, tiềm lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Mà hắn lo lắng linh thú huyết mạch hạn mức cao nhất vấn đề. Hắn đại tẩu cũng xách một câu, ăn vào cao giai linh vật, huyết mạch biến dị Còn có ăn vào cũng luyện hóa đồng loại cao giai linh thú tinh huyết chờ chút, đều có thể có tỉ lệ để thăng linh thú huyết mạch hạn mức cao nhất. Thành Vũ tương lai an bài xong, chỉ cần hắn có linh thạch, liền có thể cung cấp Thành Vũ trưởng thành tài nguyên, tương lai đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất cũng không thành vấn đề. Gia hiệu Thành Vũ tiếp tục thay hắn hộ pháp, việt sóc trước hồi phục thần thức. Sau đó thần thức tiếp tục thăm lộ đỉnh đầu cái viên kia linh khí thái âm ngân thần âm. Chương 124, ẩn độn chi lực. Lập đi lặp lại tiêu hao thần thức lĩnh hội linh khí. Cuối cùng Linh khí bên trong cái thứ nhất linh văn cấm chế sáng lên đứng lên, Viện Sóc mơ hồ có thể cảm ứng được đằng sau cấm chế linh văn tồn tại. Đồng thời, hắn cũng có thể sử dụng đạo thứ nhất cấm chế uy năng. Ẩn thân. Viện Sóc có hơi thất vọng, hắn có ẩn thân phụ a? Bất quá, ý hắn nghiệm khế động. Thân thức kích hoạt lên thái âm ngưng thần đâm cái thứ nhất cấm chế về sau, một đạo vô hình cấm chế chi lực bị hắn dẫn đạo xuống tới, đem hắn bản thân đóng gói. Chìm chiếp chiếp, chiếp chiếp. Thành vũ phát ra chói hài kêu to. Viện Sóc có thể nghe ra trong đó hoảng sợ kinh hoàng phẫn nộ sợ hãi. Bất điệu giải khai cấm chế chi lực. Hắn phát hiện triệt để tìm hiểu ra cái thứ nhất cấm chế về sau, hắn sử dụng đây đạo ẩn thân chỉ lực trên cơ bản không có gì tiêu hao, chỉ cần hao một điểm thần thức. Tựa hồ là mở ra dẫn đạo thì sử dụng. Viện Sóc đem tiểu đoàn tử Thanh Vũ nắm tới tay tâm, đem nội tung long tơ vút lên, xoa nhẹ một hồi tiểu gia hỏa. Ta trước đó cũng không phải không có ẩn thân qua, ngươi sợ cái gì? Hắn mở miệng nói đến đây nói, cũng như có điều suy nghĩ. Hắn ngày trước Thanh Vũ mặt tận thân qua, thậm chí thu liễm khí tức. Nhưng Thanh Vũ tựa hồ có thể cảm ứng được hắn đại khái vị trí đồng dạng, cũng không kinh hoàng, mà hắn hiện tại cùng Thanh Vũ ở giữa liên hệ thậm chí so trước kia mạnh hơn. Vì sao? Thanh Vũ vừa rồi như vậy hoàng sợ đâu? Đáng tiếc Thanh Vũ vô pháp nói chuyện. Biểu đạt không gia loại kia phảng phất chủ nhân hoàn toàn không tồn tại ở trên cái thế giới này hoàng sợ cảm xúc. Nó chỉ là kiên trì huấn tại viện sóc cấm áp trong ngữ. Ngay cả lôi kích mục đều không hấp dẫn nó. Ngươi đây là đem ta coi người trà rổ sao? Viện sóc buồn cười nói. Bất quá, tiểu gia hóa đối với hắn thân cận cũng làm cho hắn rất là thoải mái. Dung đại tấu lại nói. Linh thú tại D giai lúc mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hắn linh trí, kỳ thực cùng nhân loại trẻ sơ sinh trẻ nhỏ so sánh tiếp cận, có cảm xúc có tin mừng giận. Đương nhiên cũng có tin mừng tốt. Mà khác biệt linh thú có khác biệt trưởng thành hạn mức cao nhất, linh trí càng cao ưu thế cũng càng lớn. Mà linh thú có tình cảm, cũng so với nhân loại đa tuần. Càng là thân cận ngươi liền sẽ càng trung thành với ngươi, cũng càng thuận tiện bầu dưỡng, tóm lại cùng linh thú ở giữa độ thân mật rất trọng yếu. Viên Sóc trấn an xong Thanh Vũ sau, lần nữa nghiên cứu hắn duy nhất linh khí thái âm ngưng thần đầm. Linh hội một mai linh văn liền thu hoạch được một cái năng lực, đây nhưng so sánh mình tu luyện pháp thuật thoát độ thuần thục thuận tiện cỡ nào. Viên Sóc trong lúc nhất thời đều không lo được ra ngoài mua đan dược tu luyện, dự định lại tìm chút thời giờ. Tốt xấu lại nắm giữ linh khí một đạo linh văn cấm chế. Chúc Cơ liền có thể thi triển cấm chế, hắn sớm nắm giữ một hai đạo, đối với hắn Ngụy Trang thân phận cực kỳ có lợi. Trong động phủ linh khí xung tốc, Viên Sóc cũng không tiếp tiêu hao linh thạch giá trị. Một cái ban ngày qua đi, lúc trạng và tối. Cái thứ hai linh văn cấm chế tìm hiểu ra đến. Đột Viên Sóc mừng rỡ không thôi. Hai cái linh văn cấm chế tại hắn tìm hiểu ra đến về sau, tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, Viên Sóc lập tức liền hiểu nhóm này hợp cấm chế tác dụng. Thần Độn. Viên Sóc trong lúc nhất thời đều nhanh hoài nghi mình là thiên tuyển chỉ tử. Đây là cái gì vật khí? Hắn lúc trước vẫn muốn lấy tới đồ thuật, nhưng hỏi thăm qua Tề lão sư sau, Minh Bạch hắn muốn loại kia một độn ngàn dặm, hoặc là 10 dặm độn thuật căn bản không phải luyện khí kỳ có thể nắm giữ. Thủy độn phù hắn có, nhưng loại nước này độn phù kỳ thực đó là một loại tại dưới nước ra tốc phù. Căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong độn thuật loại kia trong nháy mắt triệt để ẩn vào giữa thiên địa hiệu quả. Nhưng đây linh khí mang theo ẩn độn khẳng định khác biệt. Quá tuyệt vời. Lão Thiên Diêu ta. Viên Sóc rất kích động, viên Sóc tại chỗ liền thử. Siêu. Viên Sóc biến mất tại đập phù. Phù phù. Ở chân trời cuối cùng một vầng bạch tuyết còn sót lại, nửa cong thai âm như ẩn như hiện, còn có hồng hà dư con thì. Ánh sáng lờ mờ bên dưới. Viên sóc người giữa không trung rơi xuống trên mặt biển. Trong nháy mắt cho mình đập vào ngư phủ, thần thức đảo qua xung quanh phương viên bán kính hơn 100m, mơ hồ cảm ứng mấy trăm m. Phát giác được một cái hướng khác tựa hồ có người, hắn bận bịu lại lấy ra ẩn thân phù vô, liễm khí phù tăng thêm. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi rơi xuống nước vị trí, đại khái mấy trăm m về sau, mới lần nữa dò xét xung quanh tình huống. Hắn không dám không cẩn thận cẩn thận, bởi vì, hắn hiện tại rất suy yếu. Thần thức thấy đáy, pháp lực cũng dũng, nếu không phải thể lực vẫn được, hắn rơi xuống nước sau liền phải trở thành bị chết đuối luyện khí tu sĩ. May mắn rất mau tìm đến một chỗ đá ngầm nào. Viên sóc tại một cái ẩn nấp vị trí ngoi đầu lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực thanh vũ nó ra. Tiểu gia hỏa này trước đó một mực ỉ lại trong ngực hắn, lần này kích hoạt thần độn, thế mà cũng đưa nó cho mang ra ngoài. Chiêm chiếp. Thanh vũ thông minh nhỏ giọng kêu to, đồng thời truyền ra nghi hoặc cảm xúc. "Thay ta cảnh giác xung quanh." Viên sóc để thanh vũ tại phụ cận bảo trì cảnh giới, mình khắc nắm chặt thời gian lấy ra linh thạch bắt đầu ngồi xuống khôi phục thần thức cùng pháp lực. Viên sóc không có gỡ xuống trên đầu linh khí châm gai tóc. Lần này ngoài ý muốn, là chính hắn quá tùy tiện dẫn đến, hắn lấy thần thức đưa vào kích hoạt thần độn cấm chế linh văn nhưng không có lập tức làm công chế, chủ yếu là không nghĩ tới vừa đưa vào thần thức kích hoạt tổ hợp cấm chế, người liền bay, không có chút nào đọc dây. Nếu như tao ngộ ngoại ý muốn thì, loại này niệm động kích hoạt liền chạy trốn năng lực, đương nhiên là hoàn mỹ cực kỳ. Mặc dù ngẫu nhiên phương hướng chạy trốn, nhưng nguy cơ sinh tử thì, còn có người nào nhàn rỗi đi cân nhắc phương hướng. Đỉnh đầu một trận mát mẻ cảm giác truyền đến, thần thức đang nhanh chóng khôi phục, hiệu quả thậm chí so trong động phủ còn nhanh hơn gần nữa, Viết Sóc kinh ngạc mở hai mắt ra, liếc nhìn sắc trời, lại gọi trở về Thanh Vũ hỏi thăm một chút. Hắn rất xác định cách hắn nhập định cũng không lâu lắm nhìn lướt qua thần thức. Thần thức, 121 121, 116. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, trước lấy ra hạ phẩm truyền âm vụ, phát hiện đã không thể dùng đến cho tề lão sư truyền âm. Vượt qua 10 dặm, Viên Sóc vừa vui vừa lo. Vui là, thu hoạch như vậy một kiện đại bảo bối, mặc dù sử dụng lần một tiêu hao có chút lớn, thần thức cùng pháp lực toàn không, nhưng bảo mệnh đơn giản quá hữu dụng. Lo là, hắn hiện tại, tại bóng đêm hàng lâm trước, rời đi tương đối an toàn phượng thị cùng lão sư bên người. Bất quá, hiện tại Viên Sóc cũng không phải lần đầu tao ngộ bạo tạc ngoài ý muốn thì hắn Lúc ấy hắn còn có chút mơ mện, hiện tại, hắn biết rõ mình phải làm thế nào đi làm. Thanh Vũ, Hỏa Hồ Đảo ở phương hướng nào? Viên Sóc hỏi thăm Thanh Vũ. Tiểu Linh chìm xa so với Viên Sóc có phương pháp hướng cảm giác, hướng về phía một cái phương hướng bay một hồi, kêu to vài tiếng. Viên Sóc minh bạch, Hỏa Hồ Đảo tại cái kia phương hướng. Thần thức cùng pháp lực lần nữa khôi phục mát trị số hắn, tâm tình cũng thông dong đứng lên. Nghiên nghĩ, hắn lấy ra một kiện ngụy trang dùng đấu bằng đen, đem mình thân hình khuôn mặt đều bao phủ che đậy đứng lên. Theo trước đó cân nhắc qua phương án, dùng thần thức đem toàn thân mình bao phủ, Như thế, người khác liền không cảm ứng được hắn sóng pháp lực. Cái này cảm giác thần bí có, có thể trên đời này cũng không phải không có không hiểu ná bổ, làm việc toàn bộ nhở ở mãng tồn tại. Viên Sóc thần thức lần nữa thăm dò vào linh khí, không có bại nhập thần biết, mà là hơi chuyển động ý nghĩa một chút, hy vọng tổ hợp cấm chế tách ra. Không ngoài sở liệu, hắn dù sao cũng là linh khí chủ nhân. Đã lĩnh hội luyện hóa hai cái cấm chế linh văn như hắn tâm niệm suy nghĩ tách ra. Tại linh khí bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Viên Sóc lần nữa cẩn thận dẫn động một tia ẩn cấm chế chi lực, đóng gói toàn thân, thanh vũ lần nữa nôn nóng bất an. Hóa thành một đạo thanh quang lao đến. Tại hắn biến mất phụ cận chiêm chiếp đều to đứng lên. Viên sóc giải khai ẩn chỉ cấm chế, gọi hồi Thanh Vũ, trong lòng hơi động, dẫn ẩn chỉ lực cũng bao trùm Thanh Vũ. Bao trùm Thanh Vũ đồng thời, Viên sóc phát hiện thần thức cùng pháp lực tiêu hao rõ ràng đứng lên. Chương 125, gặp lại người quen. A. Viên sóc buông ra Thanh Vũ, nôn ngựa nói cho nó biết, không cần lo lắng hắn tiếp xuống biến mất. Thanh Vũ tựa hồ nghe đã hiểu, cái đầu nhỏ điểm một cái. Viên sóc lần nữa cá nhân nếm thử ẩn thân, Thanh Vũ sắc thực không có kêu sợ hãi, nhưng một mực vòng quanh hắn ẩn thân xung quanh đang bay. Rõ ràng vẫn là rất nôn nóng. Viên Sóc lại hiện thân trấn an một cái, lập đi lập lại niệm thử, để Thanh Vũ quen cuộc hắn thỉnh thoảng sẽ biến mất tình huống. Thỉnh thoảng còn mang theo Thanh Vũ cùng một chỗ ẩn thân. Thanh Vũ từ từ quan thuộc, Viên Sóc cũng đại khái hiểu. Hắn nếu là không mang theo cái khác ngoại vật ở thân, tiêu hao rất thấp, tựa hồ linh khí tự mình hấp thu thiên địa lực lượng liền có thể đề bù. Mang theo vật phẩm thể tích càng lớn, trọng lượng càng nặng, hoặc là mang theo cái khác sinh mệnh thể, đều sẽ tăng thêm hắn ẩn thân thời thần biết cùng pháp lực tiêu hao. Tại lập đi lập lại niệm thử bên trong, Tiêu Hao một chút thần thức về sau, hắn phát hiện mình yên tĩnh sẽ có một đạo mát mẹ từ đỉnh đầu rớt vào. Đây đạo thanh mát hóa thành từng tia từng tia tầm bộ thần thức lực lượng. Để hắn thần thức khôi phục qua hồ mắt Trần có thể thấy. Viên Sóc kinh hỉ dưới, gỡ xuống linh khí giở xét, xác định đối với hắn thần thức khôi phục lưu trữ đó là cái này Thái Âm Ngưng Thần Đâm. Thái Âm Ngưng Thần. Viên Sóc đối với danh tự này tự là mẩm, như có điều suy nghĩ. Ngưng Thần, Thần Thần, đột vật, đây linh khí hẳn là phụ trợ linh khí, nhưng vì sao lại tên âm? Viên Sóc còn muốn tiếp tục thăm ngộ sau này linh văn. Nhưng phát hiện sau này linh văn mơ hồ cực kỳ, lấy hắn thần thức chỉ có thể phát giác được một chút xíu linh văn cạnh góc. Cũng chính là có thể xác nhận còn có linh văn tồn tại lại bị hạn chế, là thần thức hạn mức cao nhất quá thấp, hoặc là nói, là thần thức cường độ hạn chế, đằng sau linh văn cấm chế hiệu quả muốn sử dụng đại khái tiêu hao vượt qua hắn có thể chống đỡ. Đây là một loại linh khí đối với chủ nhân bị động bảo hộ. Đây dù sao cũng là chút cơ kỳ mới có thể sử dụng linh khí. Viên Sóc nghĩ thông suốt về sau, cũng không có quá tiến bộ. Thần cung độn có thể kết hợp một cái năng lực, lại có thể tách ra sử dụng, trước đó con thử ẩn thân. Linh khí mang theo ẩn thân năng lực so ẩn thân phụ cường, có lẽ đạt đến nhị giai ẩn thân phù hiệu quả, Viên Sóc không có so sánh chỉ vật, chỉ có thể như thế suy đoán. Thử lại lần nữa độn Viên Xóc lo lắng một kích sống độn cấm chế, mình lại bay. Trước đem ẩn cấm chế lập đi lập lại nghiên cứu thí nghiệm sau, mới bắt đầu suy nghĩ cái này. Hắn đến nghiên cứu ra như thế nào chính xác khống chế ẩn độn năng lực. Lần này là vận khí tốt, xuất hiện tại cơ bản không ngửi trên mặt biển, nhưng nếu là truyền tống đến cường giả trước mặt, không phải sống chết trước mắt, ngẫu nhiên truyền tống không thể lãi. Viên Xóc vô cùng cẩn thận đưa vào lực lượng thần thức. Lần này, hắn thu vào linh khí tin tức phản hồi. Thì ra là thế. Viên Xóc bắt đầu ở mình thần thức phạm vi bao phủ bên trong biến mất, thoảng hiện, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời từ từ rõ ràng nguyệt hoa chỉ có tại thái âm lên không thì mới có thể để cho độn thuật đạt đến giá trị hiệu quả. Hắn tự hỏa hồ đạo một cái ổn độn chạy trốn 10 dặm trở lên. Chỉ cần hao hơn 100 thần thức trị cùng 800 pháp lực trị. Dưới tình huống bình thường, chút tiêu hao này căn bản chèo chống không được hắn như vậy chạy trốn khoảng cách. Thuật pháp là dựa vào tự thân pháp lực khiêu động thiên địa lực lượng. Thuật pháp đương nhiên cũng có khác biệt tỉ lệ hiệu quả, cũng chính là một phần lực lượng khiêu động thiên địa lực lượng càng nhiều thuật pháp tự nhiên càng mạnh. Coi như như thế, luyện khí kỳ pháp lực khối lượng cũng không đủ để hắn đạt thành thi triển như vậy khoảng cách dài độn thuật trình độ. Bất quá, linh khí mang theo cấm chế thuật pháp Đòn bẩy tiêu hao để linh khí gánh chịu, nhưng cũng có yếu tố tiêu hao tỉ lệ cần ta bản thân gánh chịu. Đây chính là sử dụng linh khí yêu cầu thấp nhất. Mặt khác đó là hắn cái này linh khí tại nguyệt hoa phía dưới, còn có thể triệt tiêu một chút bản thân hắn tiêu hao. Cái này phi thường tương đại. Chí ít, hắn trước mắt tu vi vốn tới là vô pháp thi triển khoảng cách dài ẩn độn. Viên sóc tại nguyệt hoa bên dưới lập đi lập lại quen thuộc lấy độ tuần, khoảng cách gần ẩn độn, thận thân, mang theo sủng vật ẩn thân chờ phương thức. Thuần thục sau một lúc, hắn mới bắt đầu sử dụng cự ly ngắn ẩn độn đi đường. Một mực không ngừng thi triển ẩn độn tiêu hao vẫn là không nhỏ. Hắn đến đi đường một đoạn Dừng lại trên mặt biển âm, để cho mình duy trì phơi nguyệt hoa trạng thái khôi phục nhanh chóng thần thức. Trong lát có ngoại vật che kín nguyệt hoa. Mặc dù khôi phục hiệu quả vẫn là so ban ngày càng tốt, lại tổn thất gần nửa khôi phục hiệu suất. Bảo trì ẩn nộn, hoặc là con nợ thân, đều để viễn sóc một đường vô sự, coi như trên đường có nhìn thấy cái khác thuyền biển hoặc tu sĩ, hắn đều cuốn xa một chút. Không phải có đánh hay không qua được vấn đề. Đang dần dần quay trở về đường biển khu vực về sau, hắn trên đường đi nhìn thấy thuyền cùng tu sĩ đều càng phát ra nhiều. Đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ. Luyện khí hậu kỳ giả phi thường hiếm thiếu. Nhưng là Ai biết những người này có phải hay không sử dụng Liễm Khí phù loại hình đạo cũ đâu. Cho nên, Viên Sóc cho dù có nhất định vũ lực, cũng không nghĩ tới, thuận tay vớt lên một thanh. Trên đường thuận tiện lấy thần thức thám tính một cái những người khác môn nữ, cũng là minh bạch Minh Ly Hóa Hổ Đạo càng phát ra tới gần. Thằng đến xa xa nhìn thấy Hóa Hổ Đạo. Viên Sóc nhẹ nhàng thở ra. Gần đại đạo địa phương, đồng dạng đá ngầm bãi nguy hiểm vẫn tương đối nhiều, tựa hồ là đạo thể chỉ mạch kéo dài. Một chút diện tích cực nhỏ tảng đá đạo cũng phân tán phân bố. Cho nên truyền biến đồng dạng có cố định độ cùng suất nhập lộ tuyến. Mà những cái kia ngay cả trồng trọt cũng không thể Hải triều dâng lên thì tất nhiên sẽ bị lần nữa bao phủ tảng đá đảo nhỏ, có bộ phận cũng đã thành một số người lâm thời nghị chân địa phương. Viên Sóc mới vừa ẩn độn đến một chỗ tảng đá trên đảo nhỏ, cũng cảm giác được dưới đảo trong nham động có người. Thật là xảo a. Hắn lúc đầu chuẩn bị đổi một chỗ tảng đá đảo nhỏ ngừng ngồi xuống khôi phục thần thức, có thể không chú ý thần thức quét qua. Càng xảo chuyện phát sinh. Phía dưới người trong nham động người, hắn thế mà Quân biết, là vị kia tần chấp sự. À, là tốt vị kia, cũng chính là hắn ban đầu đo linh căn thì cho hắn kiểm tra chung nhân nhân. Lúc ấy bởi vì người này thái độ ngôn ngữ Để hắn đối với tần gia sinh ra không thấp hảo cảm. Mặc dù hắn chỉ gặp qua vị này tần chấp sự ba mặt, nhưng từ những người khác trong miệng cũng biết nhân phẩm này tính vô cùng tốt. Đương nhiên, cho dù tốt hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ. Viện Sóc đang muốn rời đi, cảm ứng được bốn phương tám hướng đều có tu sĩ tới gần, đồng thời duy trì ẩn thân liễm khí trạng thái. Mặc dù khoảng cách còn tại mấy trăm mét bên ngoài, nhưng hắn quen thuộc thần thức sử dụng về sau, có thể kéo dài thần thức sơ lực phạm vi cảm ứng, đại khái gấp 4-5 lần khoảng. Viện Sóc trước tiên tìm tìm tới ngoài 200 thước một chỗ đáng ngậm, ẩn nộn đi qua, lại cảm ứng xung quanh phát hiện ẩn thân liễm khí tới gần người cách hang cáng phát ra tới gần, khiến cái này người vây kín thành công, đây thần chấp sự có thể chạy không thoát. Hắn trầm tư 2 giây sau, Ngụy Trang thần thức truyền âm thành tuyến, cách hang thật dày vách đá truyền âm tần hạ, "Tiểu tử, tứ phía đều là địch đến ngươi còn ngồi được vững." Chương 126: Thiên nhiên quả tạo. Bay trở lại vách đá dày đặc trong nham động, đột nhiên nghe được truyền âm tần hạ lập tức bắn lên, cả kinh nhìn xung quanh. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, làm một lễ thật sâu. Tần Hà đa tạ tiền bố cảnh báo. Nói xong, hắn một thanh cầm lên bên cạnh rộng cực kiếm, tốc độ như gió thoát ra hang lại chân đạp cự kiếm thẳng hướng một cái phương hướng bay đi. Trên mặt biển, thạch đảo phụ cận. Không tốt. Bị phát hiện. Bốn phương tám hướng hướng hắn chỗ phương hướng tới gần các tu sĩ toàn bộ bị đây đạo độn quang kinh động đến. Xì xì. Tại tân hạ đột phá phương hướng, hai vị luyện khí trung kỳ tu sĩ vội vàng hướng hắn ném ra hai tấm linh phủ, hóa thành hai đạo cực tốc thủy tiễn ngăn cản, muốn để hắn làm chậm lại một chút. Viên Sóc xa xa nhìn, biểu lộ cổ quái đứng lên. Ách, cái kia thủy tiễn phủ tựa như là hắn vẽ. Theo những này chuẩn bị đánh lén các tu sĩ bắt đầu bạo phát pháp lực, tăng thêm tốc độ, liệm khí phủ tác dụng biến mất. Viên Sóc thần thức quét qua. Lại có 2 vị luyện khí hậu kỳ, 6 vị luyện khí trung kỳ, chọn vẹn 8 vị tu sĩ phân bốn phương tám hướng dựa sát vào. Bất quá, Tân Hà tại vây kín trước kịp thời đột phá. Trước mắt đột phá phương hướng chỉ có 2 vị luyện khí trung kỳ, đương nhiên, 2 vị khác luyện khí hậu kỳ cách hắn cũng không tính là xa. Long cong, Tân Hà trên tay một đạo màu xanh kiếm quang chậm ra. Một vị luyện khí trung kỳ kịp thời né tránh, nhưng cũng có một người tại chỗ bị chém tới, phòng ngự lồng ánh sáng vàng phất vỏ trứng gà tùy tiện vỡ vụn. Phụp. Người phân hai nửa giải xác biển bên trong, một người khác hoảng sợ lui lại. Tại Tân Hà khí thế hùng hổ bên dưới, người kia vô ý thức khi đạm ngăn trở hắn, khoảng hai sau phía sườn đều có người quá lớn, nhưng tu sĩ giao thủ tốc độ cực nhanh, cũng chỉ rút lui một giây, cũng làm cho Tần Hà cự kiếm phi hành pháp khí gạo thét mà qua. Không đợi người kia lần nữa ném ra công kích linh phụ, Tần Hà sau này ném ra ngoài một vật. Oen, trên biển nổ lên trùng thiên bạch lãng, đem hắn sau lưng tất cả ánh mắt chế lấp, để công kích cũng chậm bên dưới. Dù sao vô pháp khóa chặt. Sau đó đó là một trận trên mặt biển tu sĩ truy kích chiến. Viên Sóc tâm niệm vừa động, chạy trước đến trước đó từ vong vị kia tu sĩ phủ cận, ngự vật thuật một chiêu, đem túi chứa vật nhà được Hắn mới vừa nhà xong lại đi truy kích phương hướng chui trăm mét. Liền thấy sau lưng nơi xa có thuyền biện tới gần, phía trên có một ít luyện khí sơ kỳ tu sĩ cùng có giả. Những người này rất nhanh tới gần Tử Vong tu sĩ vị trí, bắt đầu vớt. Viên Sóc phát hiện linh khí ẩn thân như thế, chỉ ít hắn pháp lực ba động không phải toàn lực bạo phát ly thể trước, căn bản sẽ không thoát ly ẩn thân trạng thái. Hắn một bên không xa không gần đang đối kích chiến hổ mặt khẽ lấy, chờ đợi tiên nhiên quả tạo. Một bên luyện hóa người chết pháp lực là tấn. Nhìn lướt qua, Viên Sóc biết miệng, quỷ nghèo. Hạ phẩm túi trữ vật nội bộ không gian 1 mét là vuông ngoại trừ một chút độ dùng hàng ngày, chỉ hai mươi mấy cái linh thạch, một bình trung phẩm tụ linh đan, mở ra nhìn chỉ có bốn cái. Mặt khác kích cốc đan hai bình, còn có một bình tựa hồ là khôi phục pháp lực đan dược. Trừ cái đó ra còn có một tấm nhìn quen mắt vô cùng hạ phẩm thủy tiên phù. Hết thảy không đến 100 linh thạch. Đương nhiên, thăng thêm túi trữ vật vẫn là vừa qua. Viết sóc thần thức lập đi lập lại đảo qua, không có phát hiện có cái gì lạ tấn mùi vị khác thường đánh dấu, đem tu hành tài nguyên truyện di sau lưu lại không túi trữ vật. Tiếp đó, trên đường lại nhặt được một cái. Kẻ tập kích một phương tám vị tu sĩ chết mất hai người. Tần Hà cũng thủ không nhẹ tổn thương, nhưng vẫn là dựa vào Liệu Lĩnh bạo phát kéo gia địch nhân truy kích khoảng cách. Đồng thời chờ đến viện binh hai người, một vị luyện khí hậu kỳ, một vị luyện khí trung kỳ, hai người này thế mà cũng là viện xốc quen biết người. Chính là Tần Gia phường thị Tần Yên trưởng quỹ cùng Đồng Khiêm Đồng Dục. Song phương chiến lực không kém nhiều, đều có hai vị luyện khí hậu kỳ, luyện khí trung kỳ tại cùng luyện khí hậu kỳ trong chiến đấu, trên cơ bản chiến lực không rõ ràng, truy kích người chờ chờ. Ngay tại viện xốc coi là đến đây là kết thúc thì, viện binh Đồng Khiêm đột nhiên xuất thủ khoảng cách gần tập kích Tần Hà. Tần Hà căn bản không có phản bị, cả người tại chỗ khí tuyệt rơi vào biển bên trong. A, thất thúc. Thần Yên kinh hồ, rõ ràng nàng không nghĩ tới Đồng Kiêm sẽ ra tay. Coi là không có tiện nghỉ vừa muốn rời đi viện sóc cũng không nghĩ tới, nhìn giống như là người tốt chòm râu dài Đồng Kiêm thế mà ám toán Tần Hà. "Tiên nương, ta là vì Vạn Bình huynh báo thù, là bọn hắn hại chết Vạn Bình." Huynh. Đồng Kiêm hướng Tần Yên giải thích. Thần Yên dừng lại. Viện sóc không có tiếp tục xem trận này phức tạp luân tình cẩu huyết báo thù kịch, mà là trốn vào biển bên trong, dự định tu lấy cuối cùng biển cả quà tặng. Thần thức đảo qua Tần Hà toàn thân thì Phát hiện đối phương tim tụy hổ còn có một chút nhiệt độ thừa, Viên Sóc một cái lắc mình đi vào tần hà trước mặt, nghĩ nghĩ, kéo lấy đối phương hướng mấy trăm mét bên ngoài mà đi. Vừa vặn, một chỗ đá ngầm phía dưới có bên ngoài hẹp bên trong rộng biến khá hở, kéo lấy người tiến vào. Nương thủy phù hình thành một cái lâm thời thủy cầu, đem thủy ngăn tại ngoại thân. Viên Sóc hướng tần hà trên thân đưa vào một điểm pháp lực, lại dùng một loại từ nhà hắn phế tra chỗ vừa học một loại tiết mạch kích thích khí huyết thủ pháp, cảm thụ được tần hà thể nội hỗn loạn tương mừng. Đây người ngũ tạng lục phủ đều là tổn thương, sinh cơ khó tụ, không cứu nổi. Kích thích khí huyết để cho người ta thức tỉnh. Tần Hà ho ra nước biển cùng huyết thủy, mở mắt ra, nhìn thấy người mặc đấu bổng màu đen thần bí tu sĩ, vừa muốn bắn lên. Viên Sóc đè lại hắn: "Tiểu tử, ngươi liền phải chết." "Vâng, tiền bối." Khụ khụ khụ. Tần Hà cô phụ tiền bối cảnh báo trị nghĩa, thân thể sắp chết khó lại hồi báo, chỉ có thể một chút tục vận xin tiền bối chớ vứt bỏ. Tần Hà bất lực tay đem mình túi chứa vật gõ xuống, run rẩy đưa về phía Viên Sóc. Viên Sóc trong lòng thở dài, hắn cũng không biết vì sao không có trực tiếp lấy đồ vật liền rời đi, còn tỉnh lại đối phương. Chẳng lẽ hắn hiện tại còn ôm kiếp trước đạo đức tăng quan? Viên Sóc thần thức đạo qua sau, Đưa tay đón lấy đây chỉ có nhàn nhạt linh quang túi chứ vật. Ngươi là muốn nhập thổ vi an, vẫn là thành trò biển chôn, hoặc là còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Đầu tiên nói trước, báo thủ coi như xong. Thiện tay mà thôi, cũng không phiền phức sự tình, hắn không ngại hoàn thành. Người này đối với hắn, không có đại ân, có chút ít ơn huệ, không dám cầu tiền bối phi sức. Tân Hà, chỉ cầu tiền bối thay mặt ta cảnh báo một người, ta phê bạn đồng. Trước mắt hướng tại Hỏa Hồ Lô phường thị, để hắn cẩn thận đồng khiem. Tân Hà nói xong, khí tức hoàn toàn không có. Viện Sóc nhìn đối phương một hồi, sau đó lấy ra điểm hỏa phù. Phổ thông cơ sở điểm hỏa phù đương nhiên vô pháp nhanh chóng tiêu hủy một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ thi thể, hắn liền dùng tinh phẩm điểm hỏa phù. Đã đối phương không nói làm sao ăn táng, hắn liền làm đối phương ngầm thừa nhận biển chôn. Dạng này dù sao đơn giản nhất, cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì cùng manh mối để cho người ta phát giác được hàm ngũ tay. Viên sóc đang muốn đem đốt thành tro bụi tàn xương đập tan vô hại bên trong, lại phát hiện cho tàn bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Hách. Viên sóc thần thức quét qua. Một mai bị xương cốt đóng gói ngọc giản xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Viên sóc. Thần thức sơ lược cảm ứng mấy trăm mét phạm vi bên trong đã có tu sĩ lục soát động tĩnh, viên soát lấy chiếc đồ vật bao trùm, đem ngọc gián thu vào trong chứa vật đại. Sau đó, một cái ẩn độn dợi đi. Chương 127, di tích manh mối. Lần một trên đường gặp ngoài ý muốn việc nhỏ. Mang cho viên soát không ít nghi hoặc. Đương nhiên, trên thực tế chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn đối với mấy cái này cũng chưa từng thấy qua vài lần người là tốt là xấu đều không có hứng thú. Bất quá Phương Đồng. Phương Đồng tựa như là tề lão sư bằng hữu. Phương Đồng lưu cho hắn ấn tượng so vừa mới chết tần hà càng nhiều một điểm, bởi vì đối phương còn cho hắn giới thiệu linh thực sư lão sư. Mặc dù đi, trời sủi đất khiến không dùng. Xem ở Tề lão sư trên mặt, vẫn là ngụy trang thân phận cảnh báo một cái. Viện Sóc một bên hướng Hỏa Hồ đảo đuổi, một bên sở lên lần này tu mạch ba cái túi trữ vật. Đằng sau hai cái hắn còn không có thời gian xem xét. Hiện tại tránh đi truy kích tu sĩ, xung quanh mấy trăm mét bên trong đều không có người, Viện Sóc lúc này mới xóa đi tiền nhân pháp lực là gần. Dung Thân Tức nhìn lướt qua. Hắn là Hỏa Hồ đảo một phương luyện khí trung kỳ tu tú sĩ túi trữ vật, bên trong linh thạch cùng tu hành vật tư không nhiều. Bất quá, người thứ hai so chết mất đệ nhất nhân nhiều. Tần Hà túi trữ vật càng lớn, bên trong đồ vật cũng so luyện khí trung kỳ hai người mạnh, đó là linh thạch cũng không nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Tần Hà túi trữ vật bên trong lại có một bình thượng phẩm tụ linh đan. Viên Sóc thấy hai mắt sáng lên, lại thêm chết mất vị thứ hai luyện khí trung kỳ tu sĩ, túi trữ vật bên trong cũng có một hai bình trung phẩm tụ linh đan. Hắn hiện tại không cần đi mua sắm, liền có một bình thượng phẩm tụ linh đan, hai bình giữa trường phẩm tụ linh đan. Viên Sóc cũng trở không nổi trở về sẽ chậm chậm phục dụng, dù sao hắn luyện hóa linh đan càng lúc càng nhanh, cũng không cần hết sức chăm chú. Tùy tiện tìm một chỗ không người đáng ngậm. Sắp trời đã tối, hắn một thân màu đen tại trên đá ngầm căn bản cũng không thu hút, lại thả ra Thanh Vũ bên ngoài thủ hộ. Thu hoạch linh đan, phân một mai trung phẩm ném cho Thanh Vũ, mình đem nguyên một bình thượng phẩm cùng hai cả trong bình phẩm ăn vào luyện hóa. Tu vi, 10405 11000, 1600. Đan độc, 3040, 25. Cách tu vi chỉ hạn mức cao nhất chỉ kém 600 không đến, hắn liền xem như tu luyện, tựa hồ cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đột đậy. Bất quá, viếc sóc cảm ứng một cái xung quanh linh khí, phi thường tốt môi. Tại nguyệt hoa dưới, hắn thần thức là có thể khôi phục nhanh chóng nhưng không có linh khí nồng nặc hoàn cảnh dưới, coi như dùng linh thạch tu luyện cũng không nhanh được bao nhiêu, thời gian không nhanh được. Tốt nhất là có một cái có thể phơi đến nguyệt hoa, lại có linh khí nồng nặc linh mạch độ phủ. Hỏa hồ đảo động phủ là lòng núi loại động phủ. Phơi không đến nguyệt hoa, liên tận phiền toái, nếu như muốn tu luyện sau tìm một chỗ phơi nguyệt hoa khôi phục thần thức, tốt nhất đó là hồi Việt gia tiểu viện. Nhưng động phủ linh khí nồng đậm độ lại cao hơn nhiều việc ra. Tại Việt gia, hắn cũng không dám tu luyện. Bởi vì hắn hấp thu linh khí về sau, trong nhà những người khác cũng đừng nghĩ tu luyện. Cho dù có linh thạch tu luyện cũng sẽ tự động hấp thu một chút xung quanh thiên địa linh khí, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể lại nhặt một bình thượng phẩm hoặc trung phẩm tụ linh đan liền tốt. Viết Sóc phát hiện hỏa hồ đạo tu sĩ tỉ lệ rơi đồ rất cao. Bất quá, người ta cùng hắn không hoán không kiểu, liền bị bạo tụ linh đan đi giết người, Viết Sóc lương tâm không đành lòng. Dù sao một cái tu sĩ mới bạo 100 linh thạch khoảng vật tư, hắn tùy tiện vẽ phù một vòng liền có thể đã kiếm được. Lại nói, hắn lần này còn có cái khác thu hoạch. Ba kiện túi trữ vật, một cái hạ phẩm, một cái trung phẩm, một cái thượng phẩm. Ngoài trừ đã phục dụng tụ linh đan, những đan dược khác phụ lục tạm thời giữ lại. Tần Hà túi chứa vật bên trong những vật khác cũng thật nhiều, dùng để giao dịch mua mấy bình tụ linh đan không có vấn đề. Ngoài ra còn có cái viên kia dấu rất sâu Ngọc Giản. Viên Sóc nghĩ nghĩ, đem đồ vật lấy ra. Hắn lúc đầu nghĩ đến an toàn địa phương lại xem xét, nhưng trở về động phủ về sau, nếu như Ngọc Giản có vấn đề lại không lạy bại lộ thân phận hành tung sao? Ngay tại trên biển xem xét, xem hết nên vứt liền vứt. Ngọc Giản thứ này, từ trước đến nay là dùng đến ghi chép đại lượng đồ văn tin tức. Đồng dạng thường dùng tại công pháp hoặc cái khác truyền thừa bên trên. Viên Sóc còn có chút chờ mong. Tần Hà không có khả năng không biết trên người hắn có thứ này, cho nên Hắn đây là khẳng định hắn thi thể sẽ bị chính hắn người tìm tới. Viện Sóc vốn là còn điểm nghi hoặc, đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, biểu lộ cổ quái tự nói: "Nếu như ta đem hắn thuận tay thổ chôn, lại theo hắn nói tới cảnh báo phương đồng, có thể hay không cũng thuận tiện đem hắn chôn ở địa phương nào nói cho phương đồng đâu? Cho nên, hắn là cược ta là lòng nhiệt tình người. Có lẽ sự thật cũng không phải là như thế, cũng có thể là Tần Hà chỉ muốn để một ít bí mật theo hắn tử vong mai tháng rơi." Viện Sóc cầm mặc giản, dùng thần thức lập đi lặp lại quét lại quét mặt ngoài, xác định không có gì vấn đề sau, để thần thức dò vào trong đó. Một đạo như sương mù liên một dạng tiểu cấm chế ngăn tại hắn mắt trước, bất quá, thần thức quét qua, đã đột phá đây yếu hốt cấm chế. Theo đây tiểu cấm chế vỡ vụn, bên trong tin tức bắt đầu tự ủy. Viên Sóc, ba. Bất quá, may mắn hắn thần thức một mực bao vây lấy ngọc giản này, phát hiện không đúng liền một bên ổn định ngọc giản một bên cuồn cuộn tin tức. Tốt xấu nhớ ký hơn phân nửa nội dung. Đương nhiên, cũng bị mất một chút. Viên Sóc vô ngữ. Hắn phát hiện tu tiên thế giới thực sự quá, một lời khó nói hết. Đương nhiên, tỉnh táo lại hắn cũng minh bạch đây là đương nhiên sự tình. Cái thế giới này tu tiên hệ thống cũng không phải vừa mới bắt đầu. Phát triển nhiều năm như vậy, cho dù có tri thức phong tỏa thói quen, có loại tin tức này phong tỏa mã hóa tự ý thủ đoạn không thể bình thường hơn được. Viên sóc nhắm lại mắt, đem thần thức cuốn xuống đến tin tức sửa sang lại một cái, có chút may mắn cũng không phải là công pháp gì bị tuật. Hang cổ phủ di tích, tiến vào chìa khóa, di tích nơi khác độ. Viên sóc trước nhìn mấu chốt tin tức, bởi vì tiểu tử, hắn là dựa vào lấy mình cường đại nhảy chương đọc năng lực, đem chỉ có một điểm từ mấu chốt tin tức sửa sang lại. Trên cơ bản minh bạch, tân hà trên tay ngọc giản này nói phải, nơi nào đó có cái gì hang cổ phủ di tích, tiến vào chìa khóa phòng đoán có thể là cái gì. Điểm này nội dung vừa vặn tiêu tốn, viên sóc rất vô ngữ, di tích nơi khác đổ cũng chỉ có mơ hồ mấy cái khu vực, là nội bộ, cũng không có di tích vị trí bản đồ. Được rồi, dù sao loại này di tích thám hiểm đều rất nguy hiểm, ta cũng không phải gấp thiếu tài nguyên loại kia tu sĩ, hắn cần phải đi xông di tích mạo hiểm sao? Đương nhiên không cần. Cho nên, thứ này đối với hắn không có gì giá trị. Nếu như tương đối hoàn chỉnh, hắn nói không chừng còn có thể cầm lấy đi cùng người khác giao dịch, đương nhiên là phục chế vô số phần sau. Đáng tiếc, viên sóc lại sửa sang lại một cái còn lại tin tức bên trong thì là một chút nhìn như cùng di tích tình báo có quan hệ cái khác tin tức, bởi vì nội dung cùng loại với một quyển sách bị xé thành mảnh vụn, một tấm mảnh vụn phiến lưu lại mấy chữ hoặc nửa câu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tổ hợp đứng lên, tất lực đụng thành có thể hiểu được bộ phận tin tức. Chu Vạn Bình hư hư thực thực từng tiến vào di tích bên ngoài, viện sóc sửa soạn ra một cái hắn có ký ức danh tự, còn lại tin tức quá nát, lại không cái gì từ mấu chốt, hắn liếc mấy cái, lật ra một khối trống không ngọc giản đem những nội dung này phục chế đi bảo, lại đem tần hà ngọc giản nát nát là ngọc phấn vứt trong biển. Hóa hồ đảo người truy sát tần Hà là vì cái này di tích manh mối. Viên sóc trong đầu đột nhiên hiện lên dạng này một cái suy đoán, chương 128, cho lão phu đến hai bình nhất giai cực phẩm tụ linh đan. Suy đoán có cái gì hang cổ phủ di tích sau. Viên sóc cũng không vui vẻ, hắn cũng không muốn lâm vào dạng này phiền phức bên trong, nhanh chóng sửa sang lại một cái tần hạ vật tư, không hề động những vật khác, chỉ đem hắn linh thạch lấy ra. Cùng mình linh thạch đụng một khối, hết thảy có chừng không đến 600 khối linh thạch. Lên tới luyện khí 6 tầng đủ rồi, nhưng 7 tầng còn chưa đủ, lần này, đến duy nhất một lần mua được tu luyện tới luyện khí 7 tầng. Tề lão sư muốn chờ mấy ngày ra lại phát. Mặc kệ là chờ Tề lão sư Vẫn là hắn muốn tự mình dẫn người xuất phát, hắn đều phải đem tu vi tăng lên tới luyện khí 7 tầng mới được. Viên Sóc đột nhiên cảm thấy, muốn dẫn đi người nhà có lẽ còn sẽ có chút phiền phức. Phương Đồng, nếu như người này thành Hỏa Hồ đạo người lục soát hội nghị có di tích manh mối người, vậy hắn vị này trước đó không có che giấu tung tích, đi việt ra gần mặt, lại từ tần gia đi ra khách tọa đệ tử, có thể hay không? Bị để mắt tới. Vừa mới phán đoán, Viên Sóc đều có chút vô danh hỏa bức lên, liên không thể để hắn im lặng đơn giản tại một chỗ tu luyện một đoạn thời gian sao? Nếu là ta có chút cơ tu vị, Liên Mộ Hơi đem bọn ngươi những này dám tìm ta phiền phức toàn bộ diện. Viện Sóc quyết định đêm nay liền muốn đột phá luyện khí 6 tầng, chí ít ngày mai liền phải đột phá 7 tầng, không thể kéo. Đồng Kiêm nếu như là Hỏa Hồ đạo một phương người, có tám thành khả năng đang điều tra di tích một chuyện. Đối phương quen biết Chu và Bình, mà Ngọc Dạn trong tin tức bị hoài nghi từng tiến vào di tích Chu Vạn Bình lại là xuất thân hoàng trấn. Mà hắn biết Sóc, đó là hoàng trấn xuất thân, đại tộc còn họ Chu. Còn có Điền Vạn, còn có Châu Sùng Anh. Hai người này đều là sớm bái sư hai vị tần gia tên con tiếp. Nghĩ tới đây Viện Sóc càng phát giác không được bình thường. Vì cái gì không phải người khác, mà là Điền Vạn cùng Sùng Anh. Theo hắn từ Tề lão sư chỗ thu hoạch được tin tức, Tần Gia vừa tuyển nhận đệ tử, đồng dạng sẽ ở chủ đạo tu luyện 1 năm, 1 năm sau mới có thể bắt đầu phân phối đi hướng. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ ở 1 năm sau có người nhìn chúng tu làm đệ tử học đồ. 1 năm này thời gian, ngoại trừ quan sát tu hành thiên phú bên ngoài, cũng là quan sát phẩm tính. Với lại, lúc ấy tại Hòa Mục đạo, còn có một số tu hành không chỉ 1 năm đệ tử cũ chưa từng bài sư. Thật là Điền Vạn cùng Sùng Anh tiên phú khiến người làm người khác chú ý. Hoặc là, bởi vì xuất thân hoàn chân, chẳng lẽ Tề lão sư Không không, Tề lão sư phải cùng những người kia khác biệt, chí ít hắn đối với ta khẳng định không có ác ý. Viện Sóc hồi ức lúc ấy được thu làm học sinh tiền căn hậu quả, có hơn phân nửa là chính hắn cố gắng kết quả. Với lại, Tề Tín là bởi vì hắn bán ra quá nhiều cơ sở phù mới xuất hiện, sau này là nhận định hắn có được trời sinh phụ tâm. Tề Tín không có dấu diếm hắn mục đích. Điều này cũng làm cho Viện Sóc hồi tưởng về sau, đối nó không còn lo nghĩ. Với lại, Tề lão sư bản tính yêu thích ổn định, cũng không phải một cái ưa thích thăm dò hiểm địa bác mệnh kiếm lời tài mọn người. Viện Sóc nó chừng, nếu như Tề Tín thu hoạch được di tích tình báo, khẳng định sẽ cùng lúc trước hắn ý nghĩ đồng dạng, đem tình báo phục chế nhiều phần bản đi. Viên Sóc xếp hợp lý tin có nhất định lòng tin, bất quá, hắn vẫn là không có ý định đem đêm nay phát hiện sự tình toàn bộ đưa ra. Người dù sao cũng phải có chút mình bí mật. Sau đó, Viên Sóc một đường không còn quản bất kỳ nhãn sự, trước tiến phản hồi Hỏa Hầu hồ đạo. Nơi này có Phùng thị, chỉ cần là tu sĩ đều có thể tiến vào. Viên Sóc nghĩ nghĩ, duy trì linh khí ẩn thân trạng thái thử một chút, phát hiện Phùng thị trận pháp chỉ quang đối với hắn không có bệ xích. Như có điều suy nghĩ, nhất giai trận pháp, vô pháp dò xét đến nhị giai ẩn thân chỉ lực. Đây hợp tình hợp lý. Viên Sóc phát hiện tại trong phường thị, trận pháp hoàn cảnh dưới cũng không ảnh hưởng Nguyệt Hoa đối với hắn giá trị. Thế là, liền không có giải khai hoàn thân. Dù sao tiêu hao không lớn. Đi trước nhìn một chút trong nhà có người hay không nhìn chằm chằm. Vẫn là đi trước giao dịch tân dược. Viên Sóc tiến vào phường thị, phát hiện nơi này tựa hồ vẫn như cũ náo nhiệt, đặc biệt là bảy quầy bán hàng khu. Đến buổi tối vẫn như cũ có khoảng mấy trăm người. Bày quay bán hàng liền có 1-200 người. Cửa hàng loại hình ra vào tu sĩ số lượng cũng không nhiều, nhưng tăng thêm trên đường phố, đi dạo, trong cửa hàng. Toàn bộ phường thị tu sĩ có chừng ngàn người khoảng. Số lượng này không tính thiếu đi Đương nhiên, đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, trong đó rất nhiều nhân khí máu cường thịnh, tựa hồ là luyện thể tu sĩ. Hắn thần thức một đường đảo qua, không tiếp tục giống trước đó lần đầu đi dạo phường thị thị, còn cố ý cẩn thận tránh đi thần thức đảo qua tu sĩ tình huống. Luyện khí trung kỳ 57 người, luyện khí hậu kỳ 12 người. Viết sóc lần này nhanh chóng đem thập tự nhai phường thị đi dạo một lần, phát hiện trong phường thị luyện khí hậu kỳ số lượng tăng lên. Đường đi trong cửa hàng có chừng khoảng 7 người, bay bay bán hàng khu có 5 người, còn không có tính toán trong đọ phụ, đảo bên trên địa phương khác luyện khí hậu kỳ Đương nhiên, đại khái hắn địa phương không nhiều. Dù sao linh mạch báo trì nồng độ linh khí khu vực, ngay tại trong trận pháp, trận pháp bên ngoài nồng độ linh khí là vậy thấp, cũng không thích hợp luyện khí hậu kỳ tu sĩ vào ở. Kỳ thực cũng không thích hợp luyện khí trung kỳ. Chỉ là Việt gia trước đó thiếu linh thạch, kiếm được linh thạch đều trước tiên trả lợi đi, không có lấy đi thuê lập phủ. Mặc dù cũng ăn linh mễ. Viên Sóc có chút không hiểu rõ người trong nhà hành vi ý nghĩ, thuê động phủ giống như không đáng ta. A, có thể là ở không ra. Dù sao lão sư hắn thuê là một mình động phủ, nhìn qua cũng liền hai phòng ngủ một phòng khách ba bốn thạch tất như vậy hoàn cảnh. Nói không chừng còn có luyện khí hậu kỳ tu sĩ ưu đại cái gì. Viên Sóc đi dạo một vòng xung quanh thị, không có phát hiện có đặc tu độ sáng vật phẩm, trước hết đi Việt Gia nhìn thoáng qua. Năm người, khí tức chính xác. Viên Sóc cũng không có đi truyền âm quay dày, mà là vòng quanh Việt Gia phát triển thần thức phạm vi cảm ứng. Gần nhất tại 150m bên ngoài, có một chỗ sân. Ở có một nhà bảy thay người. Ngoại trừ hai cái tiểu hài bên ngoài, những người khác đều có nhất định tu vi võ đạo, đều là nhất lưu võ giả nhị lưu võ giả trình độ. Càng xa không sai biệt lắm cũng là cùng loại tình huống cũng có một nhà có được luyện khí một tầng tu sĩ, toàn gia nhân khẩu tương đối nhiều, chú đầy bên kia sân rộng. Thần thức nghe được đôi câu vài lời. Nơi này người tựa hồ đều tại Hỏa Hồ Đảo có chính thức chức vị. Đương nhiên không phải phường thị chức vị, mà là cùng loại quản lý đảo bên trên phàm nhân một chút chức vị làm việc, còn có người nâng lên vài câu bên dưới khoáng đánh cá cái gì. Nghe đứng lên đều là việc nhà, viên sóc chỉ là quét một vòng đã vừa qua. Xác định không có người dám thị nhìn chằm chằm. Lúc này mới rời đi. Sau đó hắn liền đi đan cát. Trước mắt có thượng phẩm đan dược bán cửa hàng chỉ có 2 nhà ngoại trừ Hà thị đàn các bên ngoài còn có một nhà rõ ràng là hỏa hồ đạo chủ mở. Viên Sóc trầm ngâm phút chốc, vẫn là đi Hà thị đàn các. Nơi đó có một vị luyện khí hậu kỳ, vị trí tại đàn các hậu viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vị kia đã từng tần gia cung phụng Hà đàn sư, một vị luyện khí 8 tầng đàn sư, coi như thần xuất hiện giao dịch ngoài ý muốn, hắn phản ứng cũng càng dễ dàng một điểm. Hiện tại là buổi tối, hắn ẩn độn hiệu quả thế nhưng là nhận nguyệt hoa chỉ lực ra chỉ. Viên Sóc trong đầu đem mấy loại phản ứng dự án chuẩn bị thỏa làm. Thần nộn tiến vào có trận pháp bao phủ đàn các hậu viện, thần thức quét qua, đợi đến vị kia tướng mạo nho nhã hà đan sư từ đàn thất đi ra. Lúc này mới lấy thần thức chăm chú đóng gói toàn thân. Thần thức truyền âm. Tiểu bối, cho lão phu đến hai bình nhất giai cực phẩm tụ linh đan. Chương 129, lần nữa tấn cấp. Mở miệng đồng thời, viếc sóc đem 500 linh thạch chứa ở một cái hạ phẩm túi trữ vật bên trong, tinh thuần ném tới hà đan sư trong ngực. Thần nộn đổi một cái vị trí. Giải khai ẩn thân máy mắt, lại lần nữa ẩn thân, để cho mình một loại như ẩn như hiện trạng thái. Có thần thức đóng gói toàn thân, chỉ cần đối phương dám lấy linh thức dò xét, là hắn có thể đem đối phương linh thức giật đi. Tiếp đó, khiếp sợ hạ đàn sư rất nhanh hoàn hồn, không có vô nao quát lớn người tới là ai loại hình nữ nữ. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua túi trữ vật bên trong linh thạch. 500 linh thạch. Xem ra vị này không có ác ý. Vội cùng kính hướng nhìn không ra tu vị cùng phía cơ, có thể tùy ý xuất nhập trận pháp, không có gây nên nửa điểm trận pháp trở ngại tiền bối hình lễ. Cũng thấp thỏm nói, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, tại hạ chỉ có nhất giai thượng phẩm luyện đan trình độ. Vậy liên đến mấy bình thượng phẩm a? Cái kia họ Viêm tiểu bối luyện đan trình độ như thế nào? Viết sóc dùng giản mua âm thanh thần thức truyền âm hỏi. Hà Đan sư cung kính trả lời. Viêm huynh tại phía xa vãn bối phía trên. Đây là tiền bối ngài muốn thượng phẩm tụ linh đan. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra 5 bình thượng phẩm tụ linh đan, nhét vào viễn sóc ném cho hắn túi trữ vật lần nữa trả lại. Viễn sóc thần thức quét qua, linh thạch cũng có tại. Hắn kém một chút liền nhặt lấy. Dù sao hắn cơ hội hích lợi thật là cao. Viễn sóc lấy ra linh thạch hướng trên mặt đất vừa rơi xuống, lưu lại một câu thần thức truyền âm liền biến mất tại chỗ. Nếu ta ra buốt bê dùng đế tốt, lại tìm người giao dịch. Hắn mặc dù trước đó đối với Hà Đan sư từng có lòng nghi ngờ, Nhưng dù sao người ta xác thực không có hố quá hắn, điện vạn còn tại đằng sau đan thất bên trong đâu. Về phân vị này phản bội tần gia Hải Vi, liên quan đến hắn cái giám ấy, việc sóc làm việc vẫn là có điểm mấu chốt, cũng không phải cái gì dính đến sinh tử đại sự, hắn càng tình nguyện dùng linh thạch giao dịch tụ linh đan, mà không phải trực tiếp xuất thủ cấp bốc. Tới tay năm bình thường phẩm tụ linh đan, tương đương với 100 linh thạch một bình. Đây là bình thường giá cả, đang các kêu giá 120 năm linh thạch, đây tại tế lão sư trong miệng là hơi cao một chút, 100 linh thạch xem như lợi ích thực tế giá. Việc sóc không gấp động phủ đi luyện hóa đang được. Thừa dịp bóng đêm Hắn lần nữa ẩn phát ra biển, tìm tới trở về trước phát hiện một chỗ so sánh nhận nắp đảo nhỏ. Khai ra Thanh Vũ cảnh giới, luyện hóa bốn cái thượng phẩm tụ linh đan, đem luyện khí tầng 5 tu vị sót đẩy, tu vi 11000 11000 595, đàn độc 3440, 4. Viên sóc không chút do dự, cua được một bên trong nước biển, bắt đầu lập đi lặp lại vận chuyển thiên lãng quyết, đem đột phá tỉ lệ sót đẩy. Quả nhiên, ở trong nước biển ngâm thiên lãng quyết vận chuyển tốc độ lần nữa đề thăng. Vốn chính là viên mãn tầng thứ thiên lãng quyết. Ở trong cơ thể hắn phản phất biến động đồng dạng pháp lực tại trùng trùng điệp điệp quét sạch vận chuyển. Trên người hắn truyền ra một loại ẩm ẩm nước chảy chảy xiết tâm thanh. Người ở trong nước biển, Nguyệt Hoa vẫn như cũ vẩy xuống, xuyên thấu qua nước biển xuyên vào đỉnh đầu hắn. Viên sóc thần thức tại vận chuyển áp xúc pháp lực quá trình bên trong, lần đầu tiên không có chút nào tiêu hao, một mực duy trì mát chỉ số. Thần thức giá trị, biển cả giá trị, viên mãn cấp công pháp giá trị. Để viên sóc cảm giác được một loại tu vi viên mãn khi tỉnh lại, hắn liếc nhìn bầu trời minh nguyệt, xác định thời gian không có đi qua bao lâu. Nguyên lai, tại thích hợp hoàn cảnh bên dưới tu luyện, giá trị như vậy lại. Viên sóc nội thị bảng, trăm phần trăm đột phá tỉ lệ. Hắn tâm niệm vận động, thể nội pháp lực lần nữa áp xúc. Luyện khí 6 tầng cưỡi hải phảng phất giấy làm đồng dạng, phá vỡ. Pháp lực vận chuyển tại tân trong kinh mạch, lại phát triển một bộ phận nhân thể kinh mạch cùng khiếu huyết. Viện Sóc nội thị tự thân, phát hiện mình kinh mạch cùng khiếu huyết tựa hồ bản thân liền rất mạnh mềm dai, chống lại dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển pháp lực. La thái cực tôi thể tác dụng. Viện Sóc dùng thần thức tra xét rõ ràng thể nội. Lúc này mới phát hiện, cách hắn thái cực tấn giai nhị giai về sau, hắn thể chất tựa hồ một mực đang phong thả biến hóa. Đây là một loại điều khiển tinh vi. Ta còn tưởng rằng thái cực luân thể không bằng cái khác công pháp luyện thể đối với thể chất cường hóa tác dụng rõ ràng. Kết quả là bởi vì thái cực càng nhắm vào nội bộ. Đồng thời, loại này cường hóa không phải duy nhất một lần hoàn thành, mà là theo thời gian chậm chạp điều khiển tinh vi hoàn thành. Cho tới, hắn trước kia cũng không có rõ ràng cảm nhận được điểm này. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn đối với thái cực môn này để hắn thu hoạch được linh căn kiếp trước công pháp càng làm trọng hơn xem. Bất quá, quá rối mắt trước cần độ thuần thục quá cao. Thời gian ngắn sót bất mãn. Hắn suy tư về sau, vẫn là quyết định trước đem tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Nội thị một chút bảng Cảnh giới: Luyện khí 6 tầng. Tu vi: 11000 15000. Đột phá tỉ lệ: 65%. Khí huyết: 1100 1100 pháp lực: 880 880. Thần thức: 135 135 dao động: 0.44. Phía trước số liệu biến hóa không ra hắn sở liệu. Nhưng thần thức, hắn nghiêm túc tính toán một chút, coi như bốn bỏ năm lên giống như cũng nhiều một điểm. Bất quá, cảm ứng đến đầu góc tại nguyệt hoa bên dưới mát mẹ cùng phải mái, hắn mơ hồ minh bạch đây thêm ra một điểm từ đâu tới đây. Viên Sóc mừng rỡ không thôi. Ngưng thần, nguyên lai không hề chỉ chỉ là khôi phục thần thức, còn có tầm bổ cường hóa thần thức tác dụng sao? Nếu là linh khí tác dụng, hắn liền không lại suy nghĩ, lần nữa đem còn lại đan dược cất vào. Bốn bình thêm một mai. Tu vi, 14360 15000, 3360. Đan độc, 21404, 21. Viên Shock cơ hồ cười to lên. Đáng tiếc duy nhất là, cách soát đẩy tu vi chỉ kém 640 điểm tu vi trị, hắn trên người bây giờ nhưng không có đan dược. Còn kém 1 2 bình trung phẩm tụ linh đan, thậm chí không cần ngụy trang liền có thể mua sắm. Hắn linh thạch mua sắm một bình rưỡi còn đủ đang muốn trở về Hỏa Hồ Đạo. Viên Sóc đột nhiên cảm ứng được trong biển có độ vật gì tại ở gần. Bảy giờ thủy linh căn mang đến một loại nào đó biển cả thân hiện, để hắn lập tức đã nhận ra dưới biển có ác ý sinh vật hướng hắn tới gần. Viên Sóc một bên hướng trên biển mà đi, một bên thần thức hướng phía dưới quét qua. Đó là một đuôi khí tức tại nhất giai hậu kỳ tầng thứ, thể tích có thuyền nhỏ kích cỡ màu đen hoa bản quánh ngư. Viên Sóc bởi vì đột phá, liền thu Liêm đóng gói toàn thân thần thức, cũng không có tiến vào ẩn thân trạng thái. Dù sao đột phá thì thần thức cũng biết thuế biến đề thằng, cho nên không có cách nào bảo trì ngoại phóng thi triển trạng thái. Thần thân cũng là như thế khi hắn cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra kết nối thì thần thân trạng thái tự động giải trừ. Viên Sóc đối với mình linh khí ẩn thân hiệu quả cũng có càng nhiều lý giải. Cùng loại với lấy nguyệt hoa chi lực, đem mình ngăn cách tại thiên địa bên ngoài, hình thành một cái có một không gian. Hắn có thể hành động, có thể đồng dạng thi triển nguyệt hoa liên quan đột thuật, lại không thể hướng ra phía ngoài thi triển cái khác pháp thuật. Thi triển xong, thần thân tự động giải trừ. Đương nhiên cũng có thể lập tức lần nữa tiếp dẫn linh khí cấm chế chi lực tiếp tục gần thân. Ma ngữ vật thuật, hắn là lấy thần thức nghiệm lực thi triển, tựa hồ cũng sẽ không dẫn đến ẩn thân giải trừ. Viên Sóc như có điều suy nghĩ. Dự định lại nếm thử một chút khả năng. Đáng tiếc ngự kiếm công kích, tựa hồ sẽ tiêu hao pháp lực, cũng chính là để tự thân pháp lực kết nối pháp khí bảo trì tiêu hao. Hắn vô pháp ẩn thân trạng thái bên trong ngự kiếm. Nhưng nếu thời gian rất nhanh, Viên Sóc thoát ly mà biển, tiến vào ẩn thân trạng thái. Thần thức đảo qua phía dưới màu đen hoa ban cả lớn, phát hiện mất đi mục tiêu hắc ngư bắt đầu nắm lại. Quả nhiên là hướng hắn đến. Viên Sóc lấy ra thanh mục kiếm, đưa vào mình luyện khí 6 tầng pháp lực, thanh mục kiếm có chút gánh chịu không được. Run rẩy tiêu khẽ. Sau đó, tại hắn toàn lực ngự sử dưới, hóa thành một đạo vừa nhanh vừa độc màu xanh kiếm quang chạm vào trong biển trên 130, không biết động vật biển. Một kiếm này không thể đem hắc ngư chém giết. Bất quá, Viết Sóc cũng không phải chỉ có một cách tri lực, hắn tiếp xuống liền lấy đầu này, nhất giai hậu kỳ hắc ngư rèn luyện một cái tự thân ném kiếm quyết. Còn có thiên lãng trảm. Không tốn bao lâu thời gian, liền đem đầu này luận tu vi cấp bậc so với hắn hơi cao một điểm hắc ngư chém giết, thu vào trong trữ vật đại nhanh chóng rời đi. Đổi một cái trốn không người. Mới bắt đầu xử lý đầu này, hắn lần đầu tiên săn giết động vật biển hắc ngư. Động vật biển thịt nghe nói đến xử lý sau mới có thể ăn, xử lý như thế nào đâu? Viên sói nhìn đầu nải chí ít cắt xuống mấy trăm cân hiệp đắc động vật biển, cắt ra mấy con cá thịt ném cho trên trời Thanh Vũ. Thanh Vũ ăn đến phi thường vui sướng. Viên sói chỉ có thể bằng thần tức sẽ có linh khí bộ vị toàn bộ lưu lại, linh khí mỏng manh đồng thời hỗn loạn bộ vị canh động vũ có ăn hay không? Không ăn liền ném đi. Thanh Vũ tựa hồ thật thích ăn đầy động vật biển thịt. Viên sói xử lý xong động vật biển hắc ngư, ngoại trừ thu hoạch mang theo năng lượng hiệp đắc bên ngoài, còn kịp thời đem động vật biển tinh huyết rút một a. May mắn hắn đối với ngưng thủy phù không chế đến xuất thần nhập hóa. Động vật biển thể nội huyết dịch bị kịp thời ngưng tụ rút ra, chỉ là không có chết xuất luyện hóa. Nhìn qua năng lượng có chút hỗn loạn. Động vật biển tinh huyết có thể chế tác phù mực, da cá có thể chế tác trung thượng phẩm lá bùa. Thậm chí liền ngay cả hiệp đáp đều có thể luyện chế hích công đan. Xương cá trung bộ phận có thể làm tài liệu luyện chế. Có thể nói, giết một đầu động vật biển, thu hoạch là rất phong phú. Viên sóc thần thức quét qua. Thậm chí đem hắc ngư thể nội năng lượng nồng nặc nhất bộ phận hiệp đáp cắt đi. Bộ phận này rất ít, cũng chỉ có mấy cân cái cỡ. Còn lại năng lượng liền so sánh mỏng manh, còn tại sau khi chết, có nhất định tổn thất, viên sóc cũng không có biện pháp. Một bên lại cắt hiệp đáp vì Thanh Vũ. Thanh Đồng Vũ ăn đến vui sướng. Mình cũng cắt ra cái kia bộ phận năng lượng hơi nồng đậm nhất đáp, thần thức lập đi lặp lại dò qua, xem nhận không có dị dạng. Lúc này mới, một tay ngưng thủy thuật, một tay châm lửa thuật, làm ra một đoàn nước sạch làm nóng đun huyết đáp. Năng lượng là lại tổn thất một chút, nhưng đun sôi đồ ăn đứng lên cũng càng yên tâm một điểm. Hương vị có chút cay. Viên Sóc nhíu mày nuốt xuống một điểm huyết đáp. Huyết đáp nuốt xuống về sau, hóa thành một đoàn năng lượng bị hắn luyện hóa, tu vi chỉ số liệu để thằng để hắn nhịn xuống đây điểm hương vị bên trên khó chịu. Cũng tỉ lệ thu hoạch tu vi chỉ so tần gia linh lý cường. Đồng thời, ăn vào sau đó ngoại trừ luyện hóa đại bộ phận là tu vi chỉ bên ngoài, Còn còn sót lại một điểm màu đỏ nhạt năng lượng. Viên sóc thần thức nội thị cực kỳ cường đại. Kinh mạch bên trên đang động, còn có dạ dày lưu lại đây điểm đỏ nhạt sắc năng lượng. Hắn đều nội thị đến rõ ràng. Đang động giống như là đính vào kinh mạch bên trên xám đen một phân, nhưng chỉ cần không ngừng vận chuyển pháp lực, tính nhắm vào giữa sạch liền sẽ chậm chạp bị mài rơi. Mà tại tấn cấp thì, tắc sẽ bị duy nhất một lần mà diệt rơi. Lần này phục dụng động vật biến hiệp W lại loại này màu đỏ nhạt năng lượng một phân, không có tiến vào kinh mạch, lại tựa hồ như muốn đi vào trong máu. Bất quá viên sóc trực tiếp thần thức ngăn trở. Lại thử bên dưới, lấy thần thức đem gọi ra. Quẩn ra về sau, chỉ có như cho bụi một dạng cực hơi điểm, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái chứa qua đan dược bình ngọc đặt đi vào. Cho nên, động vật biển thịt đến xử lý sau mới có thể ăn, là bởi vì thứ này nguy nhân. Viên Sóc trước đó không có ở động vật biển trong thịt cảm ứng được gì dạng. Lần này, có tinh chuẩn mục tiêu sau, lại thân thức nhìn kỹ động vật biển thịt, thế mà thật đã nhận ra hiệp đắc bên trong cái kia một chút xíu huyết sắc quan điểm. Thân thức đã có thể nhìn đến. Tự nhiên là có thể xử lý. Thân thức hóa thành bản trại, bắt đầu đem hiệp đắc bên trong loại kia chấm đỏ xoát ra, trực tiếp rút ra đến trong bình ngọc. Viên Sóc lúc này mới phát hiện Năng lượng đồng nặc nhất đây mấy cân hiếp đắc bên trong, loại này chấm đỏ nhiều nhất. Hắc ngư khổng lồ trong thân thể, ngoại trừ tinh huyết cùng cái kia mấy cân hiếp đắc bên trong chấm đỏ nhiều nhất bên ngoài, cái khắc trong thịt không có bao nhiêu. Loại này chấm đỏ tồn tại, tựa hồ cùng năng lượng đồng đậm độ có cửa hại cực kỳ lớn hệ. Viên Sóc cũng không có thời gian đi nghiên cứu động vật biển trong thân thể loại này chấm đỏ là cái gì, chỉ đem mình dùng án soát soát, soát đi ra chấm đỏ sắp sẽ gọn, quay đầu dự định lại hỏi thăm những người khác, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhất giải hậu kỳ động vật biển thịt, năng lượng nồng nặc nhất 67 cân nhất đáp, liền để Viện Sóc xử lý sau ăn hơn phân nữa. Hương vị là không được, nhưng tu vi trị rất thơm. Một cân hiệp đáp đại khái liền có thể luyện hóa 120 tu vi trị hoàng. Viện Sóc gán năm cân nhiều, đem tu vi trị lần nữa sót đầy. Tu vi, 15000, 15000, 640. Đem còn lại hơn một cân hiệp đáp phong vào túi trữ vật bên trong một cái hộp gỗ bên trong, Viện Sóc bình phục tâm tình lần nữa tìm kiếm dưới biển vị trí. Thủy linh nồng đậm chi địa. Bắt đầu không ngừng vận chuyển linh hội thiên lãng quyết, đem đột phá tỉ lệ sót đầy. Sót đầy về sau, lập tức đột phá. Ngay tại dưới biển đột phá. Ngân, lần này đột phá cùng lúc trước luyện khí trung kỳ bên trong đột phá tựa hồ khác biệt, đột phá thì hắn đối ngoại sinh ra cường đại linh hút. Biển bên trong lập tức tạo thành một mảnh linh hút xoắn xoáy. Vi sắc thần thức phạm phát xa so với rõ ràng nhìn từng cảnh tự ấy, đồng thời bị sóng biển mang theo kéo dài từ xa. Sóng biển trùng chất. Thủy linh khí ở trong biển thuận nước biển truyền lại mãnh liệt lại vui sướng tuân hướng hắn. Có trong biển rộng thủy linh thân thiện giá trị, xung quanh biển bên trong sinh vật đối với hắn vô cùng thân thiện, phản phất là đối với một mực tồn tại ở bên người hải đảo hoặc đáng ầm. Bất quá xung quanh trong phạm vi nhất định biển bên trong sinh linh đối với hắn thân thiện, có thể càng xa địa phương, tựa hồ mơ hồ có ác ý khí tức. Biển bên trong sinh linh tựa như là có hai phe cánh, một phe cánh đối với hắn vô cùng thân thiện thân mật, một phe cánh tất cảm ứng được hắn tồn tại sau liền ác ý vọt tới. Viên Sóc khẽ to mày, nhanh nhanh thể nội năng lượng áp xúc cùng hấp thu. Mỗi một lần đột phá tấn cấp, trong thân thể pháp lực đều sẽ kinh lục lần một áp xúc tinh luyện rèn luyện, mở rộng kinh mạch cùng đan điền. Tấn cấp trước cùng sau khi tấn cấp, coi như tu vi trị số liệu nhìn như giống như lúc, có thể số liệu này bên trong cơ số một, khối lượng lại hoàn toàn khác biệt mà luyện khí bảy tầng đột phá, phương diện này biến hóa ngoài định mức đại. Thế là, đột phá thời gian liền vô pháp làm đến mây hơi liền hoàn thành, mà là thể nội bắt đầu không ngừng thuế biên. Pháp lực, kinh mạch, đan điền, khí huyết, thần thức. Theo dưới biển nơi xa cái kia ác ý càng ngày càng tới gần, việt sóc thể nội sau khi đột phá thuế biên cũng từ từ đến hồi cuối. Ở dưới biển ác ý tới gần đến đại khái vài dặm phạm vi thì, việt sóc hoàn thành tấn cấp. Không có kẹt tại cuối cùng thời khắc nguy cơ hoàn thành, mà là tại hắn cường đại thần thức cùng thể nội bền bị kinh mạch đan điền trợ lực bên dưới, đem tấn cấp tốc độ bằng nhanh nhất hoàn thành. Viên Sóc không có lưu tại biển bên trong chờ đợi sau khi đột phá đại chiến, nhanh chóng rời đi mà biển, lấy ra thượng phẩm phi hành pháp khí, lên cao kéo ra cùng mặt biển khoảng cách. Cái này phi hành pháp khí đó là lần trước cấp tu lão đại cống hiến món kia, hắn hiện tại pháp lực thuế biến sau điều động đứng lên vô cùng nhẹ nhõm. Viên Sóc có thể cảm ứng được. Dưới biển vài dặm bên ngoài không biết động vật biển tụi hồ không phát hiện được hắn. Lúc trước hắn chạm hắc ngư, là có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắc ngư đối với hắn không có áp lực. Hắc ngư ngoại trừ thể tích lớn, nổ nước miếng đó là thủy tiễn bên ngoài, với hắn mà nói vụng về giống như là một cái cố định cái bệ. Ngoại trừ da trượt quá cứng cỏi, thể thiên mệnh dài bên ngoài, dễ đứng lên chỉ cần tìm chút thời giờ. Nhưng bây giờ biển bên trong xuất hiện cái kia không biết động vật biển, tựa hồ liền không giống nhau lắm. Chương 131, lại gặp hai kiếp sụ gì người. Viện Sóc lại liếc mắt nhìn dưới biển một cái hướng khác. Mặc dù cũng không có quá hoảng hốt hoảng sợ cảm xúc, có thể một loại có chút cảm giác đè nén hay là tại trái tim hiện lên. Khó đối phó. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, điều này đại biểu không biết động vật biển mạnh hơn hắn. Cần phải trở về. Viện Sóc không có lần nữa chui vào dưới biển, đi thăm dò nhìn cái kia kỳ quái quái ác ý động vật biển là tình huống như thế nào mà là trực tiếp điều động phi hành pháp khí hướng Hỏa Hồ Đạo Phương hướng bay đi. Hắn hiện tại đã hoàn thành đi ra ngoài mục tiêu ký định, tấn cấp luyện khí hậu kỳ, lưu tại nơi này lại tìm động vật biến thử kiếm cũng không có tất yếu. Trước đây không lâu hắn đã thử kiểm qua. Từ cha ruột nơi đó việc sóc học xong mấy môn phổ cấp tính tương đối mạnh thuật pháp ký ảo. Trong đó có tể tín lão sư đề cập qua niệm kiếm quyết. Môn này tại trúc cơ gia tộc cần một vài điều kiện mới có thể học tập cũng khống chế kiếm quyết. Tại hắn cha ruột trong miệng kim đan viết ra, là một môn tất cả luyện khí trung kỳ tu sĩ đều phải học ngự kiếm cơ sở thủ pháp. Thông qua đại hắc. Hắn đã đem niệm kiếm quyết khống chế thuần thục bảng cũng cho thấy, ném điểm quyết, nhất giai không 200, thinh thông. Đây đã chứng minh độ thuần thục bảng phương diện, cũng không phải là cơ giới chỉ có thể một chút xíu lên cao. Như chính hắn đã không chế đến cái nào đó tầng thứ, số liệu sẽ tương ứng đề thăng. Điểm này hắn lúc trước liền có chỗ phát giác. Vẫn là đại thế lựa tốt, chỉ ít học một chút thuật pháp cùng kỹ xảo, đều lại càng dễ cỡ nào. Tu hành thường tức cũng càng toàn diện. Viện Sóc không có suy nghĩ nhiều về việc gia sự tình. Dù sao khoảng cách quá xa. Đồng thời tra ruột trong lời nói tựa hồ có chút dầu giếng, hắn cũng chưa từng nhiều hơn truy vấn, việc gia vốn cũng không phải là hắn duy nhất lựa chọn. Hắn yêu cầu không cao, thấy việc đời không coi là nhiều, dự định tiếp xuống đi trước đại đạo nhìn xem, tấn cấp luyện khí hậu kỳ về sau, hắn đối với mình có càng lớn lòng tin. Chém giết nhất giai hậu kỳ động vật biển sau càng là như vậy, đi đường đồng thời, Viết Sóc cũng xem xét bảng biến hóa. Lần lượt đột phá sau khi tấn cấp biến hóa, hắn kỳ thực đối với mỗi lần sau khi tấn cấp số liệu biến hóa đều có chỗ dự liệu. Lần này, cũng cơ bản nằm trong dự liệu của hắn. Tên danh: Viết Sóc, tuổi tác: 12160, cảnh giới: Luyện khí 7 tầng, linh căn: Vàng 316 thủy 7 hóa 3 thổ 3, nộ tính: 120. Tu vi 15000 20000. Đột phá tỉ lệ 60%. Khí huyết 1320 1320 pháp lực 1100 1100. Thân thức 162 162 đàn độc 053. Tuổi thọ hạn mức cao nhất tựa hồ tăng lên 10 năm, là luyện khí hậu kỳ nguyên nhân sao? Tu vi hạn mức cao nhất lại tăng lên, cần 5000 điểm mới có thể vượt đẩy, đột phá tỉ lệ lại giảm xuống 5 điểm. Ngoại trừ tuổi thọ hạn mức cao nhất để thăng 10 năm để hắn có chút chút ngoài ý muốn. Tu vi cùng đột phá tỉ lệ sớm có được đó trước. Còn lại khí huyết, pháp lực, thân thức đang đọc ba cái số liệu, trên đại thể theo tăng trưởng 20% để thăng. Nhất làm cho hắn Hải lòng đương nhiên là thần thức để thăng. Ngoại trừ để hắn tu hành, chế phù hiệu suất để thăng bên ngoài, còn để hắn ngữ kiếm phạm vi cũng tương ứng tăng lên. Đồng thời, thần thức phạm vi cảm ứng cũng làm lớn ra. Tiếp đó, trước đem người trong nhà mang đi. Đúng, đi Minh Quy đảo làm sao tìm được thuyền biển, Hải đồ vị trí ta trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Viên Sóc trầm tư dưới, quyết định vẫn là cùng Tề lão sư thương nghị bên dưới. Tật lực sớm một chút rời đi, về phần chờ phương động, hoàn toàn trước tiên có thể dẫn người rời đi hỏa hồ đảo về sau lại để cho Phương Đồng đến một vị trí nào đó hội họp. "Chú hổ, hổ, nhất định phải chờ Phương Đồng cùng đi sao?" Viên Sóc đối Phương Đồng có nhất định hảo cảm, nhưng cũng không có như Tế Tín niệm thẻ tín dụng Phương Đồng. Dù sao tể tín tiêu vào trên người hắn chỉ ít một 2000 linh thạch không chỉ. Đầu nhập chi phí như vậy lại, không muốn nhất hắn xảy ra chuyện sợ sẽ là tể tín tề lão sư. Viên Sóc suy tư một chút như thế nào nhắc nhở tề lão sư, vùng biển này phạm vi khả năng xuất hiện không an toàn nhân tố. "Đề nghị sớm một chút rời đi." Một đường suy tư đi đường quá trình bên trong, Viên Sóc thu được thanh vũ cảnh báo. Viên Sóc lập tức lấy ngự phong thuật dừng ở giữa không trung, đem phi hành pháp khí thu hồi, lại tiến vào ẩn thân trạng thái. Từ cảnh báo đến ẩn thân. Bất quá 1 giây, một mạch mà thành. Hoàn thành ẩn thân trạng thái sau, hắn mới nhìn hướng Thanh Vũ cảnh báo phương hướng. Hai đạo phi hành độn quang hướng hắn cái phương hướng này bay tới, hắn một bên bảo trì pháp lực nhẹ nhàng nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Một bên thần tốc sơ lược đã qua. A, lại gặp gỡ hai vị kia luyện khí hậu kỳ cấp tu. Viên Sóc tâm động một cái, vẫn là từ bỏ đánh lén xúc động, đưa mắt nhìn hai vị cấp tu từ nơi không xa gạo thét mà qua. Căng sát sôi thì là một đám cũng có chút nhìn quen mắt tu sĩ đuổi theo. Thật là xảo. La Hỏa Hồ đạo hai vị kia luyện khí hậu kỳ, cộng thêm hắn quen biết vị kia Đồng Kiêm, ba vị luyện khí hậu kỳ. Mang theo càng xa xôi một chút luyện khí trung kỳ đang truy đuổi hai vị cấp tu. Bên cạnh truy bên cạnh trả lời. Uy hiếp, đe dọa, hướng dẫn, từng bộ từng bộ thoại thuật thông qua truyền âm hướng phía trước chuyện đi, nhìn như hi vọng thông qua cùng bình phương thức giải quyết mâu thuẫn. Cấp tu hai người rõ ràng kinh nghiệm phong phú, đối với mấy cái này luôn ngữ không chút nào để ý. Viên Sóc biểu lộ cổ quái đứng lên. Thông qua nghe được những lời này, hắn đại khái hiểu là dạng gì tình huống. Cụ thể đến nói, đó là Hỏa Hồ đạo trước đó vây công Tần Hà hành động, chết mất hai người, nhưng thành công xử lý Tần Hà sao? Không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Chết mất người pháp khí bọn hắn là nhặt được, cái này viếc sóc không có đi nhặt, minh sắc có tổn hại giá trị không cao cũng không tiện đội linh thạch. Đối với Hỏa Hồ đạo một phương đến nói, trên hậu ba người túi trữ vật đều biến mất. Vất tu sĩ lập đi lặp lại dò xét tìm kiếm, đều không có tìm tới túi trữ vật. Lúc đầu có được người chết pháp lực là gần túi trữ vật có thể trong khoảng thời gian ngắn, thông qua đặc thù huyết dịch loại pháp thuật truy tung, bởi vì túi trữ vật vô pháp để vào trong túi trữ vật không có không gian ngăn cách, liền có thể tìm tới. Nhưng người nào để viện sóc luyện hóa túi trữ vật bên trên pháp lực là lớn quá nhanh, đồng thời ẩn thân trạng thái. Truy tung loại pháp thuật căn bản tìm không thấy ba cái túi trữ vật. Một đoàn người chính nghị thân nghị quỷ bên trong, đây không vừa vặn, hai vị kia một mực tại Hỏa Hồ Đảo bên ngoài bồi hồi luyện khí hậu kỳ cấp tu liền tại phụ cận bị phát hiện. Mặc kệ là vì chuyển di chịu tội, vẫn là nguyên nhân khác, khả năng ngôn ngữ cũng sinh ra xung đột. Dù sao tại Hỏa Hồ Đảo tu sĩ muốn điều tra hai người kia thì, nhận hai người kia điên cuồng phản kích, cũng lại đánh chết Hỏa Hồ Đảo một tu sĩ sau trốn chạy. Thế là triển khai truy kích. Dù sao Hỏa Hồ Đảo bên này có 3 vị luyện khí hậu kỳ, cấp tu chỉ có 2 người. Đồng thời, Ly Hỏa Hồ Lô Đảo không tính quá xa khoảng cách, hai cấp tu cũng sợ đảo bên trên luyện khí viên mãn đạo chủ xuất hiện. Viên Sóc nhìn truy kích mà đi đáng người, cũng suy tư, muốn hay không lại đi chờ đợi một phần thiên nhiên quà tặng. Siêu thần độn, Viên Sóc tại luyện khí hậu kỳ, có thể khống chế ẩn độn khoảng cách tăng lên. Trên cơ bản có thể đạt đến để hắn tại thần thức có thể dò xét sơ lược phạm vi bên trong tiến hành lần lựa tần độn. Hắn thần thức chính xác phạm vi cảm ứng tại 160 vài mét, cùng thần thức chỉ số tương đương mà sở lực phạm vi cảm ứng là chính xác cảm ứng khoảng cách 3 đến gấp 5 lần, cao nhất sẽ không vượt qua gấp 5 lần, cho nên trước mắt hắn có thể ẩn độn xa nhất khoảng cách là 800m. Chương 132, công pháp đốn nộ cùng tiên phú. Xem trước một chút. Có lẽ tại cao cả lớn, thực lực sau khi tăng lên, Viện Sóc luôn cảm giác mình lực lượng đủ rất nhiều. Lại có ẩn độn môn này ẩn thân bảo mệnh thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm. Ẩn độn ở buổi tối ánh trăng phía dưới hiệu quả tốt nhất, đến ban ngày, mất đi da chỉ sau liền không thể giống như bây giờ tùy tâm sử dụng. Vừa truyền động ý nghĩ, hắn liền ẩn độn đi theo. Dù sao tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Hắn có thể một mực bảo trì ẩn thân, coi như xuất thủ, chỉ cần không phải lập đi lập lại một mực thi triển pháp thuật, con trong nháy mắt xuất kiếm, tốc độ đầy đủ nhanh. Hắn có thể cho mình tại địch nhân trước mặt giống như quỷ mị. Huống hồ, ta vẫn phải đem ẩn độ luyện nhiều một chút. Hắn mộ tính cao, học cái gì cũng nhanh. Nhưng pháp thuật, coi như học được được nhanh, muốn nhanh chóng khống chế đến tùy tâm sử dụng tầng thứ, vẫn là cỡ nào lợi tập. Tật lực hình thành thân thể ký ức, bản năng chiến đấu cái gì? Bất quá, nếu như truy kích thời gian chiến tranh ở giữa quá dài, liền sớm một chút trở về, cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Việc sắp thế là âm thầm theo chúng tu sĩ sau lưng. Ngụy Ngụy, hắn thử tề lão sư cho hắn chế phù trong truyền thừa, tìm ra một mai nhất giai thượng phẩm thủy hệ thủy thuần phù trên đường lĩnh hội. Dù sao hắn thần thức giờ phút này lại khôi phục đấy. Giờ phút này cũng không tiện luyện tập pháp thuật, bất kỳ ngoại phóng pháp thuật đều sẽ gây nên ẩn thân trạng thái ba động. Pháp thuật là lấy tự thân pháp lực dẫn động giữa thiên địa năng lượng tổ hợp hình thành. Thần thân cũng sẽ không đem ngoại giới thiên địa đều cùng một chỗ ẩn ngấp ngăn cách. Theo phế trà đối với chế phù thường thức lý giải, muốn tăng lên chế phù xác suất thành công, ngoại trừ thuần thục bên ngoài lĩnh hội liên quan phù văn cũng là một loại thủ đoạn. Viên xóc hiện tại chế phù bị khốn tại nhất giai chống không lá dược quá thiếu. Dù sao hắn muốn soát độ thuần thủ, chí ít cần chuẩn bị mấy ngàn nhất giai trống không lá bùa. Giá cả không tính là gì, mấy trăm linh thạch đối với hắn hoặc là Tề lão sư đi nói, đều là không khó kiếm được. Nhưng vấn đề là, Hỏa Hồ Đảo trong phòng thị, muốn duy nhất một lần mua được như vậy nhiều nhất giai trống không lá bùa căn bản không có khả năng. Liền xem như mấy trăm tấm nhất giai trống không lá bùa, Tề Tín cũng chia lượt tại các biệt cửa hàng mua sắm góp góp. Dung Tề lão sư lại nói, đó là Hỏa Hồ Đảo hiện tại đối với nhất giai trống không lá bùa tiêu hao không lớn, cho nên cửa hàng bán ra chữ hàng trống không lá bùa cũng không nhiều. Trống không lá bùa cùng đan dược đồng dạng, đều sẽ tùy thời ở giữa mà tiêu tán hắn linh khí hiệu quả. Cho nên, nếu có cơ hội liền phải mình học được chế tác chống không lá bùa, còn tốt Tề lão sư cũng lưu lại chế tác phối phương. Viên Sóc lấy ra cái viên kia chế phù ngọc giản lại nhìn một lần. Phối phương một trong, dung động vật biện ra chế tác chống không lá bùa. Khối lượng tựa thừa, nhìn qua cũng không khó, hắn dự định rống liền thử một chút. Hắn cũng muốn đứng lên, trước đó đi dạo phường thị thì Tề lão sư tựa hồ cũng mua một chút động vật biện ra các loại tài liệu. Xem ra, lão sư cũng là dự định tự kiềm chế lá bùa. Viên Sóc nhìn dưới bóng đêm xa xa đọn quang lập lòe, phi hành mang đến tiếng xé gió chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo một hồi, ký thực cảm giác có chút nhăm trán. Hắn là có thể phân tâm linh hội phù văn, nhưng cảm giác không có trong tĩnh thất chuyên tâm linh hội có tác dụng trong thời gian hạn định quả cường. Thủy Tuấn phủ phụ lục chỉnh thể hắn đã ghi lại. Trước kia, ghi lại liền có thể luyện tập mô tả, thử không tới có. Độ thuần tục bắt đầu từ số 0 soát, nhưng lần này, hắn quyết định đem tiêu hao thần thức đi linh hội cái phù văn này. Trên đường đi làm sơn nếm thử sau cảm giác hiệu quả không tệ. Trong đầu sinh ra một chút linh cảm. Hắn rứt khoát rơi xuống một chỗ trên biển đá ngầm đảo trên sơn núi. Nhìn phía xa, nhìn phía dưới, rơi vào trầm tư. Thủy Thuấn phủ phù văn, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều tin tức, Tiêu Hao thần thức đi lĩnh hội, tối tâm tựa hồ lĩnh ngộ thứ gì. Có chút mập mờ, ngôn ngữ vô pháp biểu đạt. Tựa như là hắn lập tức minh bạch nước này chuẩn phủ vì sao là Thủy Thuấn phủ. Thủy Thuấn phủ trong mắt hắn, phảng phất phân giải ra đến, hóa thành cùng Ngưng Thủy phủ tương tự bộ phận phủ văn, có Thủy Tiễn phủ tương tự bộ phận, thậm chí cùng Tiên Lãng Trạm đều có thể sinh ra liên hệ nào đó. Trong đầu hắn lại không khỏi hồi tưởng lại đột phá luyện khí 7 tầng lần. Đối với thủy loại kia trọng chất không chế Ngưng, trọng, tu tán. Ba cái này bên trong, hắn đối với phía trước hai chữ có càng nhiều lý giải cùng linh ngộ, đối với người sau cũng tuân dạ vô số hiểu ra. Tiếp trước liên quan tới thủy lý giải. Một thế này thiên lãng quyết trong tu hành một chút chi tiết cũng từ trong đầu lướt qua. Trong đầu xuất hiện vô biên sóng lớn, một chồng lại một chồng, trung điệp chồng chất, hóa thành tinh đào hải lãng ngưng tụ thủy tâm. Nơi xa chiến đấu cũng đi lên phía dưới mặt biển chập trùng. Sóng đánh sóng, lực chuyển lực, từ nhỏ đến lớn. Lực chỉ chuyển lại, ngàn sóng, chồng chất, thủy trì tụ tán. Nước chảy đá mòn. Viên sóc nhảy lên tiến vào trong nước biển. Tự nhiên mà vậy, bắt đầu vận chuyển Thiên Lãng Quế tu hành đứng lên. Trước đó tấn cấp thì bởi vì cảm ứng được một loại nào đó áp ý, mà không có chuyên chú lĩnh hội lại tiếp tục đứng lên. Biển bên trong thủy linh khí tuôn hướng hắn. Trên bầu trời có ánh trăng rơi tới xuyên thấu nước biển, phản phất bị thái âm ngưng thần đâm tiếp dần hóa thành một vòng ánh bạc dung nhập hắn thể nội. Thủy linh khí phong trào, biển bên trong sinh linh vô cùng ngãy căng. Tại cách viên sóc mấy chục dặm bên ngoài, dưới biển một chỗ, một đầu thân dài 10 trượng thụ động động vật biển chiếm cứ một mảnh biển bên trong hang đá bên trong, đầu này động vật biển tựa hổ đã nhận ra cái gì. Lần nữa hướng cảm ứng được phương hướng bay đi. Bất quá lần này, nó tựa hồ bên cạnh du lịch bên cạnh có chút chần chờ, hoài nghi mình có phải hay không cảm ứng ra sai. Trước đó, nó cảm giác được có đối với nó vô cùng trọng yếu bảo vật tại một cái hướng khác, chỉ cần nuốt vào cái kia bảo vật, nó liền có thể thệ biến hết mạnh, thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Đáng tiếc, loại kia cảm ứng về sau lập tức biến mất. Hiện tại, loại này mơ hồ cảm giác lại tới, lại chỉ tốt ở bề ngoài như ẩn như hiện. Nó có chút linh trí, minh bạch như thế nào đi săn cả bẫy, chẳng lẽ là đi săn nó cả bẫy? Đương nhiên Theo loại kia ở trong biển truyền đến mê hoặc càng ngày càng mãnh liệt, nó song đồng từ từ lần nữa mất đi linh trí, chỉ muốn muốn thôn phệ hết cái kia bảo vật. Thôn phệ hết, nó liền có thể thuế biến để thăng huyết mạch. Thu đông động vật biển hai mắt hung quang triệt để xuống linh trí, điên cuồng hướng về sóc chô phương hướng bay đi. Viết sóc giờ phút này, chính lâm vào một loại nào đó phản phất đón ngộ một dạng trạng thái. Nếu như hắn nội thị một chút hắn bảng, xem hắn công pháp độ thuần thụ, liền sẽ nhìn thấy. Hán tiên lãng quyết lúc đầu đã bên trên ngàn độ thuần thụ, lấy một loại nhảy vọt tăng trưởng tốc độ nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, hắn quay người Đã có vô số nước biển ngưng tụ hóa thành từng đầu trong suốt vành đai nước, không ngừng xoay tròn trong chất, hình thành một mảnh kỳ dị dưới nước kỳ cảnh. Lúc này, mấy chục giẫm bên ngoài động vật biển đã tới gần xung quanh, cảm thụ được biển bên trong kỳ dị áp lực, mất trí một dạng động vật biển vẫn như cố cưỡng ép xông vào. Mà đối ngộ bên trong viếc sóc, cũng ở trong biển mở hai mắt ra. Trong đầu vô số linh quang, thủy là vật gì? Ký ức bên trong tuân gia kiếp trước trong ấn tượng tí tức. Thủy, có thể là cao áp. Chương 133, thủy chi khống chế. Viếc sóc tựa hồ đặc thủ nào đó chẳng thái. Mở hai mắt ra hắn cũng không có chân chính tỉnh táo lại, mà là tại trong đầu linh quang lấp lóe đồng thời. Theo bản năng điều động, phất tay, nắm trong tay xung quanh nước biến hóa thành từng đầu cao áp vành gai nước. Tại nào đó đầu mất trí động vật biển xâm nhập sau, cao áp vành đai nước mang theo khủng bố cực ép cùng lực lượng, tốc độ cùng thể tích mang đến lực lượng hung hăng quấn về phía động vật biển. Động vật biển giống như là đã rơi vào cao tốc vận chuyển bên trong máy giặt. Trong lúc nhất thời bị cuốn đến choáng đầu hoa mắt, biển cả lực lượng là có thể quét sạch, một điểm kéo theo một điểm, lực chuyển lực, chống chết, sóng đập sóng. Mượn lực chuyển lực, tứ lặng bạc thiên quân, thủy trì lực Tại viền xoốc trong tiềm thức dung nhập thái cực chỉ ý, cả hai dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, cũng tại trạng thái đặc tu thì, không có chút nào nửa điểm sai lầm phát huy ra, đem một đầu nhất giai đỉnh phong động vật biển tùy ý xoay bóp. Cao áp vành đai nước vùng ven lại hóa thành thủy tiễn chỉ phong, đem động vật biển vạch ra to lớn vết thương. Vòng xoáy đồng dạng cao áp vành đai nước, cứ như vậy xoay tròn lấy đem đầu này để viền xoốc trước đó cảm giác được một tia kiểm chế động vật biển cắt. Trong nước biển mùi tanh truyền vào viền xoốc miệng mũi. Thu này kích thích, hắn mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Hoàn hồn, nhìn dưới biển từng đoạn từng đoạn động vật biển thân thể có chút mờ mịt. Bất quá Hắn đối cứng mới phát sinh sự tình vẫn là có ấn tượng, chỉ là một loại đặc thù phản phất đốn nội trạng thái. Loại trạng thái này, hắn cũng không lạ lẫm. Trế phù kỹ nghệ mỗi để thăng một cái tiểu giai thì hắn liền có thể thông qua tương ứng đánh dấu chú giải ngữ tiến vào mấy giây hoàn mỹ trế phù trạng thái. Viên sóc chức nhanh chóng đem khối lớn động vật biển thịt thu vào chứa vật đại, sau đó lại lần tiến vào ẩn thân trạng thái. Giới đi mà biển, tìm kiếm rừng chân đáng ngâm não, bố trí lâm thời ẩn nấp khu, lúc này mới cẩn thận nội thị tự thân. Tình huống như thế nào dẫn đến? Tuổi thọ linh căn ngộ tính tu vi chờ cũng không hề biến hóa, nhưng đột phá tỷ lệ lập tức tăng lên 20 điểm. Từ trước đó 60% biến thành 80%. Mặt khác, khí huyết trị không có biến hóa, nhưng pháp lực trị tăng lên. Pháp lực, 1320 1320 220. Viện Sóc cũng nội thị tự thân đan điền kinh mạch, phát hiện trong lúc bất trí bất giác, hắn đan điền kinh mạch đều có chỗ biến hóa. Giống như là lại tiến hành lần một luyện khí hậu kỳ đột phá đồng dạng. Nhưng nhìn tu vi cảnh giới, vẫn như cũng là luyện khí bại tầng. Thần thức cũng tăng lên mấy điểm, không có đột phá thì tăng lên nhiều. Thần thức, 171 170 8. Đan độc, 055 2. Viên Sóc thuận hướng xuống lại nhìn, lúc đầu chỉ có hai từ Thiên Phú một cột lại tăng thêm lóe lên một cái từ. Thiên Phú. Viên Sóc ý niệm tiếp xúc cái kia lấp lóe bên trong từ văn, một chút tin tức tự nhiên truyền vào trong đầu. Viên Sóc nghe giải. Bần Điệu nhìn về phía công pháp sắp xếp bên trong Thiên Lãng Quyết. Thiên Lãng Quyết, nhất giai 2000, 2000, viên mãn. Người nhất giai công pháp Thiên Lãng Quyết đã triệt để viên mãn, pháp lực hạn mức cao nhất để thằng, nhưng tụ ra thủy hệ ngẫu nhiên thiên phú, bạch. Viên mãn, nhưng cũng không có tấn cấp làm nhị giai công pháp, mà là Nương tụ ra ngẫu nhiên thiên phú. Màu trắng thiên phú Lần trước Thái Cực Quyền nhất giai viên mãn sau khi tấn cấp, cũng là ngưng tụ ra một cái thiên phú, bất quá là mào lục thiên phú. Cho nên, chỉ cần công pháp viên mãn, liền sẽ ngưng tụ thiên phú. Viện Sóc tâm cảnh chập trùng trong chốc lát, mới tỉnh táo lại. Nhìn mình mới thiên phú, thủy hệ thiên phú. Bất quá, còn chưa xác định sao? Lấp lóe lại mơ hồ văn tự tựa hồ còn không có triệt để cố hóa, Viện Sóc bình phục một cái tâm cảnh, lúc này mới lần nữa ý niệm tiếp xúc. Theo hắn thần thức tiêu hao, thiên phú tên tự từ từ rõ ràng. Không thể tự kiềm chế lựa chọn, chỉ là tăng tốc thiên phú biểu hiện. Có chút tiến lưỡi, nhưng cũng không nhiều. Tiên phú, đầu thai làm người, tiếm, âm dương thái cực, lục, thủy chi khống chế, bạch. Thân tiên phú là màu trắng thủy chi khống chế. Chương 134, dẫn người rời đi. Một điểm tu hành tài nguyên, làm sao cũng so ra kém hắn nghiên cứu ra mình kim thủ chỉ tác dụng chỗ tốt. Cái kia hai cấp tu là cái uy hiếp, nếu có cơ hội liền giết chết rơi. Viên Sóc có một môn đỉnh tiêm bí thuật về sau, lực lượng càng đẩy. Bất quá, hắn vẫn là tỉnh táo đại não, dự định tại phủ cận trước tiên tìm một chỗ an toàn phòng dự bị. Tìm kiếm an toàn phòng. Một là vì để cho hắn có thể có đặt chân địa phương, Một cái khác mục đích, lại là vì sau đó tiếp người nhà đi ra mà chuẩn bị. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trên người hắn lại không có cái gì có thể chứa người không gian kỳ bảo, coi như có thể dùng phi hành pháp khí mang theo người nhà. Trên nửa đường, hoặc là nói hỏa hồ đảo xung quanh, hắn cho lần lên có mấy cái điểm dừng chân. Viên Sóc rất nhanh mượn đối với biển cả cảm giác hòa hợp ứng, cộng thêm ẩn nộn đi đường tốc độ, dùng thần thức đánh dấu mấy chỗ tiểu hải đảo. Đánh dấu về sau, hắn mới có hơi dần mình. Thần thức là có thể trường kỳ lạc ấn tại vật thể thậm chí sinh vật trên thân, ta về sau gặp gỡ một ít người hoàn toàn trước tiên có thể đánh dấu. Đương nhiên, thần thức đánh dấu sẽ bị đồng dạng có thần thức tồn tại phát ra được. Nhưng đây đối với Viện Sóc đến nói cũng không quan trọng. Lại ở trên biển hoàn thành một chút bố trí về sau, Viện Sóc nhanh chóng hướng Hỏa Hồ Đảo tiến đến, thời gian đã đến sau nửa đêm. Hắn ánh trăng già chỉ chẳng mây chớp sẽ biến mất. Đây cũng là hắn vì sao muốn tìm kiếm trên biển điểm dừng chân nguyên nhân một trong. Cũng không lâu lắm, Viện Sóc quay trở về Hỏa Hồ Đảo. Hắn về trước viện ra, truyền âm, để người nhà không cần gây nên động tĩnh thu thập một chút, tùy thời chuẩn bị kỹ càng rời đi. Không có lãng phí thời gian làm nhiều giải thích. Đại ca Tam Đệ đều trả lời đến không chút do dự. Cha rụt chậm một bước, nhưng cũng cười khổ hạ giọng đáp lại. Viên Sóc rời đi, đang muốn hướng trên núi đá động phủ khu đi tìm Tề lão sư, bất quá, hắn thần thức cảm ứng được trước đó gặp qua Đồng Khiêm mấy người cũng quay trở về. Viên Sóc nhìn thấy nhiều hai vị luyện khí hậu kỳ, nhưng không phải cấp tu hai người. Thang thêm Đồng Khiêm hết thấy năm vị luyện khí hậu kỳ. Không đúng, lại có luyện khí hậu kỳ đến. Có chút ấn tượng, tựa như là trước đó tại trong phường thị mây vị kia. Hắn vô ý thức đem mới vừa nắm giữ thần thức lạc gần ký xảo, dùng tại đây chín vị luyện khí hậu kỳ trên thân. Cái này khương khó. Chỉ cần tới gần, khoảng cách gần Thần thức ngoại phóng tại những tu sĩ này trên thân một chỗ hình thành một cái dạng dị phù văn, để sức mạnh thần thức có thể vi tuần hoàn, liên có thể đạt đến trường kỳ giữ lại thần thức lạc ấn thủ đoạn. Nhìn ra đây chín vị luyện khí hậu kỳ hướng núi đá động phủ đỉnh bay đi, Viên Sóc nghĩ nghĩ, trước không có tới gần, mà là lại đi về ra. Mang theo, ẩn độn, an trí. Mang theo, ẩn độn, an trí. Lập đi lặp lại tuần hoàn. Viên Sóc đem người nhà trước toàn bộ đưa đến Ly Hỏa Hồ Lô Đảo không tính quá xa một chỗ đá ngầm trong sơn động đi, lưu lại một chút phụ lục, lại hiện học bố trí liệm tức tiểu cẩm trế. Lúc này mới tại sát trời dần dần hơi sáng thì lần nữa quay trở về động phủ. Tề Tín Tề lão sư không tại động phủ trong đại sảnh, mà là ở tại trong tĩnh thất, viện sóc lấy ra truyền âm phủ. Không đến 2 giây, Tề Tín liền bỏ ra. Đánh trước lượng viện sóc, an tâm mấy phần, lại truyền âm hỏi thăm, "Sóc Nhi, xảy ra chuyện gì? Lão sư, chúng ta rời đi trước Hỏa Hồ Đạo a." L. Tề Tín nghi hoặc, "Vì sao? Chẳng lẽ là vị sư bại lộ?" Tề Tín tựa hồ liên tưởng đến cái gì, hơi biến sắc mặt, hắn trong nháy mắt lấy ra ngụy trang hộ phủ, lại cho viện sóc một bộ. "Mình cũng lập tức dùng tới." Thần thân, liễm khí, biến ảo bộ dáng, Đi, chúng ta đi đón cha mẹ ngươi hưng đệ. Ách, ta đã đem bọn hắn đưa đến đảo bên ngoài, lão sư, có vị tiền bối để ta chuyển tin cảnh báo phương động, nói Đồng Kiêm không đáng tin. Viên sóc tại trở về trước, trong đầu liền có chuẩn bị. Đã từng hạ nghĩ lầm có một vị lòng nhiệt tình tiền bối cảnh báo hắn, còn có thể giúp hắn chuyển tin, vậy liền lại để cho vị này lão tiền bối bận việc đến đâu một cái đi. Điểm này, hắn đã ở nhà người chỗ cửa hàng qua. Nói là có tiền bối hỗ trợ. Sau đó lần lượt đem làm mê mọi ngủ người nhà mang theo vận chuyển đến mục đích. Đồng Kiêm hắn, ta đã hiểu. Tề tín một mặt dân mình, thở dài Một bên đem trong động phủ một chút vật phẩm thu hồi, một bên ra hiệu viện sóc cùng hắn sau lưng. Đồng thời truyền âm nói: "Hiện tại đạo bên trên động phủ khẳng định nhận cửa hải cực kỳ lớn chú, may mắn vi sư vừa đến đã đem trận pháp bố trí, hiện tại." Hắn thở dài, chỉ có thể tổn thất một bộ trận pháp. Viện sóc muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến trước đây không lâu cảm ứng được cái kia chín vị luyện khí hậu kỳ tồn tại. Nếu như chỉ có một hai vị, thậm chí ba vị, hắn cũng dám cùng Tề lão sư cùng một chỗ chính diện xông ra hỏa hồ đảo, đem địch nhân dẫn tới chiến viện, sau đó đó là hắn sân nhà. "Lão sư, ngươi nghĩ là" Chúng ta thu lấy trận pháp sẽ cho người phát ra được. Đó là khẳng định. Chúng ta trận pháp là bố trí tại người ta trong đại trận, bố trí cùng thu lấy đều rất rõ ràng. Tệ tính giải thích hai câu. Thậm chí chúng ta ra vào phường thị đại trận đều sẽ để cho người ta phát ra được, chỉ cần là tu sĩ. Viên Sóc trước giận mình, sau đó như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn nộn, khẳng định là không phát hiện được, nếu như có thể phát ra được, trước đó Hà Đan sư cũng không trở thành nửa điểm cũng không dám thăm dò. Cái kia, Viên Sóc đang nghĩ, như thế nào mượn dùng linh khí ấn độn mang tệ lão sư rời đi? rồi lão sư cũng không giống như người nhà đồng dạng sẽ mê man để hắn mang theo. Nói là tiền bối mượn lực với hắn. Đây nói dối, cũng chỉ có thể dụ dỗ một chút sẽ không truy đến cùng người trong nhà. Ta chỗ này có một tấm nhất giai thượng phẩm phá cấm phủ, mang theo hai chúng ta người rời đi không có vấn đề, nhưng Phương Đồng, Tề Tín nghĩ đến Phương Đồng bế quan đột phá đi, trong lúc nhất thời rất buồn rầu. Bất quá, Phương Đồng đương nhiên so ra kém viện sóc trọng yếu. Ta trước đưa ngươi đi cùng ngươi người nhà hội hợp, sau đó ta sẽ liên lạc lại Phương Đồng. Tề Tín kỳ thực còn muốn hỏi tham viện sóc nâng lên tiền bối một chuyện, nhưng nghĩ tới viện sóc cha ruột là tu sĩ, liền trong đầu tự động nãu bổ là là Việt gia trưởng bối. Lão sư, nếu không hiện tại liên lạc một chút Phương Đồng, tệ tín muốn cự tuyệt. Bất quá, nhìn thấy Viết Sóc bình tĩnh thân sắc, hắn cũng tự lo nghĩ bên trong bình tĩnh lại. Gật đầu, ta thử một chút. Vừa nhìn về phía Viết Sóc. Bất quá, ta trước mang ngươi đến phường thị trận pháp khu vực vùng ven, tùy thời có thể lấy thoát ly vị trí. Viết Sóc đối với cái này không có cự tuyệt. Tuất. Thầy cho hai chiếc ẩn thân ra đột phụ, sau đó nhanh chóng đuổi tới phường thị lối ra một phương hướng khác, cách bờ biển thêm gần phương hướng. Duy trì ẩn thân, tìm một cái ẩn nấp vị trí. Tệ Tín bắt đầu liên hệ Phương Đồng. Viên Sóc kỳ thực vẫn muốn hỏi, lão sư làm sao nghe xong Đồng Kiêm không đáng tin liền tin tưởng gặp nguy hiểm nữa nha. Chẳng lẽ lão sư cũng biết gì tích sự tình? Vạn Hạnh, lão phương tấn cấp thành công, ta trước đó có chữa cho hắn ẩn thân phủ Liễm khí phủ, ta để hắn đi một bên khác phường thị miệng trở chúng ta. Viên Sóc sững sốt một chút kịp phản ứng. Đây là vì phương ngựa, Phương Đồng cũng không đáng tin, sẽ có mai phục tại bọn hắn định ngày hẹn địa phương đúng không? Tu hành giao tế quả nhiên cần cân nhắc sự tình rất nhiều. Chương 135, ngoài ý muốn mai phục. Lão sư, vì cái gì ta nói chuyện ngươi liền tin nữa nha? Đang chờ đợi Phương Đồng quá trình bên trong, Viện Sóc nhịn không được trong lòng nghi hoặc, truyền âm hỏi thăm Tề Tín. Tề Tín nhìn chằm chằm Viện Sóc một chút, nói một câu để Viện Sóc lông tơ dựng ngược nói: "Ta không biết cái gì người có thể đem ngươi không một tiếng động mang đi, ta chỉ biết là dạng này tồn tại muốn lộng chết ta chỉ cần một đầu ngón tay." Tề lão sư biết hắn, trước đó không tại Độc phủ. Viện Sóc chực kinh sau tĩnh, chấm mặc 2 giây về sau, Viện Sóc truyền âm nói: "Lão sư, có một số việc ta không thể nói." "Không thể nói đừng nói là." Tề Tín nhanh chóng nói, nói xong, hắn sợ lời này lộ ra quá lạnh lẽo cứng rắn không đủ nhu hòa. Bận bịu lại bổ sung. "Lão sư tin tưởng ngươi." Lời này Tề Tín nói đến rất chân thật. Dù sao hắn thấy, Viện Sóc bị cường giả bí ẩn mang đi, lại mang đi toàn bộ việc ra người, Viện Sóc hoàn toàn có thể không trở về nữa. Nhưng Viện Sóc vẫn là trở về. Trở về nói cho hắn biết, hắn thân phận khả năng bại lộ, nhắc nhở hắn đến lập tức rời đi Hỏa Hồ Đạo. Ngay cả Phương Đồng An Nguy cũng có quan tâm. Dạng này hài tử, năm như vậy tình nghĩa thiếu niên, Tề Tín ngoại trừ tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Hắn chỉ là hy vọng, vị kia phía sau người thần bí không cần hố đứa nhỏ này. Bất quá Có thể không một tiếng động rất người biến mất, để hắn hoàn toàn không cảm ứng được nửa điểm tồn tại vết tích tồn tại. Không phải luyện khí đại viên mãn đó là? Chú cơ, thậm chí người sau khả năng càng lớn. Dù sao hắn cũng là một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ, luyện khí đại viên mãn là mạnh hơn hắn, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Chỉ ít luyện khí đại viên mãn tầng thứ, còn không đạt được để hắn không có chút nào phát giác tình trạng. Lớn như vậy cơ giả, hoàn toàn không có hố bọn hắn những này tiểu luyện khí tất yếu. Muốn giết không nổi tiện tay thôi. Bài trừ đủ loại không có khả năng về sau, tê tín cho rằng viếc sóc trong miệng người hận là cùng Việt gia có quan hệ mật thiết. Mà đối phương đệ viện sóc lưu lại cảnh báo hắn. Đại khái cũng là viện sóc đứa nhỏ này kiên trì, sóc nhi là hảo hài tử a. Viện sóc nhìn Tề lão sư cảm kích ánh mắt, có chút chột dạ, hắn kỳ thực cũng không có chân chính thám thính đến gây bất lợi cho bọn họ tin tức, chỉ là một loại vô ý thức phòng ngừa chủ đạo. Không nên nói đây là cùng không khí đấu trí đấu dũng cũng được. Phát giác được hỏa hồ đảo tựa hồ có một loại nào đó khẩn trương không khí, lại không cách nào đối đầu. Tiện dứt khoát làm tốt xấu nhất chuẩn bị rời đi trước. Tựa như lúc trước hắn, tại sự tình không có báo hiệu trước, liền phòng ngừa chủ đạo đem trong nhà thượng đẳng ruộng tốt thế chân 30 mẫu ra ngoài là bất quá là một cái khả năng. Hắn tự hồi từ trước đến nay ưa thích trước làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Dù sao phụ mẫu mất tích sự kiện, còn có thể có tốt một chút khả năng. Tỷ như, hắn cha mẹ lưu lại thân bằng hảo hữu, bao quát chu thúc ở bên trong một số người khả năng chiếu cố cùng lực ảnh hưởng. Bất quá, Việt Sóc cũng không có ý định cải biến loại hành vi này hình thức. Hắn từ trước đến nay cho rằng, ngoại vật so tính mệnh trọng yếu cỡ nào? Phong Ngư chủ đạo rất trọng yếu. Xem ra, những người kia vẫn là không có lấy tới bọn hắn muốn, cho nên bất kỳ một cái nào khả năng có được vật gì đó tần gia có quan hệ người, đều sẽ nhận trọng điểm chú ý a. Tề Tín nhìn về phía núi đá động phủ phương hướng, truyền âm tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn nhìn về phía Viên Sóc. Thần Tình Nghiêm cũng nói, "Một hồi, theo sát ta." Viên Sóc: "Ân." Hắn liếc nhìn sắc trời. Ánh trăng còn có một điểm cuối cùng dư huy, sắp nhập nguyệt thay phiền, mà hắn thần thức cùng pháp lực đều mát chỉ số. "Lão sư, ngươi cho rằng Hỏa Hồ đạo chủ lắm người, mục đích là vì chút cơ đan linh thực." Viên Sóc phát giác được Tề lão sư lời nói bên trong ý tứ. Tề Tín rất khéo, lập tức từ Viên Sóc hơi chế nghi thái độ bên trong đoán được một cái khả năng. Hắn không có dấu ở trong lòng, mà là truyền âm nói, "Cho nên Tần gia bị diệt, còn có mặt khác nguyên nhân. Đây tại Tề Tín xem ra không kỳ quái. Dù sao Tần gia lần này hủy diệt có chút quá vội vàng, mặc kệ là đối với Tần gia vẫn là đối với địch nhân đến nói, tựa hồ là Lâm Thời quyết định. Đồng thời, còn không có bố trí tốt đầy đủ vây quét chi lực, cho tới Tần gia chạy mất không ít người. Hắn lúc đầu coi là là bởi vì những người kia không thèm để ý chạy mất người, chỉ là vì đạo bên trên tài nguyên. Nhưng có tiền bối cảnh báo nhắc nhở, Tề Tín lập tức liền đã nhận ra sự tình không thích hợp chỗ. Hoặc là nói, trước đó Tần gia xẻ ra chuyện, không thích hợp địa phương nhiều lắm. Rõ ràng có thể chờ lâu mấy năm nhiều nhất mười mấy 20 năm, tần gia chốc cơ lão tổ liền sẽ thọ tận vàng hóa. Hết lần này tới lần khác đó là không giống nhau, bước lên bị đối phương liều chết khả năng. Cứ như vậy ở bên trong ứng trợ giúp bên dưới cường công. Theo hắn đây một hai ngày nghe ngóng, tần gia lão tổ tựa hồ chạy mất, đương nhiên, có cùng giai còn tại truy sát, cũng không tại phụ cận hải vực. Chương 136, trời xui đất hiền. Tề Tín tận mắt nhìn thấy việt xốc biến mất. Sau đó xuất hiện tại phường thị đại trận bên ngoài, hướng hắn chỉ chỉ phương hướng lại lần nữa biến mất. Hắn rất xác định, Song Nhi không có sử dụng phá cấm phủ. Đồng thời, vừa rồi biến mất, đạt đạt tiền bối Tế Tín hướng sông biển sóc rời đi phương hướng thi lễ một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích cực yêu đất phát ra tiếng. Thấy không có bất kỳ đáp lại nào, hắn cũng không nổi. Chờ một lát hai giây, sắp nhận viên sóc cách xa hơn một chút. Lúc này mới truyền âm phủ liên hệ Phương Đồng. Mấy câu giao lưu sau, Phương Đồng đến đây. Phương Đồng tới liền truyền âm nói: "Lão Tế, tranh thủ thời gian mang lên người, ta có không tốt lắm dự cảm." Tế Tín cũng không có chần chờ, tiến lên mang theo Phương Đồng, kích hoạt phá cấm phù liên hướng, ngoài trận chạy đi. Phá cấm phù hình thành hộ thân lồng năng lượng, cùng trận pháp năng lượng tiếp xúc, xong vương như nước tường dùng cũng toan ly chưa kích thích nửa điểm ba động. Viên Sóc Sa Sa tại hơn 1000m bên ngoài nhìn một màn này, đối với pha cấm phủ càng thêm tâm động. Sắp trời dần sáng, hắn đã rõ ràng cảm ứng được thái âm ngưng thần đâm linh khí ẩn độn hiệu quả giảm xuống. Đợi vào ba ngày nguyệt hoa hoàn toàn biến mất, hắn sợ là muốn tiếp tục tùy ý xuất nhập trận pháp, không nhận phát giác, liền tương đối khó. Còn có một cái tiêu hao vấn đề. Sử dụng linh khí tiêu hao rất lớn, bởi vì linh khí là trúc cơ tu sĩ sử dụng nhị giai linh vật, hắn pháp lực cũng không tính hùng hậu. Chí ít trước mắt chống đỡ không nổi lập đi lập lại sử dụng linh khí hành vi. Viên Sóc chờ nhìn thấy Tệ Tín cùng Phương Đồng hai người càng gần, mới truyền âm Tệ Tín, "Lão sư, tiếp tục hướng phía trước. Nhanh, đằng sau có động tĩnh." Viên Sóc khi nhìn đến hai người tới gần sau, xa xa cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm cùng ác ý, không phải tới từ Tệ Tín cùng Phương Đồng, mà là đến từ. Phương thị núi đá phương hướng, cũng chính là bọn hắn trước đó rời đi phương hướng. Bên kia, có mấy đạo độn quang hướng mấy cái phương hướng mà đi, chỉ có ba đạo hướng bọn hắn bên này mà đến. Tại Viên Sóc cùng Tệ Tín rời đi động phủ thì, bởi vì trực tiếp tử bỏ thu lấy trận pháp, có mình lưu lại trận pháp tồn tại. Cho nên khống chế toàn bộ phường thị đại trận tu sĩ cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Chẳng qua là cảm thấy bên kia hấp thu tiêu hao linh khí thấp xuống. Đây không kỳ quái. Tu sĩ cũng không phải một mực đang tu luyện hấp thu luyện hóa linh khí. Đây cũng là vì cái gì tệ tính tại việc xốc tu luyện thì kỳ thực đều không có tu luyện, mà là canh giữ ở động phủ phòng. Bởi vì hắn biết linh khí tiêu hao cũng là có thể bị phát giác. Hắn lại không thể gọi việc xốc đừng tu luyện. Hắn thậm chí rất chờ mong việc xốc thành quả tu luyện. Cho nên, vì bảo trì so sánh bình thường linh khí tiêu hao trạng thái, tại linh thạch không tính quá nhiều tình huống dưới, Hắn cũng chỉ có thể cùng viện sóc dịch ra thời gian tu luyện. Hiện tại, Tề Tín cùng viện sóc rời đi, thủ trận tu sĩ không có phát giác, cũng không biết Tề Tín hai người rời đi. Nhưng ngay tại vừa rồi, bố trí tại Phương Đồng thuê lại ngoài đạo phủ, cầu mặt đất cảm ứng phủ bị xúc động. Phương Đồng vị này luyện khí hậu kỳ, cùng cái khác đến phường thị luyện khí đồng dạng, đều bị trong phường thị bộ chú ý. Bất quá, hắn làm người trang, người khác cũng không biết hắn đó là Phương Đồng, chỉ là vì an toàn đối với nguy hiểm tầng thứ tu sĩ quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Đối với phường thị đến nói, luyện khí hậu kỳ tu sĩ Chỉ có trong phường thị mấy vị cao tầng có thể định, đương nhiên được cho nhân vật nguy hiểm. Nếu như là có minh xác lai lịch thân phận luyện khí hậu kỳ, chú ý độ khẳng định sau đó hẳn. Nhưng giống hắn loại này, có người trang, không rõ thân phận, mục đích không rõ luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hành tung vẫn tại lưu ý bên trong. Thẳng đến hắn rời đi phường thị, phường thị cũng sẽ không tại không xác định điều kiện tiến quyết, liền đối với hắn tiến hành vây quét, dạng này truyền đi đối với phường thị thanh danh tổn thương quá lớn. Nhưng, chơi vui đất hiến. Trước đây không lâu, viên soát tận mắt thấy cấp tu hai người bị truy kích, nhưng hắn không thấy được là Cấp tu hai người ở phía sau bỏ ra hiện hai vị luyện khí hậu kỳ ngăn cản lại, rất nhanh được thành công chém giết. Đồng thời bị thu lấy trên người bọn họ túi trữ vật. Mà từ hai người thi thể cùng túi trữ vật bên trong, thành công dò xét đến bọn hắn thân phận chân thật cùng thu hoạch tần gia bộ phận Phật Tư công pháp ngọc giản các loại vật phẩm. Có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, dĩ nhiên không phải hạng người vô danh. Ba huynh đệ tại tán tu tầng thứ vẫn là rất nổi danh khí. Dò xét đến bọn hắn thân phận chân thật về sau, Hỏa Hồ đạo bên này liền căng thẳng đứng lên. Bởi vì còn có một vị cấp tu lão đại không có xuất hiện. Cấp tu lão đại trên thân có phải hay không còn có càng nhiều tần gia vật tư? có phải hay không có càng nhiều gì tích manh mối. Ba vị này cấp tu có phải hay không tần ra ám tử. Bất kể có phải hay không là, dù sao đều rất hài, lại rất một cái là phi thường có cần phải. Dù sao cấp tu lão đại là luyện khí tầng 9, chiến lực không tầm thường. Không cẩn thận nếu là tân cấp luyện khí đại viên mãn, lại không là liền thành cùng đạo chủ đồng dạng luyện khí kỳ đại cường giả sao? Cho nên, Hỏa Hồ Đảo bên này đối với cấp tu lão đại tồn tại liền ám trà được đến. Bởi vì hai cấp tu mấy ngày nay một mực tại Hỏa Hồ Đảo phủ cận du đảng. Mặc cho ai đều sẽ suy đoán, cái kia cấp tu lão đại hoặc là gần nhất sẽ tới đảo đi lên hoặc là đã ở trên đảo nào, mặc kệ là cái nào khả năng, cũng không biết khinh thường. Thế là, một chút ở trên đảo thuê lại động phủ luyện khí hậu kỳ, tu luyện thì linh khí tiêu hao luyện khí tầng 9 trên dưới động phủ liền thành trọng điểm chú ý mục tiêu. Mà Phương Đồng, hai ngày này đột phá thì linh khí tiêu hao trình độ liền vượt qua cảnh giới đáng giá, hắn lại không có hiện thân để người ta biết hắn là tại đột phá. Khi bên dưới liền trở thành thuê lại động phủ khu trọng điểm hải nghi đối tượng, bày ra cổng cảm ứng phủ, còn không chỉ một chỗ. Dù sao đảo chủ gần nhất cùng một vị nào đó phủ sư giao dịch, thu hoạch đại lượng phù lục. Phù lục số lượng rất sung túc. Chỉ cần Phương Đồng rời đi Đạo phủ, coi như ẩn thân trạng thái, cũng biết cùng cảm ứng phủ cảm ứng khu vực có vật lý cảm ứng, mà khống chế đại trận hỏa hồ đạo phương diện, cũng có thể dựa vào đại trận, đem vốn là không có sóng linh khí cảm ứng phủ khả năng dị dạng cảm ứng che lấp, cho nên Phương Đồng vừa rời đi Đạo phủ, liền bị đã nhận ra. Khi bên dưới thủ trận tu sĩ thông tri phía trên, phía trên lập tức liệu lĩnh rõ xét cho thuê Đạo phủ, sắp nhận bên trong không người sau, lại không có cảm ứng được có luyện khí hậu kỳ rời đi phường thị đại trận, lập tức căng thẳng đứng lên. Một tôn luyện khí tầng 9 cường giả, vẫn là giết người ta rồi hai cái thân huynh đệ huyết hải thâm cửu lập nhân. Đương nhiên không thể thả mặc kệ rời đi. Thế là, vốn đang đang tụ hội nghiên cứu di tích chúng tu sĩ, lập tức chia ra truy kích ma ra. Bởi vì nhân thủ lại thiếu, địch nhân lại là luyện khí tầng 9 cường giả. Cho nên, Hỏa Hồ đạo phương diện để ba vị luyện khí hậu kỳ tổ đội, không dám để cho luyện khí trung kỳ gia nhập. 9 vị luyện khí hậu kỳ chia làm 3 đội, ba phương hướng truy kích. Thời gian không dài, sắp nhận người không có cách quá xa. Phương thị đại trận tại viền sóc truyền âm nhắc nhở thì liền đã mở ra, đem Phương thị bao phủ tại một mảnh đỏ rực năng lượng lồng ánh sáng bên trong. Mà 9 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, độn quan toàn bộ triển khai. Khí thế hùng hổ phản phất lao về phía bọn họ. Viên Sóc ngay từ đầu cũng bị giật ngại mình, coi là lão sư cùng Phương Đồng hai người bị đã nhận ra. Bất quá, vừa truyền âm, hắn liền phát hiện không đúng. Tựa hồ, vị trí cùng truy kích phương hướng có một chút điểm lệch ra. Viên Sóc tốt xấu cũng học qua số học, đối với dự đoán người khác phi hành đường con cùng phương hướng có cường đại bản năng. Truyền âm nhắc nhở, liền phát hiện không đúng. Nhưng thẻ tín quá tiến nhập hắn, lập tức truyền âm Phương Đồng một câu, liền gia tốc, mà ẩn thân phủ tổn tại. Đang toàn lực bạo phát pháp lực tình huống dưới, liền không che giấu được, ẩn thân không được nữa. Viên Sóc xem xét Không tốt. Chương 137, vô lượng thủy ngục. Tế Tín cùng Phương Đồng tồn tại, bị Hỏa Hồ đạo phương diện tu sĩ phát giác, lập tức điều chỉnh độn bay phương hướng phóng tới bọn hắn. Đồng thời truyền âm lừa dối nói, trong phường thị xuất hiện trọng tu trộm lấy cửa hàng vật tư, mời đạo thượng khách ở các đạo hữu không nên kinh hoàng. Đạo hữu mời tự báo thân phận cùng tạm ở lệnh. Tế Tín cùng Phương Đồng liên tiếp nhau, đương nhiên không có khả năng tin tưởng Hỏa Hồ đạo tu sĩ nói tới nói, bọn hắn mới vừa rời đi liền nói có trọng tu. Đây rõ ràng là muốn mượn miệng Vũ Hoan, nhân cơ hội danh chính ngôn thuận bắt bọn hắn a. Khi ai là đồ đần không thành. Tế Tín truyền âm Phương Đồng. Không cần lo lắng, bảo vệ tốt xong nhi, chúng ta có chỗ dựa." Phương Đồng trong lòng giật mình, chẳng lẽ Tề Tín nhanh như vậy tìm đến muốn thu viện sóc nhập môn lại thế lực? Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không lo được hỏi nhiều. Hai người đều bạo phát nhanh nhất tốc độ, tại Tề Tín chỉ dẫn dưới, hướng biển cả phương hướng đột bay. Viện sóc thấy tránh cũng không thể tránh. Dù sao những phương hướng khác truy kích tu sĩ, cũng hướng tới bên này. Đương nhiên, không phải tất cả luyện khí hậu kỳ đều tới. Mặt khác hai bên, các chạy đến một người, hai vị khác luyện khí hậu kỳ vẫn như cũ hướng cái kia hai phe hướng phi đi. Xem ra Cái kia hai bên cũng có muốn truy kích tu sĩ. Viên Sóc lại đi trên biển đổi đến mấy trăm mét, tính toán một chút để Tề Tín Phương Đồng cùng sau lưng mấy người tốc độ phi hành. Lúc đầu Tề Tín Phương Đồng không chậm, song phương duy trì một loại nào đó khoảng cách, nhưng sau lưng mấy người hướng trên thân đập một tấm đั่ว chú, linh quang chợt lóe tốc độ tăng nhiều. Tề Tín sau này xem xét, nhìn không được hùng hùng hổ hổ. Hắn ném đi một tấm đั่ว chú tại Phương Đồng trên thân, cũng mình dùng một tấm. Viên Sóc một bên nổi lên dưới biển đỉnh tiên bí thuật, một bên cũng chú ý tới điểm này. Khóe miệng giật một cái. Đồng thời, cũng nhìn thấy có mình phù lục khí cơ ba động. Truyền âm, cẩn thận thủy tiên phủ. Hắn bán ra thủy tiễn phủ chỉ là nhất giai hạ phẩm linh phù, nhưng bởi vì khối lượng tự giai, cách nhất giai trung phẩm uy lực cũng không xa. Bất quá, như thế nào đi nữa uy lực đạt đến làm trên bậc hạ. Muốn dựa vào nhất giai hạ phẩm linh phù, sát thương hai vị luyện khí hậu kỳ cường giả, là căn bản không có khả năng sự tình. Đang khẩn trương truy kích chiến bên trong, loại này hạ phẩm linh phù, đồng dạng cũng liền xem như ngăn địch sử dụng. Dù sao coi như đeo trên người phòng ngự chỉ vật, nhận công kích trong chớp mắt ấy cái kia, cũng biết làm chậm lại một chút. Đang kịch liệt truy kích chiến bên trong, đây dừng một chút, khả năng liền có thể bị địch nhân truy gần, công kích Tu sĩ ở giữa chiến đấu, là có thể viễn trình tiến hành. Đương nhiên, cách quá xa, công kích cũng càng dễ dàng né tránh cùng phòng ngự. Ma thủy tiễn phủ kích hoạt nhanh, sắc bén, gần trung phẩm mới ưu điểm, cũng thành truy kích chiến tốt nhất sử dụng đạo cụ. Nếu như địch nhân không có phát giác, không có phòng bị, đột nhiên bị tập kích, liền sẽ đang đổi kích chiến xa sút nhập số phong. Đáng tiếc, những người này dùng lại việc sóc bán ra thủy tiễn phủ. Khi thủy tiễn phủ từ tối chữ vật bên trong lấy ra trong chớp mắt ấy cái kia, viên sóc liền cảm ứng được, lập tức truyền âm nhắc nhở. Là thần thức truyền âm, mau lẹ vô cùng. Tệ Tiến cùng Phương Đồng vốn là cảnh giác trạng thái, nghe được truyền âm ngay sau đó liền dịch ra phương hướng bay về phía trước, bay ra một cái hình cung. Sau lưng Thủy Tiên Phù khóa chặt thất bại, đang phát ra tở thứ nhất Thủy Tiên Phù về sau, người truy kích cũng biết sau này tái sử dụng hiệu quả liền không tốt. Dù sao thứ này đối với luyện khí hậu kỳ sát thương không đủ, muốn đó là một loại không có phòng bị. Thủy Tiên Phù công kích khoảng cách vốn là phi thường xa, một đạo thủy tiễn gào thét mà đến, tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Ở trên biển trong hoàn cảnh, còn có hoàn cảnh gia trì. Đáng tiếc, công kích không trúng, lại có hoàn cảnh gia trì cũng vô dụng. Một hai hơi thời gian Đầy đủ tệ tín cùng Phương Đồng bay đến viện sóc chỉ định vị trí. Nhưng sau lưng truy kích năm vị luyện khí hậu kỳ, gần nhất cũng cách bọn họ chỉ có 4, 500m. Các người tiếp tục hướng phía trước. Viện sóc nhìn càng ngày càng gần năm vị luyện khí hậu kỳ, tối đầu nhìn thoáng qua dưới chân mặt biển. Thở dài, may mắn lúc trước hắn liền tụ lực. Chỉ là rời đi 1.700m về sau, tốc lực thành quả liền sẽ chậm rãi hạ xuống, thủy ngục sẽ chậm chạp tản ra. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi phạm vi khống chế quá lâu. Hiện tại, tụ lực lần nữa đạt đến hắn có thể khống chế một cái tự hạ. So với hắn trước đó ở dưới biển đốn ngột thì chém giết cái kia đầu nhất giai đỉnh phong động vật biển thì còn muốn càng mạnh cực hạn. Cũng không biết uy lực cụ thể như thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ toàn lực thi triển qua lần một. Động vật biển gia thú là có thể luyện chế phòng ngự pháp khí, lại tại hắn thủy ngục bí thuật bên dưới không có chút nào nửa điểm sức chống cự. Người kia dừng bước. Viên Sóc cẩn thận trạng thái, nhìn càng phát ra tới gần mấy người. Lệ thần thức truyền âm, quát bảo ngưng lại nói: "Quả nhiên còn có đồng bọn." Bắt lấy hắn, lên tiếng đồng thời. Hắn ngụy trang sau hắc bảo nhân thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trên mặt biển. Viên sóc ngoại trừ thần thức khống chế bí thuật bên ngoài, bắt đầu đại lượng hướng phía dưới đưa vào cú pháp lực, tựa như là kích hoạt pháp khí, lại như là kích hoạt phù lục. Bất quá, hai người sau kích hoạt cần pháp lực đều kém xa tí tấp hắn trước mắt Tiêu Hào. Viên sóc cũng là lần đầu tiên như thế toàn lực ứng phó, bởi vì hướng ra phía ngoài đại lượng chuyển vận pháp lực, thần thân trạng thái giải trừ. Hắn có thần thức bao phủ tự thân, Hỏa Hồ Đạo tu sĩ cũng không có phát giác được hắn tu vi tầng thứ. Bất quá, liệm khí thủ đoạn trên đời này rất nhiều. Mấy vị dựa lưng vào Hỏa Hồ Đạo chủ vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng sẽ không bị người Phó Trường Thanh Thế tùy ý hu đến chỉ có hậu phương trong phường thị. Một vị đóng quân phường thị tu sĩ sử dụng viễn trình quan sát pháp thuật, nhìn thấy vài rặng bên ngoài viện xá hình tượng sừng sốt một chút. Trước đây không lâu, vừa vặn có người hướng hắn nghe qua, cùng loại trang phục người. Đương nhiên, cũng chính là hỏi thăm một cái hắn, có hay không tại trong phường thị nhìn thấy dạng này cách đàn mặc tu sĩ. Làm sao? Người biết. Bên cạnh hắn có một vị khác đóng quân tu sĩ dò hỏi. Quan sát tu sĩ dò dự một chút, vẫn là nói thật, thế là bên này lập tức có người hú gọi loạn. Hóa hồ đạo chủ tự mình xuất hiện tại trong phường thị. Hà Đan sư cũng đi ra quan sát tình huống. Dù sao phường thị nơi này rung chuyện cũng hưởng hưởng hắn sinh ý hắn lúc đầu cũng là nhận mời đi tham gia tụ hội, nhưng hắn nghĩ đến một vị nào đó Chúc Cơ tiền bối ẩn hiện tại Phương thị. Vừa truyền động ý nghĩ, liền tự tuyệt. Có Chúc Cơ tiền bối nhìn chằm chằm nơi này, hắn cho rằng vẫn là ngoan co lại một điểm tốt hơn. Dù sao hắn cũng không am hiểu chiến đấu. Luyện đan cũng đầy đủ hắn kiếm lời đủ tu hành tài nguyên, với hắn mà nói, mặc kệ là Chúc Cơ đan linh thực vẫn là gì tích bảo vật. Lực hấp dẫn cũng chỉ là bình thường. Ân. Hắc bảo tiền bối. Hà đan sư thu được truyền âm, cũng thông qua đứng xa nhìn pháp thuật thấy được một chút. Mặc dù đối phương vẫn không có hiện lộ tướng mạo, nhưng Hà đan sư trực giác là hắn. Lúc này, truy kích năm người đều rựi vào tới gần viện sóc 2300m bên trong, gần nhất một cái gần 100m bên trong. Chương 138, tiền bối thứ tội. La Hiểu Lẩm, mau dừng tay. Hà đan sư tốt xấu cùng Hỏa Hồ đạo bên này giao tình không cạn. Hắn kỳ thực xem như đạo chủ sư đệ, hai người tại luyện đan nhất đạo phương diện là tại cùng một vị luyện đan sư cho học tập. Đương nhiên, khi đó Viêm đạo chủ đã luyện đan sư, Hà đan sư vẫn chỉ là học đồ. Viêm đạo chủ nhìn Hà đan sư một chút, truyền âm đối phương, không còn kịp rồi, liền xem như ngươi bằng hữu, tổn thương Vương thị danh dự cũng phải trả giá đắt. Dù sao cũng là lấy đội đội bắt trộm tu danh nghĩa xuất thủ, bây giờ nói là hiểu lầm. Hắn có chút tiếc nuối xông sư đệ lúc đầu, quá muộn. Nếu như sư đệ sớm một chút đưa ra, tại hắn phái ra thuộc hạ toàn lực đuổi bắt trước, ở giữa điều hòa, hắn cũng không phải một cái không thể dung người thế hệ. Hiện tại hô ngừng, Phương thị thanh danh khẳng định chịu ảnh hưởng. Hắn vừa thu bọn thuộc hạ cũng biết bất mãn. Rõ ràng công lao phía trước, một câu là quen biết người liền ngăn trở, để hắn làm sao xen vào nữa bộ phụ thuộc. Hà Đan sử gấp, có thể đó là vị trúc cơ tiền bối. Viêm đạo chủ sừng sốt một chút, sau đó khẳng định lắc đầu, ngươi bị lừa. Chúc cơ tiền bối hắn cũng không phải chưa thấy qua, khí thế cực mạnh, đồng thời không dung làm trái. Ngụy Trang Tu Vi bí thuật tại một ít thẩm kín giao dịch hội xuất hiện qua không chỉ một lần, nếu không có giá cao lại không tất yếu, vì mình đã xuống đổi. Hắn còn muốn nói nữa cái gì, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến biến động một dạng tiếng vang. Sau một khắc, không riêng gì hắn, trong phường thị những người khác cũng sợ ngây người. Rầm rầm rầm. Phường thị bên ngoài, màu xanh trắng vô biên sóng lớn nhấc lên, phô thiên cái địa lồng dạng, tạo thành khủng bố sóng lớn cùng vòng xoáy, trong chốc lát liền đem phường thị bên ngoài thiên địa bao phủ trong mắt mọi người, thiên địa lập tức hóa thành hải dương thế giới. Nhu hỏa nước biển hóa thành khủng bố phong mang, cao tốc xoay trở lấy, tới gần tất cả người cùng vật đều bị cuốn vào cắt thành bã vụn. Lại khó nhìn thấy một chút xíu khói lớn, thậm chí hỏa hồ đảo cũng truyền tới chấn động âm thanh, hòn đảo vùng ven một chút xíu bị sóng lớn vòng xoáy nuốt hết, biến mất tại vô biên trong vòng xoáy. Phảng Phật bị cự hình hải dương chỉ mải cho một chút xíu mải đi mất. Hòn đảo cũng đang bị hủy diệt bên trong. Đây là tiền bối tức giận. Hà Đan sư lẩm bẩm nói. Hán Nội tâm là tuyệt vọng, nhìn cái kia càng xoay chuyển càng cao ngang biển động sóng lớn phảng phất một mảnh che trời biển tường. Biển cả lực lượng sắp nuốt hết mảnh này ở vào hòn đảo một góc phượng. Thị, hòa hồ đảo diện tích không nhỏ, nhưng vùng thị chỉ là ở vào hắn miệng hồ lo gần biển vị trí. Hòn đảo này rất cứng rắn, núi đá chiếm đa số, cho nên trước kia cũng không thích hợp trọng chọn, xem như một tòa tảng đá đảo. Cái dạng gì lực lượng có thể đem hòn đảo đều một chút xíu mà diệt? Chúc cơ đại tu, hoặc là, còn không phải bình thường chúc cơ đại tu. Mau bỏ đi, các ngươi rời đi, các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, bản tọa tiến lên hướng tiền bối nhận tội. Viêm đạo chủ rất nhanh kịp phản ứng, khiến người khác rút lui. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn cái kia không cách nào lực kháng thiên địa chi uy, tâm lý so hạ đàn sư càng tuyệt vọng hơn. Thân là luyện khí đại viên mãn tu sĩ hắn, lúc trước cho là mình cách trúc cơ chỉ thiếu chút nữa, nhưng bây giờ, hắn biết hắn cách trúc cơ tu sĩ kém đến rất xa. Song, hắn thật vất vả tích lũy gia nghiệp. Bất quá, Viêm đạo chủ đây người, tốt xấu cũng tu hành nhiều năm, cũng không phải là cái gì chỉ biết tu hành không hiểu đạo lý đối nhân xử thế khổ tu sĩ. Nghĩ đến những cái kia đi theo mình cấp thấp tu sĩ, còn có mình thân tộc, bọn thuộc hạ thân tộc cấp loại, hắn không dám đảm nhiệm cái kia trúc cơ đại pháp thuật rơi xuống. Mắt thấy vòng xoáy khủng lồ cách phường thị càng ngày càng gần, bước lên phía trước rơi xuống phường thị ngoài trận, xé mở áo bảo, chân trụi lông ngực không chút do dự quỳ xuống, cũng hung hăng một đập. Dập đầu sau lớn tiếng thỉnh cầu nói: "Tiền bối thứ tội." Tiểu nhân Viêm Thạch Dung cầu tiền bối bất giận. Tất cả đều là tiểu nhân chi tội sai, mạo phạm tiền bối. Viêm Thạch Dung chỉ cầu lấy tính mệnh đổi được tiền bối bất giận, cầu tiền bối mạc thương cùng vô tội, trong phường thị những người khác đều là cùng chiếc mắt sự tình không quan hệ. Trong phường thị Hà Đan sư trợn vành mắt đều đỏ. Ở những người khác xem ra, đây coi như là thai bay vạ gió họa, nhưng đạo chủ dạng này thì thản nhận tội vì không thương tổn cùng vô tội, cũng coi như một đầu đạo hãn. Đương nhiên, sống chết trước mắt, cũng có người cảm thấy là nhận đạo chủ liên lụy. Bất quá giờ phút này nguy cơ sắp đến, cũng không có người dám mở miệng nói cái gì, những người khác cũng vội vàng hướng chúc cơ tiền bối chỗ phương hướng phục bái xuống dưới. Trong miệng cầu khẩn tiền bối từ bi, tiền bối tha mạng. Theo đạo chủ nhận tội, trong phường thị đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phường thị trận pháp bên ngoài, cái kiết như cũ xoay tròn đường kính gần vài rằm xoáy nước lớn chậm rãi dừng lại. Cách phường thị trận pháp chỉ kém hơn 100m. Trong phường thị đám người kinh hồn táng đảm, liền sợ cái kia đại pháp thuật như vậy rơi xuống. Dù sao phường thị ngoài trăm thước, mặt đất đã tại cự hình vòng xoáy ma diệt bên dưới biên thành Hải Dương, lại không lục địa diện tích có thể nói. Qua một hồi lâu, có âm thanh phảng phất phiêu hốt truyền đến. Xem ở nào đó tiểu bối trên mặt, cho các ngươi một cái mua mệnh cơ hội. Lời này vừa ra, tối gần Hà Đan sư người đồng loạt một mặt cảm kích nhìn về phía hắn. Hà Đan sư mặc dù cũng không cho rằng tiền bối lời nói bên trong nào đó tiểu bối chỉ là hắn, nhưng vẫn là không dám lên tiếng giải thích. Chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng lấy ra mình toàn bộ thượng phẩm đan dược. Những người khác thấy thế, cũng trắng bệnh nét mặt, lấy ra trên người mình giá trị cao nhất chi vật. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, đưa tới Hà Đan sư nơi này. Hà Đan sư. Ngay tại Hà Đan sư do dự cũng nóng lòng vô cùng thời điểm. Viết Sóc cũng đồng dạng nóng lòng. "Mẹ trứng, đây bị tuật uy lực làm sao như vậy lại? Với lại, tiêu hao thật lớn, pháp lực chỉ có thể không ngừng hồi khí thuật khôi phục, nhưng thần thức tiêu hao hơn một nửa. Song, rất khó khăn khống chế, người không động được. May mắn trốn hắn tại trong bí thuật ở giữa, người khác không nhìn thấy hắn, cũng không xông vào được đến. Để hắn có thể tạm kém chút tiêu hao sạch sẽ thì kịp thời hồi khí thuật khôi phục, chậm rãi điều chỉnh đối với bí thuật khống chế. Lúc này mới để bí thuật không có mắt không chế, mới vừa rồi không có pháp lực chuyển vận, bạo trì không trẻ, hắn đây pháp thuật kém một chút liền bạo phát. Bạo phát kết quả, đại khái là là tuân gia mạnh nhất một đợt. Sau đó, đem hồn đảo này một đợt mang đi hơn phân nữa. Chương 139, mua mệ tiền. Viện xóc cũng không có hủy diện hỏa hồ đảo ý nghĩ. Đương nhiên, trước đó hắn cũng không hủy diệt được. Nhưng, vô lượng hải ngụ uy lực càng ra hắn đốn trước, tối lực đạt đến cái nào đó hạn mức cao nhất tình huống dưới, đây đỉnh tiêm pháp thuật phản phất thiên thai đồng dạng. Đồng thời, không hề chỉ chỉ là từ phổ thông nguồn nước hình thành thiên thai. Trong này Còn có thiên địa lực lượng hóa thành thủy đạo, hoặc là nói, đã tạo thành một loại mơ hồ có pháp một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Cái này vốn là không phải hắn tại trước mắt tu vi có thể khống chế, nhưng là, đốn nội là không nói đạo lý, lại thêm chút cơ kỳ mới có thể có được thần thức. Có thể không ngừng khôi phục, như bờ úu ngữ a một dạng pháp lực lượng tiêu hao. Đỉnh đầu linh khí cũng truyền tới cuối cùng một vòng nguyệt hoa dư uy ủng hộ, để hắn thần thức trong khoảng thời gian ngắn thu được gấp 10 lần giá trị. Ngoại trừ thần thức cùng pháp lực bên ngoài, hắn môn thiên phù thủy chỉ khống chế cũng ở trong đó chiếm cứ một loại nào đó khủng bố giá trị. Mà khác, hắn môn này bị thuật lại phù hợp thủy trì đạo cùng thái cực chỉ đạo, là cả hai dung hợp hiện hiện, là hắn đối với đây hai đạo lý giải định phong tựa ra. Vô lượng chỉ thủy, thái cực chỉ đạo, hóa thành trận này vô lượng hải ngục. Viên Sóc thậm chí đang toàn lực khống chế thi triển quá trình, cũng là đúng tự thân một ít lý luận tiến một bước nghiệm chứng cùng lĩnh hội. Nếu không có hắn một mực tại tiến bộ, kinh khủng như vậy lực lượng, hắn cũng đã sớm khống chế không nổi trong tay. Viên Sóc không dám lập tức triệt tiêu đây vô lượng hải ngục, chỉ có thể cố gắng khống chế. Hắn cũng không muốn tổn thương đến trong phường thị một chút người vô tội, bởi vì trận pháp mở ra, những người kia đều bị vây ở trận bên trong vô pháp thoát ly cũng không biết người đạo chủ kia có phải hay không cố ý. Lúc trước hắn mơ hồ nghe nói đây người nói khiến người khất rút lui, nhưng cũng không giải khai đại trận. Bất quá, Viết Sóc cũng không lo được nghi quá nhiều. Hắn biết, hắn phải nắm chặt thời gian thoát thân. Thân tức theo thời gian, một chút xíu giảm xuống tiêu hao, cơ hồ duy trì 1 giây 1 điểm 2 điểm tiêu hao. Hắn còn có thể kiên trì nhiều nhất chừng 1 phút. Hắn lúc đầu không biết như thế nào thoát thân. Dù sao như thế nào đem vô lượng hải ngục chuyển di phương hướng, hắn lại thoát thân, rất dễ dàng để trong phường thị người nhìn thấy tiêu hao hầu như không còn hắn. Nhưng nếu như tiếp tục tiến lên, công kích phường thị lại trợn. Một là không xác định có thể hay không chiếm được phòng, hai là trong phòng thị, trước mắt hắn xác định còn có Điền Vạn vị này người qua tại. Tại không liên quan đến bản thân hắn tính mệnh điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy lúc trước quan hệ thân mật quen người bằng lưu vô tội tử vong. Cho nên, hắn không thể để cho bí thuật tiếp tục. Chính vô kế khả thì bên trong. Viêm đạo chủ đi ra, cho hắn một cái lấy cớ. Nhưng để hắn cư như vậy cho đối phương một cái mặt mũi rút lui, viên sóc lại tâm lý không quá dễ chịu. Dù sao nếu không phải đây người phái người bắt hắn cha mẹ, hắn cũng không cần đi tầng ra. Mặc dù đi tầng ra cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt có thể an ổn sinh hoạt lại bị phá vỡ. Hắn kỳ thực có thể tại trên đảo nhỏ xoát đầy thái cực quyền, thu hoạch được tăng thêm cùng tiên phú sau lại đi tìm con đường tu hành. Hoặc là, đại tổ tiên duyên hắn cũng có thể cọ một cọ. Đương nhiên, việc sóc chỉ là có chút bác khí, đối với Viêm đạo chủ, hắn vẫn có chút tâm tình phức tạp. Đây người cùng nhà hắn người giữa, có ơn có toán, với hắn là có chút không thoải mái, nhưng lại thù nhưng không có. Giết đối phương, lão tam cũng không biết sẽ có hay không có ý nghĩa, dù sao cũng đã làm lão tam sư trưởng một đoạn thời gian. Nếu như đối phương hướng hắn xuất thủ, Viên Sóc biết mình diệt đi đây người sẽ không chần chờ. Có thể đây người quỷ, con quỷ đến nhanh như vậy. Hắn lại lúc đầu đang tìm lý do mua mạo đi. Viên Sóc không thoải mái, lại không muốn thật giết chết Phương thị nhiều người như vậy. Nghĩ đến mình mỗi lần xuất thủ, tốt xấu cũng phải cho ra tay phí a. Liên mở miệng nói mua mệnh, sau đó vẫn như cũ toàn lực khống chế bí thuật. May mắn, hắn bên này vô lượng hải ngục ở một bên uy hiếp, một bên khác giao mua mệnh tiền càng nhiều. Thậm chí, Phương thị bên này duy trì trật tự tu sĩ bắt đầu chủ động hướng những người khác thu mua mệnh tiền. Liên Vi càng nhanh nộp lên, nộp lên đến hạ đàn sư nơi đó. Hà đan sư. Hà đan sư đám học đồ cũng đi ra hỗ trợ, bên trong liền hưu điệt vạn, hắn kính ngưỡng nhìn về phía bản thân sư phụ. Không riêng hắn trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng sùng bái, trong mắt người khác cũng đầy là hâm mộ. Hà đan sư, quen biết một vị trúc cơ lại tu, đối phương còn rõ ràng rất vừa ý hắn. Hà đan sư, hiểu lầm a. Bất quá, thấy trúc cơ tiền bối không có phủ nhận, Hà đan sư một bên tâm thần bất định một bên lại tràn đầy chờ mong. Trên thực tế, coi như nhìn thấy hồn đạo bị ma diệt, khủng bố đại pháp thuật còn treo lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể diệt tuyệt phường thị trong đại trận đám người. Hà đan sư cũng không hiểu cảm thấy Vị tiền bối kia hẳn là không đến mức giận chó đánh mèo diệt đi toàn bộ phường thị người, bởi vì đối phương trước đó tìm hắn giao dịch đan dược thì rõ ràng rất dễ nói chuyện, cũng không lấy cao thủ vì khi người. Nhìn ra được, là vị tính tình phẩm tính cũng không tệ đại tiền bối. Đáng tiếc, hắn cũng biết, Viêm sư huynh người là thật đắc tội đối phương, tiền bối tức giận cũng rất có thể hiểu được. Hà đan sư vô ý thức tâm lý rất thân cận vị tiền bối này. Hắn còn nhớ rõ, vị tiền bối này là vì thay tiểu bối mua sắm tu hành đan dược mà đến. Giạng này một vị làm người công bằng, bảo vệ tiểu bối tiền bối đại tu chỉ có thể là có người mạ phạm hắn cũng ý đồ tổn thương người hầu bối, cho nên dẫn đến hiện tại kết quả này. Nhưng từ trước đó tình huống đến xem, Viêm Sư huynh người tựa hồ cũng không có thương tổn đến đội bắt cái kia hai người, cho nên Hà Đan sư trong lòng thở giải một hơi. Chương 140, thành ý cùng bắt thân. Còn không mau đem đại trận quân bế. Theo Viêm Thạch Dung hướng trong phường thị truyền đạt mệnh lệnh, phường thị đại trận trong chốc lát liền đóng lại, Hà Đan sư cũng thuận lợi đi ra. Hà Đan sư tiến lên, Viêm Thạch Dung cũng dứt khoát đem tự thân túi trữ vật giơ lên cao cao. Đau lòng, nhưng mạng nhỏ so vật tư quan trọng hơn. Đồng thời, Viên Thạch Dung thậm chí hoài nghi vị này Chúc Cơ tiền bối mục đích chính là vì trong truyền thuyết di tích manh mối. Thanh Vũ, Viên Sóc thấy mua mệnh vì đến, nhưng như cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn thật rỗi không xuất thủ tới lấy đồ vật, để cho người ta đem túi chữ vật ném tới vòng xoáy bên trong. Nhưng bây giờ vòng xoáy coi như tại hắn áp chế xuống nguy lực từ từ giảm xuống, cũng giống vậy sẽ đem tất cả tiến vào chỉ vật tê mài thành mảnh vỡ. May mắn, Viên Sóc cảm ứng đến lên đỉnh đầu bầu trời xoay quanh Thanh Vũ, thân thức đi lên truyền niệm. Thanh Vũ rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, hướng phía dưới bay đi. Con chim nhỏ, đem đồ vật hàm trở về đi. Viên xốc đem giản mua âm thanh từ bí thuật khu vực bên trong truyền ra. Theo hắn cố ý để cho người ta nghe nói như thế. Trên trời thanh vũ bay xuống tới, đem Hà Đan sư trên tay mấy con túi chứa vật dùng móng vuốt bắt lên, tốc độ như độn quang đồng dạng bay xa. Hà Đan sư thấy tiền bối không có phản đối, yên lặng thả lỏng trong lòng. Mà Viêm Thạch Dung đang muốn cho mượn sư đệ mặt mũi nói chút gì, liền thấy cái kia khủng bố to lớn hải dương vòng xoáy, đột nhiên hướng hải đảo tương phản phương hướng, phô thiên cái địa nổ tung đánh sâu vào đi. Ầm ầm. Co như mục tiêu không phải Phương thị. Phương thị nơi này cũng chịu đựng mãnh liệt chấn động. Viêm Thạch Dung ngây dại, Hà đan sư cũng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía cái hướng kia. Trong phường thị đã đóng đại trận, nơi xa to lớn biển tuyền bộ phát ra hóa thành khủng bố dòng nước cột nước trùng kích, mặc dù không có hướng phường thị mà chúc xuống, nhưng cũng có nước biển hóa thành mưa to, đem phường thị ngâm cái sáng long lanh, khủng bố thiên uy, kinh tâm động phách. Tháng đến nơi xa sóng lớn từ từ bình phục, mới có người nghĩ đến vị kia tức giận thúc cơ tiền bối đi nơi nào. Hà đan sư chưa hết nhất kịp phản ứng, liếc nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Tiền bối chỉ là muốn nhìn xem chúng ta thành ý, cũng không thèm để ý chúng ta những này đụng đây chút tài nguyên." Dù sao cách xa như vậy, Túi chứa vật lúc ấy cũng tại trên tay hắn. Hắn biết rõ, không có bất kỳ cái gì ngoại lực tra xét túi chứa vật, cho nên, tiền đuổi mục đích cũng không phải là vì cái này. Viêm Thạch Dung tác biểu lộ đờ đẫn, hắn nhưng là đem trên người mình chủ túi chứa vật nộp lên. Không giao, hắn sợ mất đi mạng nhỏ. Dù sao Chú Cơ đại tu muốn giết hắn, hắn thật không tin mình sẽ có cơ hội chạy thoát. Cái túi chứa vật đồng dạng không phải hắn. Hiện tại, sư lệ lại nói cái gì thành ý? Sư huynh là thành ý đúng chỗ, dù sao tiền bối mặc dù giảng đạo lý, nhưng cũng không dung mạo phạm, thủ hạ ngươi người có chút quá mức. Viêm Thạch Dung thở dài, là ta sai. Vì nhanh chóng tích lũy thực lực, hắn sát thực tuyển nhận nhân thủ thị, so trước kia chủ con nhiều. Với lại, tại Phương thị cùng cấp dưới lấy lòng bên dưới, cũng từ từ có chút tung bay. Trên đời này, luyện khí đại viên mãn tính là gì a? Cho dù có chút cơ tu sĩ tần gia, không phải cũng tùy tiện bị người diệt rơi mất sao? Nghĩ đến tần gia hủy diệt, Viêm Thạch dung ánh mắt trống lên. Hắn cũng là cùng một vị nào đó chốc cơ đại lão có liên hệ, hóa hồ đảo phường thị mở ra, cũng có chốc cơ tu sĩ một chút ủng hộ. Chỉ là đối phương không nguyện ý ra mặt, cũng không nguyện ý quan sự. Mục đích chỉ là muốn thông qua hắn. Do xét di tích manh mối, Hiện tại, một vị khách chúc cơ tu sĩ hiện thân, hắn đương nhiên phải mau chóng báo cáo. Viêm Thạch Dung nhìn sư đệ một chút, có chút hâm mộ đối phương. Muốn tu hoạch được một vị chúc cơ tiền bối hảo cảm cũng không phải chuyện dễ dàng sự tình. Tiền bối rời đi, đã nói mua mệnh, sư huynh ngươi cũng bỏ ra thành ý, nghĩ đến tiền bối hẳn là sẽ không lại so đo trước đó chuyện nhỏ. Hà Đan sư thấy sư huynh nhìn về phía hắn, bận điều an ủi. Viêm Thạch Dung gật đầu. Hắn biết vị kia chúc cơ tiền bối rời đi, dù sao đại pháp thuật giải khai, một loại nào đó khủng bố tình thần cảm giác đè nén cũng đã biến mất. Thân là trúc cơ lại tu, ngược lại cũng không đến mức lật lọng, mọi người thấy đối phương nhận lấy đồ vật, mặc dù là một con chim nhỏ hàm đi, nhưng tiền bối rõ ràng công nhận, cho nên mọi người mạc nhỏ không thành vấn đề, có cơ hội liền. Viêm Thạch Dung muốn nói chút gì, đột nhiên kịp lại. Dù sao một vị trúc cơ lại tu, đối với hắn sư đại loại này nhất giai thượng, phẩm luyện đan sư là không có gì nhu cầu, trừ phi đối phương gia tộc cần đan sư cung phụng hoặc khách hành. Nhưng coi như như thế, người ta cũng có càng nhiều lựa chọn. Nếu có gia tộc, bồi dưỡng trong gia tộc đan sư không phải càng thương không. Đương nhiên, có lẽ là vì hộ bối Nhưng chốc cơ đại tu hoàn toàn có thể đi đại đạo và ở, mà đại đạo tại đan, khí, phụ, trận vật tư bên trên, càng rồi giảm một chút, không phải đặc thú nguyên do, ai sẽ chường kỳ đợi tại thấp linh hoàn cảnh bên dưới, ảnh hưởng tự thân tu hành. Tạm thời không đề cập tới Hỏa Hồ đạo đạo chủ cùng Hạ Đan sư ở giữa giao lưu cùng giải quyết tốt hậu quả. Tại Thanh Vũ Thu túi chứa vật sau, Viện Sóc cũng ẩn chạy trốn mở. Môn Bí tuật cuối cùng đại bạo phát, ý hắn niệm kích động, chỉ cấp mình lưu lại một điểm thần thức, tiêu hao cái khác thần thức cùng pháp lực tiến hành toàn lực cản đọ, chỉ còn lại có hơn 30 thần thức. Đương nhiên, Pháp lực tại hắn tự bỏ hướng bí thuật đưa vào thì rất nhanh liền quán nửa, mượn đây điểm lực lượng, hắn biết chỉ định phương hướng ẩn độn khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng thoát ly bí thuật khu vực là khẳng định. Phốc, tại cách bí thuật khu vực nghiêng bên cạnh vài rặng bên ngoài, Viễn Sóc hiện thân, đồng thời rơi vào biển bên trong. May mắn cũng liền trong vòng mấy cái hít thở, hắn pháp lực hồi phục hơn phân nữa, chỉ còn lại có trên tinh thần mỏi mệt cùng đau đầu, hắn cố gắng tìm kiếm trước đó từng có bố trí hải đảo, tìm tới đảo nhỏ, tiến vào, lấy ra linh thạch ngồi xuống khôi phục thần thức. Vừa khôi phục mấy điểm, Thành Vũ rất nhanh cũng bay tới. Đương nhiên Nếu như càng cẩn thận một điểm, hắn trước tiên cần phải hoàn toàn khôi phục thần thức lại để cho Thanh Vũ tới, hoặc là chờ đến ban đêm, lại để cho Thanh Vũ đến. Bất quá, Viện Sóc ghê thích phòng ngừa chủ đạo, nhưng cũng không muốn đem thời gian trải qua quá cậu. Thanh Vũ vừa đến, hắn trước hết tiếp nhận mấy con túi trữ vật, dùng thần thức quét lại quét. May mắn, không có người lưu lại nhận chủ lạc ngân hoặc những người khác, nhưng Viện Sóc vẫn là nhanh chóng sửa sang lại một cái, đem linh quang rõ ràng thu nhập đến mình túi trữ vật bên trong, cái khắc giản dị phân loại, đem khả nghi vật phẩm trực tiếp hướng trong biển quan ra, mang nữa Thanh Vũ, để Thanh Vũ giả chết thăm dò trong lực. Minh Tác cẩn thận rời đi chỗ này đảo nhỏ, đi chỗ tiếp theo mình bố trí tốt an toàn phòng. Tại viện sóc xem ra, hỏa hồ đảo sự tình tạm đến đoạn kết, dù sao không có ý định lại trở về hội, tiếp đó, liền lên hướng xuống một cái mục đích mà đi. Chương 141, tổ đội đi Minh Quy đảo. Viện sóc đổi một chỗ, lần nữa ngồi xuống khôi phục thần thức mắt chỉ số. Sau đó lấy ra truyền âm phù, cho Tế Tín lão sư truyền tin, đơn giản đem trước phường thị tình huống dùng người đứng xem thị giác hình dung một cái. Tế Tín Vương Đồng khiếp sợ vừa vui mừng. Hai người đều biết có một vị trúc cơ tu sĩ chỗ rữa là bực nào may mắn. Bất quá Hai người cũng là cẩn thận người, không tiếp tục trở về Hỏa Hồ Đảo, mà là tiếp tục cho Viện Sóc phát truyền âm phù hỏi tham muốn ở nơi nào hội họp, có chút tâm thần bất định, nhưng vì hai người lúc đầu mục đích, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, tốt xấu đi theo Chúc Cơ đại tu đi đại thế lực chạy một vòng. Tệ Tín đối với Viện Sóc còn có mảnh liệt tín niệm cảm giác, cho là hắn trước đó tình cảm đầu tư, tại nguyên đầu tư khẳng định sẽ thu được nhất định hồi báo, coi như không như trong tưởng tượng giới thiệu đi đại thế lực ban thưởng, Tệ Tín cũng tin tưởng, đi theo Viện Sóc bên người, chỉ ít so trước kia tại tần gia thời gian khá hơn một chút. Phương Đồng liền tâm thần bất định nhiều, Thình thẳng hỏi Tế Tín, "Việt Tiểu Ca có thể hay không cùng vị tiền bối kia rời đi? Chúng ta giống như có ở đó hay không cũng không có gì tác dụng." Tế Tín liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Sóc Nhi sẽ không, chúng ta làm sao lại vô dụng? Chúng ta có thể bảo hộ Việt gia những người khác, với lại, ta cảm thấy cùng Sóc Nhi đi là tốt nhất lựa chọn." Phương Đồng nghĩ đến cái kia khủng bố đại pháp thuật, tiến lặng gật đầu, một mực hướng tới Chúc Cơ, nhưng tận mắt thấy Chúc Cơ đại tu xuất thủ cũng là cử thiếu. Nhìn thấy một màn kia sau, Phương Đồng đối với tu hành luyện khí viên mãn cùng Chúc Cơ, đều có vô cùng mãnh liệt chờ mong cảm giác. Hắn muốn Chúc Cơ Lưu lại, tựa hầu ngoại trừ cùng Tần gia còn sót lại người liên hệ giao lưu bên ngoài, cũng không có thu được chỗ tốt gì, ngược lại tùy thời đều rất nguy hiểm. A, chỗ tốt. Phương Đồng nghĩ đến một sự kiện, lập tức xếp hợp lý Tín nói, tiền đối có phải hay không đến dò xét Tần gia di tích manh mối. Tế Tín nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc. Ngươi biết? Phương Đồng vơ ngữ, truyền âm giải thích nói, ta trước kia đương nhiên không biết, bất quá, Tần gia đều diệt, có chút vẫn dấu kín bí mật tự nhiên là không phải bí mật. Hắn vị gần một bước giao hảo Tế Tín, ăn ngay nói thật, nhưng thật ra là ta cùng Tần Hạ cùng một chỗ giết ra đến bây giờ. Hắn nói cho ta biết, hắn trả lại cho một kiện từ di tích bên trong mang ra linh vật, ngươi cũng đã gặp. Tế Tín. Phương Đồng thấy hắn một mặt nghi vấn, chỉ có thể giải thích nói, ngươi không phải tại trên tay của ta giao dịch một khối thượng phẩm lôi kích mục sao? Tế Tín nghe được lôi kích mục, trước kinh ngạc, sau lại có chút trấn mình, đương nhiên, hắn chỉ là có một chút suy đoán, cũng không biết suy đoán có chính xác không. Lôi kích mục là giao dịch đến cho Sock Nhi chuẩn bị pháp khí, bất quá. Bất quá đồ vật khả năng đã không tại Sock Nhi nơi đó. Về phân ở nơi nào? Tế Tín phỏng đoán khả năng bị vị kia chúc cơ tiền bối lấy đi, không phải vậy. Sóc Nhi liền sẽ không sau này một chút cũng không có lại hỏi thăm lôi kích mục luyện khí liên quan vấn đề. Tệ tính đối với việc Sóc tự nhận là coi như hiểu rõ. Đối phương có mảnh liệt tò mò, mặc kệ nâng lên phương diện nào đi nữa, chỉ cần là hắn cũng không hiểu rõ, đều sẽ hỏi thăm đến cùng, hoặc là lộ ra hết sức rõ ràng nghị muốn hiểu rõ chi tiết ánh mắt. Lôi kích mục tới tay về sau, Sóc Nhi liền không lại hiếu kỳ liên quan tưởng thức. Đây không bình thường, hoặc là hắn đã từ đường dây khác hiểu rõ lôi kích mục luyện khí thưởng thức, hoặc là lôi kích mục không tại trên tay hắn, cho nên Vị kia choker tiền bối, cùng Việt gia có chút quan hệ, nhưng càng nhiều có thể là bởi vì Lôi kích mục mới cùng Sóc Nhi liên hệ với. Nghĩ tới đây, Tề Tín có chút lo lắng đứng lên. Bất quá, nghĩ lại, trước đó vị kia choker tiền bối một người áp chế toàn bộ thị vi phòng thị uy phong, còn có, cố ý tránh khỏi hắn cùng Phương Đồng hai người mới thi triển pháp thuật. Nhìn qua, coi như có ít người tình điệu. Tề Tín đang tại hồi ức, liền nghe đến Phương Đồng lại nâng lên di tích. Cái kia Lôi kích mục nghe nói đó là từ di tích bên trong một chỗ bên ngoài địa điểm thu hoạch, khổ người đại a. Nếu như bên trong nhất giai thượng phẩm linh vật khắp nơi có thể nhặt, ngươi nằm mơ a. Tệ Tín hoàn hồn, đầu đen daou muốn phương động. Di tích là địa phương nào? Đừng nhìn ngẫu nhiên có người sống mang theo linh vật đi ra, nhưng càng nhiều bởi vậy mất tích biến mất người, mới là nhiều nhất a. Tệ Tín hiện tại lại hồi tưởng đã từng tần ra một chút tình huống, liền có manh liệt giở mình. Khó trách, rõ ràng trước đó tần gia cùng với những cái khác thế lực ở giữa cũng không có quá mức mãnh liệt xung đột, có thể tần gia bên trong am hiệu chiến đấu đệ tử vẫn là không ngừng tổn thất. Tệ Tín vẫn cho là có người trong bóng tối tập kích tần gia đệ tử. Về sau, lại tưởng rằng tần gia gia tộc đệ tử cùng khách tọa đệ tử ở giữa xung đột dẫn đến. Dù sao những năm này, Tần gia một mực tại người chết. A, lời này không đúng. Là một mực tại vượt qua bình thường số lượng tử vong tu sĩ. Ta biết, cho nên ta cũng không muốn đi đánh cược một lần, dù sao ta cũng không biết gì tích vị trí chỗ ở, ta chính là muốn nói. Phương Đồng nói đến đây, có chút hấp há đúng. Tế Tín trong mắt lóe lên nhưng nhưng vẫn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Phương Đồng thấp giọng nói, ta liền muốn nói, ta có thể hay không đem Tần Đại Ca dẫn tiến cho tiền mối. Tế Tín cũng không biết Tần Hà chết. Hắn nghi nghĩ, lắc đầu. Đầu tiên, Tần Hà cái kia nhân tính nghiên cứu của cường, để hắn bán Tần gia lợi ích, hắn thả rằng chết cũng sẽ không ngận ý. Có thể tần gia cũng không có." Phương Đồng đánh gãy Tế Tín nói. Tế Tín nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, "Chúc cơ lão tổ còn không có xác định đâu." Phương Đồng nghiến nghĩ, gật đầu, "Loại kia xác định ta lại." Tế Tín, "khụ khụ." Hai người còn phải nói cái gì, lại có truyền âm phụ sáng lên đứng lên, Tế Tín lập tức kích hoạt tiếp thu tin tức. Sau đó thu vào viện Sóc suy tư sau hội hợp địa chỉ. Có địa chỉ, chúng ta tranh thủ thời gian. Đi." Hai người lái phi hành pháp khí, nhanh chóng hướng viện Sóc truyền đến địa chỉ phương hướng mà đi. Tiếp đó, rất gần cùng viện Sóc hội hợp, cùng viện Sóc người nhà hội hợp. Đơn giản giao lưu sau, Một đoàn người tổ đội, tích cực chuẩn bị phi hành pháp khí, xuất phát minh quy đảo. Chương 142, Việt gia người thiên phú đều không phải bình thường. Viện Sóc nghĩ đến cho hắn nương đo một cái linh căn, lập tức liền hành động. Pháp khí truyền mặc dù không tính quá lớn, nhưng đó là cùng thuyền biện so sánh, trước mắt cũng có dài rộng 10m đến khoảng 4, 5m. Ngoại trừ Viện Sóc ba người bên ngoài, Việt gia năm người đợi tại pháp khí này trên thuyền phi thường rộng rãi. Tế Tín còn chuẩn bị phòng ngự phủ cho mấy người, bất quá, ngoại trừ cho Viện Sóc mẹ hắn dùng tới, những người khác đều không có sử dụng. Mọi người cảm thấy quá lãng phí. Không phải liền là tối điểm gió biển sao? Liên đây, Lãng Vy linh phù làm gì? Tô Nương từ lúc đầu cũng không muốn Lãng Vy, bất quá người nhà Kiên Trì nàng cũng không còn cư tuyển. Bởi vì mọi người đều nói, dạng này có thể đếm từ ngồi xuống. Nàng cảm giác mình nhanh sợ đến tựa. "Nương, ngài cảm thấy thế nào? Ngài thể chất yếu, ở trên biển đã quen thuộc chưa?" Viên Sóc tới gần mẹ hắn, trong miệng nói chuyện, lại truyền âm giải thích một chút, liên quan tới hắn có thể đo linh căn sự tình. Hắn tạm thời không có tính toán bại lộ. Người nhà mình biết được là được rồi. Cho nên, đo linh căn liền phải che lớp một cái. Tô Nương Tử sẽ không truyền âm, nghe được nhị tử truyền âm nói, hai mắt sáng lên, trong thai cũng nghe không vào mặt ngoài thăm hỏi, chỉ là dùng sức gật đầu. Viết Sóc tiến lên nắm chặt mẹ hắn tay, tựa hồ tại kiểm tra. Đưa vào thần thức. Hắn thần thức tại hai lần sau khi tấn cấp, lại tăng lên một mạng lớn. Hiện tại biểu hiện số liệu là 170. Đương nhiên, luyện khí hậu kỳ tăng lên 20% hạn mức cao nhất về sau, chỉ đạt tới 162. Nhưng triệt để viên mãn tiên lãng quyết sau, lại tăng lên mấy điểm. Đây để hắn thấy được ngoại định mức để thăng thần thức một loại thủ đoạn, đương nhiên, trước mắt không có càng nhiều án lệ chứng minh. Nhưng hắn suy đoán, cũng không có vấn đề. Lần nữa tiêu hao 100 thần thức, tân bảng đầu xuất hiện, vẫn như cũng là chỉ có hắn có thể nhìn thấy, vẫn như cũng là còn cho thấy một đầu số liệu, Viên Sóc không có ngoại lệ lựa chọn linh căn. Lần này có kinh nghiệm, dò linh căn tốc độ rất nhanh. Con mười giây, cá nhân bảng liền xuất hiện. Tên danh, Tô Lan. Linh căn, nước ba, ẩn linh căn. Viên Sóc trầm mặc một chút, mẹ hắn có linh căn, nhưng linh căn tư chất tựa hồ cũng không phải là quá tốt, ba điểm linh căn tính là gì tầng thứ đâu? Đương nhiên, vượt quá hắn dự liệu cư nhiên là đơn linh căn. Ẩn linh căn không kỳ quái. Dù sao hắn cha khẳng định cũng cho mẹ hắn dò qua, nhưng không có dò đi ra. Tô Nương Tử thấy nhị tử thân sắc, như có cảm giác. Trong lòng mặc dù rất đáng trách, trên mặt lại ngược lại nhu hòa đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái con thứ hai đầu. "Nương không có việc gì, chỉ cần các ngươi đều tốt." Viên Sóc, mẹ ruột đột nhiên ôn nhu cảm tính đứng lên, dọa hắn kêu to một tiếng. Thấy những người khác đồng loạt nhìn qua, tựa hồ đều nghĩ là mẹ hắn không có liên can, hắn đè xuống khó chịu cảm giác xuống ngựa ủ ủ tỏ loạt âm giải thích. Tô Nương Tử lập tức ngây ngẩn cả người. "Ta ta ta có." "Nương Tử, thời gian dù sao còn thấp." Song Nhi cũng không am hiểu y thuật, cho nên chờ đến đại đạo chúng ta lại tìm đại phu chẩn đoán chính xác một cái. Việt Thanh Tiêu đánh gãy nương tử kích động đến kém chút nói ra linh căn hai chữ lời nói. Tô nương tử bị hắn đánh gãy về sau, cũng phản ứng lại, nhấp ý miệng, lại cười đứng lên. Song che mặt, kích động đến run rẩy. Thuyền phía trước Tề Tín cùng Phương Đồng mặc dù cũng không muốn nghe nhà khác tư ẩn, nhưng người ra cũng không có bố trí cái tâm. Đối với Tu Xi đến nói, Việt gia người đối thoại tựa như là ở bên Thai nói đồng dạng. Hai người lẫn nhau, nhưng cũng hướng Việt gia người truyền âm, nói một câu chúc mừng. Việt gia người tắc cười đến có chút cổ quái. Hách có linh căn cùng mẫu thân có, giống như cũng không có gì khác nhau, đều là trong nhà việc vui. Nghĩ thông suốt về sau, mọi người cũng không có áp chế ý mừng, trên thuyền vui mừng hớn hở. Viện Sóc nghĩ nghĩ, đem thủy linh quyết môn này tương đối đơn giản thủy hệ nhất giai công pháp truyền âm truyền tụ cho mẹ hắn. Đương nhiên, cũng đồng bộ truyền tụ cho hắn cha. Dù sao từ hắn cha dạy bảo, so với hắn tự mình dạy càng hữu dụng, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Quý Nguyên công Viện Sóc cũng tìm hiểu tới, phát hiện tại nhất giai công pháp bên trong, xem như lệnh phức tạp khó một điểm. Đại ca hắn có thể vừa học liền biết, không có nghĩa là mẹ hắn cũng có thể. Đại gia hắn tuốt xấu đi theo hắn đại tẩu cọ sát không ít tu hành thưởng thức, còn học qua võ, gần nhất đại khái còn luyện qua nội công. Đơn giản nói, đó là một hồi tinh tâm nhập định, hai hiểu huyết vị kinh mạch đan điền những này thưởng thức. Ba a, đó là lôi linh căn trị số đạt đến bảy giờ. Cao linh căn trị, có thể để người ta đối với linh khí có càng mạnh năng lực cảm ứng. Lại thêm người nhân thiếu, kinh lý tư duy phương diện, khẳng định so hơn 30 tuổi mẹ ruột muốn lại càng dễ tinh tâm nhập định cảm ứng linh khí một chút. Càng nhiều trên lệch còn bao gồm tiên tiên thể chất, người ăn ngủ cấp hoa màu cái nhiều chờ chút. Việt Cố rủ sao mới 14, 15 tuổi chính là tu hành tốt nhất tuổi tác một trong. "Cha, ngươi thuận tiện dạy Nương Minh tưởng nhập định dẫn linh nhập thể, Tiền Bối nói mẹ ta cũng có linh căn, hiện tại tu luyện cũng không mượn." Viên Sóc nghĩ nghĩ, mở miệng nói một câu. Việt Thanh Tiêu nhìn chằm chằm Nhi Tử một chút. "Tiền Bối." Hắn đối với Nhi Tử trong miệng ẩn ẩn giấu giấu Tiền Bối có chút suy đoán, cũng không thiếu lo lắng, bất quá hắn cũng biết lo lắng vô dụng. Chỉ cần có thể đến Minh Quy Đảo, có thể liên hệ với gia tộc, hắn cũng không cần lo lắng cái khác. Bây giờ nghe Nhi Tử thuận miệng liền lấy Tiền Bối khi lấy cớ, Việt Thanh Tiêu kinh hãi đồng thời, cũng không hiểu đang suy nghĩ. "Đây cái gì Tiền Bối?" Không phải chỉ là để nhi tử thuận miệng biên a. Đương nhiên, có dạng này một vị trong truyền thuyết tiền bối tại, tựa hồ hai vị kia luyện khí hậu kỳ đạo hữu cũng thái độ không đồng dạng. Việt Thanh Tiêu có chút hiểu được. Trên mặt, đương nhiên là vô cùng cảm kích trùng tiên không cảm ơn một tiếng, cũng không có ý định đem hắn suy đoán cùng nhi tử hoặc thê tử kể rõ, thậm chí trong đầu suy tư một chút như thế nào thay nhi tử biên chọn chuyện này. Việt Thanh Tiêu một bên suy nghĩ một bên dạy bảo thê tử. Có lẽ đổi một loại càng phù hợp công pháp, thủy linh quyết cũng càng thích hợp Tô Nương Tử tu hành. Lại ở trên biển. Tô Nương Tử trước đó cách nhập định cũng chỉ thiếu kém một bước. Hiện tại, trong lòng nhất định biết mình có linh căn về sau, nàng đột nhiên liền trong lòng trầm tĩnh xuống tới. Hoàn cảnh, tâm cảnh, kinh nghiệm, mấy giả ra chỉ bên dưới. Nàng ngay tại pháp khí trên truyền định, thành công dẫn linh. Không riêng việc sóc giật mình không cạn. Một mực tại truyền trên đầu tệ tín cùng Phương Đồng cũng khiếp sợ cực kỳ. Việc ra những người khác tất chỉ lo vì nàng cao hứng, dù sao việc sóc cũng không có cùng người khác nâng lên mẹ hắn linh căn chỉ có 3 điểm. Bởi vì có thể đo linh căn còn có thể lý giải. Nhưng ngươi dạng này đo một cái, liền ngay cả linh căn chỉ số đều sửa sang lại. Liên lộ ra có chút kỳ quái, cho nên Tại Việt gia những người khác xem ra, Đơn Linh căn Tô nương tử lần một nhập định, rất bình thường. Trước kia không nhập định dẫn linh thành công, một là tĩnh công tâm, hai là công pháp không đúng. Kỳ thực cũng kém không nhiều là như thế này nguyên do, người một nhà so trước đó càng thêm vui mừng hớn hở, trên truyền bầu không khí một mảnh tường hòa. Tế Tín cùng Phương Đồng liếc nhau. Phương Đồng nhịn không được truyền âm Tế Tín. Khó trách tiền bối phải mang theo bọn hắn một nhà người, nguyên lai, like. Việt gia người thiên phú đều không phải bình thường. Tế Tín nghĩ nghĩ, người một nhà đều là tu sĩ, chỉ là người một nhà đều có linh căn điểm này, đây Việt gia, cũng phi thường không tầm thường. Hắn mừng rỡ gật đầu. Đây cũng là chúng ta kỳ ngộ. Phương Đồng nghe yên lặng gật đầu, rất tán thành. Chương 143, tăng tốc đi đường. Viên Sóc nhìn thấy hai người bọn họ biểu lộ, khóe miệng giật một cái, hắn cũng không nghĩ tới mẹ hắn lập tức liền nhập định dẫn linh. Sớm biết, liền không nói cái gì tiền bối nhìn ra mẹ hắn có liên can, lừa dối Tế lão sư bọn hắn cho là hắn nương là lần đầu tiên nếm thử nhập định. Mẹ hắn linh căn chỉ có 3 điểm a. Viên Sóc trong lòng thở dài. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, Phương Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng, ta chỗ này có một mai đo linh thạch. Phương Đồng lấy ra một vật, vứt cho Viên Sóc. Viên Sóc, hắn cũng biết, Viên Sóc chỉ có thể luyện chuyển mở miệng nói, mẹ ta là ẩn linh căn, đo không ra. Phương Đồng biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái, có thể ẩn linh căn không phải dẫn linh nhập thể về sau, liền có thể chuẩn xác đo sao? Viên Sóc, hắn không khỏi liếc nhìn Tế lão sư, đối phương biểu lộ xác nhận điểm này. Hắn vừa nhìn về phía Hàn Tra, "Hàn ca, hắn đệ, hai người sao không hiểu ra sao?" Hàn Tra trong mắt lóe lên một vòng ý cười, Viên Sóc mặt không biểu tình liếc nhìn hắn, rũa ra ngón tay khoa tay một cái ba. Việc thanh tiêu ý cười biến cười khổ. Bốn người, đo sai ba cái. Viên Sóc thấy hắn cha giống như hắn lung tung đứng lên, tâm lý thoải mái hơn. Nhặt lấy đo linh thạch, Song Phương đồng biểu đạt cảm tạ. "Ta ân phương thúc." Phương Đồng cười đến một mặt chân thật, Sóc nhìn nếu không trễ, gọi ta một tiếng Vương ca hoặc đồng ca, chúng ta cùng thế hệ tâm sướng. Viên Sóc ngưng tạm, cười hoán đối Phương một tiếng Vương ca. Phương Đồng cười đến phi thường vui sướng. Việt Thanh Tiêu biểu lộ có chút khổ cái, hắn đây là bị động trưởng bối phận. Đương nhiên, hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng không có đi thật cẩm Phương Đồng đêm đó bối giao lưu, hắn so nhi tử rõ ràng hơn tu hành thế giới bối phận vấn đề. Người ta là xem trọng hắn nhi tử, hắn cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Khi làm không nghe thấy, dù sao người ta cũng chỉ là đối với hắn nhi tự nói chuyện, chỉ là dùng phạm vi nhỏ truyền âm, thích hợp với hai người trở lên không phát âm thanh giao lưu. Việt Thanh Tiêu song thân mật mỉm cười tề tín hơi chắp tay, sau đó tiếp tục chú ý vợ hắn dẫn linh nhập định tình huống. Tại Tô Nương tử dẫn linh nhập định sau, tất cả mọi người là truyền âm giao lưu, cho nên Tô Nương tử vẫn tại nhập định, không bị đến quay dậy. Trên biển thủy linh khí so sánh rồi rảo, mà thủy linh khí lại so sánh lưu hỏa, am hiểu hơn tầm bộ thân thể, cho nên Tô Nương tử dẫn linh sau một mực duy trì trạng thái nhập định. Pháp khí vi chu cũng chậm rãi hàng chút tốc độ. Tại đề tín khống chế bên dưới, tận lực không quấy rầy đến lần đầu tiên dẫn linh nhập thể trạng thái. Chẳng đến hơn nửa canh giờ sau, Tô Nương tử mới từ dẫn linh nhập thể trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại, Viên Sóc trước hết nhất kịp phản ứng, ném đi một chồng phủ cho hắn cha. Không đợi Tô Nương tử người được trên thân mùi vị khác thường tinh đến, Viên Sóc ba huynh đệ đã lại rời xa mấy bước, chiếm cứ pháp trong truyền đẳng cấp địa, chờ bọn hắn cha cho bọn hắn nương lên lần một sạch sẽ phụ phần món ăn. Sau khi kết thúc, Tô Nương tử biểu lộ vẫn là lại xấu hổ lại khó chịu. Viên Sóc yên lặng đem mình giấu đến đại ca sau lưng. Ách, hắn lần đầu tu luyện, giống như không có rõ ràng như vậy Tựa hồ là bởi vì hắn một mực tu luyện Thái Cực Quyền đã tôi thể qua. Đại ca cũng không rõ ràng, bởi vì đại ca tu luyện thành nhất lưu võ giả cũng từng có tôi thể, chỉ là không bằng hắn. Nhưng người tuổi trẻ, thể nội tạp chất tự nhiên là ít, cũng là một cái ưu thế. Mẹ hắn, dù sao tuổi tác không nhỏ, cho nên thể nội tạp chất hơi nhiều. Lần đầu tiên, lại tu luyện thời gian dài một điểm, tu luyện hoàn cảnh tốt một chút, cho nên, ảnh cũng là mọi người cũng không nghĩ tới. Viên sóc cho ra. May mắn, Tô Nương Tử không nghĩ tới như vậy nhiều, nàng chỉ là rất xấu hổ. Dù sao vừa rồi trên thân mùi vị khác thường, Nàng không rõ có hay không truyền đi. Trên thuyền còn có một số ngoại nhân. Bất quá, hai tử tựa hổ không có phát giác. Tô Nương tử nhìn mấy người một chút, thấy ba huynh đệ nhét chung một chỗ không rõ đang nói cái gì. Thà lòng trong lòng. Về phần trưởng phu tại trước mặt, nàng cũng chỉ có thể che mặt, trong hai nghe đối phương truyền âm trấn an cùng giải thích. Viên Sóc thấy cha mẹ bên kia tự có ở trung phúc đức, cũng không còn quan tâm. Tiếp xuống tu luyện liền xem chính bọn hắn. Cùng đại ca tam đệ nói mấy câu về sau, Viên Sóc làm ra muốn đánh ngồi vào định tư thế, mọi người tựa hổ cũng bị Tô Nương tử dẫn linh nhập thể khích lệ đến. Viên Sóc ba huynh đệ đều các cách khoảng cách nhất định ngồi xếp bằng. Cả nhà đều là tu sĩ, để cho người ta hưng phấn sau lại có càng lớn tu hành động lực. Viên Sóc không có tu luyện, hắn chỉ là ngồi suy tư đứng lên. Hắn tu luyện hấp thu linh khí sau. Những người khác cũng đừng nghĩ tu luyện. Bất quá, nếu như pháp khí truyền an toàn hơn, hắn kỳ thực cũng có thể thử sử dụng linh thạch tu luyện, đúng, còn có đáng được. Viên Sóc trước đó thu lần một mua mỹ phí, trước mắt tài nguyên cũng không thiếu. Viên Sóc yên lặng móc ra đan dược hướng miệng bên trong ngửa lại. Thừa dịp những người khác không thấy rõ, hắn nhanh chóng nuốt một bình thượng phẩm tụ linh đan. Rất nhanh, luyện hóa hoàn thành. Lại nuốt, lại luyện hóa. Phương thị bên kia Hà Đan sư biết hắn giao dịch vượt qua phẩm linh đan, cho nên nộp lên không ít hơn phẩm linh đan, hắn chỉ là đem thượng phẩm tụ linh đan đan vào. Mà khác, Viêm Đảo chủ túi chứa vật bên trong thượng phẩm tụ linh đan cũng có khư biết. Thậm chí hắn còn chứng kiến có cực phẩm. Viễn Sóc không có phục dụng cực phẩm tụ linh đan, với hắn mà nói, tạm thời còn không có tất yếu. Luyện hóa đan dược trước, hắn tu vi là tu vi 15000 20000. Lúc đầu sau khi tấn cấp coi là 5000 tu vi trị rất nhiều, nhất thời cũng không đủ đan dược có thể trồng lên đi, tính toán đợi đến một cái ổn định hoàn cảnh lại tu luyện hoặc kiếm lợi linh thạch mua sắm. Thật không nghĩ đến Lần một ngoài ý muốn, liền đem đan dược gom góp. 6 bình thượng phẩm tụ linh đan, 1 bình trung phẩm tụ linh đan, 1 bình thượng phẩm tụ linh đan 800 tu vi chỉ, 1 bình trung phẩm tụ linh đan lúc trước là 400 tu vi chỉ, lần này phục dụng chỉ có 200 tu vi chỉ. Vừa vặn, gom góp 5000. Tu vi 20000, 20000, 5000, đan độc 40 55, 40. Chương 144, Quy Nguyên công tác dụng. Việc sóc cầm trong tay linh thạch nhập định vận chuyển công pháp. Quy Nguyên công vận chuyển kinh mạch cùng Thiên Lãng quyết chỉ có bộ phận trọng điểm, may mắn hắn chưa trọng điểm bộ phận kinh mạch rất dễ dàng mở ra. Đây là thái cực nhị giai mang đến thân thể ưu thế. Tu vi pháp lực tại thể nội mở ra tân vận chuyển thông đạo, cũng không có cái gì quán tính vận chuyển dẫn đến đi đường dễ mà ở hỏa nhập ma sự tình. Người khác thế nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn thần thức xa so với tu vi cường đại, đem tu vi pháp lực khống chế được lông tóc khó chịu. Pháp lực căn bản không có khả năng đi xóa. Từng cái cùng quy nguyên công có quan hệ kinh mạch, huyết vị bị đả thông bị ổn dưỡng, quy nguyên công nhanh chóng từ 1 tầng đến 7 tầng. Theo quy nguyên công vận chuyển, Viên Sóc phát hiện hắn pháp lực tại qua vào. Hoặc là nói, tu vi tự nhiên mà vậy trở nên càng ngưng thật. Coi như không có nội thị bản số liệu, Hắn cũng biết, đột phá tỉ lệ khẳng định tăng lên. Quy Nguyên Công tại ngưng luyện tu vi phương diện, so Viện Sóc tưởng tượng còn cường đại hơn, về phần tu luyện độ khó hắn thật không có cảm giác được. Theo Quy Nguyên Công vận chuyển, không ngừng có pháp lực tại vận chuyển bên trong, dung nhập kinh mạch, huyết vị, đan điền, số lượng không nhiều, nhưng một mực liên tục không ngừng. Viện Sóc có chút giật mình. Quy Nguyên Công tựa hồ đối với tu hành căn cơ phương diện, càng có ưu thế. Không ngừng có tu vi pháp lực dung nhập kinh mạch, huyết vị, đan điền đồng thời, Viện Sóc thấy bên trong một chút bảng số liệu. Tu vi, 19320700. Viện Sóc có thể lý giải, nhưng tận mắt thấy tu vi trị giảm xuống, vẫn là sinh ra phi thường khó nói lên lời cảm xúc. Liền không có nghe nói qua, tu luyện còn có thể để tu vi rút lui. Lại nhìn lướt qua đột phá tỉ lệ. Đột phá tỉ lệ, 85%, nam. Hắn xem như từ đầu tới đuôi, từ một tầng đến luyện khí 7 tầng nội dung hoàn chỉnh tu luyện một lần, liền tăng lên 5% đột phá tỉ lệ. Hiệu quả kinh người chi cực. Viện Sóc vừa nhìn về phía công pháp độ thuần tục biến hóa, cũng là chưa xuất xứ liệu. Quy nguyên công tử nhập môn trực tiếp tăng lên tới tình hung, chưa tới tiểu thành. Nhưng nhìn ra sẽ không quá xa. Việc sóc tu luyện khác biệt công pháp thời gian dài, đối với cái này cũng có mình lý giải. Cá nhân hắn cho rằng, lấy nhất giai công pháp làm thí dụ, nếu như không có lĩnh hội đến tinh thông tầng thứ, rất khó tiếp tục tu luyện luyện khí trung kỳ nội dung, hoặc là vô pháp đột phá luyện khí trung kỳ, mà chưa đạt đến tiểu thành, khó mà đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đại thành có thể cùng luyện khí đại viên mãn tương đương. Về phần viên mãn tầng thứ, đây không phải đơn giản có thể đạt đến, cái này cần đối với công pháp có được phi thường phù hợp các loại trạng thái mới được. Mà hắn bảng thì là để hắn tránh đi một ít tất yếu điều kiện tiên quyết, chỉ cần không ngừng vận công để tăng độ thuần thục liền có thể đem một muôn công pháp tiến lên đến triệt để viên mãn cảnh giới. Viên sóc suy tư, sau đó tiếp tục không ngừng vận chuyển quy nguyên công. Đến vận chuyển quy nguyên công tầng tâm pháp thứ 7 thì, đối với tu vi pháp lực cấp xúc rõ ràng hơn, tu vi trì rút lui nhanh hơn. Viên sóc tận lực để cho mình không nhìn tới tu vi trì biến hóa. Trước hung hang vận chuyển công pháp, thẳng đến một loại nào đó yếu ớt viên mãn cảm giác truyền đến, hắn hoàn hồn thấy bên trong một cái bảng bên trên số liệu. Phát hiện đột phá tỉ lệ 100%. Nhưng tu vi trì, hàng dòng giá khoảng 1/3. Tu vi 18420900. Viên sóc, tâm tình phức tạp. Hắn thật vất vả xoát đẩy tu vi trị. A, tựa như là cắn thuốc đi lên, cái kia không sao. Vừa vặn còn có đan độc hạn mức cao nhất. Viên Sóc lập tức lại dập đầu hai bình thường phẩm tụ linh đan, đem tu vi trị lần nữa xoát đẩy. Tu vi, 20000, 20000, 1600. Đan độc, 50, 55, 10. Viên Sóc kịp thời lại liếc mắt nhìn đột phá tỉ lệ, phát hiện vẫn là 100% không biến hóa, thở dài một hơi. Vạn Hạnh, bảng đại đấu hữu thế lại ngẫu nhiên phát động. Phương diện này có chút ngẫu nhiên. Viên Sóc đã sớm không còn cước cẩu, dù sao ngẫu nhiên đến đại đấu liền khi nhận được. Đột phá sao? Viên Sóc mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua hoàn cảnh, vẫn tại trên đại dương bao la, thiên lam biển rộng, trên trời thành vũ tại xoay quanh chơi đùa. Tốt xấu tìm một cái đặc chân đảo nhỏ lại đột phá a. Viên Sóc thần thức quét qua. Xác định ngoại trừ hắn tra bên ngoài, trong nhà những người khác đều đang ngồi nhập định, có người đang tu luyện, có người tại minh tượng khôi phục tinh thần. Pháp truyền phía trước Tề lão sư cùng Phương ca đã trao đổi cầm lái. Tề lão sư đang khôi phục pháp lực bên trong. Phương ca tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Viên Sóc ánh mắt đối đầu, vội truyền tin tức nói: "Sóc Nhi, thế nào?" Việt Sóc đối với Phương Đồng cũng đi theo gọi hắn sóc nhi có chút khó chịu, nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn truyền âm hỏi: "Phương ca, chúng ta đi đường bao lâu? Nếu không, tìm một cái đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút." Hắn dò xét sắc trời, cảm thấy gần chưa rồi. Phương Đồng đương nhiên biết nghe lời phải. "Tốt, ta xem một chút hải đồ, phụ cận đi phía trái bên cạnh đuôi hai ba mươi dặm khoảng, có một chỗ phạm ra cỡ nhỏ hòn đảo." Việt Sóc trầm tư 2 giây lắc đầu. "Không đi có chủ đảo nhỏ, tìm một chỗ tạm thời đặt chân một cái, dù sao." Phương Đồng nhìn lướt qua thuyền sau Việt ra người, trong mắt lóe lên lần mình. Hắn thấy Việt gia ngoại trừ Việt Sóc hắn tra bên ngoài, những người khác cũng chỉ là tu hành mới nhập môn, sinh hoạt tập tính bên trên còn không có thích ứng tới. Phương Đồng có phong phú trên biển kinh nghiệm, lập tức liền điều chỉnh tốt quy hoạch. Vậy chúng ta trước tìm một chỗ an toàn đá ngầm san hô đảo, vừa vận khôi phục một chút pháp lực, ở trên biển đi đường an toàn đệ nhất. Đa Tạ Phương Ca. Sóc Nhi khách khí, ha ha. Phương Đồng rất nhanh liền tại phụ cận hơn 10 dặm chỗ tìm được một tòa đá ngầm san hô đảo, khống chế pháp truyền bay đi lên lại rơi xuống. Đá ngầm san hô đảo bên trên phái thạch chập trùng, diện tích không nhỏ. Đương nhiên cái này diện tích không nhỏ là cùng bình thường lộ ra mặt biển đá ngầm so sánh. Mặt trên còn có một chút tự nhiên hang. Viện Sóc trước đem đá ngầm san hô đảo dùng thần thức quét một lần. Phía trên có thưa thớt một điểm thảm thực vật cùng rừng cây nhỏ, thậm chí còn có động vật cùng nhân loại hoạt động qua vết tích. Phương Đồng cũng bốn phía kiểm tra một lần. Cười đối với Viện Sóc truyền âm nói: "Cái này không người đào động dạng tại phàm nhân ở lại hòn đảo phụ cận khu ít, loại địa phương này không thích hợp khai hoang, phàm nhân khó mà trưởng kỳ sinh tồn, lại không có linh mạch cùng tài nguyên, cũng không có tu sĩ chiếm cứ, liền ngay cả động vật biển yêu thú cũng sẽ không chiếm cứ." Viên Sóc cũng bốn phía cảm ứng, sát thực nồng độ linh khí còn không có trên mặt biển cường, hắn cũng không có tiếc lui, hắn chỉ là dự định ở chỗ này đặt chân một cái, đồng thời hoàn thiện một cái mình hải đồ. Ta rời đi một hồi, làm phiền Phương Ca chăm sóc một cái người nhà của ta. Viên Sóc mở miệng, Phương Đồng hai mắt sáng lên. Đây là tiền bối triệu hoán. Bất quá, Phương Đồng cũng biết, có một số việc coi như tâm lý biết, cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng Viên Sóc quan hệ không tới cái tiếng mức. Hú hổ, người ta ngay cả người nhà đều không có mang lên. Phương Đồng thế là dùng sức gật đầu, vỗ ngực bảo đảm nói, Sóc nhi người yên tâm. Cổ ta lão phương tại, tệ tín Lường Phương đồng một chút, cũng từ pháp trên thuyền trôi xuống, vòng quanh pháp thuyền xung quanh dò xét một vòng, khắp nơi đập một chút cảm ứng phù loại hình, dùng hành động biểu đạt mình đối với việc gia người an nguy quan tâm. Viên Sóc ghi ở trong lòng. Xếp hợp lý lão sư, hắn không nói thêm gì, chỉ là truyền âm nói hắn muốn rời khỏi một hồi, giữa hai người đã có ăn ý, cũng không biết quá truy vấn chi tiết. Viên Sóc lại song phương đồng cảm tạ vài câu. Lúc này mới hướng cái nào đó cảm ứng bên trong thủy linh khí tương đối nồng đậm phương hướng mà đi. Chương 145, đặt tính cố hóa, tu vi chỉ đều đầy, lại không đột phá tâm lý nghẹn khó chịu. Viên Sóc xuống biển, tìm được một chỗ biển mồi tanh rất nặng động quật, phát hiện bên trong có nhất giai trùng kỳ động vật biển vài đầu, nhanh chóng chém giết thu hồi. Học lão sư cùng Phương đồng giáo sư dã ngoại kinh nghiệm. Vật lý bố trí trở ngại, lại bày lên một vòng cảm ứng cảnh báo phủ. Bên cạnh mình bố trí liệm tức phủ, cái đệm phủ, chí ít tại trong phạm vi nhất định giảm xuống khí tức ba động cùng âm thanh. Có cơ hội nhất định phải mua giản dị trận pháp. Nâng lên trận pháp. Viên Sóc lại kiểm tra một hồi trước đó đoạt. Không phải, trước đó thu lấy mua mệnh ví. Xem nhận bên trong không có trận pháp loại hình đồ vật. Đại bộ phận là một chút linh vật vật liệu, linh thạch, đan dược, mà khắc viêm thạch dùng túi trữ vật bên trong còn có số lượng không ít linh thực linh dược. Còn có lò luyện đan, pháp khí ngọc giản cùng cái khác có lẽ cùng luyện đan có quan hệ vật phẩm. Bất quá, Via Shock cũng không có thời gian chậm rãi sửa soạn. Trước đó vội vàng hội hợp xuất phát. Pháp trên truyền vội vàng luyện hóa đan dược cùng vận chuyển công pháp. Hiện tại, hắn vội vàng đột phá. Tứ Hỏa Hồ đạo thu hoạch vật khác tư tạm thời không đi tính toán, dù sao hắn đối với một thứ gì đó giá hàng hiệu rõ cũng không chính xác. Chỉ đem trước mắt hắn cần dùng đến linh thạch cùng đan dược sửa sang lại. Một tòa phường thị mấy ngàn người. Nhưng có rất nhiều chỉ là làm việc làm việc lật vật phàm nhân võ giả, lúc ấy trời hơi sáng, phường thị không đến náo nhiệt nhất thời điểm. Tu sĩ đại khái chỉ có khoảng mấy trăm người. Đại bộ phận là cấp thấp tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ không có gì tài nguyên. Nhưng tại phường thị phương diện áp lực dưới, tựa hồ cũng riêng phần mình nộp lên mấy khối linh thạch hoặc vật tư, cụ thể nhìn tu vi các bậc. Nói là mua mệnh, cũng không có thật đem người vơ vét sạch sẽ. Lúc ấy thời gian cũng gấp gáp. Viện Sóc Lực chú ý cũng đại bộ phận tại khống chế đỉnh tiêm y thuật bên trên. Con biết đại khái là từ Hỏa Hồ đạo phường thị bên này phái người chương tu vật tư, theo tu vi bảy độ cũng nhất định phải vi Cửa hàng lại nhiều dao một chút, coi như tại uy hiếp tính mạng dưới, cũng không phải tất cả tu sĩ đều sẽ sợ hai đến lần một đem toàn bộ tất cả bày đồ cũng. Chỉ là tại quần thể áp lực dưới, không dám không ra mua mấy tiền. Gương mặt Hà Đan sư làm việc cũng không lén lóc, thấy có người không có nộp lên, hoặc nộp lên lại ít, hắn liền tự mình phụ cấp không ít đàn dược. Đương nhiên, những chuyện này trong phường thị tu sĩ đều ghi tạc trong lòng, lúc ấy không người nào dám phát tác, nhưng sau đó có lẽ còn sẽ có chút dư ba. Có thể đều cùng việc shop không có quan hệ. Hắn cũng sẽ không vì những người xa lạ này mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Đều tu tiên, hắn lừa gạt chút tài nguyên thế nào, đan dược thật nhiều. Viện Sóc đại khái lại sửa sang lại một cái thu mạch các loại đan dược, lấy trung phẩm chiếm đa số, hạ phẩm khối lượng cùng thượng phẩm khối lượng đều chỉ có ba mươi mấy bình thôi. Lại đi trữ cái khác loại hình đan dược, thượng phẩm tụ linh đan chỉ có 19 bình. Vừa rồi tiêu hao hết thẻ 8 bình thượng phẩm tụ linh đan, còn đưa lại 11 bình. Tại viện Sóc xem ra, xem như lần này phường thị chi hành lớn nhất thu hoạch, còn lại linh thạch số lượng cũng có 5000 ra mặt. Trong đó gần 1 phần 3 đến từ Viêm Thạch Dung vị này hỏa hồ đạo chủ túi trữ vật, còn lại hơn 3000 mới đến từ phường thị chúng tu. Ngoài ra còn có nhất giai linh dược một số, nhất giai vật liệu linh tài một số, nhất giai pháp khí chỉ có đến từ Viêm đạo chủ túi chứa vật bên trong tầm mới kiện, phương thị các tu sĩ không có bảy đồ cũng pháp khí. Cảm giác giống như là đánh quái, tiểu quái không bạo pháp khí, đại quái tỷ lệ rơi đồ cao. Viện Sóc nói một mình, tại có chút mà cười, nhẹ nhõm suy nghĩ để hắn tại đột phá trước tâm cảnh triệt để bình tĩnh. Đến thu hoạch, cửa hàng đầy đất linh thạch, vừa lòng thỏa ý bên dưới, Viện Sóc bắt đầu chính thức đột phá. 3. Tu Vi bên trên luyện khí tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 rưỡi trở ngại tựa như một tầng pháp khí, áp súc sau tu vi vô cùng tùy tiện đã đột phá. So trước kia đột phá còn phải lại càng dễ thoải mái hơn. Theo tu vi hạn mức cao nhất đột phá, hắn lại đột phá Tiên Lãng Quyết tầng thứ 8, vận chuyển công pháp, thuận tu vi lần nữa áp xúc cùng mảnh liệt sinh cơ, mở ra tân kinh mạch liệt vị. Lần này, hắn không có vội vã thúc công, mà là yên tĩnh tìm hiểu. Hắn đối với Tiên Lãng Quyết cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Nhưng này loại lý giải độ, có một phần là dựa vào bảng cưỡng ép quán thâu tiến đến, như là khảo thí dưới lưng đan tán. Hiện tại, hắn liền tham khảo lấy đan tán, bắt đầu đối chiếu lý giải lên nội dung đến, không ngừng có liên quan hiểu ra tại trong đầu lấp loé. Như hắn sở liệu đồng dạng, Ngàn sóng. Viên sóc phát hiện theo vận chuyển Thiên Lãng quyết công pháp, thể nội pháp lực như sóng biển đồng dạng, mang theo chồng chất tính chất. Đây chính là vì cái gì? Hắn Thiên Lãng chạm ý thuật tại công pháp sau khi tăng lên tự nhiên là biến cượng. Bởi vì pháp lực bên trên liên nhiều hơn một cái chồng chất đặc tính. Nếu như nói trước kia cái này chồng chất đặc tính vẫn còn tương đối mơ hồ, vậy lần này hắn đem Thiên Lãng quyết thoát đẩy viên mãn sau, cái kia chồng chất đặc tính liền cố hóa. Đây chính là hắn thi triển thủy hệ pháp thuật, uy lực tăng gấp bội nguyên nhân một trong. Bản số liệu bên trong Tân Tăng Thiên Phú, đó là một loại cố hóa, đem hắn bản thân có được lực lượng cố hóa. Đồng lý có thể chứng, bảng bên trong, hắn soát độ thuần tục cũng là một loại cô hóa, là một loại hư thực chuyển hóa một chứng vĩnh chứng một dạng cô hóa. Viên Sóc tâm lý sinh ra ngộ ra. Bất quá, liên quan tới đối với tu tiên nhân vật bảng nghiên cứu hắn cũng tạm thời dừng ở đây rồi. Tiến một bước hiểu tự thân bảng tác dụng, đã rất khá. Viên Sóc lần nữa thu hồi tâm thần, bắt đầu nếm thử mở ra Quy Nguyên công tầng thứ 8 kinh mạch, huyết vị, dùng cho vận chuyển rèn luyện tu vi. Ngoài thân linh khí bị cuốn sạch lấy tiến vào trong thân thể, cùng tự thân pháp lực cùng một chỗ, tứ dương đan điền, kinh mạch, khiếu huyết, Quy Nguyên công đối với pháp lực có phi thường cường đại rèn luyện áp xúc tác dụng. Tu vi lại một lần nữa áp xúc, nhưng có ngoại giới linh khí phong tuân gia bổ sung, phản phất rèn luyện đồng dạng. Viên Sóc phát hiện hắn coi như không vận chuyển thiên lăng quyết, cũng có thể để pháp lực tiếp tục có được cố hóa sau chồng chất đặc tính, minh bạch thiên phú hiệu quả. Tạm thời từ bỏ vận chuyển thiên lăng quyết, toàn lực vận chuyển quy nguyên công. Một lần lại một lần, tu hành quy thì, cho hắn lần nữa từ trong tu hành thanh tỉnh, thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện ngoại giới sắc trời đã triệt để tối xuống. Không tốt. Hắn lúc ra cửa là giữa trưa, hiện tại đã buổi tối. Viên Sóc lần nữa thở dài không có an ổn tu hành hoàn cảnh. Một bên thu thập xong động vật, một cái ẩn độn trui đến mấy trăm mét bên ngoài, vô cùng nhẹ nhõm. Đây là ba ngày không dám tưởng tượng. Hắn mấy lần ẩn độn đã đến đá ngầm trên đảo nhỏ, thân thất quét qua, từ đảo bên trên trong nham động tìm được người một nhà. Người trong nhà bình an vô sự. Tề Tín cùng Phương Đồng hai vị luyện khí hậu kỳ một người tại hang bên ngoài, một người tại trong nham động thủ hộ lấy. Viên Sóc cảm thấy khẽ nhúc nhích. May mắn có đủ, phương hai người tại, không phải vậy, hắn một người mang theo người nhà, cha ruột chỉ là luyện khí 4 tầng tình hun dưới. Thật đúng là sẽ thả tâm không dưới. Hắn cũng cân nhắc qua đưa cái gì đáp tạ lễ cho hai vị Nhưng người ra dụng được, trước mắt hắn vừa vặn cần, thượng phẩm tụ linh đan là thích hợp nhất lễ vật. Chờ một chút đi, chỉ cần hắn chốc cơ, muốn hồi báo hai vị này liền rất đơn giản. Hắn nhanh chóng tu luyện trưởng thành, mới đúng người mình có lợi nhất hồi báo. Viện Sóc nhìn ra tối đa 1 tháng. Lão sư, ta trở về, nếu không ta đến khống chế phi hành pháp khí đi đường, chúng ta sớm một chút đến chỗ tiếp theo mục đích như thế nào? Với hắn mà nói, ban đêm đi đường kỳ thực an toàn hơn. Chương 146, phi hành khí cơ sở tốc độ. Tề Tiến bị đột nhiên lên tiếng viện Sóc giật nảy mình. Sóc Nhi, bất quá, hắn lập tức nghĩ tới cái gì? cũng kịp phản ứng viện sóc vì sao dạng này yêu cầu? La Tiên Bối chỉ có ban đêm có rảnh. Hách, có chút kỳ quái. Bất quá, hắn không có tỏ mọ tâm. Tiên Bối tồn tại, hắn cùng Phương Đồng đều là tận mắt nhìn thấy qua. Cái kia khủng bố chốc cơ đại tu uy năng, chỉ cần nghĩ tới, cũng là người ta nửa điểm làm trái cũng không dám phát lên, nghĩ đến mạnh như vậy giả là mình một phương chỗ dựa. Trong lòng càng là kích động và phấn. Hắn không thể bái tại Tiên Bối môn hạ. Đáng tiếc, Tiên Bối đối bọn hắn hứng thú không lớn, đối với sóc nhi có hứng thú, cũng chỉ cùng sóc nhi liên hệ giao lưu. Tốt. Ngươi an bài liền tốt. Về tính đối với việc xốc nói, một điểm ý kiến đều không có. Lập tức mang viện xốc hồi hàng, tỉnh lại viện gia người, kỳ thực mọi người tỉnh thần cũng không tệ, viện gia người đều là tu hành giả. Trước kia không phải tu hành giả thì, Tô Nương tử cùng viện cố thể chất cũng rất không bình thường. Ngoại nhân không rõ lắm điểm này, người trong nhà lại đã sớm phát hiện. Chí ít việc thanh tiêu liền rõ ràng. Vờ hắn coi như không có linh căn không thể tu luyện, kỳ thực cũng có thể đi võ đạo luyện thể con đường, chỉ là võ đạo luyện thể rất vất và rất mệt mỏi. Với lại, không riêng cần công pháp luyện thể, còn cần luyện thể linh lực. Không phải, tiên kỳ dễ dàng lưu lại ám thương. Đối với tương lai bất lợi, thừa dịp lúc ban đêm đi đường sao? Cũng tốt. Mặc dù biết ban đêm biển cả nguy hiểm hơn, nhưng không có người đưa ra kháng nghị. Tại Tề Tín cùng Phương Đồng xem ra, chỉ cần không rời đường biển quá xa, liền xem như bọn hắn loại này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể dạ hành đi đường. Càng đương đề cập, bọn hắn còn có chút cơ núi dựa lựa tại. Tề Tín cùng Phương Đồng hướng viện sóc truyền tụ hải đồ cùng phương hướng, viện sóc gọi Thành Vũ, để nó ghi lại mục đích phương hướng, để khi hắn sống hướng dẫn. Thành Vũ méo một chút cái đầu nhỏ, chiêm chiếp. Tề Tín, Phương Đồng, Viện Thành Thiêu Việt gia những người khác đều hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Vũ. Chỉ có Việt Cố cùng Chu Linh hai lỗ hồng ánh mắt rất là kinh ngạc, liên nhau, đồng thời lại hiện lên một chút giận mình. Đây linh điệu nuôi đến thật tốt, cũng không biết cho hắn bao nhiêu tăng chí mở linh đan dược. Đương nhiên, đây cũng là nhị đệ mình cơ duyên, hai người cũng không thèm để, còn thay đối phương cao hứng. Chỉ muốn về sau chờ tam đệ tiếp tục học luyện đan, đem linh thú đang khai linh đan phối phương cho hắn, lại nhìn nhị đệ có cần hay không được. Chờ thêm phát thuyền, mọi người đổi một cái vị trí. Mở ra phi hành pháp khí lồng phòng ngự. Viên Sóc cùng Tề Tiến đợi tại thuyền đầu, Việt gia người đợi tại trong thuyền đạn. Phương Đồng đi truyền tối, dù sao ban đêm đến càng chú ý an toàn. Viện Sóc đưa vào cú pháp lực, phi hành pháp khí trở nên càng lớn, đồng thời bay lên giữa không trung, không có ở trên mặt biển chạy. Sau đó lấy một loại cực nhanh tốc độ bay về phía trước đi, tại Viện Sóc xem ra cái này mới là phi hành khí nên có cơ sở tốc độ. Tề Tín cực kỳ kinh ngạc, nhanh như vậy, không sợ pháp lực chống đỡ không nổi sao? Viện Sóc bình tĩnh lấy ra một chiếc bình ngọc, hướng miệng bên trong khế đảo, sẽ bằng ở thuyền đầu vị trí, một bên luyện hóa tà linh đan một bên đưa vào cú pháp lực. Ta có đan dược. Hắn chỉ nói bốn chữ. Tề Tín yên tâm, mặc dù hắn không thây rõ là đan dược gì, nhưng chốc cơ tiền bồi xuất thủ khẳng định bất phàm. Cần ta thay thế thì gọi ta. Tốt. Tề Tín tử vừa mới bắt đầu nhìn chằm chằm, sợ ngoại ý muốn nổi lên, đến đằng sau, thấy bầu trời có tinh vũ, phi hành pháp khí tốc độ không có chút nào chậm lại. Cách xa phía dưới mặt biển, cho dù có động vật biển cũng không ảnh hưởng tới. Mà ban đêm thời gian, đại bộ phận phi hành loại yêu cầm trên cơ bản đều thuộc về đảo, có rất ít trên mặt biển tiếp tục xoay quanh. Bọn hắn nơi này còn có linh điệu cảnh giới. Người đây chim mời đến thật tốt. Tốc độ không thể so với phi hành pháp khí kém đề tín trong lúc vô tình cảm thán. Sau đó, hắn liền đi minh tự ngồi xuống đi. Mặc dù lưu lại điểm tâm thần ở bên ngoài, nhưng cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm đi đường bên trong tình huống. Viên Sóc vừa cảm thụ bên trên biển lớn bao la thiên địa, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vũ, Thanh Vũ tốc độ thật có chút vượt xa bình thường. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói là chuyện tốt. Không có thể lão sư ở một bên nhìn chằm chằm, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng chú ý xung quanh tình huống cùng phương hướng bên ngoài, cũng có dư thừa tinh thần nội thị. Luyện khí 8 tầng. Bảng bên trên số liệu biến hóa không có xảy ra ngoài ý muốn. Duy nhất để hắn kinh ngạc là Pháp lực hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều. Tựa hồ cũng không phải là đột phá thì để tăng, mà là đột phá trước liên tăng lên. Đây cũng là hắn có thể giống như bây giờ, điều khiển phi hành pháp khí vô cùng dễ dàng nguyên nhân. Điều động pháp khí, dựa vào đó là pháp lực. Hắn pháp lực hạn mức cao nhất cao, tốc độ khôi phục nhanh, tuyệt không lo lắng pháp lực tiêu hao, cho nên mới có thể như thế cao tốc toàn lực đi đường, để để lão sư bọn hắn cảm thấy ghé mắt, khả năng lại não bộ không rõ cái gì nội dung. Viện Sóc hiện tại đã luyện khí 8 tầng, tâm lý lực lượng căng đầy, cũng không lo lắng, một đường tiếp tục đột phá đập tốc trước, luyện khí 8 tầng về sau, bảng số liệu là. Cảnh giới, luyện khí 8 tầng. Tu vi, 20000 26000. Đột phá tỉ lệ, 80%. Khí huyết, 1452 1452 pháp lực, 2000 2000. Thân thước, 191 190 đan độc, 060. Đập tốc sau. Tu vi, 26000 26, 26000, 56400. Đan độc, 55 60, 35 20. Hết thể lại đập đầu bảy bình thượng phẩm tụ linh đan, hai bình trung phẩm tụ linh đan, đan độc kẹt tại chỉ còn lại có 5 điểm trạng thái. Tu vi lần nữa mát chỉ số. Mặc dù đột phá tỉ lệ không có hạ xuống, nhưng Viện Sóc hiện tại phát hiện rèn luyện tu vi chỗ tốt rồi. Đây là có thể để thăng pháp lực hạn mức cao nhất. Về phần trước kia vì cái gì không có ngoại định mức để thăng pháp lực hạn mức cao nhận. Đương nhiên là, hắn mỗi lần đều vừa vặn kẹt tại mới vừa đạt đến 100% đột phá tỉ lệ liền không lại tiếp tục rèn luyện. Mà lần này, có quy nguyên công tại. Rèn luyện tu vi áp xúc pháp lực hiệu quả lập tức tăng lên tới cao nhất. Quy nguyên công pháp lực đặt tính tựa hồ là pháp lực hùng hậu. Viện Sóc bận điều kiểm tra một hồi công pháp giới thiệu, phát hiện không rõ lúc nào, công pháp giới thiệu biến mất là tại Thái Cực Thăng Nhị giai về sau, bản có biến hóa. Viện Sóc như có điều suy nghĩ, hắn có một loại cảm giác. Theo Thái Cực Thăng giai, hoặc là bản thân hắn tu vi đề thăng, bản đem càng nhiều từ hư chuyển thực, càng cùng chân thật gần sát. Cho nên, hắn nên mau chóng tấn giai chút cơ đâu. Vẫn là, trước đem tự thân số liệu ưu thế xoát đẩy một chút. Suy nghĩ tập trung, Viện Sóc không có lập tức làm ra quyết định, dù sao hắn bây giờ cách chút cơ còn có không ngắn khoảng cách. Lại nhìn lướt qua Quy Nguyên công độ thuần độ, phát hiện không ngoài sở liệu, đến tiểu thành. Bất quá, đến tiểu thành về sau, đằng sau độ thuần thuộc liền chậm chạp đứng lên cần một chút xíu trên việc tu luyện đi. Viện Sóc liền xếp bằng ở phi hành pháp khí bên trên, bắt đầu vận chuyển quy nguyên công, trên tay nắm mấy khối linh thạch, rèn luyện cũng bổ sung pháp lực. Một đêm cao tốc phi hành đi đường sau, tại trời hơi sáng thì đáp đến hải đồ bên trên cái thứ hai mục đích. Tề Tín cùng Phương Đồng lấy ra hải đồ so sánh vị trí, hai người hai mặt nhìn nhau. Viện Sóc sững sốt một chút. Bảy sai. Tề Tín cùng Phương Đồng đội vàng lắc đầu, không sai. Không sai. Đó là, nguyên một đêm không có hoán một chút. Ai điều động phi hành pháp khí có thể một mực cao tốc phi hành, không chậm dừng một chút co như hai người đổi lấy khống chế phi hành pháp khí, cũng bảo trì không được một đêm cao tốc phi hành, dù sao cao tốc phi hành tiêu hao quá lớn. Tốc độ chậm một chút tiêu hao mới thấp. Đây là phi hành pháp khí bên trên có thể tăng thêm linh thạch tình cùng dưới, tự thân pháp lực đưa vào có thể vừa khi giảm xuống. Viên Sóc dừng một chút, chỉ có thể mỉm cười. Tế Tín cùng Phương Đồng giận mình. Không hỏi tới nữa. Chương 147, mẹ ruột khuyên bảo hai huynh đệ. Tần Gia Hải vượt đến Minh Quy đảo, nghe nói có gần 3 vạn trong biển, bất quá ta lần này tại Hỏa Hồ đảo nghe qua. Tế Tín không còn tự xưng là sư, Lạc Yên không một tiếng động cản bình đặng đối đại viên Sóc. Trước đó Viên Sóc không có phát giác được điểm này, lần này hắn mới lưu ý đến. Bất quá, Viên Sóc nhưng không có đội sương hô, vẫn như cũ dùng hết sự tâm sướng. Nghe Tệ Tín lần nữa giảng thuật như thế nào tiến đến Minh Quy Đảo, lần này so trước đó mơ hồ dạng giải liền nhỏ rất nhiều. Hỏa Hồ đạo đến Minh Quy Đảo. Toàn bộ hành trình đại khái khoảng hơn 2 vạn dặm. Số liệu cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cụ thể hành trình khẳng định có 2 vạn dặm, đây dĩ nhiên không phải chỉ thẳng tắc khoảng cách, mà là chỉ an toàn đường biển hành trình. Tệ Tín đem mình cùng Phương Đồng trong tay nắm giữ bộ phận hải đồ, trên lại thể chia làm toàn bộ hành trình 9 cái hành trình bộ phận. Cách cái thứ nhất mục đích, một chỗ hải đồ bên trên có thể đặt chân giao dịch hòn đảo cỡ trung, có chừng hơn 2000 trong biển khoảng. Tệ tính trong dự tính, hắn cùng Vương Đồng hai người không ngừng tiếp sức, tiêu hao nhất định linh thạch điều kiện tiên quyết bảo trì phi hành pháp khí bên trong nhanh tiến lên, có hy vọng trong vòng 3 ngày đuổi tới mục đích. Dù sao ban đêm phải nghỉ ngơi, lúc đầu là như thế này tượng tượng. Ngày đầu tiên cũng chính là hồn qua một buổi sáng, 2 canh giờ khoảng, bọn hắn liền đi đường đại khái hơn 500 trong biển, 1 phần 6 hải trình. Nghỉ ngơi đến ban đêm, viên sóc tiếp nhận phi hành pháp khí quyền công chế, tốc độ tăng lên tới gấp 3 4 lần phi hành cao tốc. Nhưng hai người đều không cho rằng sẽ một mực bảo trì cao tốc. Dù sao việc sóc cũng không phải chúc cơ. Bất quá, cân nhắc đến có chúc cơ tiền bối trong bóng tối hỗ trợ. Hai người cũng phỏng đoán, có nhất định khả năng tại ngày thứ 2, cũng chính là hôm nay đạt đến cái thứ nhất mục đích hoàn đảo. Cũng chính là một đêm đi đường 2000 trong biển. Sau đó, hôm nay quả nhân cũng đến bọn hắn đánh dấu qua hải đồ mục đích địa chỉ nhất. Chỉ bất quá không phải cái thứ nhất mục đích, mà là hải đồ bên trên cái thứ hai. Tệ tín cùng Phương Đồng Nộng bước một trận, lập tức kịp phản ứng, có chúc cơ tiền bối tại, đây điểm tốc độ rất bình thường. Lần nữa là chốc cơ tiền bối đối với việc sốc xung ái khiếp sợ. Đương nhiên, có lẽ là tiền bối không chịu nổi bọn hắn dạng này chậm chạp đi đường tốc độ, cho nên mới tự mình xuất thủ. Hải đồ bên trên nơi này hắn là Trường Không Đảo, phía trên có 7 đại thế lực. Tế Tín tại hải đồ bên trên chỉ vào hòn đảo vị trí nói tỉ mỉ nói, hắn cùng Vương Đồng lựa chọn điểm dừng chân mục đích, cũng là nghiêm túc cân nhắc qua. Trường Không Đảo là một tòa trung đẳng hòn đảo, diện tích so hòa một đảo, hỏa hồ đảo đại không chỉ 10 lần, phía trên vật tư phong phú, phàm nhân đông đảo tu sĩ tự nhiên cũng không ít. Linh mạch cũng có bao nhiêu chỗ. Nhiều năm xuống tới, đã có 7 đại thế lực và ở tạo thành một cái so sánh ổn định tu tiên thế lực liên minh, cộng đồng mở một tòa trưởng không đạo phường thị. Đối ngoại mở ra, trưởng không đạo phường thị so sánh thành thủ, có khá lớn khả năng tìm kiếm được pháp khí thuyền biện. Hách, chúng ta liền coi chỉnh đốn một cái. Tế Tín đột nhiên cảm thấy bọn hắn tựa hồ cũng không có nhất định phải mua thuyền biện tất yếu, bởi vì trưởng không đạo khoảng cách hỏa hồ đảo đã 4000-5000 trong biển, cách tần gia vượt qua 5000 trong biển. Bên này đã không còn là ngũ dương môn ảnh hưởng hải vực phạm vi, tần gia càng là vô pháp ảnh hưởng đến nơi này đến. Ngày đi 5000 trong biển, đi Minh Quy đảo nhiều nhất 5-6 ngày thôi. Đương nhiên Nếu như không có chốc cơ tiền bối như vậy thăm hậu pháp lực, lấy hắn cùng Phương Đồng hai người luyện khí hậu kỳ giao thế đi đường. Mỗi ngày 3 ngày đi đường, trong đêm nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 1 tháng có thể tới Minh Quy đảo. Trong đêm nghỉ ngơi không hề chỉ là vì việc gia đám người, cũng có thể tính cùng Phương Đồng một mực tiêu hao pháp lực cần thời gian nhất định khôi phục kinh mạch dẫn đến. Nơi này có linh mạch động phủ có thể thuê lại sao? Viên Sóc nghĩ đến mình thoát đầy luyện khí 8 tầng, đương nhiên là muốn tìm cái án ổn điểm hoàn cảnh trước tân cấp gia lại phát. Không có linh mạch, dã ngoại tân cấp quá tiêu hao linh thạch. Đây là hắn có thể hấp thu thủy linh khí hạ xuống linh khí nhu cầu tình huống dưới. Đương nhiên là có. Ta đi hỏi một chút, Sock Nhi, Việt huynh, Phương huynh, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chút liền hồi. Tề Tín hướng đám người gật đầu, bay về phía Trường Không Đạo. Phi hành pháp khí trước mắt còn dừng lại tại Trường Không Đạo cách đó không xa, chỉ là có thể nhìn thấy hòn đảo lớn này. Viên Sock cân nhắc đến mình ban ngày đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng giảm xuống, cũng không có cự tuyệt Phương Đồng làm bạn. Đợi đến Tề Tín thuê tốt đạo phủ, tiếp đám người tiến vào Trường Không Đạo phường thị, nhìn phía dưới náo nhiệt tráng cảnh, việc ra đám người đều không có quá tốt đặc kỳ. Dù sao bọn hắn trước đó ở địa phương cũng hữu phường thành phố, đều cư tuyệt phường thị đi dạo. Mọi người đối với tu hành đều vô cùng đề bụng. Người trong nhà an ổn an tâm, Viện Sóc nhìn cũng cảm giác yên tâm, liền chuẩn bị đi trước động phủ mình tấn cấp luyện khí tầng 9. Bất quá, tiến vào động phủ trước, hắn suy nghĩ khẽ động. Trước gọi người nhà tiến vào ở giữa động phủ. Thân tuyền động phủ có 3 khu, song song 3 tòa. Tế Tín cùng Phương Đồng dùng chung một tòa, viết ra những người khác sử dụng ở giữa một tòa, Viện Sóc bản thân chiếm cứ bên phải một tòa. Đều là nhất giai thượng phẩm động phủ. Đương nhiên, nơi này nhất giai thượng phẩm là thật, không giống Hỏa Hồ Đạo thượng phẩm động phủ kỳ thực linh khí nồng độ cùng hoàn cảnh cũng không bằng nơi này. Duy nhất không như Lửa Hồ Lô Đạo, chỉ có giá cả. Sóc Nhi, đây thuê động phủ linh thạch. Tô Nương tử hỏi thăm thuê động phủ giá cả về sau, cả người liền có chút ưu sầu. Nương, ngươi yên tâm. Viện Sóc không muốn giải thích cái gì. Tề lão sư hiện tại nỗ lực càng nhiều về sau hồi báo càng nhiều ngôn ngữ. Hắn biết Tề Tín là nghĩ như vậy. Về phần phong đồng. Ách, đối phương tựa hồ rất là nhạy khó. Ngay cả khôi phục dùng linh thạch đều là cho mượn Tề Tín Tề lão sư. Động phủ cũng là của, đây để viện sóc kiến định soát ký nghệ kiếm lợi linh thạch ký niệm. Phương Đồng nghe nói liền không biết cái gì ký nghệ, là am hiểu chiến đấu tu sĩ. Nương, những linh thạch này ngài trước thu, đây túi trữ vật ngài cầm, quay đầu ngài luyện, khí một tầng sau liền mình luyện hóa. Viện sóc đối với mình mẹ ruột đương nhiên phải quan tâm một điểm. Sinh dưỡng tri ân, ai đều phải nhận. Về phần Hồ cha, hắn cũng không có không nhận, chỉ là thực sự tôn kính thân cận khó lường đến. Coi như như thế, hắn cũng lấy ra 10 bình trung phẩm tụ linh đan cho đối phương. Thấy đối phương không chối cất giữ bộ dáng, trong lòng thở dài lại lấy ra một cái túi trữ vật, 200 linh thạch, đưa tới Việt Thanh Tiêu đối với Thu Nhi Tử hiếu kính không có gì gánh nặng trong lòng. Việt Sóc nghĩ đến đều cho hắn trà tư nguyên, cũng cho huynh đệ đại tẩu một người phát chung hạ phẩm tụ linh đan cùng các 200 linh thạch, thay hộ phận tổn kho, tổng tiêu hao 1000 linh thạch. Đại ca đại tẩu là cự tuyệt. Lão Tam trước vui vẻ tiếp nhận, thấy đại ca đây thái độ cũng do dự đứng lên, muốn chống đẩy. Thu cất đi, Tô Nương tử mình cẩm túi trữ vật khoa tay lấy treo ở chỗ nào, ngẩng đầu thấy hai huynh đệ thần sắc mờ mị cười nói, "Bất quá, cũng liền lần này." Tô Nương tử thu hồi tiêu dung, nghiêm túc nhìn về phía huynh đệ ba người. Dư Vinh đại hỗ trợ là tuyệt tốt, nhưng cũng không có chỉ là một cái người ăn thiệt thời đạo lý. Huynh đệ các ngươi đọc lấy các ngươi, các ngươi cũng phải nhỏ hàn tốt. Nếu là tương lai, các ngươi không hiểu hồi báo, chỉ chiếm tiện nghi không nỗ lực, cũng đừng trách lão nương không nhận các ngươi hai cái. Việt Cố Việt Đàm hai huynh đệ dùng sức gật đầu. Người trong nhà phản ứng thái độ làm cho Việt sốc mỉm cười, lại nuốt ngữ vài câu, cáo tử rời đi. Chương 148, đáp lễ cùng luyện khí tầng 9. Việt sốc sau khi rời đi, Việt gia nơi này, Tô nương tử tâm tình có chút phức tạp. Con thứ hai mặc dù hiếu thuận, nhưng tổng thiếu một chút thân cận chi ý. Việt Thanh Tiêu tắt mỉm cười nắm nàng đi động phủ nhà chính, vừa đi vừa trầm ăn nói. "Cái lớn vân cảnh, sóc nhi trời sinh thông minh, lại kỳ ngộ liên tục, chúng ta rời nhà ngày đó, kỳ thực thì tương đương với cho bọn hắn phân ra. Phân ra về sau, phụ mẫu cùng trưởng tử hoặc cấu tử đều rất bình thường. Cần gì phải đem bọn nhỏ cùng đi tới? Mới phát giác được đây là một ngôi nhà đâu." Đạo lý ta đều hiểu, nhưng chính là có chút khó chịu. Tô Nương tử trở về phòng ngồi xuống, hai tay dâng nhi tử cho nàng túi chữ vật hốc mắt đỏ lên. Việt Thanh Tiêu cũng có chút kỳ quái. Nhà hắn nữ tử, trước kia cũng không có dễ dàng như vậy xấu náo. Bất quá Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng một đường chân trời dẫn đến mỏi mệt tâm lý, lại an ủi vài câu, nâng lên tu luyện, lúc này mới nhìn thấy nương tử mừng rỡ, có tỉnh thần liền tốt. Việc thanh tiêu trước chỉ điểm nương tử tu hành, sau đó mình cũng đi một bên trong tĩnh thất, an vào trung phẩm tụ linh đan bắt đầu luyện hóa mưu đồ khôi phục tu vi. Hắn đã từng là luyện khí hậu kỳ, nhưng thụ thương về sau, đan điền cùng kinh mạch đều hữu thụ tổn hại. Lại thêm kéo thời gian quá dài, coi như ăn vào nhất giai thượng phẩm trị liệu đan dược cũng vô pháp triệt để chữa trị, bất quá cũng chữa trị đại bộ phận kinh mạch cùng đan điền. Luyện khí hậu kỳ khôi phục không được, Nhưng luyện khí trung kỳ kinh mạch nhưng không có vấn đề, đơn điển đối với luyện khí trung kỳ tu vi pháp lực cũng có thể gánh chịu. Trước cố gắng khôi phục lại luyện khí 6 tầng a, tốt xấu dọc theo con đường này, cũng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu. Viện phụ càng mẹ sau khi rời đi, Viện Cố Viện Đàm hai huynh đệ cũng tại chỗ lại nói một hồi nói. Đại tẩu Chu Linh thấy thân là nhị đệ viện sóc đều cho người một nhà tặng quà, nàng cũng thu vào một phần. Muốn về lễ, nhưng lại không biết hồi cái gì lễ thích hợp. Gọi lại Viện Đàm, đưa hắn một chút thích hợp luyện khí sơ kỳ tu hành tài nguyên, lại đưa một tâm luyện đan phối phương. Viện Đàm tại đại ca kiên trì bên dưới nhận lấy. Đương nhiên, nhìn thấy Luyện Đan phối phương hắn rất vui vẻ, hắn kỳ thực cũng thật thích Luyện Đan. Cám ơn đại ca đại tẩu. Chư Linh lúc này mới cảm giác thỏa mãn khi đại tẩu trách nhiệm, lại hỏi tham Việt Đàm ý kiến. Ngươi nhị ca hắn tựa hồ cái gì cũng không thiếu, vậy ta cùng đại ca ngươi nên tiến hành cái gì tốt đâu? Việt Đàm muốn nói, không cần đưa cái gì. Nhưng lại nghĩ đến vừa rồi mẹ ruột mới nói, không cần chỉ chiếm tiện nghi không nỗ lực, lại cảm thấy đại tẩu đây thái độ không sai. Có chút hổ thẹn lắc đầu. Ta cũng không biết nên trở về đưa nhị ca cái gì mới tốt, ta hiện tại chỉ biết Luyện Lực cốc đan, Tú Linh Đan phối phương mới vừa học được, còn không có luyện tập qua co như là tập, hắn nhị ca sợ cũng không thiếu. Dù sao hắn cũng thu mấy bình hạ phẩm trung phẩm tụ linh đan, chẳng lẽ quay đầu luyện nữa còn trở về. Đúng, nhị ca hắn cũng muốn học luyện đan, ta đi sửa soạn luyện chế tâm đắc cho hắn, còn có mấy chương phối phương." Việt Nam nói xong, liền chạy. Việt Cố cùng Chu Linh liếc nhau, cũng không có cách nào cởi đứng lên. Việt Cố cảm thấy Lao Tam ý nghĩ rất chính xác. Chu Linh cũng nhận nhép nhở. "Nếu không, ta đem ta tu được truyền thừa phục chế một phần cho nhị đệ. Ngươi không phải nói đệ đệ ngươi rất ưa thích thu thập công pháp sao?" Việt Cố sợ lên mình đầu. Hắn từng nói như vậy sao? Nhất thời cũng nhớ không nổi trước khi đến nói thế nào, tựa như là đề cập qua hắn hiện tại tu luyện công pháp là nhị đệ nhược ký. Đây là ngươi truyền thừa, ngươi quyết định liền tốt. Chư linh vật đầu. Đúng, còn có ngựa thú tâm đắc, ta nhìn nhị đệ rất ưa thích cái kia thanh linh điểu, ta nơi đó còn có một phần mộng linh tán. Đáng tiếc ta tu vi quá kém, lại không biết luyện đan. Không đội. Chúng ta đều mới tu hành vừa mới bắt đầu, người một nhà bầu đáp nhau, hỗ trợ rất bình thường, ngươi quên lúc trước ngươi cũng cho nhị đệ đưa linh thạch tài nguyên. Việc cố đối với hắn thế tử rất hài lòng, cũng rất cảm kích. Là cái đại khí lại bao che khuyết điểm cô gái tốt. Đối với hắn người nhà đều phi thường tốt, lúc đầu liền không thèm để ý hắn tương thế, trở thành tu tiên giả sau cũng chưa từng ghét bỏ hắn. Những này hắn đều nhớ kỹ. Ban đầu là ban đầu sự tình, nhị đệ một người bên ngoài, đương nhiên phải quan tâm một điểm. Chu Linh Trường Việt cố một chút. Hỗn hổ, trước đó nhị đệ cũng cho ngươi hỏi nhiều như vậy linh phù. Cái kia gia trị, nhưng so với ta ban đầu cho tài nguyên vượt qua nhiều lắm. Ách. Việt Cố kỳ thực cá nhân cảm thấy giữa huynh đệ cũng không cần tính được quá nhỏ. Nhưng những phương diện này hắn cũng không để ý nghe thế tử. Đúng, ta chỗ này có một cái không dùng được túi đại linh thú, ban đầu muốn bán đi cho nhà trạm đỡ. Nhưng chủ quán nước hiệp chúng ta không hiểu, nói là tổn hại chỉ cấp mấy khối linh thạch. Chu Linh nói một mình, lấy ra một cái lộ ra cũ ám văn đeo túi. Việt Cố nhìn thoáng qua, biết đây là thê tử ban đầu thu hoạch tiên giới thì, cùng nàng vòng tay chứa vật đặt chung một chỗ đồ vật, nhưng không luyện hóa được. Đoán chừng thật là xấu, chỉ là thê tử không nên ném đi. Hoàn hảo túi đại linh thú cũng không tiện nghi. Cứ đều muốn mấy trăm linh thạch một cái. Tốt một chút, hỏi liền lên ngàn. Nuôi linh thú có thể phí tứ nguyên. Không phải bọn hắn bây giờ có thể trèo chống lên. Nếu không, để nhị đệ nhìn xem thứ này là tốt là xấu. Hắn bây giờ tại con đường tu hành bên trên, đi được so với chúng ta xa nhiều. Việt Cố đưa ra đề nghị. Chu Linh gật đầu. Kỳ thực trực tiếp đưa cho nhị đệ đều được, liền sợ là xấu, ta liền muốn đổi thành một cái tốt tiến hắn. Việt Cố cười đứng lên. Như cái túi này là xấu, chúng ta cũng không bán được mấy khối linh thạch, là tốt, người bán đi vẫn phải thêm linh thạch lại mua, người đây không phải. Ách, xoay một vòng từ sao? Chu Linh nghĩ cũng phải. Vỗ vỗ mình trán, ta làm sao giống như ngươi làm chuyện ngu ngốc nữa nha. Việt Cố tiểu dung chỉ trệ. Được rồi, thê tử thích nói gì thì nói a. Cái kia quay đầu liền cho nhị đệ nhìn xem. Hậu liền để cho hắn lý rơi, tốt liền tiện hắn xem bản thân hắn muốn hay không đổi thành, lại thêm truyền thừa cùng ngự thú tâm đắc, mở linh tán, coi như không có cái túi này, cũng đủ ngươi đáp lễ. Việc có đơn giản tổng kết, thê tử sợ người khác gan thiệt thòi, may mắn cái này người khác là chỉ hắn huynh đệ. Nói định về sau, hai người cũng đi dạo bên dưới Tân Thụy Đạo phủ, sau đó riêng phần mình tu luyện đứng lên, thẳng đến ước định thời gian mới lần nữa đi ra. Mấy canh giờ đi qua, thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều. Viện Sóc lần nữa đi ra thì đã là đột phá thành công, luyện khí tầng 9 tu vi. Bất quá hắn tu vi luôn luôn so sánh nội liễm Trừ phi khoảng cách gần cẩn thận cảm ứng, không phải rất khó trước tiên đánh giá ra hắn tu hành tầng thứ. Luyện khí tầng 9 về sau, viện sóc dự định tại trường không đạo dừng lại một cái. Đem Tu Vi soát đến luyện khí đại viên mãn gia lại phát. Hắn trước mắt Tu Vi. Cảnh giới, luyện khí tầng 9. Tu Vi, 260303030. Đột phá tỉ lệ, 80%. Khí huyết, 1600 1600 pháp lực, 2200 2200. Thân thức, 210 210 lần động, 066. Đi ra trước, hắn thuận tiện tay cầm linh thạch tại linh mạch trong hoàn cảnh tu luyện lần ba. Phát hiện tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, đó là linh thạch tiêu hao so trước kia nhanh hơn. Tu luyện lần một một khối linh thạch. Hắn từ Hỏa Hồ Đạo thu hoạch được hơn 5000 linh thạch, tấn cấp 2 lần tiêu hao hơn 600, đưa tặng người nhà tiêu hao 1000, chỉ còn lại có 3000 năm khoảng. Nhìn là không ít. Nhưng hắn tiêu hao cũng nhanh. Viện Sóc đang trầm tư, Tam Đệ Việt đảm đi tới, hướng trong tay hắn lấp một mai ngọc giản. Chương 149, tiền bối thật hào phóng. Nhị ca, đây là ta trước đó ghi lại. Nhị đệ, đây là ta cùng đại ca ngươi chuẩn bị, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, đừng kết bỏ, không tác dụng liền Vô dụng liền tự mình xử lý a." Đại ca thay đại tẩu nói bổ sung. Viên Sóc nhận lấy đại ca hai lỗ hổng cùng tam đệ lễ vật không có vội vã nhìn, trước trong nhà thương nghị một cái sắp xếp hành trình, lại đi cáo tri tế lão sư hai người. Tế Tín cùng Phương Đồng đang đợi hắn. Viên Sóc không quá thích hứng hiện tại tương đối nhiệt tình người nhà. Cùng Tế Tín Phương Đồng giao lưu đứng lên liền thông thuận nhiều, hắn đưa ra, hai người đồng ý, hắn hỏi thăm, hai người trả lời. Quân chủ động hoàn toàn nắm giữ đến trên tay mình. Chúng ta còn có đến chỗ tiếp theo Hải đảo đường biển hải đồ, còn lại cũng chỉ có mơ hồ phương hướng hải đồ đúng không? Đúng. Dù sao ta trước kia cũng không có rời đi tần gia 5000 trong biển bên ngoài. Tệ tín một mặt bất đắc dĩ. Phương Đồng so tệ tín cường một điểm, đi qua 8000 trong biển bên ngoài, cho nên có hải đồ. Nếu như chúng ta mình đi đường, phải có hải đồ, nhưng trưởng không đảo nơi này hẳn là có thể đợi đến đi Minh Quy đảo giao dịch thuyền biển. Cho nên, hoặc là đến có hải đồ, hoặc là phải đợi thuyền biển. Ít nhất phải có một loại. Tệ tín cùng Phương Đồng kinh nghiệm phong phú, viện sóc B quan đột phá thì, bọn hắn liền đi phường thị tìm người nghe qua đi Minh Quy đảo chuyển biển. Một người một câu giải thích. Một năm chỉ có 2 lần. Lần tiếp theo tại hạ thu lúc cũng chính là một tháng cùng Tất Huệ, nhưng bây giờ mới tháng tư, viên sói tính toán một chút thời gian, lắc đầu. Hắn cũng biết rõ ràng, đồng dạng thuyền biển tốc độ cũng liền cùng lúc trước Tề lão sư, phương đồng hai người khống chế phi hành pháp khí hóa thuyền cũng không kém nhiều lắm. Trên đường sẽ một đường đỗ một chút đường biển bên trên hòn đảo, từ trường không đạo đi mình quý đảo. Đại khái cũng phải đến gần một tháng thời gian. Đương nhiên, trên tàu biển đồng dạng có buồng nhỏ trên tàu có thể nghỉ ngơi, có trên thuyền tu sĩ phụ trách trên đường đi an toàn. Dùng ít sức rất nhiều. Nếu như về thời gian thích hợp, viên sói cũng nguyện ý giao linh thạch nuôi thuyền. Linh thạch ngược lại là tốt nhất giải quyết. Nhưng hắn cha nói muốn đi Minh Quy Đạo liên hệ Việt gia sự tình, vừa vận ngay tại hạ thu thời khắc, như kéo tới lúc kia ra lại phát khả năng bỏ lỡ. Viên Sóc bạn tâm bên trong, vẫn là muốn mau sớm đem người nhà đưa đến Việt gia. Dạng này, hắn liền có thể không cần ngoài định mức quan tâm, lấy tới Hải Đồ khó sao? Khoảng cách gần không khó, đi Minh Quy Đạo. Chúng ta luyện khí kỳ không dễ làm, nhưng chút cơ thể lực hắn là có. Tế Tín cùng Phương Đồng liếc nhau một cái. Viên Sóc trầm mặc 2 giây. Ý tứ này, để hắn đi làm. Vì cái gì luyện khí kỳ không dễ làm? Tốn linh thạch không thể mua được sao? Trên thân còn có hơn 3000 linh thạch. Viên Sóc coi là hải đồ loại này có thể vô hạn phục chế đồ vật cũng không tính quá chân quý a. Nhưng Từ Tế Tín cùng Phương Đồng Châu biết được, cự ly xa hải đồ đường biển, thật đúng là các thế lực ra truyền chi vật. Đặc biệt là càng đến gần nội hải phương hướng, bên kia hải vực biến hóa lớn, khả năng qua mấy thập niên an toàn đường biển liền không đủ an toàn. Trong phạm vi thế lực an toàn đường biển, đều là từ bản địa thế lực tại giữ gìn. Nghe Tế Tín Phương Đồng vừa nói như vậy, Viên Sóc cũng cảm thấy, người ta đối với đường biển bí mật giống như cũng không quá phận. Nghiên nghĩ, hắn chỉ có thể hỏi, cái kia không cần an toàn đường biển đồ, chỉ cần hơn đạo vị chiếm lưu toán loại hải đồ đâu? Tề Tín đem hắn hải đồ lấy ra, chỉ cho Viện Sóc nhìn. "Sóc nhi, ngươi nhìn, hải đồ bên trên có minh quy đảo đại khái phương hướng đúng không?" Viện Sóc trước đó liền nhìn qua Tề Tín hải đồ. Hắn chỉ có thể nói, "Đây đồ muốn không phải nói là bản đồ, ngoại trừ không tính chuẩn, tại không có hướng dẫn thế giới, cũng không có cái khác vấn đề lớn. Cho nên, lão sư ngươi ý là?" Viện Sóc như có điều suy nghĩ. "Chúng ta cứ theo đại khái phương hướng chạy tới, đến bên kia hải vực liền có thể chính xác thăm dò được minh quy đảo chỗ." Viện Sóc bản thân cảm thấy biện pháp này không tệ. Nhưng Tề Tín cùng Phương Đồng hai người biểu lộ đều cổ quấy lại xoắn xuýt đứng lên. Trợ hồ muốn hỏi hắn cái gì? Lại không dám bộ dáng. Một lát sau, viên Sóc Minh Bạch bọn hắn vì sao cái biểu tình này? Đường biển dễ an toàn độ không cao, không có chúc cơ tiền bối đi cùng, tốt nhất đừng tìm chết, đương nhiên, nếu như tiền bối tại bọn hắn cũng dám đánh cược một lần. Nếu ví dụ là, thật nhiều chúc cơ đại tu đều có thể mất tích ở trên biển. Tỷ như, tần gia đã từng có vị chúc cơ hậu kỳ tiên tiêu, đó là ra biển sau biến mất không biết tung tích, đây cũng là tần gia tử thịnh truyền thuyết bắt đầu. Đường biển bên ngoài hải vực, thực sự không phải bọn hắn luyện khí hậu kỳ có thể đem nắm chặt. Nghe những lời này, đối mặt hai người trờ mong ánh mắt Việt Sóc trầm tư vài giây sau bất đắc dĩ hồi phục. Tiến đối cũng không phải là thời khắc đều tại. Không đến muộn bên trên thái âm tinh lộ mặt, hắn nhưng không có ngủ tràng chốc cơ lực. Lượng. Được rồi, hắn rõ ràng có trưởng thành tốt đẹp kim thủ chỉ. Làm gì nhất định phải vì thời gian đang gấp mà đi cược mệnh đâu? Dù sao đoạn đường này đến, hắn đều là tận khả năng theo đường biển bay, cảm ứng được có động vật biển khu vực biết bay đến cao hơn. Mình đều tránh đi nguy hiểm đi đường. Cũng là không cần tự tìm phiền toái. Nhưng chờ hơn 2 tháng, cũng chính là không thể liên hệ với Kim Đan gia tộc Việt gia thôi. Việt Sóc tâm lý đối với Việt gia không có tình cảm cũng không rõ ràng hô cha nâng lên viết ra đối bọn hắn sẽ là thái độ gì, đây cũng là một cái tốt xấu đều có thể tồn tại lựa chọn. Hắn đến đem an nguy khống chế tại trong tay mình, mà không phải dựa vào tại người khác yêu ghét phía trên. Trước đó hỏa hồ đạo phường thị bên ngoài phát sinh sự kiện, vẫn như cũ thỉnh thoảng nổi lên hắn trong lòng. Không phải sợ hãi, cũng không phải tâm thần bất định. Tương phản, hắn có chút kích động. Trong miệng người khác một đạo chi chủ, luyện khí tu sĩ bên trong đại cường giả, luyện khí đại viên mãn thịt thản nhận tội cầu xin tha thứ. Mặc dù chỉ là lần một trời xui đất khiến, cũng làm cho hắn khắc sâu minh bạch thực lực tầm quan trọng, vô cùng kí ức vẫn còn mới mẻ. Lao sư không phải thuê động phủ nửa tháng sao? Trong khoảng thời gian này liền làm phiền hai vị hỏi thăm một chút hải đồ sự tình. Việc xác quyết định vẫn là theo đường biển an toàn xuất hành. Dạng này có thể tính toán tốt đi đường tốc độ, giữa đường cũng có ngừng đặt chân trì hơn đảo. Dù sao chờ thuyền biển, kỳ thực cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Việc xác quyết định vẫn là theo đường biển an toàn xuất hành. Dạng này có thể tính toán tốt đi đường tốc độ, giữa đường cũng có ngừng đặt chân trì hơn đảo. Dù sao chờ thuyền biển, kỳ thực cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Bọn hắn tám người xuất hành. Hoàn toàn có thể bỏ lỡ những người khác ban ngày đi đường tỏi quen, ban đêm ra tăng nguy hiểm có hắn linh khí ra chỉ tại. Hắn tự thân cường đại mới là tốt nhất an toàn cam đoan. Nghĩ đến linh khí, Viện Sóc liền muốn thử lại lần nữa linh hội linh khí cấm chế. Hắn hiện tại thần thức đạt đến 200 ra mặt. Nếu có thể lại tìm hiểu ra một môn linh cấm chỉ thuật, dạng này an toàn bên trên mới càng có cam đoan. Viện Sóc cắn răng một cái, cho hai người các đưa lên 1000 linh thạch, để bọn hắn tại gặp gỡ có thể mua sắm hải đồ thì có thể kịp thời mua sắm. Nếu không có tham dò được hải đồ, cũng có thể mua sắm giá ngoại bố chí trận pháp. Hai người nghĩ nghĩ, đều không có chống đẩy. Dù sao tệ tính nơi đó linh thạch số lượng cũng có hạn, trước mắt hắn không có ý định ra lại bán phù lục đổi thành linh thạch sử dụng. Trước đó tại Hỏa Hồ Đạo, kém chút bị mình vẽ linh phù hố sự tình để hắn lòng còn sợ hãi. Phương Đồng thì là mặt mày đều dễ dàng, thậm chí xếp hợp lý tin truyền âm nói, tiền bối thật hào phóng. Chương 150, thứ ba linh văn. Việc xác xuất thủ đó là 2000 linh thạch. Gặp gì biết lấy. Vị kia choker tiền bối đối với người bên cạnh thật đúng là hào phóng để cho người ta kích động. Phương Đồng tự nhận là tập công chưa lập. Trước bị tiền bối cứu một mạng, Sau đó lại chỉ là cùng Tề Tín thay phiên khống chế một cánh giỡp phi hành pháp khí thôi. Nói là thủ hộ việt ra người, nhưng cũng liền cung cấp một điểm dã ngoại kinh nghiệm, một không có chiến đấu, hai không có liều mạng. Tương phản, hắn vốn chính là muốn rời xa Hỏa Hầu Đạo. Đi theo Việt ra bên người thân hắn cảm giác an toàn lại an tâm, không giống trước đó tần giá hủy diệt thì như lục bình một dạng mờ mịt. Hắn cũng không cho rằng linh thạch chính là cho bản thân hắn, nhưng liền xem như thay mua sắm cũng đủ thấy tín nhiệm. Liên tưởng đến Hỏa Mục Đảo thì việc xốc đối với võ bộ Hào Phóng không hiểu có chút chờ mong. Tề Tín nhìn Phương Đồng một chút, là xốc nhi đối với chúng ta Hào Phóng. Ngươi cho rằng chúc cơ tiền bối sẽ để ý chúng ta là người nào không? Tề Tín coi là Phương Đồng nói là tới tay linh thạch. Phương Đồng cười hắc hắc, lão tệ ngươi yên tâm, ta đương nhiên biết có sóc nhi tại mới có chúng ta chỗ tốt. Hắn hiện tại đối với việc sóc hảo cảm càng ngày càng cao. Đương nhiên không hề chỉ là lần này cho hắn phát 1000 linh thạch. Tốt a, có phương diện này nhân tố. Dù sao ra ngoại bố trí trận pháp cũng không cần tụ linh công năng, coi như mua hợp lại trận bản, mấy trăm linh thạch liền có thể cầm xuống. Chủ yếu là phòng ngự, liễu khí, chế lớp, trận âm công năng. Bao phủ diện tích sẽ không quá lớn. Loại này người mới vào nghề đều có thể bố trí lâm thời trận pháp, không có khả năng quá phức tạp, một cái trận bản thêm mấy cái trận kỳ liền làm xong. "Ngươi cẩn thận một chút." Tế Tín lại nhắc nhở Phương Đồng. Phương Đồng thu hồi hưng phấn biểu lộ, gật đầu, cũng rất nhanh tỉnh táo lại. "Cũng đúng, bây giờ cách tần gia bên kia cũng liền năm sáu ngàn trong biển, chúng ta là một ngày đã đến, những người khác cũng nhiều nhất đi đường 10 ngày nửa tháng. Nếu có hải đồ, đồng thời không có bị truy sát chết mất. Cách tần gia hủy diệt hơn một tháng. Bên này gặp gỡ người quen cũng không kỳ quái." Hai người mặc dù là ôm cẩn thận ý nghĩ có cái này lo chứng, nhưng coi là thật gặp gỡ một cái quen biết tần gia người quen thì vẫn là khiếp sợ. Đồng thời, hay là tại hai người liên hệ bên trong người mua sắm hải đồ thì gắp gỡ. Có người trung gian giới thiệu, nói đối phương bán ra hải đồ, muốn đi Minh Quy đảo hải đồ. Hai người một bên lấy ngụy trang thân phận tới thương nghị, hỏi thăm giao dịch điều kiện về sau, lưu lại một người một người khác trở về động phủ tìm kiếm Viên Sóc. Bởi vì đối phương điều kiện nhất định phải Viên Sóc quyết định phải chăng muốn đồng ý. Viên Sóc tại Đỗ Phương hai người sau khi rời đi, liền bắt đầu trở về động phủ, tiêu hao thần thức lĩnh hội linh khí cấm chế. 200 vừa lên hạn thần thức tựa hồ vừa vận đạt đến linh hội đây quả thứ 3 linh khí cấm chế điều kiện, cấm chế linh văn như ẩn như hiện. Chỉ kém lấp đầy đầy đủ lực lượng thần thức, liền có thể ký ức xuống tới. Viên sóc đem thần thức tiêu hao sạch sẽ, lập tức lấy ra còn lại 4 bình thượng phẩm tụ linh đan ăn vào. Phục dụng linh đan luyện hóa trình bên trong, thần thức cũng chậm rãi khôi phục. 4 bình thượng phẩm tụ linh đan tiêu hao sạch sẽ sau, hắn cũng chỉ còn lại có 2 bình cực phẩm tụ linh đan, mười mấy trong bình phẩm tụ linh đan và mấy bình hạ phẩm tụ linh đan. Hạ phẩm tụ linh đan hắn không cân nhắc phục dụng. Đan độc theo tăng gấp bội đan trưởng, một bình đại khái sẽ có 20 điểm đan độc. Trung phẩm tụ Linh Đan chỉ có 10 điểm. Thượng phẩm tắt 5 điểm. Cực phẩm không biết, nhìn ra thấp hơn. Viện sóc thấy bên trong một chút bảng Tu Vi tình huống. Tư vị, 29.230, 33.000, 3.200. Đan độc, 20.6, 16, 20. Xem hết, lại đem 2 bình cực phẩm tụ Linh Đan cho ăn vào luyện hóa. Tu Vi, 32.430, 33.000, 3.200. Đan độc, 25.6, 16, 5. Tu Vi lập tức liền lại nhanh đấy. Viện sóc chẩm tư mấy giây sau, lấy ra mấy bình trung phẩm tụ Linh Đan, bắt đầu phục dụng. Luyện khí hộ kỳ phục dụng trung phẩm tụ linh đan, gia tăng tu vi giảm phân nửa. Có thể coi là giảm phân nửa, một bình cũng có 200 tu vi chỉ, chưa giảm nữa giờ là 400. Hắn không rõ những người khác phục dụng luyện hóa đan dược thu hoạch phải chăng cùng hắn đồng dạng, dù sao hắn mỗi lần luyện hóa đan dược thu hoạch đều là số nguyên, phi thường tiêu chuẩn, khả năng lại là số liệu hư hóa một loại ưu thế. Luyện hóa hai bình giữa trường phẩm tụ linh đan, đem tu vi chỉ chất đầy, đan độc chưa siêu hạn mức cao nhất. Viên Sóc cũng liền tiếp tục tại động phủ bắt đầu rèn luyện tu vi, để thăng đột phá tỉ lệ. Ở giữa thần thức khôi phục đầy lần một, hắn dừng lại rèn luyện tu vi Lần nữa lĩnh hội linh khí cấm chế linh văn, đại khái tiêu hao 400 thần thức khoảng linh văn rõ ràng. Rõ ràng thứ ba linh văn liền muốn cùng trước hai linh văn dung hợp. Việc sốc lần này kịp thời ngăn trở. Hắn biết, ba cái linh văn dung hợp sau sẽ có càng mạnh cấm chế chỉ thuật đại sinh, nhưng cũng là trước mắt hắn tu vi rất khó thi triển. Hắn tính toán đợi tấn cấp luyện khí đại viên mãn sau lại thử một chút. Bất quá, đơn độc một mai linh văn, đồng dạng là một môn cấm chế chỉ thuật. Cùng loại với đệ nhất linh văn là ẩn, thứ hai linh văn là độn, đây thứ ba linh văn. Việc sốc tiếp tục đưa vào thần thức cảm ứng một phen. Mở mắt ra, Viên Sóc trong mắt lóe lên vui sướng. Mặc dù đồng dạng không phải cái gì đại uy lực công kích cấm thuật, nhưng tiếp tục cho hắn tại phụ trợ phương diện một kinh hỉ. Thứ ba linh văn bị Viên Sóc mệnh danh là: "Huyễn". Hiện tại, hắn không cần lại lấy thần thức một mực ba phủ mình, liền có thể để cho mình mô phỏng ra trúc cơ đại tu khí tức. Đồng thời, không riêng gì khí tức, hắn có thể lấy đây cấm thuật diễn trí lực, ngụy trang thành một cái cùng hắn bản thân hoàn toàn khác biệt, hình thể bề ngoài đều có thể huyễn hóa thiết lập nhân vật. Đương nhiên, đây vẫn phải chính hắn đóng vai. Ngoại trừ không có chiến lực, đây thật là cái đại bảo bối a. Viên Sóc đối đầu đỉnh thái âm ngưng thần đâm chờ mong cực kỳ về phân phía trước hai cái linh văn hiệu quả, hắn xác định phi thường đáng tin, Viết Sóc lập tức thử một cái huyền linh văn, hắn phát hiện muốn ngưng tụ một cái so sánh hoàn mỹ huyền tượng ngụy trang, cần quan chú đầy đủ thần thức cùng pháp lực, quan chú đến càng nhiều, huyền tượng ngụy trang sau, duy trì thời gian cũng tăng dài, tựa hồ còn có một số những ưu thế khác, Viết Sóc dự định nhàn rỗi thì sẽ chậm chậm nếm thử. Hiện tại, hắn tiếp tục vận chuyển công pháp rèn luyện tu vi, đồng thời khôi phục thần thức, đợi quy nguyên công đem đột phá tỉ lệ rèn luyện hoàn tất. Hắn không chần chờ, lấy ra một đống linh thạch tại trước mặt, sau đó bắt đầu đột phá. Ngay tại hắn đột phá trước một khắc, Tại Phương thị bỏ ra một chút thời gian mới tìm tìm tới Hải Đồ manh mối, sau đó để bên trong người liên hệ đi thương lượng nhìn thấy người quen. Đồng thời mang theo giao dịch điều kiện trở về Tế Tín. Đã lượn quanh một vòng lớn trở về Động phủ. Hắn cho viện sóc phát truyền âm phủ, nhưng cũng không thu được viện sóc hồi phục. Tế Tín trong động phủ trầm tư. Hắn không có để lại, là sợ bị người nhận ra, dù sao vị kia người quen đối với hắn đại khái so với đối phương đồng quen thuộc cỡ nào. Trình Phàm tại sao lại ở chỗ này? Tế Tín kinh ngạc sau lập đi lặp lại hồi ức, hắn hẳn không có để Trình Phàm nhận ra. Dù sao hắn là ngụy trang qua Trừ phẩm viễn hình phụ không phải luyện khí sơ kỳ trình phẩm có thể khám phá. Đương nhiên, trình phẩm cũng ngụy trang qua. Chỉ là đây người ngụy trang sau tính tình tính cách cũng không thay đổi gì, cặp kia sáng đến phảng phất tại thiêu đốt hai mắt đơn giản không nên quá rõ ràng. Hắn không phải là nhắm vào chúng ta đến, dù sao. Dù sao hôm nay đổi tới Trường Không Đạo, cũng ngoài hắn cùng Phương Đồng dự kiến, thậm chí đem hành trình chia cắt là chín cái mục đích cũng là hắn cùng Phương Đồng Lâm thời định ra đến. Trường Không Đạo nơi này, là hắn xác định được. Từ Hỏa Hồ đảo hướng Minh Quy đảo đường biển, cũng không phải chỉ có đầu này, cái khác hòn đảo xuyên tiếp đứng lên cũng là tân đường biển chưa 151, tương tự cấm chế chi lực. Tế Tín đây chờ đợi giọng giã nửa ngày, sắp trời đã tối tối. Chỉ chốc lát sau, Phương Đồng trở về. Tế Tín nhìn Phương Đồng sắc mặt liền biết đối phương bị Trình Phàm tiểu tử này cho hoãn. Có chút buồn cười nói: "Ngươi thế nhưng là luyện khí hậu kỳ a? Làm sao, không có hù dọa tiểu tử kia một cái?" Phương Đồng biểu lộ cũng rất nghiêm túc, trước bố trí xuống trận pháp cách lâm về sau, mới mở miệng nói: "Tiểu tử kia khả năng bị cái gì người để mắt tới?" Tế Tín trầm mặc mấy giây, mới nhìn hướng Phương Đồng dò hỏi: "Ngươi muốn quản?" Phương Đồng sững sốt một chút, cười khổ đứng lên: "Ta cũng không dám tự tác chủ trương." Tề Tín thở dài một hơi, lại có chút điếu mày. Trên danh nghĩa, Trình Phàm là hắn học đồ, mặc dù lúc trước hắn chỉ là xem ở tận da cái nào đó nghe đồn bên trên nhặt lấy, nhưng đã thu làm học đồ. Nếu là hắn tại Trình Phàm tao ngộ phiền phức thì mặc kệ không hỏi, Sóc Nhi sẽ không hiểu lầm hắn a. Dù sao tại Tề Tín xem ra, viên Sóc là cái rất nặng tình nghĩa người. Chuyện này, hai chúng ta liền nghe lệnh làm việc a. Phương Đồng trái lại thuyết phục Tề Tín. Tề Tín nghĩ nghĩ, gật đầu, loại kia Sóc Nhi xuất quan, ta đem tình huống trước nói cho hắn biết, cũng không biết tiền bối là. Hắn muốn nói, cũng không biết tiền bối là ý kiến gì tận da. Bất quá, vừa mở miệng liền nuốt xuống. Phương Đồng vừa vặn nhìn về phía hắn. Hai người một mực có ăn ý, đã vị kia viết ra phía sau thần bí trúc cơ tiền bối không muốn lộ diện, bọn hắn cũng đừng bại lộ đối phương. Giao lưu thời điểm đều tận lực đường đề cập. Bất quá, có đôi khi dự định là như thế này, cũng làm như vậy. Nhưng trong lòng có lực lượng cùng không có sức người. Tát Phong làm việc lại là hoàn toàn khác biệt. Tại hai người không rõ tình huống dưới, bọn hắn sớm đã bị người để mắt tới, sau đó, có người thậm chí theo dõi Phương Đồng tiến vào động phủ. Không phải động phủ không có trận pháp, mà là động phủ mang theo trận pháp, đối với một ít vượt qua nhất giai nhị giai cấm thuật không có hiệu quả chút nào. Điểm này Viết Sóc cũng hiểu rõ vô cùng. Chỗ hắn tại linh khí mang theo độn linh văn tác dụng dưới thì, liền có thể trực tiếp thông qua đang trong quá trình mở ra đại trận. Đương nhiên, trước mắt hắn còn thử qua nhất giai thượng phẩm đại trận. Mặc dù là được trận, nhìn ra cùng nhất giai đỉnh phong đại trận tương đương, nhưng nhị giai có tác dụng hay không cũng không biết. Tề tính cùng phương đồng đều là chú ý cẩn thận người. Trong động phủ, bố trí vừa mua lâm thời trận pháp bên dưới, cũng không có đảm luận cái gì cơ mật nội dung. Có lẽ hai người mặc dù không có cảm ứng được có người ẩn thân ở bên cạnh, lại mơ hồ có chút kiềm chế cùng bất an. Đây để cho hai người lộ ra có chút trầm lặng yên. Loại trầm mặc này cũng làm cho hai người lẫn nhau nghĩ lầm đối phương đang lo lắng trình phạm tình huống. Hai người đối với việc sóc nhận biết đều có một chút vấn đề nhỏ, cũng liền không muốn để cho mình lộ ra quá lạnh lùng vô tình. Dù sao việc sóc chỉ có 13 tuổi. Quay đầu ngươi ám chỉ nhắc nhở một chút tiểu tử kia, ta chỗ này cũng cho chuẩn bị một bộ ẩn thân huyền hình liệm khí phủ, cho mượn giao dịch lấy cớ cho hắn. Tệ tín đầu óc nhanh chóng vật chuyện. Tại không hề làm gì chờ lấy sóc nhi xuất quan lại hỏi thăm cùng cho chỉnh phẩm nhất định giúp trợ hai lựa chọn bên dưới. Hắn dứt khoát quyết định người sau, chính hắn rất rõ ràng một điểm, hắn ban đầu nhìn chúng việc xóc sau liền đại lực đầu tư, cũng có đối phương là cái trọng tình nghĩa người cái này mơ do. Bất kể là ai, đều càng muốn cùng có tình có nghĩa người kết giao. Phương Đồng cũng có cùng loại tâm lý. Đồng thời, giờ khắc này tệ tín là cái dạng tình nghĩa nhớ tình bạn cũng lợi, hắn ở trung đứng lên cũng càng là yên tâm. Nghe tệ tín quyết định như vậy, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy phù hợp. Cái kia tốt. Phương Đồng liếc nhìn sắc trời. Bất quá, liền sợ tiểu tử kia làm việc lỗ mãng ta nhắc nhở hắn sau ngược lại trọ phiền phức, đúng Lúc trước hắn yêu cầu giao dịch hải đồ cùng thuyền một chuyện, ngươi ý là trực tiếp cự tuyệt rơi." Tệ Tín bất đắc dĩ nói, "Mang theo đây cả một nhà, ngươi dám để cho nguy hiểm nguyên theo tới?" Hắn luôn cảm giác Trình Phàm tiểu tử kia là phiền phức, vận khí tựa hổ có chút hằng bét, tính cách lại như con nhím giống như. Phàm La tiểu tử kia tính tình mềm mại điểm, hắn cũng biết nhiều một chút thương tiếc. "Không phải ta không muốn quan tâm hắn, lão phương ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại cũng chỉ là cùng loại với khách khanh hộ vệ thân phận, không làm chủ được." Tệ Tín lời nói này đến có chút quá, bất quá đạo lý phương đồng nghe hiểu được. Ý tứ nói đúng là Bọn hắn hiện tại đều dựa vào lấy vị tiền bối kia bảo đảm bình an, không có tư cách quản người khác nhàn sự. Xét thực như thế, mà khác đây trưởng không đạo chúng ta cũng không quen. Tề Tín cùng Phương Đồng hai người đều cố gắng biểu đạt một trận, bọn hắn nhớ tình bạn cũ nhưng bất lực, cho nên chỉ có thể cảnh báo cùng tặng phụ. Dung cái này xong toàn, hai người nhìn về phía đối phương tỏ thái độ cùng một nữ, không hiểu có chút quen thuộc. Đối mặt trầm mặc. Lúc này, hai người đột nhiên cảm ứng được một loại nào đó khủng bố tinh thần uy áp khẽ quét mà qua. Cố này tinh thần uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hai người lung lay hai lần kém chút ngã sốc trên mặt đất, may mắn đây tinh thần uy áp chỉ là một cái thoáng mà qua. Bất quá, Ly Động sau hai người trong nháy mắt đã nhận ra trong động phủ dị dạng. Cái gì người? Hai người trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Động phủ nơi hẻo lánh tới gần cùng vị trí, một bóng người trên thân hiện lên một vòng ngân quang, phóng tới động phủ đại môn chặn cấm chỗ. Trong chốc lát biển mắt không thấy gì nữa. Lưu lại tế tín cùng Phương Đồng hai người thần sắp đại biến. Hai người một bên nhanh chóng liên hệ viện sóc, một bên phóng tới ở giữa tòa kia động phủ, xem xét việc gia người là không an toàn. Vừa xác nhận việc gia người an toàn. Không không a. Viên Sóc lưu lại truyền âm, người nhưng không có hiện thân, hắn giờ phút này không lo được tề tín cùng phương đồng bên này, người đã ẩn chạy trốn đi. Viên Sóc ở dưới bóng đêm duy trì ẩn nộn. Đi theo một đạo trên thân cũng có một vệt nguyệt hoa khí tức độn quang bóng người sau lưng, không nhanh không chậm. Thần thức như có như không khóa chặt đối phương. Biến ảo bộ dáng, lấy một cái lao nhân hình thái cố hóa nguyên hình hắn, giờ phút này mi tâm bật lấy, hơi đóng hai mắt che lại trong mắt kích động. Là Trình Phàm. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Trình Phàm xuất hiện mà kích động. Hiện tại hắn đã luyện khí đại viên mãn, lại có bảng kim thủ chỉ ở trên người, tương lai trên tu hành hẳn cực cao đã sớm không thèm để ý ban đầu ở tần gia một chút xíu xung đột nhỏ. Trên thực tế, hắn hiện tại đối với tần gia cũng càng phát ra không thèm để ý, chỉ muốn tìm an ổn tu hành địa đắc chân, có thể lắng đọng một cái trong khoảng thời gian này quá nhanh tu hành tốc độ. Đại ẩn ẩn vào thành phố, nếu không phải trường không đạo nơi này phường thị hạn mức cao nhất không cao, rất khó thỏa mãn hắn chút cơ sau tu hành tài nguyên nhu cầu, linh mạch nhu cầu, công pháp trở nhu cầu. Hắn đều ngừng suy nghĩ xuống tới không đi, có thể trình phàm trên thân, vì sao lại có ra cái này thái âm lưng thần đâm linh khí khí tức? Không, phải nói là ẩn độn cấm chế chỉ lực Bởi vì đây một vòng cùng loại khí tức, mới khiến cho Viết Sóc muốn làm rõ ngọn ngành. Chẳng lẽ Trình Phàm trên thân cũng có Thái Âm Ngưng Thần đâm cái này linh khí? Đây linh khí, là chế thức. Bất quá, hắn thân đây đạo cấm chế chi lực, tựa hồ so ta yếu rất nhiều. Viết Sóc một đường xa xa quan sát, phân tích khả năng tình huống. Là bởi vì hắn tu vi so ta yếu quá nhiều nguyên nhân sao? Bởi vì hai người đều là tiến hành cùng loại độn thuật đi đường, cho nên, rất nhanh Viết Sóc liền đuổi theo người rời đi trường không đạo. Giữa đường, hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng cân nhắc đến Thái Âm Ngưng Thần đâm ngẫu nhiên bạo phát ẩn độn khả năng, Tính toán đợi Trình Phàm Tiêu Hao đến không thi triển ra được lại nói. Với lại, hắn phát hiện Trình Phàm tựa hồ là có tầm nhìn đang dò đường, viễn sóc định tìm đến đối phương đắc chân. Bất quá, đuổi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại. Ý mắng lẩm bẩm, ta không phải là đang tại cho nhân vật chính đưa đại lễ bao phản phái a? Lúc này, nơi xa truyền đến thần thức truyền âm, các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mắt? Chẳng lẽ còn sợ ta đây gần chết lão quỷ không thành? Chương 152, ma tu cùng tần gia lão tổ. Viễn sóc kém một chút sù lông. Hắn bị lừa rồi. Bất quá, bóng đêm cùng biển cả đều mang cho hắn một loại náo đó mát mẹ tỉnh táo giá trị. Hắn dừng ở tại chỗ duy trì thái âm ẩn độn. Hắn đã luyện khí đại viên mãn, thần thức lại tăng lên một mạng lớn. Đồng thời tại thái âm nguyệt hoa gia trì dưới, hắn thần thức phạm vi cảm ứng sơn lực tăng lên 5 đến gấp 10 lần khoảng. Nơi xa thần thức truyền âm cũng không có truyền đến trước mặt hắn, chỉ là hắn thần thức đang tiến hành cự ly xa cảm ứng, cho nên tiếp thu được đạo này thần thức. Chí ít, hắn rất xác định không có chút cơ thần thức quét lướt đến hắn. Vài rằm bên ngoài thần thức truyền âm. Viên sóc trong đầu nhỏ lại một cái từ càng tra chỗ giải đến chút cơ thần thức phạm vi cảm ứng. Khoảng mấy trăm mét. Đương nhiên chỉ chuyên chú cảm ứng một cái phương hướng, có thể cảm ứng được sẽ không vượt qua 3 dặm, cũng chính là 1500 mét. Kế hoạch đứng lên, giống như gần giống như hắn. Hắn tại linh khí gia chỉ bên dưới, phạm vi cảm ứng còn có thể càng lớn, so chút cơ cảm ứng càng mạnh. Nếu như cái kia hô tra lần này thật không có hô hắn nói, hắn thần thức chỉ ít tại phạm vi cảm ứng cùng về khoảng cách, liền xem như 3 ngày, cũng không thể so với chân chính chút cơ tu sĩ yêu bao nhiêu. Hỗ hộ, hiện tại là ở bữa tối, viên sóc tình táo rừng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, bắt đầu gấp rút hắn bí thuật vô lượng thủy ngục. Vô lượng thủy ngục chưa kích hoạt trước, không có chút nào pháp thuật ba động. Thượng như là dưới nước mạch nước ngầm. Tự nhiên mà vậy xuất hiện. Tại trong biển rộng, đột nhiên xuất hiện một chút mạch nước ngầm cùng vòng xoáy kỳ thực đều là rất bình thường hải cảnh, có thể là tụ nơi xa ảnh hưởng. Đây chính là bí thuật ưu thế. Viên Sóc không có trả lời một vị nào đó chú cơ thần thức chuyên âm. Hắn ngay từ đầu coi là đối phương đang gật người, nhưng theo hắn không một tiếng động dẫn động dưới biển dòng nước phun trào thì cảm ứng được một điểm dị dạng. Oeng. Dưới biển xông ra một người. Khí thế từ không có đến mạnh, người kia cười lớn vung ra từng đạo màu đen mãng giao phô thiên cái địa sông một hòn đảo nhỏ đen tối. Lão quỷ, ngươi đầy tôn nhị thật là hiếu thuận. Nếu không có bản tọa đã sớm khóa chặt ngươi vị trí, đều kém chút bị hắn lựa rồi đi." Viên Sóc yên lặng nơi xa thu lui, cố gắng để cho mình hoàn mỹ ẩn độn trạng thái bên trong, nhìn cách đó không xa trận kia đột nhiên bạo phát chiến đấu. Quả nhiên, ổn một tay mới là an toàn nhất. Chiến đấu cái gì? Có thể không tham gia liền tận lực không tham gia. Dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu. Hiện tại, vẫn là chúc cơ tu sĩ ở giữa chiến đấu, hắn càng là tham gia khó lượng. Bất quá, Trình Phàm đi nơi nào? Viên Sóc không tác dụng thần thức đi quét, mà là yên lặng mượn dùng linh khí đến cảm ứng đến một đạo đồng nguyên gần phi tức, tìm được, Viên Sóc phát hiện Trình Phàm đã đang chiến đấu trước liền rời đi chỗ kia đảo nhỏ. Hắn mới vừa rồi bị Chúc Cơ Tu sĩ thần thức truyền âm giật nảy mình thì, Trình Phàm đại khái liền thừa dịp hắn không có tiếp tục thần thức cảm ứng khoáng cách chạy. Đương nhiên, khả năng chỉ là bị nhắc nhở lấy tránh đi chiến đấu. Dù sao Chúc Cơ Tu sĩ chiến đấu đứng lên, động tinh thật là không nhỏ. Trên mặt biển, dưới biển, trên bầu trời, khắp nơi đều là chiến đấu tạo thành chấn động. Trên biển đảo nhỏ trong chiến đấu rất vỡ vụn thật nhanh nước dâng trìm, thỉnh thoảng còn có sóng lớn cuốn lên đến. Chiến đấu dư ba đều để mặt biển nhấc lên thủy triều. Hành hưởng một mực kéo dài tư xa, đồng thời cũng hoàn mỹ che lại viện sóc bí thuật thất thủ. Viện sóc lách qua chiến đấu khu vực, ẩn trú đến trình phạm phụ cận. Đối phương đang trốn đến dưới biển. Ngay từ đầu tựa hồ là trốn ở một chỗ dưới mặt biển đá ngầm bên cạnh, nhưng đá ngầm không cẩn thận bị hai vị trúc cơ chiến đấu đánh nát. Cũng chính là một chút xíu chiến đấu dư quang. Trình Phạm liền hướng dưới nước trốn, đồng thời càng trốn càng sâu. Viện sóc trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá, hắn vẫn như cũ để cho mình cẩn thận, không có tùy tiện ra tay. Đứng ngoài quan sát lúc chiến đấu, hắn mơ hồ cảm thấy một vị khác đột kích trúc cơ tựa hồ không có tật lực hướng trình Phạm vị trí trú ở xuất thủ còn có ý chí chiến đi. Trước mắt, hai người tựa hồ tham dò một vòng, đã đánh tới bầu trời. Đồng thời cách Trình Phàm chỗ càng ngày càng xa. Nhưng chiến đấu động tĩnh thỉnh thoảng truyền đến, có đột kích chút cơ tiếng cười to, tựa hồ đối phương chiếm cứ rất lớn ưu thế. Viên Sóc tới gần về sau, một mực đang quan sát Trình Phàm. Xác định trên người đối phương không có cùng loại linh khí chi vật. Thái âm ngân thần đâm cần tiếp dẫn mưa hoa, cho nên không thể che lấp đứng lên, cần trang trí bên ngoài. Chương 153, thượng tiện như nước vô dục tắc cương. Linh khí cùng Ngọc Phù giữa có liên hệ nào đó đã xác định. Đoạt tới, Viên Sóc đang muốn tới gần Trình Phàm cũng cảm giác chiến đấu xong phương một chạy một đuổi hướng tới bên này. Quả nhiên vận khí của quái, viên sói nếu như muốn xuất thủ, liền sẽ tự ẩn độn trạng thái hiện lộ ra, chiến đấu xong phương liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn mặc dù có thoát đi năng lực, nhưng cũng không muốn dẫn xuất phiền phức. Dù sao trước mắt xem ra, hắn linh khí hiệu quả mạnh hơn xa trình phàm, đồng thời có thể tiến hành một loại nào đó thao tác. Hắn yên lặng thử một chút, tựa hồ là cái chốt mở. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm giác. Tại khoảng cách quá sát thì, không có bị nguyện hoa chiếu rõ thì, hắn còn không có loại cảm giác này. Thượng như là Điện thoại kết nối vào Vệ đốc, e. đương nhiên hắn cảm ứng được một loại nào đó khống chế trung tâm tại hắn bên này. Thế là, hắn rất tự nhiên liền tắt đi. Trình phàm trên thân tầng kia hơi mỏng nguyệt hoa tựa hồ mở đi một tia. Viện Sóc lại nhìn mấy lần cái kia chiến đấu hướng bên này chuyển đi hai vị chúc cơ, dừng mấy giây, sau đó dứt khoát trốn vào biển bên trong. Nhanh chóng đi xa, cho mượn nước biển tẩy đi trên thân khả năng lưu lại mùi vị khác thường, lại độn hồi động phủ. Trở về động phủ về sau, hắn thông tri mọi người lập tức xuất phát, thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Tề Tín cùng Phương Đồng không có nghi vấn, lập tức thu thập xong liền muốn theo hắn rời đi. Việt gia mấy người cũng không có bất mãn cùng kéo dài. Mọi người phối hợp để viện Sóc tâm lý hơi chậm, đi tới một chỗ mục đích hòn đảo. Đường biển đồ còn có cuối cùng một bộ phận, bất quá, viện Sóc đã có một chút ý nghĩ. Đám người lên phi hành pháp khí, mở ra phòng ngự quan tráo. Tại viện Sóc chỉ điểm sau, lách qua chiến đấu cái kia phiến mặt biển, lại hướng nơi thứ ba mục đích hòn đảo bay đi, tạm thời trước từ tề tín cùng Vương Đồng khống chế, xếp bằng ở pháp khí trước. Viện Sóc hơi trầm tư. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua, giống Hỏa Hồ đảo lúc ấy đồng dạng, nhìn xem có thể hay không nhặt được chút gì. Nhưng nhìn một chút tại chốc cơ tu sĩ trong lúc giao thủ gian nan cầu xin chỉnh phàm, hắn lại cảm thấy mình không cần thiết đi dạng này con đường. Hắn có bảng thuộc tính kim thủ chỉ, hoàn toàn có thể một bên nghiên cứu mình kim thủ chỉ, một bên vững bước trưởng thành. Tại sao phải học người khác tại nhảy múa trên lưới dao đâu? Trình phàm tiên phú không tốt? Cần tranh. Không tranh không được. Nhưng hắn tiên phú hiện tại đã rất tốt. Tương lai, nói không chừng còn có thể càng tốt hơn. Tranh cái gì tranh? Hắn rõ ràng có thể đi đến tiện như thủy chí nói. Tu hành, nghiên cứu ký nghệ, lại lấy ký nghệ phụ trợ tu hành. Việc sóc yên lặng điều chỉnh tâm tính. Đem cơ duyên, kỳ ngộ, thu hoạch ngoài ý muốn trở tin tức tại trong đầu Sutan. Hắn thấy bên trong một chút mình sau khi tấn cấp bảng. Cảnh giới, luyện khí đại viên mãn. Tu vi, 33000, 50000. Đột phá tỉ lệ, 60%. Khí huyết, 1920, 1920, 1920 pháp lực, 2640, 2640. Thần thức, 252, 252 đàn độc, 0.80. Bảng bên trên rõ ràng cho thấy hắn cách tân cấp đột phá chốc cơ bao nhiêu ít xa xôi. Tu vi bên trên, còn kém 1 vạn 7000 điểm. Không sai biệt lắm lúc trước toàn bộ tu vi trường phân nữa. Đột phá tỷ lệ hạ xuống đến 60 phần trăm khoảng, có chút vượt quá hắn dự kiến, bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Có vẻ bài ra liền có thể thoát đẩy. Khí huyết cách 2000 không xa, pháp lực chỉ cái sau vượt cái trước vượt qua khí huyết. Thần thức may mắn không phải đồng đốc, đàn độc hạn mức cao nhất 80 rất bình thường. Những số liệu khác biên hóa không lớn, chỉ có quy nguyên công độ thuần thuộc lại tăng lên một đoạn nhỏ, tiểu thành cùng đại thành giữa. Môn công pháp này hắn là khẳng định phải thoát đẩy. Còn có những công pháp khác, hắn đều dự định tại tấn cấp chúc cơ trước từng cái thoát đẩy, nhìn xem có thể hay không lại thoát ra mấy cái thiên phú đi ra. Đã như vậy Hắn hiện tại đối với gia tăng tu vi đan dược cũng có thể có thể không, chỉ là cần một chỗ an ổn tu hành hoàn cảnh, còn có thời gian, chỉ thế thôi. Về phần trình phàm nơi đó là không phải nằm giữa cơ duyên gì bí mật, hắn hiện tại tuyệt không muốn biết. Viên Sóc mở mắt ra, hai mắt trong trẻo vô cùng, hắn trước xông Tế Tín truyền âm, "Lão sư, để cho ta tới a." Tế Tín ngân tạm, rất nhuần nhuyễn cùng Viên Sóc đổi tay. Viên Sóc mỉm cười trấn an Tế Tín nói, "Các ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai đến xuống một chỗ hòn đảo, gọi Long Thạch đảo địa phương, vẫn phải dựa vào các ngươi tìm hiểu tình huống đâu." Tế Tín nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Sau đó rời đi mấy bước, lại ngồi xếp bằng đứng lên. Viện Sóc không có giải thích trước đó tao lộ. Mặc dù hắn xa xa nghe cái kia hắc vụ xây một chút sỉ đôi câu vài lời, suy đoán trong chiến đấu một người khác có thể là Tần Gia lão tổ. Nhưng hắn dù sao chưa từng gặp qua Tần Gia lão tổ, cũng không muốn trộn rộn vào Tần Gia hủy diệt một chút phiền toái bên trong đi. Di Tích, hắn cũng không cần. Viện Sóc khống chế phi hành pháp khí toàn lực phi hành, cảm ứng đến ra chỉ rõ ràng hơn đỉnh đầu linh khí. Hắn kỳ thực cũng hoài nghi mình đây linh khí có lẽ cũng cùng cái kia Di Tích có quan hệ. Chỉ là, vẫn là đồng dạng ý nghĩ, không có Di Tích, không đi thăm dò Di Tích cũng không ảnh hưởng hắn tu hành trưởng thành, hắn tương lai vẫn như cũ có vọng lớn tiền đồ. Đi thăm dò di tích, ngược lại nguy cơ trùng trùng. Trước mắt đã biết, có 3 vị trúc cơ liên quan đến chuyện này. Hắn cái này ngụy trúc cơ, thật đúng là không cùng trúc cơ tu sĩ chính diện chiến đấu năng lực. Linh khí mang đến 3 loại năng lực, cũng không biết tại trúc cơ tu sĩ trước mặt hiệu quả như thế nào. Hắn đương nhiên không muốn tự mình đi nghiệm chứng. Từ trình phàm trước đó tình huống đến xem, cũng hẳn là có thể có nhất định ẩn ngấp hiệu quả, nhưng chỉ sợ hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Việc sóc triệt đệ tử bỏ lại đi trộn rộn dự định đem trong lòng đối với linh khí nơi phát ra tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ để xuống, không tham, vô dụng tắc cương. Mang theo ý nghĩ này, Viện Sóc càng là toàn lực thôi động pháp khí, cách xa trường không đảo cái kia phiến hải vực. Rất nhanh liền mười dặm, mấy chục dặm, trăm dặm. Ngay tại Viện Sóc không chút do dự trở về động phủ mang theo đủ phương hai vị cùng người một nhà chạy trốn sau. Trường không đảo mấy chục dặm bên ngoài. Hai vị chốc cơ chiến đấu cũng đến kết thúc. Thắng thua rõ ràng, nhưng chưa phân sinh tử, Hắc vụ chốc cơ cũng biết chém giết một vị lão bài chốc cơ liền muốn tiếp nhận đối phương liều chết một kích. Thế là, tại phát hiện không thể tùy tiện chém giết đối phương sau, lộ ra có thể hòa đảm thái độ. Tần gia lão tổ vốn là cự tuyệt, bất quá, Hắc vụ trúc cơ nâng lên hắn tại Trình Phàm trên thân rơi xuống ám thủ. Để Tần gia lão tổ chỉ có thể dừng tay. Hai người chiến đấu cùng tham dò nửa ngày, đều xác định một sự kiện. Trình Phàm đối với hai bọn hắn người đều rất trọng yếu. Sau đó, hai người đem Trình Phàm tìm về, Tần gia lão tổ kiên trì muốn để Hắc vụ trúc cơ giải khai tại Trình Phàm trên thân ám thủ. Người sau chảo phúng cười một tiếng. Ta coi như nói giải khai, ngươi chẳng lẽ liền thật tin. Tần gia lão tổ trầm mặc. Hắc vụ trúc cơ lộ ra vẫn giấu kín tại trong xương ngủ chân dung, Tần gia lão tổ nhìn về sau, Người khổ lại giận mình. Thật là ngươi. Chương 154, di tích chủ nhân. Mặc dù từng có suy đoán, nhưng thế mà thật sự là đây người. Cũng bởi vậy, Tần gia lão tổ xem như so sánh tin tưởng đây người sẽ không đối với Trình Phàm hạ độc thủ. Đương nhiên, là chỉ tại không nguy hiểm cho đối phương tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Đừng nói cho Trình Phàm ta là ai. Người kia đối với Tần gia lão tổ như thế yêu cầu nói. Tần gia lão tổ nghĩ nghĩ, yên lặng gật đầu. Nếu như chính hắn đoán được. Hắn như thế nào sẽ đoán được? Hai người lại truyền âm trao đổi một trận, lúc này, bị hai người từ trong biển mò lên đến Trình Phàm cũng tỉnh lại. Trình Phàm sau khi tỉnh lại, bật đỉu trái phải nhìn quanh. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy?" Tính tình không tốt lắm Hắc Vũ tu sĩ cú đánh phản quát. Tần gia lão tổ cùng hắn bên dưới Trình Phàm, "Phàm Nhi, ngươi đang tìm cái gì?" Trình Phàm do dự một chút, hắn nhìn về phía trước đó còn tại chiến đấu hai người, làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần gia lão tổ cùng suy tư về sau, cho Hắc Vũ tu sĩ một cái người hợp tác thân phận. Trình Phàm trước đó rơi xuống Hắc Vũ tu sĩ trong tay. Đối phương yêu cầu hắn dẫn đường tìm hắn gia lão tổ, hắn tìm biện pháp kéo dài, lại cố ý bố trí đủ loại đến lừa dối đối phương. Trước đó bán hải đồ, Điều kiện là tiện thể bên trên hắn cùng một chỗ. Đây coi như là hắn một cái bố trí. Bất quá, Bán Hải Đồ thì gặp gỡ hai vị tu sĩ cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, hắn hoài nghi hai người này có vấn đề. Thế là, trong bóng tối đi theo, cũng thuận tiện lại bố trí một cái lửa rối hành vi, để cái kia ma tu cho là hắn ra lão tổ tại thuê bán động phụ khu. Kết quả, không nghĩ tới hai người kia cư nhiên là người quen. Trình Phạm nhìn thấy là người quen, càng la hoài nghi không thôi. Dù sao tần gia hủy diệt đó là có nội ứng trợ trò quỷ. Hắn đối với Ngụy Trang Sau tể tín cùng Phương Đồng đều nửa điểm cũng không tin đảm nhiệm, thậm chí ác ý nghĩ Để ma tu cùng bọn hắn chó cắn chó đi. Hắn thậm chí còn đã suy nghĩ kỹ, muốn lưu chút cái gì tại hai người trong động phủ, giao dịch thì cũng cho một chút đặc thù chi vật. Nhưng lại thông qua năng lực đặc thú nghe được hai người nói muốn chiếu cố hắn nói. Những lời này để Trình Phàm trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Sau đó liền gặp được một vị trúc cơ tu sĩ làm thần thức đã qua, bị đối phương cường đại thần thức uy áp đè chế. Từ thái âm độn bên trong thoát ly nháy mắt, Trình Phàm chỉ có thể lập tức thoát đi. Thoát đi trước. Suy nghĩ bên trong hiện lên tệ tín cùng Phương Đồng trong lời nói dự định đối với hắn trợ giúp, hắn thử bỏ vứt hai cái lời châu dự định. Chỉ là sau khi rời đi, Hắn luôn cảm giác có chút bất an, cũng không biết vì sao. Nhìn thấy Ma Tu đến đây, nhưng lão tổ lại kịp thời phát hiện, hắn thở dài một hơi. Hai người chiến đấu, hắn không dám rời quá xa. Dù sao lão tổ là hắn trên đời này duy nhất thân nhân. Trình phàm trong đầu hiện lên trước đó đủ loại, nghe được lão tổ hỏi thăm, hắn không còn nhìn quanh, cung kính trả lời. "Lão tổ, ta trước đó ở trên đảo phát hiện hai vị tần gia khách tọa đệ tử." Thần gia lão tổ hai mắt mánh liệt, nhìn về phía Hắc Vũ tu sĩ. Đối phương cười lạnh một tiếng, "Không phải lão tử người." Được rồi, vì miễn cho bại lộ tin tức, lão phu liền đi một chuyến tốt. Nói xong, Hắn liền muốn rời khỏi. Bất quá, trước khi đi, hắn lại xông tần ra lão tổ trên dưới dò xét. Sau đó, hắn đưa tay chụp một cái, đem Trình Phạm Như sách gã thằng nhóc sách tới trên tay. "Vì cam đoan ngươi ta hợp tác, tiểu tử này gần nhất liền thuộc về ta. Vừa vận lão phu nơi này có một môn thích hợp hắn công pháp." Thần gia lão tổ đang muốn ngăn cản, nghe vậy ngẩn tạm, biểu lộ có chút phức tạp. Gật đầu, "Đi. Phạm Nhi, ngươi ngay tại vị này hãy tiền bối bên người hầu hạ a." Trình Phạm bất đắc dĩ, chỉ có thể xông hắc vụ tu sĩ hành lễ, bất quá, hắn bị mang theo cũng không tiện lắm, chỉ có thể khó chịu thi lễ một cái. Hàng Ninh Nghị, chương 155, sai lầm phỏng đoán. Thật phế. Trình Hải rễu cật một câu, quét mắt trình phàm trên tay cái viên kia màu trắng bạc ngọc phù ám đạm khí tức, một điểm cuối cùng hiếu kỳ cũng đã biến mất. Lúc đầu tiểu tử này thỉnh thoảng có thể thông qua ngoại vật thoát ly hắn cảm ứng một chuyện, hắn là dự định tìm hiểu rõ ràng minh bạch, là bảo bối liên đoạt. Kết quả, thế mà chỉ là một kiện phù bảo mã thôi. Phù bảo thứ này, cũng liền luyện khí tu sĩ cần dùng đến, đối với chút cơ kỳ hắn đến nói, có chút gân gà. Một là phù bảo chỉ là tiêu hao phẩm, hai là phù bảo uy lực chỉ có nguyên pháp bảo một phần 10 khoảng. Liên Sếp như từ kim đan tu sĩ pháp bảo tách ra lực lượng, có thể ngoại trừ một kích toàn lực thì có thể có pháp bảo uy lực bên ngoài. Như loại này sử dụng tới nhiều lần, cũng liền cùng thi triển chúc cơ linh khí hiệu quả không sai biệt lắm. Tối đa cũng liền hiệu quả đặc thù một chút. Đừng kéo dài, tiểu tử ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy người khác đưa ngươi tin tức truyền ra ngoài, sau đó dẫn tới chúc cơ tu sĩ vây công tần lao đầu sao? Trình Phàm sắc mặt ngưng tụ, không còn kéo dài, rủ xuống tầm mắt mang theo chúc cơ ma tu liền đi độc phủ. Chỉ là trên đường đi cả người căng thẳng, hắn không dám mở báo. Cảm thụ được thái âm độn phủ tiêu hao, căn tăng lợi dụng thái âm độn hiệu quả đặc biệt, cứ như vậy mang theo bên cạnh Ma Tu cùng nhau tiên nhập tòa kia lập phủ. Bên trong Không Ai, hắn sững sốt một chút. Trong lòng cũng không biết là nên may mắn vẫn là khẩn trương. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới tệ tính cùng Phương Đồng đối với hắn thái độ cũng là ít có so sánh tiện ý, còn muốn cho hắn trợ giúp, nếu không phải lão tổ an nguy quan trọng hơn, hắn cũng không nguyện ý hai người xảy ra chuyện. Đương nhiên, có lẽ xảy ra chuyện cũng không nhất định là hai người bọn hắn người. Trình Phàm đem mình cảm xúc thu liễm, không dám có nửa điểm ba động. Trong động phủ thu hồi thái âm độn che đậy, trên tay siết chặt ngọc phù. Không Ai Ngươi không tại. Hắn khẩn trương nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi hơi thở. A, ngươi vẫn rất cao hứng đúng không? Tiểu tử, dạy ngươi một cái đạo lý, nếu là bọn họ không sợ dạ, vì sao sẽ trong đêm thoát đi? Trình Phàm ngây ngẩn cả người. Trình Hải trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Hắn lấy ra một mai thu lấy lưu lại khí cơ phù lục, trong động phủ đi lòng vòng lại không thu hoạch được gì, ngay sau đó sắc mặt băng lãnh, lần nữa cười lạnh. Hừ, thế mà còn phong bị, càng thêm khả nghi. Trình Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đoán chừng là trước đó bị mình giấu ở động phủ một chuyện dọa sợ, là ta, ta cũng biết lập tức chuyển sang nơi khác cần nút. Đáng tiếc. Trình Hải, đi. Trình Phạm, đi chỗ nào? Trình Hải băng lãnh mở miệng, đi gọi bên trên tầng lão đầu, lập tức rời đi nơi này. Mặt khác, cũng phải đưa ngươi nói hai người kia mau chóng năm đến Sư Hồn. Nói xong, Trình Hải mang theo Trình Phạm rời đi. Đi động phủ Sắt Vách, tìm được có người đạo phủ, tiện tay bắt một người chế trụ, Sư Hồn kiểm tra một hồi. Tiếp đó, lại mượn Trình Phạm thái âm độn phủ liên nữu mấy vị tu sĩ. Rốt cục tại một vị nào đó tu sĩ trong trí nhớ nhìn thấy một điểm hữu dụng tin tức. Trình Hải mang theo Trình Phạm độn bay khỏi đảo, tìm tới tầng lão tổ. Lão tổ Trình Phàm coi như đã trải qua tần gia hủy diệt sơ so đủ loại, cũng đối với trình hải loại này hoàn toàn không nhìn luyện khí tu sĩ tính mệnh lãnh khốc hành vi, một trận trong lòng run sợ, cũng không muốn cùng đối phương cùng một chỗ hành động. Đồng thời, hắn kích hoạt thái âm ngọc phù cũng có tiêu hao, trước mắt đã nhanh không chịu đựng được. Nổi. Trình Hải thấy thế, cũng đem người hướng tần lão đầu trên thân quân ra. Thân gia lão tổ tần đồng đều mang tương người tiếp được, quá phế đi. Trình Hải đầu ngón tay tại trình phàm cái trán một điểm, đem nào đó một môn công pháp đại lượng tin tức truyền vào đối phương trong đầu, trình phàm tại chỗ liền bị trống đỡ choáng. Lão quỷ, ngươi thấy thế nào? Trình Phạm kế sự về sau, Trình Hải đem vừa rồi tìm người không có kết quả tình huống nói một lần, cũng nâng lên, từ nào đó tu sĩ ký ức bên trong thu hoạch được tin tức. Tần Gia lão tổ nghe được Trình Hải nói, đó là một nhóm tám người, đồng thời đang cầu xin mua đi Minh Quy đảo Hải đồ đường biển. Suy tư sau, Tần Gia lão tổ Tần Đồng đều sắc mặt không gọn song nói, dạng này Quang Minh chính đại cầu mua đi Minh Quy đảo Hải đồ, nhìn qua tựa hồ muốn đi Minh Quy đảo phương hướng mà đi, mục đích thật là rõ ràng. Loại tình huống này, người biến mất, tựa hồ có một cái truy tung phương hướng. Bất quá, không riêng Tần Gia lão tổ đối với cái phương hướng này ôm lấy rất sâu hoài nghi liền xem như ma tu chỉnh hải cũng đúng này khịt mũi coi thường. Hắn cười lạnh nói: "Mặc kệ đây hai luyện khí hậu kỳ phía sau có người hay không, bọn hắn khẳng định mục đích không phải là vì đi Minh Quy đảo." Thần gia lão tổ yên lặng gật đầu. Điềm nhiên nói: "Đây là vì đem phụ cận hải đồ tiến một bước thu thập đủ, tìm thật kỹ tìm di tích vị trí chỗ ở a." Hắn bây giờ nhìn ai đều tại Mưu Đồ di tích. Dù sao thật muốn đi Minh Quy đảo, mua cái gì hải đồ a? Trường không đảo nơi này một mực có đi Minh Quy đảo thuyền biển, hàng năm cố định hai chuyến vừa đi vừa về, sau khi nghe ngóng liền biết. Hải đồ thế nhưng là thế lực khắp nơi nội tình một trong. Nếu chỉ là mua một hai đầu trong ngàn rậm hòn đảo ở giữa đường biển còn dễ nói. Đây mua sắm đi mình quy đảo. Theo hai người biết, cho dù có nghèo túng gia tộc muốn bán đường biển hải đồ, cũng chí ít ra giá 1-2 ngàn linh thạch cất bước. Đương nhiên, hải đồ bên trong đồng dạng sẽ có rõ ràng điểm dừng chân hòn đảo vị trí. Có an toàn điểm dừng chân hòn đảo hải đồ mới có đầy đủ giá trị. Bọn hắn rời đi thời gian cũng không dài, muốn tìm lại được tới kịp. Trình Hải mở miệng, cũng mang theo khó lường ý cười. Lần nữa thăm dò tần đồng đều. Tần gia lão tổ mặt không đổi sắc, đối với hắn đề nghị rất tán thành, trực tiếp hỏi nói, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát. Trình Hải nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẫn là gật đầu đồng ý. Thế là, hai người bay khỏi đảo nhỏ, hướng trước đó Tần Gia Hải vượt phương hướng bay đi, mang theo Trình Phạm cùng một chỗ. Mặc dù Hải vực rộng lớn, nhưng người nào đều biết, đường biển bên ngoài mức độ nguy hiểm rất cao, đồng dạng ngoại trừ có tu sĩ đóng quân hòn đảo xung quanh hải vực bên ngoài. Nhân loại tu sĩ cũng không có đem hải vực hoàn toàn khống chế. Liên xép như đường biển, cũng biết lập đi lập lại tuần tra thanh lý nguy hiểm, giữ gìn đường biển an toàn chạy khu vực. Cho nên, hai người truy tung phương hướng chỉ có hai lựa chọn, một là đi Minh Quy đảo phương hướng, hai là tương phản Hai người đều đoán chừng, đám người kia chắc chắn sẽ không rời xa tần gia hải vực xung quanh mấy ngàn dặm, đồng thời bố trí qua phương hướng lừa dối. Rất dễ dàng để cho người ta cho là bọn họ sẽ đi minh quy đảo phương hướng. Nhưng, mặc kệ là có người sau lưng, vẫn là đã trở thành tán tu, đều khó có khả năng đối với di tích không nhìn rời xa. Đối với tu sĩ đến nói, mỗi một chỗ di tích đều là một tòa tiên tứ cơ duyên chỉ địa. Chỉ cần đánh cược một lần, liền không chừng tân cấp chúc cơ tài nguyên là đủ rồi, đây đối với chúc cơ gia tộc tu sĩ đều vô cùng mê hoặc. Bọn hắn không rõ di tích mở ra thời gian cụ thể, khẳng định không dám rời xa. Mặc kệ là tần đồng đều vẫn là chính hải, bọn hắn đều tự nhận là nhìn tấu những tán tu kia tâm lý, bởi vì bọn hắn tự thân cũng giống như vậy, căn bản muốn không rời xa sắp mở ra di tích châu hải vực, liền sợ không cẩn thận bỏ lỡ di tích mở ra cơ duyên. Dù sao di tích mở ra, đồng dạng đều là có thời gian hạn chế. Với lại, sớm một bước tiến vào đương nhiên tốt chỗ càng nhiều. Cho nên, chờ Trình Phàm sau khi tỉnh lại, hai người đã hướng Hỏa Mục đảo hoặc Hỏa Hồ đảo phương hướng bay hơn 1 canh giờ. Thấy Trình Phàm tỉnh lại, hai người riêng phần mình truyền âm dùng mình phương thức chỉ điểm đối phương, đem tiền căn hậu quả giải thích, gia tăng Trình Phàm liên quan lịch duyệt trình phàm trên màn nghe. Đợi đến ma tu Trình Hải cùng bọn hắn tổ tôn tách ra, đi tới chưa dứt chân đảo nhỏ dò xét có hay không vết tích tình huống thì, hắn gấp hướng lao tổ truyền âm. "Lão tổ, Tôn Nhi trước đó tại trường không đạo động phủ lần nấp thì, bị một đạo chớp cơ uy áp trong lúc vô tình làm cho lộ điểm vết tích, ta lúc đầu coi là có thể dẫn người kia đối đầu." Tân Đông đều lập tức dừng lại, biểu lộ có chút cổ quái. Chương 156, Long Thần Đạo. Tân Đông đều một mực biết hắn đây từng ngoại tôn tâm tính quả cảm kiên nhạo. Chí ít xưa nay không thiếu dũng khí, nhưng đối phương thế mà một mực không hề từ bỏ cùng Trình Hải đối địch, Dấu giếng mấu chốt tin tứcưu cầu hồ Trình Hải vị này thân ra ra một chuyện, vẫn là để tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ, có chút muốn cười, nhưng lại có chút kinh hãi, hắn cũng sợ tiểu tử này quay đầu hố ở trên người hắn. Lần này, cũng coi là trời xui đất khiến. Bất quá, trường không đạo chút cơ. Tân Đông đều nghĩ nghĩ, không có phát giác được đoạn đường này đến có bị nhìn chằm chằm. Hắn đối với mình cảm ứng rất có tự tin. Vị kia Hải huynh cùng ngươi có chút môn gốc, Phạm Nhị, ngươi có thể vừa khi tin tưởng hắn một điểm. Tóm lại, lấy tự thân an nguy làm trọng, Tân Đông đều cũng không dám điểm phá một số việc. Dù sao Trình Hải tâm tính đại biến, đã sớm không phải năm đó chủ nhà họ Trình, ai biết có thể hay không đột nhiên trở mặt. Nếu không có Trình Hải tìm không thấy cái khác chúc cơ có thể liên thủ, lại không năm chắc tại không nhận trọng thương điều kiện tiên quyết giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng là cùng loại ý nghĩ. Hai người cũng không nguyện ý liều đến lượng bại câu thương để cho người khác nhặt được tiện nghi. Lại có Trình Phạm Vĩ này huyết mạch hậu bối tại. Lúc này mới có nhất định hợp tác cơ sở. Mọi người mục tiêu nhất trí, di tích trọng yếu nhất. Tiếp theo mới là Trình Phạm Vĩ này huyết mạch hậu nhân. Hai người sẽ tiến vào di tích phấn đấu tương lai, để cầu duyên tọa hoặc chúc cơ khí tu hành tài nguyên, bên ngoài cũng phải lưu lại một chút kéo dài. Trình phàm đó là hai người cộng đồng lựa chọn. Cái kia, Hải Tiên bối cho ta công pháp, ta có nên hay không tu luyện? Trình phàm thấy Lao Tổ nói như vậy, chần chờ hỏi. Tân Đông đều đối với trình phàm công pháp không có lòng tham lam. Dù sao hắn tu luyện cũng là nhị giai huyền giai công pháp. Công pháp từ xưa đến nay, chưa làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đại giai, tục truyền thiên giai trở lên còn có thần giai, nhưng không người kiến thức qua. Chỉ là nghe đồn thôi. Hắn đời này cũng không có khả năng chuyện tu công pháp. Cũng không dám hy vọng xa vời kết án. Địa giai công pháp đều hấp dẫn không được hắn. Cái gì cấp bậc công pháp? Tân Đông đều chỉ là muốn biết, Trình Hải đối với Trình Phàm coi trọng trình độ bao nhiêu ít? Theo hắn biết, Trình gia có một môn truyền thừa công pháp, cấp bậc không cao, nhưng phi thường đạt thụ. Là ngũ hành chân công, tựa như là địa giai, cũng chính là tam giai công. Pháp Trình Phàm cố gắng phân biệt sau cả người đều sợ ngây người. Tân Đông đều cũng ngây mẫn cả người. Không đúng, hắn nhớ ký Trình gia môn kia đặc thủ công pháp, tựa hồ chỉ có nhị giai và giai. Chẳng lẽ hắn trước kia thu hoạch được tin tức là sai lầm? Nếu là chuyên cho ngũ linh căn tu hành, vậy ngươi liền nghiêm túc tu luyện. Trên đời này, loại này nhiều linh căn để tu công pháp phi thường hiếm thiếu. Tân Đông đều mặc dù không biết rõ, vì sao Huyền giai biến thành giai? Chỉ cho là là tình báo phạm sai lầm, nhưng cũng thực vì trình phẩm cao hứng. Chỉ có trình phẩm vẫn như cũ biểu lộ rõ dự. Bởi vì hắn nhìn thấy công pháp nhập môn, cần tìm kiếm 5 con phân biệt các thuộc ngũ hành động vật biến hoặc yêu thú, chém giết nuốt vào tinh huyết bắt đầu. Hắn cùng không phải không có tu luyện qua hoàng giai công pháp. Luyện khí công pháp chẳng lẽ không phải dẫn linh nhập thể luyện hóa về sau, kinh mạch hiếu huyết vận chuyển vị trí khác biệt mà thôi sao? Hắn biết vị kia Hải Tiền Bối là Ma Tu. Đối phương trước đó dạy vờ hắn thì cũng không có dấu giếm điểm này. Cho nên, hắn hoài nghi đây là môn ma công. Trình Phạm cũng không muốn tu luyện ma công, ai biết ma công tu luyện có thể hay không xuất hiện cái gì dị thường vân đệ hoặc phiền phức. Nhưng là, có đôi khi có muốn hay không, không phải từ người tự thân quyết định. Trình Hải truy tung tề tín mấy người đồng thời, cũng không quên thuận tiện bắt vài đầu động vật biển, đã rút ra tinh huyết, sau đó đem Trình Phạm xách đi, về phần truy tung tề tín một nhóm hành động. Tại không có chút nào dưới dấu vết. Hắn yên lặng từ bỏ, dù sao người ta có thể bại lộ cũng chỉ có phần lão đầu. Sớm muộn cũng biết bởi vì di tích mà xuất hiện. Đến lúc đó, lại thanh toán để hắn một chuyến tay không thủ. Tại Trình Phàm bị sách đi tu luyện kỳ quái ngũ hành chân công thì, viên sóc trên đường đi tốc độ toàn bộ triển khai, tại Nguyệt Hoa chi lực trợ lực dưới, rất nhanh liền cuốn phong mấy trăm hải lý, hơn ngàn hải lý. Dù sao hắn đã tấn cấp luyện khí đại viên mãn, thần thức cùng pháp lực đều so trước đó càng cường đại. Đưa vào phi hành pháp khí bên trong, liền tăng thêm một bước thượng phẩm phi hành pháp khí dưới tình huống bình thường phương diện tốc độ hạn. Ngoại trừ tiêu hao lớn, không có cái khác khuyết điểm. Đương nhiên, loại này một mực bạo phát cao cấp Đối với phi hành pháp khí là bị hư hỏng hao tổn, nhưng Viên Sóc cũng không lo được những này. Hai vị trúc cơ tu sĩ, hắn cũng không muốn đối đầu. Hắn trở về thì liền nghĩ qua. Chính phạm đây người hắn thấy một mực có chút kỳ hoa, trong đầu không một đói trang cái gì, a biết cái nào cổ thần trải qua không thích hợp liền muốn cự thị hắn. Tóm lại, có 5 thành khả năng, gia hỏa này sẽ dẫn tới trúc cơ tu sĩ. Hắn ngay cả 3 thành đều không muốn được. Hỗ trợ 5 thành. Tránh đi những phiền vãi này là hắn trước mắt đệ nhất lựa chọn. Giữa đi trưởng không đảo 1 2000 rằm về sau, Viên Sóc mới chậm lại một điểm thần kinh, đem phi hành pháp khí tốc độ giảm một điểm. Đương nhiên, hắn cũng dẫn một điểm linh khí bên trong huyền chỉ linh văn lực lượng, cho phi hành pháp khí làm sơ chế lớp. Chí ít phòng ngừa có cường giả thần thức đảo qua thì, một chút liền đem pháp khí phi chu bên trên mọi người thấy rõ ràng. Dù sao đường biển trên mặt biển, ngẫu nhiên vẫn sẽ có thuyền biển đang hành sự, cũng không phải tất cả tu sĩ cũng sẽ ở ban đêm không xuất hành. Ban đêm tao ngộ động vật biển tỉ lệ càng lớn, nhưng đối với một chút mục đích đó là đi săn động vật biển tu sĩ đội ngu đến nói, tìm cái dễ dàng hơn. Phi hành pháp khí tại tốc độ toàn bộ triển khai sau, tự nhiên động tĩnh liền sẽ không nhỏ, tiếng xé gió cho dù có pháp khí trấn văn áp chế, cũng giống vậy sẽ ở trên bầu trời sinh ra rõ ràng vết tích, chỉ là loại này phi hành vết tích là tức thời tính, chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên biến mất. Sớm biết liền trực tiếp đi Long Thạch đảo, mà không tại Trường Không Đạo dừng lại. Viên Sóc tại giảm bớt một điểm tốc độ phi hành, đưa vào cú pháp lực áp lực thu nhỏ về sau, phân ra tâm thần như có điều suy nghĩ. Bất quá, cái kia người tần gia sẽ không lại xuất hiện tại Long Thạch đảo a. Hỏa Hồ Đạo, Trường Không Đạo đều có tần gia liên quan người. Viên Sóc đối với Long Thạch đảo cũng không yên lòng đứng lên. Chính hắn có linh khí tại, mặc kệ là chạy trốn vẫn là huyễn hình nguy trang, đều có niềm tin cực lớn sẽ không để cho người phát giác. Nhưng người trong nhà lại khác biệt, quả nhiên, liền không có nghe nói ai là mang theo một nhà lão tiểu lực luyện, mang theo thực lực quá yếu người quá không thuận tiện. Viên Sóc nghĩ thì nghĩ, cũng không có đem người ném suy nghĩ, hách, ném hắn cha suy nghĩ từng có, nhưng cũng chỉ là nội tâm đầu đen do muống. Quay đầu đến Long Thạch Đạo, dứt khoát dùng ẩn độn đem người lén qua vào động phủ được, tựa như tại Hỏa Hồ Đạo thì như thế. Viên Sóc nghĩ đến, tê tín cùng Phương Đồng có huyền hình phù, nhưng thượng phẩm huyền hình phù kích hoạt khống chế cũng là cần nhất định pháp lực cùng linh tức. Trong nhà hắn hai vị dẫn linh khí, căn bản làm không được thời gian hơi lâu bảo trì huyền hình phù kích hoạt trạng thái. Hai người này lại là hắn coi trọng nhất mẹ ruột cùng đại ca, hắn từ bỏ ai cũng sẽ không dung tha cho hai người này, cho nên chỉ có thể khắc tìm cách. Trong suy tư, Long Thạch đảo hải vực cũng nhanh gần ngay trước mắt. Chương 157, có linh mạch đảo nhỏ. Viên Sóc so sánh nhìn một chút hải đồ. Hải đồ bên trên ngoại trừ có đường biển khoảng cách đánh dấu bên ngoài, cũng có hòn đảo tên cùng một chút ngoại hình hoàn cảnh giới thiệu. Long Thạch đảo cũng là một tòa so sánh có đặc sắc hòn đảo. Tới gần sau liền có thể nhận ra. Hiện tại vẫn là dạ sáng, dưới bóng đêm, viên Sóc tầm mắt không chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại so vào ban ngày nhìn càng thêm sắc sôi. Mới 2 canh giờ, liền đi đường hơn 3000 trong biển. Viên xốc căn cứ hải đồ bên trên trong biển khoảng cách, đoán đại khái một cái mình khu chạy nhanh phi hành pháp khí tốc độ. Cũng là không kinh hãi. Không sai biệt 500m mỗi giây khoảng tốc độ, chỉ là có chút phí phi hành pháp khí, cảm giác còn như vậy bạo nhanh xuống dưới liền muốn rẽ ra. Đáng tiếc, viên xốc cảm giác đó cũng không phải hắn tự hạ. Chỉ là nhất giai thượng phẩm phi hành pháp khí hạn chế hắn chuyển vận pháp lực hạn mức cao nhất cũng không chế phương diện tốc độ hạn. Thế mà tốc độ còn không bằng đời trước hàng không dân dụng máy bay. Viên xốc không hiểu lực khí, cũng không hiểu hàng không khoa kỹ, không hiểu làm sao tạo máy bay. Đáng tiếc, bất quá Bình thường cũng suất suất luyện khí độ thuần túy đi, nói không chừng suất cao đẳng cấp liền biết đâu. Viên Sóc ở phía dưới trên biển tìm một tòa không người lão nhỏ, ẩn nạp phi chu rơi xuống. Sau đó truyền âm tỉnh lại Tề Tín cùng người nhà. Tề Tín nghe được Viên Sóc nói, Long Thạch đảo nhanh đến, đã tại Long Thạch đảo trong vòng phương viên trăm dặm. Cả người hắn trước mộng ngộ, lập tức bình tĩnh trở lại. Vậy kế tiếp an bài là? Tề Tín cùng Phương Đồng đối với nhanh như vậy liền đến Long Thạch đảo, vượt qua hơn 3000 trong biển bổ chuyện liếc nhau liền nghĩ minh bạch. Hỏi đó là có chút cơ tiền bối tương trợ. Nhưng Viện Thanh Tiêu, lại ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn xem như ít có đối với chúc cơ tiền bối tổn tại cũng không tin tưởng vững chắc người. Hắn cũng biết nhi tử có được chúc cơ kỳ thần thức, thậm chí có chút đặc thù thiên phú, nhưng ngắn ngủi 2 canh giờ, liền đi đường hơn 3000 trong biển. Làm sao chống đỡ xuống tới? Đừng nói bình thường luyện khí tu sĩ chống đỡ không xuống, đó là chúc cơ tu sĩ. Theo Việt Thanh thiếu biết, cũng không có đủ pháp lực trèo chống dạng này bay thẳng đến đi. Một đêm 1-2000 trong biển còn có thể. Dù sao chúc cơ tu sĩ pháp lực cũng không phải quần quần không dữ, chỉ là xa so với luyện khí tu sĩ hùng hổ cỡ nào thôi. Chỉ có đến kim đan Nghe nói Kim Đan tu sĩ có thể một mực đi đường không cần lo lắng tiêu hao. Việt Thanh Tiêu đương nhiên cũng không cho rằng nhi tử quen biết vị Kim Đan lão tổ. Dù sao hai canh giờ đi đường hơn 3000 trong biển, một chút chúc cơ cũng làm được. Chỉ là phổ thông chúc cơ sơ kỳ trừ phi tu luyện đệ thang pháp lực độ hùng hậu công pháp, không phải vậy, đại khái đến chúc cơ trung kỳ hoặc là hậu chẳng lẽ nhi tử thật có một vị chúc cơ trung hậu kỳ tiền bối chăm sóc. Việt Thanh Tiêu chính trong suy tư, nghe được nhi tử mở miệng nói, "Chúng ta không đi long thạch đảo đặt chân, tại phụ cận tìm kiếm một chỗ có yêu đất linh mạch hoàn đạo bố trí một cái như thế nào?" Việt Sóc vốn là muốn tiếp tục thuê đậu phủ, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó là bọn hắn liên tục thuê hai lần động phủ, đều là dự đoán giao nửa tháng một tháng linh thạch, sau đó không có ở 1 2 ngày liền chạy. Hắn không phải đau lòng linh thạch, hắn chẳng qua là cảm thấy, đáng người bọn họ có phải hay không không quá thích hợp thuê động phủ ở lại. Với lại, hắn cũng đang tàu cao tốc bên trên nghĩ lại quá dài không đạo kinh lịch. Hắn biết nhà hắn người cũng rất cẩn thận, đồng thời tại xác nhận đều có linh căn về sau, một mực tại nhiệt thành cố gắng tu hành. Can bản vốn không dự định ra ngoài phường thị đi dạo. Đương nhiên, cái này cũng có lúc trước hắn đem đi dạo phường thị khả năng một chút tao ngộ nhắc nhở nguyên nhân. Mọi người không muốn gây phiền toái cũng không có nhất định phải đi dạo lý do. Thời điểm này, luyện tập nhập định, suy nghĩ công pháp, hiểu rõ hơn một cái tu hành từng thức, nhiều nghiên cứu một chút tu hành kỹ nghệ không phải thật tốt sao? Cho nên, thuê động phủ trôi tốt cũng chỉ có linh khí nồng đậm độ cùng tính an toàn bên trên. Nhưng tính an toàn thật rất cao sao? Điểm này, Tề Tín cùng Phương Đồng Phi thường có lời nói. Cho nên, Viện Sóc nâng lên không có ý định lại đi thuê động phủ thì hai người vô cùng tán thành. Vừa vận mua tụ linh trận. Tiếp đó, mọi người theo Viện Sóc cán bại làm việc. Đầu tiên, Viện Sóc dùng mình đối với thủy linh khí mẫn, cảm giác tìm được một chỗ nữa ở vào dưới nước nhất giai trung phẩm linh mạch hang. Dạng này hang đương nhiên cũng bị động vật biển chiếm cứ. Thu loại đối với linh mạch linh khí đồng dạng nhẹ cảm. Nơi này có trữ trung phẩm trình độ linh khí, bố trí tụ linh trận về sau, còn có thể tiểu tiểu để thăng bản phẩm. Tề Tính rất hưng phấn. Bất quá, hắn cũng có chút lo lắng. Bởi vì hòn đảo nhỏ này đã coi như là vừa vặn tại Long Thạch đảo ngoài trong phạm, đồng thời không tại đường biển phân bố bên trên, động vật biển nguy hiểm một mực tồn tại. Phu cận còn có một tòa động vật biển chiếm cứ hòn đảo. Viên sóc cũng là mới biết được, còn có một số diện tích không nhỏ tài nguyên cũng không ít hoàn đảo là bị động vật biển yêu thú chiếm cứ. Đương nhiên, đồng dạng dạng này thú đảo, phía trên khẳng định chí ít có một đầu yêu thú cấp 2 tồn tại, có khả năng còn không chỉ một đầu. Chỉ cần có linh mạch hiện hiện hoàn đảo, khẳng định sẽ có tụ linh khí hấp dẫn ma đến mộ linh sinh vật trú ngụ. Phương Đồng giải thích nói, bất quá, đồng dạng không đến động vật biển triều thời kỳ, bọn chúng sẽ không dợi đi thú đảo. Phương Đồng là tần gia tuần tra hộ biển đội thành viên, thường xuyên tiếp chiến đấu đóng giữ loại nhiệm vụ. Trải qua không chỉ một lần thú triều hắn Đối với mấy cái này tình huống ngoài định mức cơ thuộc, thấy Việt gia người không hiểu rõ lắm liền giải thích đứng lên. Về phần vì sao nhân loại chúng ta tu sĩ không có cấp bậc có linh mạch thú đạo, chỉ có hai cái khả năng, một là đánh không lại, hai là đạo bên trên tài nguyên lợi ích lực hấp dẫn không đủ. Phương Đồng vừa mịn nói ra. Dù sao tiến đánh thú đạo cần đầy đủ chiến đấu tu sĩ, mặc kệ là phân phối lợi ích vẫn là cho thủ lao đều không phải là số lượng nhỏ. Một chút dễ dàng tiến đánh cấp đoạt xuống tới thú đạo, sớm đã bị kinh doanh đứng lên. Còn lại, trên cơ bản đều là xương cứng. Rất gần gà loại kia cũng không phải là tất cả có được linh mạch hòn đảo đều có kinh doanh giá trị, mà khác, tại càng đến gần hải ngoại khu vực, vô chủ có linh mạch đảo nhỏ cũng biết càng ngày càng nhiều. Bên này hải vực cũng biết nguy hiểm hơn, linh mạch cấp 1 lại không có cái khác tại nguyên hòn đảo. Chú cơ thể lực làm chủ bày tu sĩ thể căn bản trước mắt. Phương Đồng giải thích, tệ tín bổ sung, Viện Thanh Tiêu cũng đem mình lúc trước nghe nói qua một chút hải vực nghe đồn giảng thuật một hai. Viện Sóc nghe được như có điều suy nghĩ. Hắn đã sớm mơ hồ phát hiện, càng là hướng Minh Quy Đảo đi đường, trên đường đi phát hiện có linh mạch đảo nhỏ xác thực càng ngày càng nhiều. Cho nên, tần gia hải vực là tại Đông Hải vực bên ngoài vùng ven thấp linh khu vực. Chương 158, Lâm Thời Động Phủ. Trong nham động mới vừa bố trí đi ra, lấy tu sĩ chi lực, lại đào móc mấy cái thạch thất, cho mỗi cá nhân, hoặc là mỗi đôi với phu thê đều phân phối độc lập căn phòng. Loại này giản dị Lâm Thời chỗ ở, đó là lúc đầu động phủ tồn tại. Hang đối diện hai vách tường, các mở hai cái thạch thất, một mặt ở lại tề tín phương đồng, một mặt ở lại Việt Thanh Tiêu phu thê cùng Việt Cố phu thê. Lại tại thứ ba mặt mở ra hai thạch thất, từ viên sóc cùng Việt Đàm ở lại. Ở giữa hang trở thành mọi người giao lưu chỗ, viên sóc cũng hỗ trợ dùng pháp khí cắt chém sản xuất bản đá băng ghế đá những vật này là truy cầu hiệu suất, cũng không có quá mức dạng cứu tinh mỹ. Thạch thất rất thô kệch, nhưng mọi người cũng rất hài lòng. Hóa hồ đảo lần kia, mọi người là thừa dịp lúc ban đêm sớm lặng lẽ chạy đi. Trưởng không đảo lần này, cũng là thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Vì sao muốn thừa dịp lúc ban đêm? Đương nhiên là buổi tối lại càng dễ ẩn nấp hành tung, bởi vì phường thị đều bố trí có trật pháp, bởi vì không muốn để cho người phát giác. Ai đều không muốn một mực đợi tại không bình yên hoàn cảnh bên dưới. Coi như đây hang cũng chỉ là một cái lâm thời chỗ ở, ở lại hoàn cảnh cũng không quá tốt, nhưng không hiểu, lại cảm nhận được một tia yên ổn. Đại khái là bởi vì Tại hỏa hồ đảo phường thị bên cạnh ở lại cũng phải mỗi tháng giao linh thạch, không phải liền phải rời khỏi, sân không thuộc về chúng ta. Đại Tẩu Chu Linh nhìn hang một bên thạch thất nói khẽ. Viện Cố im lặng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Đổi lấy Chu Linh tươi đẹp mỉm cười. Viện Sóc suy đoán đại tẩu có thể là nhớ nhà. Bất quá, hắn cũng không có khả năng hiện tại lại dẫn mọi người trở về hoàng trấn tiểu hoang đảo ra a. Viện Sóc bồi theo bố trí trận pháp, chờ người trong nhà đều trở về thạch thất đi nghỉ ngơi hoặc tu hành đi, lúc này mới trầm tư đứng lên. Người khác cho là hắn mục đích minh xác. Sau lưng còn có người chỉ có chính hắn biết, hắn chỉ là dựa vào mình đặc thù ưu thế vượt lên trước chiếm cứ quyền chủ đạo thôi. Hắn cũng không muốn tất cả theo Tề lão sư hoặc Càn Trà ý nghĩ đi làm. Đương nhiên, hắn cũng không phải chiều giải phản cốt, nhất định phải phản đối cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, hắn coi như không theo hai người ý nghĩ an bài đi làm, cũng có thể đạt đến bọn hắn muốn mục đích. Trăm sông đổ về một biển. Tề lão sư muốn là tiến thêm một bước hy vọng, cũng chính là tấn cấp chúc cơ tài nguyên. Phương diện này, Viên Sóc vững tin mình có thể làm được, tại không xa tương lai, đem cho đối phương muốn đầu tư hồi báo. Phương đồng nếu như cũng không dợi không bỏ, hắn cũng biết kết sù hồi báo. Trí Vũ thân tra một lòng muốn hồi về ra. Phương Diễn này, hắn dự định giải một cái việc gia đình huống lại nói, nếu như không một khi, liền mang theo người một nhà tại một tòa an ổn đại đạo đến cư, cũng liền tiền kỳ sẽ tiêu một điểm tinh lực bồi dưỡng đại ca tam đệ, chờ bọn hắn trưởng thành về sau, hắn liền có thể triệt để buông tay. Đại ca tam đệ tương lai hẳn là có thể trở thành hắn trợ lực. Dù sao ba tuổi nhìn tới lão, hai người phẩm tính Phương Diễn, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Chí ít sẽ là trên đời này nhất làm cho hắn yên tâm một trong mấy người, hắn tương lai mua sắm tài nguyên cùng bán ra thành phẩm cũng cần người. Nếu có thể có một tòa tại an ổn đại trong phường thị cửa hàng, Hắn suốt hàng cùng mua sắm tài nguyên, đều có đầy đủ chế lấp, không đến mức để cho người ta để mắt tới hắn tu hành tứ nghệ đều quá trưởng thành kinh người tình huống. Cái dạng gì tình huống dưới, nên bại lộ bao nhiêu ngày phú? Viện Sóc một mực là có cẩn thận phân tích, chính trong suy tư, Tề Tín đi ra, "Ta phải lại vẽ một chút không phải lá bùa loại liễm phí phủ, đại diện tích sử dụng lá bùa duy trì thời gian quá ngắn. Đến Ngọc phủ hoặc gia thú phủ." Tề Tín một bên lấy ra một chút vật liệu, vừa hướng Viện Sóc truyền âm nói, "Sóc Nhi, ngươi không phải nói muốn học tập chế tác chống không lá bùa sao? Tề Tín còn có một số có thể dùng chống cự phụ." "Bất quá, Trước đây không lâu chiếm cứ chỗ này, hang thỉ vừa vặn săn giết một chút động vật biển, để tính muốn tựa dịp mới mẹ chế thành trống cương phụ. Càng mới mẹ khối lượng càng tốt, hội chế thành thượng phẩm linh phụ khả năng càng lớn. Nói xong, hắn lấy ra gia thú, nhanh chóng xử lý đứng lên. Chương 159, Thành Vũ huyết mạch tiên phú. Viện sóc mang theo thành vũ hội thạch thất. Lần này trở về thạch thất, trên tay hắn có thể dùng phụ lục cùng đạo cụ liền có thêm. Ở thạch thất xung quanh dán lên mấy loại liệm tức, yên lặng loại phụ lục, để phòng hắn nơi này động tĩnh quấy rầy đến những người khác. Về phần những người khác động tĩnh, cũng không phải những này nhất giai linh phụ có thể ngăn cản chỉ cần hắn nguyện ý lấy thần thức dò xét. Trong phạm vi 1 dặm, bất kỳ động tĩnh hắn đều có thể phảng phất tại dùng một loại bội số lớn kính hiển vi quan sát. Đương nhiên dạng này rất tiêu hao thần thức, đặc biệt là ban ngày. Ban đêm, hắn có thể thời gian dài bảo trì dạng này trạng thái. Thanh Vũ, lần này là thật muốn tấn cấp đúng không? Viện Sóc đem Thanh Vũ nâng ở trong hai tay, nhìn cái này lông vũ trong trẻo linh điểu tiểu đoàn tử, nhịn không được dùng ngón tay so đo đối phương trên dưới trái phải bay. A, thật tròn a. Chiêm chiếp. Thanh Vũ nũng liệu giống như kêu ở khẽ hai tiếng, nhẹ nhàng lại xinh đẹp con chim nhỏ gọi tiếng lên hai, lại đối ngươi vô cùng thân mật, việc sóc yêu không được, đùa chồng chốc lát. Lúc này mới đem Thanh Vũ phóng tới linh thạch trồng lên. Lần này bố trí lâm thời động phủ vốn là có nhất giai trung phẩm linh mạch, tại tụ linh trận dưới, miễn cưỡng đạt đến nhất giai thượng phẩm. Đạt đến có thể cho luyện khí hậu kỳ tu hành tình trạng. Đương nhiên, chỉ là có thể tu hành, muốn có quá đại tu đi phương diện tốc độ tăng thêm cũng đừng nghĩ. Cũng khó có thể treo chống luyện khí hậu kỳ ở trong môi trường này đột phá tấn cấp. Viên sóc từ thu hoạch được tu hành trong thường thức biết được, ngoại trừ luyện khí sơ kỳ nhất định phải tại đạt đến nhất giai hạ phẩm linh mạch hoàn cảnh bên trong tu hành bên ngoài. Luyện khí trung kỳ đối ứng là nhất giai trung phẩm, luyện khí hậu kỳ đối ứng là nhất giai thượng phẩm linh mạch. Mà nhất giai thượng phẩm linh mạch, vô pháp trợ chống luyện khí đại viên mãn tu sĩ tấn cấp đột phá chước cơ, trừ phi có đại lượng linh thạch tài nguyên. Cái này đại lượng là chỉ lấy ngàn viên làm cơ sở. Mà cái này ngàn viên linh thạch cơ sở, lại chỉ là luyện khí đại viên mãn tấn cấp chúc cơ cơ sở nhất linh khí hoàn cảnh. Dưới tình huống bình thường, luyện khí đại viên mãn đều sẽ lựa chọn đi linh mạch cấp 2 hoàn cảnh đột phá. Đột phá quá trình tấn cấp bên trong, linh khí không đủ, có thể cũng sẽ không để đột phá tạm dừng, mà là trực tiếp thất bại. Người đây chỉ là đột phá nhất giai trung phẩm a." Viên Sóc có chút không yên lòng. Dù sao nhà hắn con chim nhỏ kỳ thực rất phí linh thạch. Lần này ăn như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, hắn đem đại ca đại tấu đưa phần linh tán đều cho cho ăn, còn đem lôi kích mục cho đối phương mài răng. Lại có từ hỏa hồ đảo thu hoạch đại lượng tài nguyên bên trong, để Thanh Vũ mình chọn lấy ưa thích. Hai ngày này Thanh Vũ một mực bay trên trời, tốc độ cũng rõ ràng biên nhanh, cũng lộ ra rất sinh động, tựa hồ là ăn quá no đang tiêu hóa. Hiện tại, rốt cục tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Muốn tân cấp để thăng hạn mức cao nhất. Viên Sóc một bên lo lắng, một bên khích lệ Thanh Vũ vài câu đang muốn phối lui, đột nhiên trong lòng hơi động. Chờ một chút, Thanh Vũ mới vừa lấy ấp trứng ổ tư thế tại linh thạch trồng lên năm xuống, nghe vậy ngẩng lên cái đầu nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Viên sóc tiến lên, đem tiểu linh chim bắt vào tay. Sau đó theo cho lúc trước đại ca, mẹ ruột kiểm tra linh căn tỉ thao tác như thế, đưa vào thần thức cùng pháp lực dò xét đứng lên. Lúc mới bắt đầu, thần thức cùng pháp lực đối với Thanh Vũ ảnh hưởng rất lớn. Phản phất hướng trong chảo dầu dưới, nếu không phải Thanh Vũ đối với hắn một điểm phòng bị đều không có, đem loại này dị lực nhập thể sau bài xích hạ xuống gần nhất, mới khiến cho dò xét bảng từ từ hiện hiện chống nổi mở đầu 2 giây, đằng sau liền có vô hình chỉ lực đem hắn thần thức cùng pháp lực hấp thu hết. Viết xóc một bên dò xét một bên như có điều suy nghĩ, cho nên, hoặc là chỉ có thể dò xét không cách nào lực pháp nhân, hoặc là cũng chỉ có thể bị dò xét giả đối với ta một điểm bài xích đều không có. Hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn cũng dự định dò xét một cái lão tam, đưa vào thần thức cùng pháp lực thì. Lão tam là rất khó chịu, hắn lúc ấy pháp lực cũng không nhiều, thần thức cũng chỉ là thoáng thăm dò vào một điểm, không có đại lượng còn đâu. Theo Viết xóc hồi ức suy tư, phân tích loại này dò xét năng lực sử dụng. Đối với thanh vũ dò xét cũng kết thúc tiêu hao 100 thần thức, 1000 pháp lực, một đạo chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy tân bản ngưng tụ ra. Mô bản cùng đại ca hắn cùng nương đồng dạng, hắn không có để ý cái này, chỉ là tại mơ hồ tin tức tuyển hạng bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn biết Thanh Vũ cùng cái khác đồng loại chỗ khác biệt. Tính danh, Thanh Vũ. Huyết mạch thiên phú, phong lôi độn, nửa thức tỉnh. Phong lôi độn. Viện Sóc nhìn mới xuất hiện tin tức, trong lòng thoáng qua đủ loại suy nghĩ. Mừng rỡ không thôi. Một là, do xét bản sẽ theo hắn yêu cầu tiến hành đặc tu hiện hiện. Hai là, Thanh Vũ quả nhiên không tầm thường. Mới xuất hiện tin tức Thần trước không chỉ một lượng điểm để hắn mừng rỡ nội dung. Thanh Vũ có huyết mạch tiên phú, không nghe nói thanh linh điệu có cái gì phong lôi đột loại hình huyết mạch tiên phú, về phần phong lôi tại nhân loại linh căn bên trong đều là dị linh căn. Nửa thức tỉnh, cho nên trước kia là chưa giác tỉnh, hiện tại bắt đầu nửa thức tỉnh. Chỉ là nửa thức tỉnh Thanh Vũ. Tốc độ liền có thể đuổi theo hắn tốc độ cao nhất của phong bên trong thượng phẩm phi hành pháp khí. Nếu là thức tỉnh. Viên Sóc tâm động vô cùng, đem tiểu Thanh Vũ hướng linh thạch trồng lên vừa để xuống, lại lấy ra lôi kích một tại trước mặt nó, ôn thanh nói, hảo hảo đột phá, không, đột phá không trọng yếu, trọng điểm là thức tỉnh tiên phú. Thành Vũ méo một chút cái đầu nhỏ, nhẹ gật đầu, tựa hồ là nghe hiểu. Viên Sóc nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy trăm linh thạch chồng chất tại Thành Vũ trước mặt. Hắn trên cơ bản đem tuyệt đại bộ phận linh thạch đều thả nơi này. Nghe nói chỉ có nhất giai trung phẩm trở lên linh điểu mới có biên lớn, ngôi khả năng, vì phong lôi độn cùng cửa chim. Hắn trên cơ bản thành không tích súc, phải nghĩ biện pháp kiếm lợi linh thạch. Viên Sóc nhìn một hồi Thành Vũ ngủ say, thần thức quét qua, phát hiện linh thạch tại bị Thành Vũ hấp thu tiêu hóa bên trong. Không còn nhìn chằm chằm vào, mà là mình lại sửa sang lại một cái túi trữ vật. Hắn phát hiện mình không có gì có thể bán ra vật phẩm. Một thứ gì đó hắn cũng không tính tại phụ cận bán ra. Không dùng được pháp khí loại hình, có thể đưa người, nhưng gần nhất không thể bán. Linh dược linh thực đến giữ lại, về sau thiếu mua một điểm, luyện tập luyện đan cùng cái khác kỹ nghệ thì cũng cần dùng. Tài liệu khác cũng giống như vậy. Lại nói, bán cơ sở tài nguyên vật liệu có thể đáng mấy cái linh thạch. Đương nhiên là bán ra công phẩm ít lợi cao hơn. Điểm này không thể nghi ngờ. Linh phù có một ít, nhưng bán được quá nhiều, dễ dàng tư địch, mặc dù cũng không biết ai sẽ là địch nhân, nhưng tận lực chờ bán công kích phòng ngự loại linh phù. Việc sóc trước mắt rất nhiều linh phù đều sẽ chế tác. Xác suất thành công cũng không tệ. Dù sao có thần thức cùng thân thể cân đối tăng thêm, còn có chế phù kỹ nghệ tại cấp bậc bên trên tăng thêm. Lại thêm hắn vẽ phù lục càng nhiều, một loại nào đó trực giác cũng càng mạnh. Thần linh phù chỉ cần tiêu hao thần thức nhiều kỹ, luyện tập lại mấy lần liền có thể thành công vẽ đi ra, phương diện này chế phù thiên phú tựa hồ càng phát ra nghiệm chứng hắn có trời sinh phù tâm. Nhị giai thần thức cùng nhị giai thể chất không chế, chỉ là vẽ cùng học tập nhị giai linh phù không tính là gì. Viên Sóc đối với nhị giai sau linh phù học tập cũng không đổi. Dù sao đi học tập trước, hắn khẳng định sẽ đem mình kỹ nghệ cấp bậc thoát đến nhị giai trở lên. Ta phải vẽ giá trị cao bán chạy, đối với mình uy hiếp thấp nhất phụ lục đi bán. Viên xóc đem ký ức bên trong nhất dài trung thượng phẩm phụ lục tra xét một lần. Cuối cùng tuyển định một loại, trước 160, thành vũ mới thiên phú. Viên xóc lựa chọn vé thượng phẩm nước tuấn phủ. Đây là một loại so sánh phổ biến, vé độ khó cũng không tính đặc biệt cao một loại phòng ngự loại nhất dài thượng phẩm linh phù. Hắn bởi vì lúc trước kinh lịch, cũng không hi vọng mình vẽ bán đi linh phù tư đích. Cho nên, chắc chắn sẽ không vẽ đại lượng công kích loại linh phù bỏ ra bán, mà cái khác đặc thù loại hình linh phù. Xuất hàng lượng không lớn. Nếu là trực tiếp bán cho cửa hàng, nếu chỉ giá quá cao Cửa hàng cũng không nguyện ý chứa hàng quá nhiều, nếu là đi bày sạp lại lãng phí thời gian. Đương nhiên, hắn có thể cho Tề Tín lão sư hoặc Phương Đồng đi bày sạp, người sau tựa hồ vẫn rất có bày sạp kinh nghiệm. Lấy việc xóc hiện tại thần thức quan sát, đương nhiên đã sớm biết, lôi kích một cùng linh khí, nhưng thật ra là đến từ Phương Đồng trước đó bày sạp bán ra. Loại này nhặt chỗ tốt, hắn cũng không chột dạ. Đối phương đã đem đồ vật bày ra bỏ ra bán, hắn cũng cho đối phương muốn linh đan vật tư, hai người tại giao dịch bên trên thanh toán xong. Việc xóc không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, không chột dạ, cũng không hổ dai dượn, càng không có canh cánh trong lòng. Đương nhiên Cũng bởi vậy hắn nguyện ý đối phương đồng khá hơn một chút. Trước đó đưa tặng luyện tập dùng phụ lục thì cũng là đối xử như nhau, không có bởi vì cùng đối phương quan hệ xa hơn một chút một điểm liền đặc tu đối đãi. Giữa người và người tình cảm, không phải đột ngột làm sâu sắc. Hắn cùng người nhà, La huyết thống liên hệ tại, cũng có tốt 12 năm ở chung, có ruột tri ân, dưỡng dục tri ân tồn tại. Chỉ cần không phải đối phương đi đầu phản bội, hắn cũng sẽ ở mình có năng lực điều kiện tiên quyết, cho một chút chiếu cố. Cùng Tề Tín lão sư, cũng là có đối phương bắt đầu thấy thì hảo phóng, sau này xem trọng cùng đầu tư. Đại lượng tu hành vật tư trợ giúp, cộng thêm trên biển cử viện, ở trung, chuyến nghề chỉ điểm, cái lực trợ giúp trợ ân tình tại. Chỉ cần tề tín không sinh ngắc nghiệm. Viên Sóc nguyện ý một mực nhìn tới lấy sứ trưởng. Về phần Phương Đồng, ân tình bên trên tự nhiên không bằng Tề lão sư, nhưng cũng là một cái thuận mắt người, chỉ cần một mực thuận mắt xuống dưới, hắn tự nhiên cũng sẽ không tương thua. Viên Sóc trong đầu lần nữa đem đối đãi xung quanh người thái độ nghĩ xong, tâm tính thần linh, bắt đầu vẽ thượng phẩm nước tuấn phủ. Sàn sạt, sàn sạt. Thần tốc vượt qua 100 về sau, hắn luyện chế nhất giai linh phủ tiêu hao cũng thấp xuống. Trước đó là 2 điểm, hiện tại lại biến thành một điểm. Thần thức đã không còn là hạn chế về sóc soát ký nghệ độ thuần thục tồn tại. Đáng tiếc tân hạn chế là vật tư. Nhất giai trống công phu, hắn trước kia sử dụng là tề lão sư chữa nhiều năm tổn kho. Hiện tại, tề lão sư tổn kho cũng không nhiều lắm. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tay làm hằng ngày. Đi phường thị mua sắm khẳng định là nhất định phải, nhưng đi mua sắm trước, hắn dự định mang theo đầy đủ nhất giai thượng phẩm linh phù đi. Linh khí quả thứ 3 linh văn mang đến huyền hình hiệu quả hắn còn không có đến thử. Vừa vặn, ngụy trang thành một thân vật khác. Đi phường thị giao dịch một phen. Viên sóc bây giờ có được luyện khí đại viên mãn tu vi cũng có linh khí mang đến ba loại năng lực đặc thủ tại. Coi như tâm lý đối với hoàn cảnh xa lạ, Lạc Lâm Vương thị cực kỳ cảnh giác. Hắn cũng không có ý định vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Với lại, so sánh để Tề Tín hai người đi tìm hiểu tình huống, có khả năng bị người để mắt tới cũng mang theo hội lại một vị người theo dõi khả năng. Hắn coi như ban ngày ẩn độ năng lực hạ xuống, cũng có được vượt xa quá nhất giai thượng phẩm ẩn thân phù hiệu quả. Chỉ ít hắn ẩn sau tại người một nhà trước mặt đi dạo qua, lập đi lặp lại đi dạo, huyễn hình lấy hắn bộ dáng đi dạo. Hắn rất xác định, không có bất kỳ người nào có chút phát giác. Tựa hồ theo hắn tu vi để thăng Linh khí ba loại năng lực hiệu quả cũng tại đồng bộ để thăng. Chúc Cơ kỳ linh khí thế mà cường đại như vậy sao? Viên Sóc có sinh ra qua một tia nghi hoặc. Bất quá, hắn dù sao gần đây là không có ý định tới gần Chúc Cơ tu sĩ. Trừ phi, hắn có được tân át chủ bài. Ban đêm quét quét một cái a. Viên Sóc đem mình có được trống không phủ tiêu hao sạch sẽ, đem còn lại động vật biển ra cũng chế thành phụ lục, lại không liên quan tài nguyên. Ở giữa hắn khôi phục hai lần tân thức. Thanh Vũ còn tại ngủ say. Viên Sóc đem chế thành tượng phẩm nước tu phụ, các lấy ra 6 tấm, cầm cái hộp nhỏ trang bảy cái hộp, mang theo ra tịch tặc. Nhìn thấy Tề Tín đang tại hang rạn sảnh bên cạnh cái bàn đá ngồi, cầm ngọc giản xem xét, Viện Sóc cũng đi qua, đem bảy con hộp lấy ra. "Lão sư, đây là ta tân chế phù, các ngươi một người một hộ." Tề Tín thấy Viện Sóc lại đưa phù, buồn cười lại cảm động. Bất quá không có cự tuyệt. "Đây là học sinh tâm ý, cũng là đúng phương tự tay chế, cùng linh thạch mua sắm lễ vật là không giống nhau." Một bên mở ra một bên khuôn nhủ, "Ngươi đừng vội lấy cho mọi người phát phù, chước chữa một chút, có cơ hội cầm lấy đi đổi thành linh thạch hoặc cái khác tại nguyên tu luyện." Viện Sóc gật đầu. "Ta có chữ. Hoàn thành mấy trăm tấm vẽ, hiện tại đưa ra ngoài mấy chục tầng không." Tính là gì? Chủ yếu là hắn vẽ thủy hệ linh phù xác suất thành công tựa hồ có chút cao. Vừa xa quá trước kia mới học thì chẳng thái, lại thêm động vật biến ra chế thành trống công phu, trên cơ bản đều là thủy hệ, đối với cùng thuộc tính linh phù có vẻ giá trị. Hắn trên cơ bản vượt qua 1/2 xác suất thành công. Đến đằng sau, nếu như không phải thất thần hoặc cái khác sai lầm, hắn cảm thấy mình đối với nước thuần phù đã có thể trăm phần trăm thành công hoàn thành. Đồng thời khối lượng không chút nào thụ ảnh hưởng. Đương nhiên, không có vô hạ phù. Vậy đại khái cùng nước thuần phù độ thuần thuộc đẳng cấp khá liên quan. Còn có, nước thuần phù là nhất giai thượng phẩm linh phù. Tại phủ văn bên trên so cơ sở phủ cùng hạ phẩm phủ đều phức tạp cỡ nào. Hắn phỏng đoán, có thể là không có tiến hành qua hết vẻ. Dù sao lúc trước hắn vé qua hết đẹp vô hạ phủ linh phủ, đều là từng tiến vào trạng thái đặc tu luyện tập. Bất quá hắn không nội, trước mắt hắn không bỏ được tiêu hao hết lần một hoàn mỹ vé đón nộ. "Tề lão sư, động phủ nơi này liền tạm thời xin nhờ cho các ngươi, ta đi một chút liền hồi." Viên Sóc thấy Tiểu Tín cùng Phương Đồng một mực duy trì trí ý có một người thành tỉnh thủ hộ mọi người trạng thái, rất cảm kích cũng rất hài lòng. Sếp Hập Lý Tín nói một lần, chưa thu được đối phương lo lắng, thôi có chút nghỉ hoặc rời đi. Viên Sóc sau khi rời đi, Tệ Tín mới nhìn đến trong hộp 6 tấm thượng phẩm nước thuần linh phù. Linh phù linh khí mờ mịt, rõ ràng khối lượng tự dày, hắn là phu sư, tự nhiên có thể đánh giá ra, đây là từ vừa chế thành linh khí sung mãn độ cao chống không ra thú phù chế. Sóc Nhi tại chế phù bên trên tiên phú tuy thế, cũng không biết Tiền Bối gọi hắn đi có chuyện gì. Nếu là Tiền Bối có thể toàn lực cùng hộ Sóc Nhi chế phù, lo gì không thể bồi dưỡng một vị phu đạo đại sư đi ra đâu. Tệ Tín tự nhủ. Nói xong, hắn trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra, lắc đầu tiếp tục thăm nộ náo đó một mai linh phù phù văn. Cho Phương Đồng đi ra cùng hắn giao tiếp, đem hộp cho Phương Đồng một kiện, lại nói còn lại 5 hộp tụ về. Phương Đồng mở ra nhìn, mừng rỡ không thôi, thượng phẩm nước thuần phù 6 tấm, tương đương với lại được 0.300 linh thạch. So Nhi cũng thật hảo phàm a. So ngươi lão thể có thể hảo khí nhiều. Tề Tín vô ngữ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trước mặt thanh quang chớp lóe, ẩn có tiếng sấm rền rĩ, không đợi Tề Tín cùng Phương Đồng thấy rõ liền biến mất không thấy gì nữa. Hai nhân mã bên trên gọi ra việc ra người, từng cái kiểm tra. Mọi người đều không có chút nào dị thường. Tề Tín cùng Phương Đồng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời, đều có chút hoài nghi mới vừa rồi là sinh ra một loại nào đó ảo giác. Nhưng ảo giác sẽ hai người đồng loạt sinh ra sao? Chương 161, công kích linh hồn. Viên Sóc cũng không biết tại hắn sau khi rời đi, trong động phủ phát sinh sự tình. Từng có lần trước thanh vũ tấn cấp kinh nghiệm, hắn coi là thanh vũ ít nhất phải ngủ say cả ngày mới có thể hoàn thành tấn cấp. Hắn biến ảo bộ dáng, lựa chọn một cái kiếp trước khắc sâu ấn tượng nhân vật mô hình. Bởi vì là ban ngày xuất hành, huyết hình càng rõ ràng càng chân thật. Không có ban đêm một loại nào đó tự động chế lập. Viên Sóc không có hiện lộ tu vi, một đường ẩn trôi đến Long Thạch đảo Phường thị, nơi này Phường thị đồng dạng náo nhiệt. Cùng cái khác Phường thị quy hoạch hình thức không sai biệt lắm. Trên cơ bản đi qua một chỗ Phường thị, đều sẽ rất toí quen địa phương khác Phường thị. Ngoại trừ chủ đánh ra bán hàng vật khác biệt. Những này đảo bên trên Phường thị, có điểm giống là một cái khuôn mẫu làm được. Viên Sóc rất nhanh đi bày sạp khu nhìn lướt qua. Không có phát hiện cái gì đặc thù độ sáng vật phẩm, nhị giai linh vật một kiện đều không có, cũng không biết có phải hay không có bị cái khác trúc cơ mua sắm. Long Thạch đảo cũng là có trúc cơ tư sĩ. Với lại, còn là một vị luyện thể trúc cơ, nghe nói thực lực bất phàm. Hiện tại bày sạc khu đi dạo một vòng, cũng nghe đến không ít liên quan tới phường thị tình báo. Nơi này đã không có người thảo luận tần giá hủy diệt một chuyện, có thể là cách quá xa. 8. 9000 trong biển, luận km có hơn 4000 km, coi như ở kiếp trước cũng không phải một cái quá gần khoảng cách. Loại tình huống này, Viện Sóc ngược lại cảm giác thần kinh thư giãn một chút. Hoàn toàn lạ lẫm hoàn cảnh, giống như là triệt để gãy mất một chút nhân quả phiền phức đồng dạng, để cho người ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nơi này, có thể chờ lâu một đoạn thời gian. Một mực đi đường, coi như không có tiêu hao thể lực loại hình. Hắn phát hiện người trong nhà cũng đã có chút trên tinh thần khó chịu, chứ phi tìm tới Hải Đồ, không phải, hắn là dự định tại Long Thạch đảo nơi này cực kỳ giữ chữ, tính dưỡng, mặc kệ là linh thạch vẫn là vật liệu tài nguyên, đề thăng tín nghệ, soát một lượng môn có thể dùng pháp thuật, tìm hiểu một cái chúc cơ tài nguyên loại hình. Long Thạch đảo cùng trường không đạo đồng dạng, đảo bên trên đều có linh mạch cấp 2, cho nên mới có chúc cơ ở lâu. Viên Sóc cũng không tính cùng chúc cơ tu sĩ đối đầu, với lại, nơi này chúc cơ tu sĩ cũng cùng tần gia bên kia không hề quan hệ. Sớm biết liền trực tiếp bay đến nơi này đến. Viện Sóc đi dạo một vòng Phường thị, tâm lý an tâm rất nhiều. Lại tốn linh thạch tìm Phường thị đặc thù hướng dẫn mua, hỏi thăm nơi này các cửa hàng thanh danh cùng với cảnh. Sau đó, lại đổi người hỏi thăm có giao nhau nội dung. Tìm ba người sau, hắn mỗi từng cái tiến vào quy định cửa hàng, bán ra mình vẫy thượng, phẩm nước tuấn phủ. Hắn đối với mình vẫy thượng phẩm nước tuấn phủ khối lượng cùng giá cả đều trong lòng hiểu rõ, chỉ cần cửa hàng không ác ý ép giá, hắn đều sẽ sẵn khoái giao dịch. Mua sắm một tâm thượng phẩm nước tuấn phủ, cần 450 mai linh thạch. Nhưng bán ra, cũng chỉ có 340 mai linh thạch. Nếu như là cái khác loại hình thượng phẩm linh phụ, Mua sắm một tấm đồng dạng khoảng chừng 30 linh thạch, bán ra cũng mới chừng 20. Nhưng nước tuấn phù khác biệt, liền xem như tiêu hao phẩm, nhưng lại là có thể thứ mạng. Đặc biệt là ở trên biển đi săn, săn giết động vật biển quá trình bên trong, nước tuấn phù hiệu quả là tất cả phòng ngự phụ lục bên trong đỉnh tiêm. Thượng phẩm cơ hổ có tiếp cận đỉnh tiêm phòng ngự pháp khí hiệu quả. Nói một cách khác, một phù thì tương đương với một cái mạng. Nếu như viện sóc nguyện ý tự mình mở tiệm hoặc bày sạp, cũng để cho người ta xác nhận hắn phụ lục khối lượng, một tấm bán ra 560 linh thạch đều được. Dưới tình huống là thủ, một tấm thậm chí có thể giao dịch đến một bình thượng phẩm tụ linh đan. Đương nhiên, người sau chỉ có thể nộp mà không thể cầu. Viết Sóc chỉ muốn bó việc tỉnh phiền phứt tiết kiệm thời gian. Quan thuộc phường thị là vì phán đoán nơi này có thể hay không mang đến cho hắn tiền phức, lại thêm cẩn thận suy nghĩ, khảo sát nơi này phụ lục thị trường. Trước mắt xem ra nơi này phụ lục thị trường không tệ. Thượng phẩm linh phù nhu cầu lượng rất lớn. Bởi vì Long Thạch đảo phụ cận quần đảo bên trong, quá nhiều có thể đi săn động vật biển khu vực, chiến đấu vật tư nhu cầu độ giá cao không hạ. Nơi này ngoại trừ nhu cầu chiến đấu vật tư bên ngoài, còn có đại lượng động vật biển vật liệu cùng vật liệu đá quáng tải những vật này bán ra. Linh thực tương tự so sánh lợi ích, đan dược thị trường cũng phi thường hung hực, đáng tiếc viện xốc cũng không tính lại cường suất tu vi. Lại nói, nơi này đan dược giá hàng cũng rất đắt. Nếu như ở chỗ này đợi thời gian rõ giải, hắn kỳ thực có thể đem luyện đan kỹ nghệ sót một cái. Trước mắt hắn đã có luyện đan các loại vật phẩm. Về phần luyện đan hỏa diễm vấn đề, chỉ cần hắn không độ khó luyện chế đại đan dược, đá lửa cùng hỏa diễm trưởng bí thuật đều có thể cung cấp. Người khác cần ngoại hỏa luyện đan, là bởi vì pháp lực trèo chống không được. Hắn còn sợ pháp lực không đủ trèo chống sao? Hoặc là, hắn có thể đem hỏa diễm trưởng bí thuật sót đẩy. Viện xốc yên lặng điều chỉnh tiếp xuống an bài kế hoạch. Vừa từng nhóm bán xong 200 tấm thượng phẩm nước Tuấn phủ, Viện Sóc không nhìn mấy cái theo dõi tồn tại, lại bốn phía thu mua động vật biển gia cùng động vật biển tinh huyết. Cái này vật tư bày sạp quá nhiều, cũng là không cần đi cửa hàng để cho người ta nhiều kiếm lợi một tầng, hắn còn thuận tiện cùng mấy cái đi sang đội giao dịch nước Tuấn phủ. Đem còn lại nước Tuấn phủ lại xuất thủ mấy chục tấm, đổi lấy đại lượng động vật biển gia cùng tinh huyết, hai cái này có thể chế tác chống không phủ cùng phủ mực. Hắn phát hiện Vương thị chú ý hắn người càng nhiều. Viện Sóc bình tĩnh hướng Vương thị bên ngoài mà đi. Hắn thậm chí đều có cảm ứng được một chút ánh mắt kích động vui phấn, một chút ánh mắt dò dự. Sách cũng liền xuất thủ không sai biệt lắm giá trị 8000 linh thạch linh phù, nhiều người như vậy nóng mắt sao? Đương nhiên, hắn đây một nhóm thượng phẩm nước tuấn phù nếu là bại sập bán ra, đại khái có thể có một vạn linh thạch khoản thu nhập. Viên Sóc là dự định cái này huyền hình chỉ xuất hiện lần một, cho nên liền thăm dò một cái nơi này thu mua linh phù cỡ hàng nhỏ. Dù sao ban ngày vẫn biến hình hóa tiêu hao không thấp, hắn liền không có đổi mặt, giống như không có chút cơ tu sĩ. Viên Sóc lực yên tâm bước ra phường thị, sau đó tiến vào một chỗ rừng cây. Ần. Viên Sóc biết mình ẩn thân trạng thái so sánh bất thụ, có thể ngăn cách mùi cùng cái khác cảm ứng chỉ cần chúc cơ tu sĩ không ra, hoặc là nói, chúc cơ tu sĩ không có mặt đối mặt rất gần khoảng cách tận mắt thấy hắn biến mất. Hắn phỏng đoán, thần chi cấm chế tại nhị giai bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. 1 2. Đáng tiếc, những người khác vẫn là rất cẩn thận, chỉ ở trong phường thị nhìn chằm chằm chằm chằm, đều không có cùng đi ra. Viên sóc có chút hiên lòng lạ, chỉ có một chỗ cửa hàng phái người cùng đi ra. Một đội khác người, theo hắn lưu lại thần thức lặc ớn đến xem. Là tại bầy sạp khu đại lượng giao dịch thì một đội người. Viên sóc chỉ là lần nữa tăng cường cùng đi ra những người này trên thân thần thức lặc ớn, không có bổ sung. Sau đó lại quan sát một hồi, đang muốn rời đi. Lúc này, hắn nghe được Thanh Vũ cũng không thái thanh linh một tiếng tiếng kêu to. Thứ ba, chói thai. Liên xem như hắn, cũng cảm thấy ý thức có chút chấn động. Đây là chỗ hắn tại ẩn thân ngăn cách trận thái. Viên xốc không kịp hiện hình, trước nhìn về phía Thanh Vũ cùng phía dưới nhận Thanh Vũ chói thai thất lên, như là nhận công kích linh hồn đáng người. Ba ba, hai cái khác biệt đội ngũ tu sĩ, hết thảy mười mấy người. Giờ phút này, toàn bộ che đầu hoặc ngã xuống hoặc lay động, có tu sĩ còn hai mắt chảy ra huyết lệ, trên mặt thất khiếu tràn ra vết máu, phi thường soa người. Chương 162, người không bằng chim. Viên Sóc không kịp nghĩ nhiều, cầm ra một thanh thủy tiễn phù liền xông những người này ném ra ngoài, ném ra thủy tiễn phù đồng thời. Hắn cũng tự ẩn thân trạng thái bên trong thoát ly, thanh vũ hóa thành một đạo thanh quang rơi xuống trên tay hắn, sau đó, nhắm lại mắt nhỏ. Viên Sóc kinh hãi. Khi lên đồng biết cưỡng ép khống chế mấy chục đạo thủy tiễn, sẽ tại trận toàn bộ tu sĩ lập đi lập lại xuyên thủ thành hang hốc người. Tử tướng tạm thiết. Sau đó lại ném ra mười mấy tấm ngưng thủy phù đem nước hút đi, chập trong nháy mắt ném ra mười mấy tấm tinh phẩm điểm hỏa phù. Oen, thi thể dọ xương bị hút khô, lại bị nhân lửa Bất quá 2 giây, hủy thi di tích. Viên Sóc lại trong nháy mắt đem một chỗ pháp khí cùng túi chứa vật thu hồi. Lúc này mới mang theo Thanh Vũ ẩn chạy trốn đi. Lúc này, mới có người từ phường thị nghe được động tĩnh chạy đến, nhìn đến đây chiến đấu vết tích cũng không nhiều tình huống. Có người hiểu tình huống, kinh hãi. Trong phường thị cái khác phái người nhìn chằm chằm sao thế lực khiếp sợ hoặc nghĩ mà sợ, còn có mất tích hai đội người hậu trường hoảng sợ. Viên Sóc giờ phút này đều không thời gian đi chú ý. Hắn mang theo Thanh Vũ vô ý tức cần độn hướng lâm thời độ phụ phương hướng bỏ chạy. Trên nửa đường, hắn đã nhận ra ẩn độn tiêu hao So bình thường mang theo thành vũ thì cao hơn một mạng lớn, hắn một mực căng thẳng tâm tình mới buông lỏng mấy phần. Viên Sóc đã sớm xác nhận qua ẩn độn mấy loại tiêu hao tình huống. Bản thân hắn, tại ban đêm vận độn, tiêu hao thấp nhất. Bản thân hắn, tại ban đêm mang theo sống sót người hoặc sinh vật tần độn, chỉ cần thực lực đối phương càng yếu, tiêu hao càng thấp. Ban ngày tiêu hao hơi cao. Mang sinh vật tần độn, ban ngày tiêu hao càng lớn. Tiêu hao kích cỡ, cùng hắn mang theo sinh vật thực lực, thể tích trọng lượng đều có to lớn quan hệ, thực lực ảnh hưởng tỉ trọng lớn nhất. Hiện tại, hắn mang theo thành vũ ẩn độn, tiêu hao viễn siêu lúc trước hắn mang theo thành vũ ẩn độn. Con này đại biểu hai chuyện, một là, Thanh Vũ là sống, hai là, Thanh Vũ thực lực đại tiến. Thanh Vũ còn sống. Tiểu Gia Hỏa này vừa rồi bay đến trên tay hắn, sau đó nhắm mắt bộ dáng, để Viên Sóc có thể thụ không nhỏ kích thích. Nhẹ nhàng dùng ngón tay mon chớn tiểu Thanh Vũ bóng loáng mềm mại lông vũ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể dọa sợ ta. Tỉnh táo lại, Viên Sóc trước tiên tìm một chỗ, ẩn nấp thêm nghỉ ngơi, không có lập tức trở về Lâm Thời Đạo phủ. Hắn cũng phải phòng bị trên người có không có đặc thù vết tích. Trước dùng thần thức quét lại quét. Sau đó đó là con mỡ da ẩn, không sử dụng ẩn độn, thấp xuống tiêu hao về sau, bắt đầu xem xét thành vũ tình huống. Tiểu gia hỏa không núc ních. Sinh cơ tại hắn cảm ứng bên trong gần như không có. Đương nhiên, không phải loại kia suy yếu không có, mà là không tồn tại, hoặc là tra không có người này đồng dạng không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Sóc có chút hối hận, hắn không có tu luyện một môn có thể trị pháp thuật. Bất quá, lập tức có thể thử một chút. Hắn chớ biết mấy môn nhất giai công pháp bên trong, có một môn trưởng xuân công, có thể khôi phục khí huyết để thằng tuổi thọ hạn mức cao nhất. Kỳ thực một tinh quyết cũng được. Nhưng Mộc Tinh quyết hồi khí thuật, trọng điểm là khôi phục pháp lực trị. Viên Sóc đương nhiên cũng thử một chút, vận chuyển Mộc Tinh quyết công pháp, sau đó đối với Tiểu Thanh Vũ thi triển hồi khí thuật. Vô dụng. Hắn hồi khí thuật tại ly thể sau, không phải là không thể thi triển, nhưng hắn luôn cảm giác ít một chút cái gì. Đúng, ta có sinh cơ đan. Viên Sóc đột nhiên nghĩ đến túi trữ vật bên trong có đến từ Hỏa Hồ đảo thu hoạch, cái khác một chút đan dược, hắn vội vàng lấy ra đút cho Thanh Vũ. May mắn đan dược vào miệng liền hóa, mới không có đem không thể tự mình nuốt con chim nhỏ ngẹn chê. Cho ăn đan dược, vẫn không có biến hóa. Viên Sóc cố gắng giữ vững tình táo trước đem con chim nhỏ thăm dò trong lực, vào biển, tẩy đi khả năng hư vị, lại ra biển ẩn độn hồi Lâm thời đập phụ. Không cùng thủ vệ bên trong phương đồng giao lưu, chỉ là truyền âm sách một câu. Ta trở về. Sau đó, liền quay trở về thạch thất. Nhìn thấy toàn bộ biến mất linh thạch trọng chất cũng không có ý khác, mà lần đến thử lần nữa đối với Thanh Vũ tiến hành kiểm tra ngân bảng, đưa vào thần thức pháp lực. Không có lần trước một chút bài xích, kiểm tra tiêu hao bình thường vô cùng. Viên sóc đưa vào thần thức cùng pháp lực đồng thời, cũng đang nghĩ, muốn hay không tìm đại tẩu hỏi thăm Thanh Vũ tình huống. Nhưng là, đại khái cũng mới luyện khí một tầng. Đại tổ nự thú truyền thừa cũng phục chế một phần cho Viện Sóc, Viện Sóc trước đó đại khai quét một lần đem nội dung nhớ kỹ. Chỉ có thể nói, không tìm được có trợ giúp hiểu rõ Thanh Vũ giờ phút này tình huống nội dung. Chương 163, Thanh Vũ đại triều. Viện Sóc coi như không có ở một thế này hiểu qua linh hồn liên quan tin tức, nhưng có tiếp trước các loại tin tức cọ rửa qua hắn, cũng biết linh hồn loại công kích, hoặc là nói Thiên Phú là đáng sợ đến mức nào. Thanh Vũ bảng con bên trong nhiều hơn một nhóm, cho thấy nó trước mắt trạng thái, cũng làm cho Viện Sóc tiến lòng. Tên danh, Thanh Vũ, huyết mạch Thiên Phú, phong lôi độn, nửa thức tỉnh, biến dị Thiên Phú. Đâm hồn đãng, ngủ say chữa trị 90%. Biến dị thiên phu a. Đâm hồn đãng danh tự là có chút kỳ quái, nhưng đại khái cũng có thể minh bạch là loại nhằm vào thần hồn công kích phạm vi kỹ, chỉ là tiêu hao không nhỏ. Xem như lại triều. Thành Vũ bạo phát về sau, liền phải ngủ say chữa trị trạng thái, trước mắt chữa trị 90%, vẫn là chữa trị 10. Viên Sóc phát hiện có thể nhìn thấy số liệu liền an tâm nhiều. Hắn thử lại cho An Thành Vũ một mai sinh cơ đan, chữa trị tỉ lệ phần trăm không có biến hóa. Viên Sóc cũng không nội. Nghĩ nghĩ, lại sông Thành Vũ thì truyền hồi khí thuật, vẫn không có biến hóa. Còn lại Hắn phóng đoán là dựa vào thời gian, hoặc đưa vào thần thức pháp lực tới chữa trị. Bất quá, hắn hiện tại thần thức cũng không nhiều lắm. Đem Thanh Vũ đặt ở trong lực, hắn song thủ đều nắm một nắm lớn linh thạch bắt đầu vận chuyển điều tức minh tưởng khôi phục. Hắn lúc ra cửa liền đã chế triệu. Lúc ấy muốn là, nếu như Phường thị gặp gỡ đại nguy hiểm, liền đem thời gian kéo một hồi, kéo tới Nguyên Hòa xuất hiện. Bất quá, hắn phát hiện nhìn chằm chằm hắn cũng chỉ là một chút luyện khí con tôm nhỏ. Lúc này mới không tiếp tục kéo dài thời gian liền trực tiếp rời đi. Mặc dù là luyện khí con tôm nhỏ, nhưng người loại cũng không ít, luyện khí hậu kỳ đều có mấy người, hắn cũng sợ xuất thủ để cho người ta chạy mất cũng không phải ở trên biển. Thế là, mới chuẩn bị tạm thời buông tha những người này, lần sau biết rõ ràng đến chỗ. Kết quả, Thanh Vũ lại đột nhiên xuất hiện, còn sông những cái kia bị hắn tăng thêm thần thức lạc cớn luyện khí các tu sĩ thả thần hồn công kích. Viện Sóc lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ, đã đều động thủ, liên lưu lại đi. Hắn nhưng là thật phi thường chán ghét phiền phức. Đáng tiếc, không phải thông thường đại chiêu, thả lần một liền phải không rõ ngủ say bao lâu, chỉ có thể xem như ác chủ bài. Loại này biến dị thiên phú thức tỉnh năng lực, Viện Sóc là không có ý định bộc lộ ra đi. Dù sao theo đại cổ cho ngự thú trong truyền thuyết nói, biến dị linh thú đều là rất hiếm thiếu. Biến dị linh thú, trên cơ bản đều có thể đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất, có được không nhỏ tân cấp nhị giai cơ hội. Lấy linh thú viễn siêu nhân loại tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất đến xem, một đầu biến dị linh thú thế nhưng lại đáng giá chúc cơ tu sĩ tâm động. Đặc biệt là, còn rõ ràng bất phàm thanh vũ. Viết Sóc suy nghĩ thu liễm nhập định. Chỉ chốc lát sau, sắc trời liền tối xuống, hắn tốc độ khôi phục càng nhanh, rất nhanh liền có mát trị số lực lượng thần thức. Thế là, lần nữa cho Thanh Vũ đưa vào. Lần này, Thanh Vũ trạng thái từ từ bắt đầu biến hóa. 100 điểm thần thức, chữa trị 10%. Viện Sóc không ngừng nhập định khôi phục, rốt cục đem Thanh Vũ bảng bên trên biểu hiện tỷ lệ phần trăm soát không có. Lại nhìn bảng con. Biến dị thiên phú, đâm hồn đãng, lần 1. A. lần 1. Viện Sóc sừng sốt một chút, sau đó cùng hi, nói một cách khác, Thanh Vũ hiện tại có thể tùy thời lại thi triển lần 1 nó công kích linh hồn đại chiêu. Đương nhiên, dạng này đối với Thanh Vũ có hay không tổn thương cũng không xác định. Viện Sóc dự định nhìn lại một chút. Đồng thời, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không tiếp tục mở phát xanh vũ bảng. Hiện tại, đi ra hai đầu số liệu cột, thử lại lần nữa. Viên Sóc đang muốn lần nữa đưa vào thần thức pháp lực, liền thấy Tiểu Thanh Vũ mở hai mắt ra, đáng yêu nhìn hắn. Chiêm chiếp. Thiểu gia hỏa ánh mắt bên trong tràn đầy thân cận. Viên Sóc ôm viên viên tiểu đoàn tử Thanh Vũ một trận nhẹ xoa, thanh âm êm êm dịu cực kỳ. Không phải đã nói rồi sao? Nếu như không có cảm ứng được chủ nhân cũng đừng sợ, chủ nhân ta chỉ là tạm thời ẩn dấu đứng lên. Viên Sóc bây giờ trở về muốn. Đại khái hiểu lúc ấy Thanh Vũ vì sao lại đột nhiên bạo phát đại chiêu. Lúc trước hắn không có ẩn thân, Thanh Vũ đại khái xa xa cảm ứng được hắn chỗ, nhưng tới gần về sau, hắn lại ẩn thân. Thần thân trước, hắn đem những cái kia truy tung hắn tu sĩ là ẩn. Có lẽ Thanh Vũ có thể từ hắn lạc cấn bên trong, phát giác được hắn đối với những người này sắc ý. Chủ nhân biến mất, còn lại một đám chủ nhân địch nhân ở nơi đó. Thanh Vũ lúc ấy khả năng lại gấp vừa giận, liền xông những người kia bạo phát tự thân tối cường một kích. Chiêm Chiếp. Viên Sóc vừa cùng Thanh Vũ đối thoại, nghe đối phương Chiêm Chiếp trầm thanh đáp lại. Tâm lý cuối cùng một kia tâm tình tiêu cực cũng tan ra. Sau đó, để Thanh Vũ không nên cử động, hắn lần nữa đưa vào thần thức cùng pháp lực ngưng tụ bảng thử một chút. Đưa vào 200 thần thức, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại đưa vào mình thần thức hạn mức cao nhất kém hai toàn bộ thần thức lực. Viên Sóc tiếp nối phát hiện 200 năm thần thức không đủ, lại nhập định khôi phục lần một, lần nữa tiêu hao 200 năm thần thức, vẫn không có bảng cột ngưng tụ. Viên Sóc, hắn giống như lãng phí một cách vô ích 500 lực lượng thần thức. Tiểu Thanh Vũ Nhu thuận nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy ngây thơ vô tội, chỉ là hai mắt so trước đó sáng lên một chút, lần nữa xem xét tiểu Thanh Vũ trạng thái, không có gì biến hóa. Tình danh, Thanh Vũ, huyết mạch thiên phú, phong lôi độn, nửa thức tỉnh, biến dị thiên phú, đâm hồn đãng, lần một. Viên Sóc nghĩ nghĩ, không tiếp tục tiếp tục tiêu hao thần thức. Hắn đại khái suy nghĩ minh bạch Lương tụ bảng con cột, cần không phải chỉ là tích lũy thần thức lượng, mà là hắn thần thức hạn mức cao nhất làm chủ. Lần đầu tiên là 100 thần thức hạn mức cao nhất, lần thứ hai là 200 hạn mức cao nhất, lần tiếp theo. Theo hắn bảng số liệu tiến dần lên kinh nghiệm điên xem, hoặc là 400 hạn mức cao nhất, hoặc là 500. Nếu là 400, đó là gấp đôi đêm đề thăng. Nếu là 500, đó là cùng độ thuần thục trên số liệu hạn tiến dần lên là đồng dạng. Cách 500 còn kém xa lắm. Không, có lẽ chỉ cần tân cấp chúc cơ là đủ rồi. Dù sao từ phàm nhân đến luyện khí một tầng, thần thức khí huyết pháp lực đều là gần gấp 5 lần đề thăng. Ngẫm đến trúc cơ, Viện Sóc tạm thời đem kích hoạt tân bản cột ý nghĩ đem thả xuống. Thành Vũ nếu không còn chuyện gì, hắn liền phải tiến hành tiếp xuống lịch trình. Kiểm tra một hồi túi trữ vật, trước mắt hắn túi trữ vật không chỉ có một con, đem đổi vật phân loại, tốt như vậy tính toán vật tư. Linh thạch lúc trước cơ hồ thành không về sau, lần nữa khôi phục 56000 trở lên. Hắn coi như đại lượng mua động vật biển gia cùng động vật biển tinh huyết, cũng không tốn ra ngoài 2000 linh thạch. Lại thêm hắn dùng trợ phẩm nước thuần phù giao dịch động vật biển gia cùng tinh huyết, hắn bây giờ có được tràn đầy hai đại túi trữ vật vật liệu. Bay sạch khu động vật biển gia cùng tinh huyết trên cơ bản bị hắn thu hết. Còn có một ít là đi săn thú sĩ si đội chứ. Ách, tựa hồ cũng không trách người khác để mắt tới hắn, hắn lúc ấy vì bận việc, xét thực lộ ra có chút chường dương, đã cùng lên đến người đều đã chết. Chuyện này, liền đến này là ngưng a. Viên sóc tâm bình khí hòa nghĩ đến, bắt đầu xử lý động vật biến đây, đem chế thành trống công phu, không ngừng tiêu hao thần thức cũng khôi phục. Rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai. Chương 164, tu luyện mục tiêu. Hải đồ sự tình không cần phải gấp gáp, giao cho ta là được rồi. Ban ngày, hàng trong đại sảnh biệt ra người cùng đủ, phương hai người đều đi ra ăn một bữa linh mễ động vật biến thịt bữa tiệc lớn. Đồng thời lệ thường giao lưu vài câu các phương diện tình huống. Viên Sóc rất bình tĩnh nói, mọi người đối với cái này không có chút nào dị nghị cùng lo lắng. Viên Sóc là một cái rất dân chủ người, đã mọi người đều không có dị nghị, hắn đương nhiên liền tiếp tục an bài mọi người lịch trình. Chúng ta ở chỗ này dừng lại nửa tháng đến chừng một tháng. Hắn không nói cụ thể dừng lại bao lâu, mọi người cũng không dám truy vấn, hỏi đó là tiền bồi có chuyện phải làm a. Với lại, biết đại khái dừng lại thời gian, mọi người cũng an định mây phần. Viên Sóc tiếp tục nói, nương cùng đại ca, trong khoảng thời gian này tu luyện tới luyện khí một tầng, cũng không có vấn đề a. Hắn nhìn về phía hai người, Viết Cố cùng Tô Nương Tử đều tin tâm tràn đầy gật đầu. Viết Cố là lỗi dị linh căn, tốc độ tu luyện chính hắn cũng có thể cảm giác được, chỉ ít so với hắn nương tử nhanh hơn. Vợ hắn cũng liền chừng 1 tháng liền tân cấp. Hắn chẳng lẽ còn so ra kém vợ hắn sao? Hắn hiện tại tu luyện hoàn cảnh, thế nhưng là xa so với vợ hắn ban đầu mạnh hơn nhiều. Tô Nương Tử cũng không biết mình thủy linh căn chỉ có 3 điểm, nàng chỉ biết mình là đơn thủy linh căn, dùng phu quân lại nói là thiên tài. Đơn thủy linh căn, tại hải vực hoàn cảnh bên trong, tốc độ tu luyện nhưng so sánh nàng hai đứa con trai còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Trên thực tế tại nàng chân chính tu hành sau khi nhập môn, Tô Nương Tử tu hành tốc độ sát thực rõ ràng so 3 điểm linh căn hiệu suất cao hơn. Viện Sóc cũng đã nhận ra, nhưng hắn cũng vẫn cho rằng là hoàn cảnh vấn đề. Trên Đại Dương Bao La, hang nơi này đều là thiên hướng về thủy linh khí càng dày đặc hoàn cảnh, càng hữu ích hơn tại tương sinh linh căn giả tu luyện. Tóm lại, cái này nửa tháng đến 1 tháng thời gian, Viện Sóc cũng không phải tùy tiện mở miệng sách. Luyện khí một tầng, cùng dẫn linh giai đoạn vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn tu tiên bảng bên trên, lúc ấy thế nhưng là rõ ràng cho thấy toàn bộ gấp 5 lần thuế biên. Nếu như khí huyết đại biểu thể chất, Đó là lập tức tăng lên gấp 5 lần thể chất cường độ. Pháp lực, thân thức cũng là như thế. Hắn lúc đương thời lấy thái cực trước một bước tu luyện tới viên mãn tầng thứ, thân thể trạng thái một mực tại tăng lên bên trong, chỉ là lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt linh khí mỏng manh. Cho nên, thân thể thuế biên tới không vui. Càng lớn có thể là. Lúc ấy tu luyện 10 năm thái cực tích lũy linh khí, toàn bộ để dùng cho hắn ngưng tụ linh căn. Cha, ngươi trước khôi phục lại luyện khí 6 tầng, có nắm chắc không? Viện Sóc nhìn về phía Việt Thanh Thiêu. Không đối đây phế cha có quá cao yêu cầu, chỉ là khôi phục lại luyện khí 6 tầng, tại có đầy đủ trung phẩm tụ linh đang trợ giúp bên dưới. Cá nhân hắn cảm thấy không khó. Viện Thanh Tiêu tiểu dung có chút cứng ngắc gật đầu. Viện Sóc nhìn về phía đại tàu Chu Linh còn có lao tâm việc đảm, chần chờ một chút, nhưng vẫn là hỏi: "Luyện khí tầng 2, không có vấn đề a?" Chu Linh nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Ta tận lực thử một chút. Bất quá, nhị đệ có thể giúp ta lấy tới một mai động vật biển trứng sao?" Nói xong, nàng lại lập tức nói: "Không cần quá cấp cao, phổ thông là có thể." Nàng lại mang tương túi chứa vật đưa về phía Viện Sóc, vừa mới động tác nàng đã cảm thấy mình nên để Viện Cố thầm kín tìm lão nhị mới được. Dù sao ngay trước mọi người mà Nị đại sợ là sẽ không nhận lấy mua sắm động vật biển chứng linh thạch. Thất Sách, Viên Sóc nhìn ra đại tẩu sở hữu, đưa tay rất tự nhiên đem túi trữ vật tiếp nhận, đồng thời gật đầu nói: "Trong vòng vài ngày cho ngươi hồi âm. Động vật biển chứng loại hình, Phương thị bày sạp cũng có người bán, chỉ là hắn lúc ấy không nghĩ tôi muốn mua, dù sao hắn cũng không thích đánh trứng." Viên Sóc ánh mắt đảo qua Lão Tam, rơi xuống Tề Tín cùng Phương Đồng trên thân. Cười nói: "Lão sư, Phương đại ca, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, vẫn phải làm phiền các ngươi chăm sóc." Tề Tín cùng Phương Đồng không chút do dự đáp ứng. Lúc này, một bên Lão Tam Việt Đàm thấy Nị ca vẫn không có lại nhìn về phía hắn không khỏi có chút gấp, nhỏ giọng nói, "Nhị ca, ta cũng biết cố gắng tu luyện luyện khí tầng 2." Chương 165, Đại ca Tam đệ thiên phú. Viễn Sóc Hoài nghi đại ca hắn là yêu đương nào, nhưng hắn cũng không thể tránh được, cũng từ bỏ hiện tại cùng đại ca giao lưu đối với tương lai kỳ vọng. Dù sao đại ca cũng mới từ nhỏ hoang đảo đi ra mấy tháng thôi, quan niệm ý nghĩ còn tại tái tạo bên trong, kiến thức còn kém một chút. Chờ một chút nhìn, Viễn Sóc không còn cùng đại ca hắn lãng phí thời gian, nói thẳng, "Đại ca, ngươi đừng chống cự bại xích, ta cho ngươi thêm kiểm tra một cái linh căn tình huống." Việt Cố không chút do dự gật đầu. Viên Sóc có chút lo lắng. Bất quá, hắn sinh cơ đan cũng chuẩn bị, đồng thời thần thức có thể kịp thời phán đoán tình huống biến hóa. Thần thức nhập thể, vấn đề không lớn. Pháp lực bài xích, hắn có thể vận chuyển một cái quy nguyên công, lại dùng quy nguyên công môn này đại ca đồng dạng tu luyện công pháp pháp lực nếm thử kiểm tra. Hắn là có thể đem pháp lực ở giữa bài xích xuống đến thấp nhất. Viên Sóc cân nhắc phân tích sau, cho rằng lần này ngưng tụ bảng thí nghiệm không đến mức sẽ đối với đại ca tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lúc này mới bắt đầu hắn bảng con tăng thêm thí nghiệm. Tiếp xuống, ngoại trừ bắt đầu có chút khó khăn chật trở, đàng sau liền tất cả thuận lợi. Viên Sóc cũng phát hiện một vấn đề, Nếu không có đại ca hắn cố gắng thấp xuống bài xích chống cự, nếu không có đại ca hắn tu vi quá thấp, thể nội pháp lực mỏng manh. Nếu không có bọn hắn hai huynh đệ xem, như tu hành tương đồng pháp môn, loại này muốn ngưng tụ bảng con hành vi, thật cũng không dễ dàng. Dù sao hắn hiện tại pháp lực xa so với ban đầu lần đầu tiên nếm thử thì mạnh hơn nhiều. Lúc ấy là luyện khí trung kỳ pháp lực. Đưa vào lão tam lão đại thể nội thì hai người cái trước cố gắng giảm xuống bài xích, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, người sau không riêng như thế còn thể nội không có bất kỳ cái gì pháp lực chống cự, cho nên mới có thể thuận lợi ngưng tụ một quả bảng. Theo hắn tu vi để thằng Loại này đem pháp lực đưa vào trong cơ thể người khác ngưng tụ bảng thủ đoạn, liền càng phát ra khó khăn. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem pháp lực khống chế được càng tinh diệu hơn. Viên Sóc thông qua lần này thí nghiệm, gãy ra một chút kinh nghiệm. "Nhị đệ, ta linh căn không có vấn đề a?" Việc Cố thấy nhị đệ một mặt như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói bộ dáng, tâm lý bất ổn. Viên Sóc lấy lại tinh thần, cảm thấy lời này làm sao có chút bất hay. "Cực kỳ giống, xem bệnh thì hỏi thăm bác sĩ." "Không, không có việc gì, ta chính là thông lệ kiểm tra một chút." Viên Sóc thuận miệng qua loa, hắn lực chú ý tất cả tân ngưng tụ ra bảng trên lan can. Tập trung ý niệm, hắn khống chế bảng biểu hiện tiên phú một cột. Đây là lúc trước hắn liền cân nhắc tốt. Những mầm ngống này bảng, chỉ có vốn có giả cách hắn khá gần thì tại hắn thần thức kiểm soát chính xác phạm vi bên trong, hắn có thể xem xét đến. Cách xa, hắn liền không thấy được. Nguyên lý cụ thể hắn không có truy đến cùng, tạm thời trước đem hắn ưu thế lợi dụng đứng lên. Liên quan tới trong nhà mấy người, hắn cho rằng đáng giá nhất bồi dưỡng đương nhiên là lão đại và lão tam hai người, đây là mình thân huynh đệ. Đối với hắn có cực cao phục tùng cùng tín nhiệm. Mẹ ruột yêu đứng nào? Lão cha lúc thì ru nàng liền theo chạy, bồi dưỡng cái gì, liền đại khái cho cái phương hướng a giao cho lão cha phụ trách đơn giản nhiều. Đại đầu tựa hổ cũng là yêu đương náo, cùng đại ca xem như thua thua đến chỉnh ngay ngắn, cũng giao cho đại ca phụ trách được. Về phần lão Tam, dù sao mới 11 tuổi, còn rất có vài phần sủng cường tâm lý bị hắn từ nhỏ vừa đến lại. Không, không phải là từ nhỏ ảnh hưởng đến đại, đối với hắn có thật sâu phục tùng thói quen. Chỉ cần hắn một mờ so tiểu tử này cơm đại, tiểu tử này liền sẽ ngoan đến chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Viên Sóc một bên suy tư tương lai an bài, một bên nhìn về phía đại ca cái kia chậm chạp ngưng tụ rõ ràng vãng thiên phú biểu hiện. Thính danh, việc cố Linh căn, lôi bẩy, ẩn linh căn. Tiên phú, lôi long chiến thể, chưa giác tỉnh, Kỳ Lân Tí, Cường Tráng Viện Sóc nhìn về phía Đại Ca, biểu lộ có chút cổ quái. Kỳ Lân Tí cái quỷ gì? Bất quá, hắn cũng phát hiện hắn đối với bảng con kém một chút niệm động tất cả ứng tin tức tiếp thu, không chỉ là thanh vũ bảng. Đại Ca bảng, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nội dung, lại không cách nào từ đó thu hoạch được chi tiết hơn số liệu giải thích. Viện Sóc không có nhiều suy nghĩ kỳ Lân Tí. Hắn thông qua ở kiếp trước tin tức có, phân tích đây cũng là cùng loại với đề thăng lực lượng loại hình tiên phú. Cường Tráng cũng là như thế, đại biểu đại ca hắn là thật rất cường tráng. Về phần mang theo một cái chưa giác tỉnh nhãn hiệu lôi long trên thể, có lẽ mới là đại ca hắn tối cường tiên phú. Đại ca hắn, rõ ràng là cái chiến sĩ mô bản. Cho nên, về sau hướng chiến sĩ, không, hướng luyện thể phương hướng bộ dưỡng. Viên Sóc trầm tư đứng lên. Luyện thể, luyện khí song tu. Viên Sóc tổ chức một cái ngôn ngữ, đem đối với đại ca tiên phú quy hướng, cho hắn bản thân nói một lần. Đại ca, ngươi thể chất rất mạnh. Thể nội phảng phất thần tàng có một cố cường đại lực lượng, có lẽ chỉ có luyện thể mới có thể dẫn phát ra. Mà khác, ngươi cỡ nào bổ một chút. Việc cố mặt lập tức đỏ lên. Nhỏ giọng nói, chúng ta còn không có Viên Sóc: Không có cái gì. Các ngươi. Viên Sóc ngay từ đầu ngượng ngốc không hiểu không hiểu ra sao, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, cả người một mặt khó nói lên lời. "Ngươi nói với ta cái này làm gì?" "Mạt đen, ta nói là, ngươi thể chất tiềm lực muốn kích hoạt, cỡ nào bổ một chút có linh khí đồ ăn. Nếu có lôi thuộc linh vật tốt nhất. Đi, ngươi trở về đi. Cố gắng tu luyện." Viên Sóc lườm nhắc cùng hắn đây yêu đường nào đại ca nói cái gì, đem người đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn đi việc đảm thất. Việc đảm nơi này đã đem luyện đan chức công tác chuẩn bị làm xong. Cao cỡ nửa người đan lô đứng ở trong thạch thất ở giữa. Đan lô phía dưới, một mai đá lửa đỏ đến tỏa sáng, giống như là thiêu đốt bên trong cục than đá đồng dạng, đương nhiên, chỉ là có chút tương tự. Giống như là than đá tu tiên thăng các bạn, vẹn vẹn một khối, liền có thể cung cấp cực cao nhiệt độ, đồng thời có thể cầm tụp thời gian rất dài. Đương nhiên, đá lửa là tiêu hao phẩm. May mắn đan lô cũng là pháp khí, là chuyên môn vì luyện đan mà đặc chế, đá lửa phóng tới đan lô hỏa khẩu vị trí nhiệt độ sẽ không bên ngoài tán. Chỉ là đan lô tự thân sẽ có nhất định tỷ lệ nhiệt độ phát ra. Điểm này không thể tránh né. Dạng này chế tác có giải nhiệt tính đan lô, luyện đan xác suất thành công mới cao hơn một chút không phải vậy, dễ dàng nội lô. Lão Tam Việt Đảng nghiêm túc giải thích một câu. Cho nên, vì cái gì luyện đan đến có được hỏa linh căn, tu luyện có hỏa chúc công pháp, cũng có phương diện này nguyên nhân. Luyện đan trọng điểm tại khung hỏa. Luyện đan có chút giống là phàm gian đâu biết, muốn đối tài liệu luyện chế phân lượng chất lượng nhưng tại tâm, lại tiến hành xong đẹp phối hợp dung hợp. Vật liệu không có hoàn toàn giống như lúc, cho nên, luyện chế phối phương chỉ có thể là cơ sở. Hích cốc đan chỉ cần tỉ luyện, đi tạp chất, dung hợp, kết đan bốn bước. Đây bốn bước cũng là bất kỳ đan dược luyện chế đều thiết yếu muốn có được chỉnh tự cơ sở chonen, luyện đàn đồng dạng biết dùng luyện chế hít cốc đan rèn luyện cơ bản công cơ bản công điểm mấu chốt, ngay tại ở không hỏa. Ngoài trừ luyện nhiều, cũng càng xem thiên phú. Việt đang cả người thần tinh nghiêm túc, biểu lộ hết sức chăm chú một bên luyện chế hít cốc đan biểu thị cho nhị ca nhìn. Một bên thuần thủ hoàn thành luyện chế trình tự. Coi như Việt Sóc chỉ là lần đầu nhìn thấy người khác luyện đàn, cũng nhìn ra được, nhà hắn tam đệ ở phương diện này có bất phàm thiên phú. Chương 166, quả nhiên có thiên phú. Nội hàm lô, bên dưới liệu, luyện chế, lên đàn. Ngoài trừ luyện chế bên trong bốn bước bên ngoài, toàn bộ quá trình luyện đàn cũng chia là bốn bước. Viên Sóc Hoàn Trình nhìn một lần, một mực đi lại. Đồng thời cùng Hỏa Hồ đạo chủ túi trữ vật bên trong luyện đan tâm đắc kết hợp ấn chứng một cái, phát hiện lập tức liền hiểu rất nhiều nội dung, đối với luyện đan trong lòng cũng nắm chắc. "Hô, Nhị ca, hoàn thành. Có trung phẩm hắc cốc đan." Việt Nam dẹp xong đan, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một lần. Mừng rỡ cực kỳ. Nhìn về phía đan lô ánh mắt hừng hực cực kỳ. Lần này luyện chế hắc cốc đan, bỏ ra dòng giá 2 cái giờ, Việt Sóc cũng không có cảm giác lãng phí thời gian. Hắn tiêu hao 200 thần thức, vừa lúc ở hai cái này canh giờ khôi phục, trên tay nắm linh thạch nhất tâm nhị dùng thôi. Trở Việt Nam hoàn thành luyện đan, Viện Sóc cũng đúng luyện đan thấy hứng thú. Người khôi phục một chút, ta thử một chút. Việt Nam nghĩ nghĩ, không có ngăn cản, hắn luôn luôn biết nhà hắn Nhị ca rất thông minh, là cả nhà thông minh nhất người. Hắn biết mình khí lực đánh nhau không bằng Đại ca, đầu óc không bằng Nhị ca. Nếu như nói trước kia còn đối với mình đơn hỏa linh căn có một loại nào đó tự hào nói, hiện tại, cả nhà ngoại trừ hắn cha chỉ là song linh căn bên ngoài, liền ngay cả mẹ hắn đều là đơn thủy linh căn tình huống dưới. Việt Nam tâm lý một chút xíu tự đắc cũng không có. Đại ca vẫn là dị lôi linh căn. Về phần Nhị ca, mặc dù không rõ Nhị ca là cái gì linh căn, Nhưng tách ra mới nửa năm, Nhị ca liền so luyện khí trung kỳ cha còn mạnh hơn, hắn Nhị ca, sợ đến là truyền thuyết bên trong tiên linh căn a. Việt Nam cũng không đốc, dạng này Nhị ca, hắn ôm đại chân cũng không kịp, làm sao có thể có thể gây Nhị ca tức giận? Đừng nói hắn hiện tại không thể chêu vào Nhị ca, đó là trước kia, từ nhỏ đến lớn, hắn Nhị ca đều không phải là có thể gây. Chỉ cần hắn ngoan một điểm, Nhị ca từ trước đến nay có chỗ tốt đều sẽ phân chút cho hắn. Việt Nam nhu thuận gật đầu, ngồi vào một bên, cầm trong tay một tấm phòng ngự phù, sau đó ngồi xuống khôi phục đứng lên. Viên Sóc nhìn hắn một cái, Đối với tiểu tử này cẩn thận có chút hài lòng. Đây là sợ hắn nổ lô. Bất quá, luyện chế hích cốc đan loại này không có phẩm cấp giai đang dương dược, làm sao cũng nổ không được đi, huống hồ hắn dùng vẫn là thượng phẩm đan lô. Nội Lô nguyên lý hắn cũng biết. Nội bộ năng lượng không có trải tốt, tại dung hợp một bước này xung đột bài xích đứng lên, chốc lát không có đè xuống cỗ này bài xích, đảm nhiệm đan dịch bên trong năng lượng nổ tung, liên sẽ đối với đan lô sinh ra trùng kích. Nếu như là hạ phẩm đan lô, luyện chế hạ phẩm linh đan tao nộ loại này bên trong bạo, có một nửa có thể sẽ dẫn đến nổ lô. Một nửa khác khả năng là đan lô đem trùng kích trở lại. Liền ngay cả hạ phẩm đan lô đều có nhất định tỷ lệ ngăn trở bạo tác trùng kích, thượng phẩm đan lô càng không cần phải nói, muốn bạo cũng khó khăn. Đương nhiên, một mực luyện đan thất bại, trùng kích không ngừng, thời gian dài, đối với đan lô vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Dù sao nước chảy đá mòn, đan lô cũng không phải vĩnh hằng bất diệt vật chất luân chế, luôn luôn bạo tác khẳng định cũng biết nức. Cho nên, trên cơ bản cũng không có ai sẽ lấy thượng phẩm đan lô đến cho học đồ luyện tập, đây hoàn toàn là ngại linh thạch nhiều lắm. Viên Sóc cho dù có mấy ngàn linh thạch, cũng không chê linh thạch nhiều. Nhưng, hắn cũng chỉ có đây một cái đan lô. Lần sau lại đi Phùng thị, nhất định phải lại mua một cái Dan lô. Cho lão ta mua một cái, mình cũng lại dự bị một cái. Viện Sóc trong lòng hiện lên ý nghĩ này sau, bắt đầu làm từng bước nội hàm lô. Nội hàm lô đó là để tăng Dan lô nhiệt độ tới trình độ nhất định, phương diện này nếu có luyện đan thất liền có thể dùng trận pháp khống chế, không có luyện đan thất, không có tương ứng trận pháp, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tay nghề cùng xúc cảm, cho nên, không có luyện đan thất đan sư luyện đan hiệu suất cũng không cao. Việt Nam La Hỏa linh căn, đồng thời linh căn khối lượng rất cao. Hàn đối với hỏa diễm nhiệt độ có một loại cực kỳ nhạy cảm phán đoán cùng trực giác chỉ cần từng có lần một kinh nghiệm, là hắn có thể ghi lại lúc ấy nhiệt độ, đồng thời chuẩn xác khống chế hỏa diễm đạt đến. Ma Viên Sóc không có cao khối lượng hỏa linh căn. Hắn có hỏa linh căn, nhưng cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Không có loại này liên quan tới hỏa diễm nhạy cảm cùng trực giác. Bất quá, hắn lại có chút cơ kỳ mới có được thần thức. Có luyện khí đại viên mãn tu vi, có cao tới 150 ngộ tính. Trên 167, tu vi mới là tất cả căn bản. Viên Sóc không có vội vã để thăng luyện chế Lực Cốc đan khối lượng. Nội hàm lô về sau, hắn trước theo tỉ lệ tăng lên vật liệu, dự định thử một chút luyện chế gấp 2 số lượng Lực Cốc đan. Đối với những khác người mà nói, chỉ có thể theo một phần vật liệu luyện chế mỗi nhân, không cách nào đem càng nhiều vật liệu tại dung hợp kết đan đầy hai bước kiểm soát chính xác. Linh tức không đủ, pháp lực cũng không đủ hoàn thành một bước cuối cùng lên đan. Miễn cưỡng kiên trì hậu quả chính là vật liệu lãng phí, thành đan số lượng nói không chừng còn không bằng con luyện chế một phần vật liệu. Thậm chí rất nhiều người mới học, lúc đầu chỉ dám luyện chế nửa phần tài liệu ít cốc đan. Việt Đàm đã là phương diện luyện đan tiên tài, hắn cao độ tinh khiết hóa linh căn để hắn không cần giống cái khác học đồ đồng dạng rèn luyện một bước này. Nhưng Việt Đàm cũng không dám giống viện sóc đồng dạng, bên dưới liệu hai phần vật liệu luyện chế hắn muốn nói lại thôi, Viện Sốc không để ý đến hắn. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, Việt Đàm hơi biểu lộ đều bị thần thức phóng đại ánh vào trong đầu. Nội hàm lô, bên dưới liệu, luận chế, lên đan. Xích cốc đang luyện chế tại Viện Sốc thần thức quan sát dưới, không có chút nào sai lầm, sau một canh giờ rưỡi, Viện Sốc lọ thứ 2 Xích cốc đan hoàn thành. 19 mai trung phẩm Xích cốc đan. Viện Sốc quét mắt bảng, phía trên tăng lên 38 điểm độ thuần túy. Không ngoài sở liệu. Về phần vì sao bên dưới liệu gấp 2, xuất đan chỉ có 19 mai, Viện Sốc phân tích hắn là vật liệu vấn đề. Cũng không phải là giống như đốc thể tích trọng lượng vật liệu Bên trong nguyên khí linh khí liền không sai chút nào. Viện Sóc học xong dùng thần thức dò xét vật liệu. Luyện đan 58100. Tiếp tục. Viện Sóc lần này gấp 3 vật liệu luyện chế, sau một canh giờ rưỡi, hoàn thành luyện chế, thời gian không có cách nào áp thúc. Nhưng thu hoạch lại là Việt Đàm cấp 3. Luyện đan, nhất giai hạ phẩm, 20200. Nhất giai hạ phẩm, ngươi đối với nhất giai luyện đan có chỗ lý giải. Viện Sóc nhìn thấy luyện đan cấp bậc sót đi ra, khóe miệng có chút dương lên, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thần thức cùng pháp lực. Đồng thời đối với Việt Đàm nói: "Đến, cho nhị ca làm mẫu lần một luyện chế tụ linh đan." Việt Đàm Việt Đàm hít sâu một hơi, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Nhị ca dù sao cũng là nhị ca, vốn là so với hắn thông minh. "Nhị ca, ta hiện tại chỉ có luyện khí một tầng, cho nên chỉ có thể luyện chế thấp nhất phân lượng tụ linh đan." "Tụ linh thảo cần bao nhiêu?" "Hai gốc." "Cho." Viễn Sóc vốn là chữ một chút tụ linh thảo, mà khắc hỏa hồ đảo phường thị tu mạch một chút, ngoài ý muốn khác thu nhập túi chữ vật bên trong cũng có một chút. Hắn toàn chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong, số lượng còn không ít, chí ít có 2-3 trăm gốc. "Ta ơn nhị ca." Việt Đàm thu hồi nhị ca cho 20 gốc tụ linh thảo, người đến hai mắt đều liếc Sau đó lần nữa bình tĩnh thần sắc, nghiêm túc bắt đầu nội hàm lô. Nội hàm lô, kiểm tra linh tự. Cẩn thận xử lý một cái. Lại theo trước đó cùng loại trình tự bắt đầu luyện chế, chỉ là rõ ràng cẩn thận cẩn thận rất nhiều, thời gian kéo đến so luyện chế hích cốc đan giải. Viết sóc lấy thần thức trong quan sát bên ngoài. Không riêng gì lưu ý việc đàm luyện đan trình tự, tiết tấu, còn lưu ý lấy trong lò đan tụ linh thảo lần lượt phản ứng. Liên tính hắn không thể lập tức toàn bộ nắm giữ, cũng phải đi lại. Việc đan lần này luyện đan một mực duy trì đến sắc trời âm đạm, bóng đêm hàn lâm, hắn mới đầu đầy mồ hôi kết đan lên đan. Một mai hạ phẩm tụ linh đan luyện chế thành công. Việt đang thở dài một hơi, đồng thời đẩy mặt Tiểu Dung. Vừa muốn tự đắc một cái mình liên tục 2 lần luyện đan thành công, liền lập tức nghĩ tới nhị ca trước đó 3 lần liên tục kích tốc đan. Tuy đó, không ngoài sở liệu, Viên Sóc trước đem kỹ nghệ thăng cấp sau nhãn hiệu lập đến, thu được lần một đối với trước mắt nắm giữ nhất giai đan dược luyện chế pháp tin tức liên quan. Không có miêu tả thành đốn ngộ, là bởi vì Viên Sóc cảm giác thời gian quá ngắn, chỉ cảm thấy một trận trong đầu linh quang lấp lóe. Căn bản không biện pháp giống chế phù đồng dạng, nhưng cơ hội mô tả mấy tấm linh phù, tại linh quang bên trong lấy hoàn mỹ nhất trạng thái vẽ. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Viên Sóc phát hiện mình chỉ cần là hiệu qua nhất giai đan dược luyện chế, đều có trình độ nhất định lý giải. Thậm chí đối với luyện chế Hắc cốc đan, tụ linh đan, đều có vượt qua Việt Đàm nói tới tin tức năm giữ, giống như là đã luyện chế ra nhiều lần đồng dạng. Thử lại tay thì, không cần cố ý phục chế Lao Tam Việt Đàm luyện chế chính tự, cũng thông thuận luyện chế ra số giới, lần đầu tiên tinh luyện hai gốc tụ linh thảo, luyện chế thành công một mai phẩm tướng chỉ thiếu một chút liền đến trung phẩm tụ linh đan. Lần thứ hai, thành phẩm là trung phẩm tụ linh đan. Lần thứ ba, thêm lượng luyện chế, 10 cây tụ linh thảo tỉ luyện, ra lò năm mai tụ linh đan, ba cái trung phẩm hai cái hạ phẩm. Lần thứ tư, lại thêm lượng. Viện Sóc lần nữa tại Việt Đàm trộn mắt hốc muồn bên trong, một hơi luyện chế đan ngẫu hội. Cuối cùng một lò lên đan thì, đã đến sáng ngày thứ hai. Viện Sóc thần thức còn có, nhưng tâm thần lực mệt mỏi. Hắn đem đan lô lưu tại Việt Đàm nơi này, căn dặn một hai, lúc này mới mang theo cái này gần như một ngày một. Ban đêm luyện chế đan dược đi ra. Viện Sóc cùng luyện đan tám lần, lại có ký nghệ linh quang giá trị. Đối với luyện đan cái môn này tay nghề, cũng không còn là mới nhập môn trạng thái, mà là có không thể so với cái khác luyện đan 3 năm 5 năm già kinh nghiệm. Hắn trước khi đi, cố ý chỉ điểm Việt Đàm vài câu. Đan lô một mực bảo trì nội hàm lô, luyện đan trạng thái có trợ giúp đề cao luyện chế hiệu suất, nếu như con luyện chế cùng một loại đan dược càng là như vậy. Ngươi liền dùng châm pháp tiếp tục luyện chế tụ linh đan a. Châm pháp luyện chế có thể chỉnh độ nhất định để tăng đan dược thành phẩm khối lượng. Đối với đan sư đến nói tiêu hao cũng biết thấp hơn một chút, ngoại trừ tốn thời gian, liền không có khác ma bệnh. Việt Đàm Nhu thuận đáp ứng, sau đó bắt đầu nội hàm lô bên dưới liệu luyện chế thủ lô xem lửa. Việc này đột nhiên hắn rất quen, trước đó tại Hỏa Hồ Đạo thủ lô số lần nhiều nữa đâu. Chỉ là trước đó từ đan sư hoàn thành phía trước mấy bước. Hắn chỉ phụ trách thủ lô xem lửa, hiện tại thì là toàn bộ đều thuộc về hắn hoàn thành, Việt Đàm tâm lý không có áp lực, ngược lại kích động đứng lên. Viên Sóc nhìn lướt qua Việt Đàm trạng thái. Mình đi trước hang đại sảnh đem sắp xếp gọn hạ phẩm tụ linh đan, chúng phẩm tụ linh đan nửa này nửa kia bình bày ra tại trên bàn đá, cũng coi là người gặp có phần a. Giá trị không cao, chỉ là một điểm tâm ý. Tề Tín tiếp nhận Viên Sóc cho hắn hai bình, có chút nghi hoặc, là tam lang luyện chế sao? Còn có chúng phẩm, thật lợi hại. Viên Sóc ngừng tạm, không để cho lão Tam cho hắn thay tên. Dù sao hắn về sau cũng biết luyện chế đan dược đến giao dịch. Hiện tại liền có thể trước cửa hàng một cái. Là ta cùng lão tam cùng một chỗ luyện chế, lần đầu tiên bên ngoài khai lò luyện đan vận khí không tệ, để mọi người dính điểm khí khí. Tệ Tín yên lặng đem đan dược thu hồi. Đến cùng là việc lão tam luyện đan tiên phu tuế thế, vẫn là sóc nhi lại khai phát ra mới tiên phú. Tệ Tín giờ phút này tuyệt không muốn hỏi. Trăm mạc mấy giây sau, tại viện sóc cáo từ lúc rời đi, truyền âm nói: "Sóc nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tu vi mới là tất cả căn bản." Viện sóc cười trở về đầu, dùng sức gật đầu. Sau đó trở về thỉnh thất. Trở lại thỉnh thất. Viện sóc đã lâu lần nữa để Thanh Vũ thay hắn nhìn chằm chằm thời gian định thời gian tỉnh lại hắn, mà hắn tắc chìm vào giấc ngủ đi. Luyện đan, thật mệt mỏi. Hắn thần thức một mực theo luyện chế đan dược mà phân tán gấp chậm chậm, tiêu hao không tính lớn, nhưng lần đầu tiên dạng này sử dụng thần thức, hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Sau 2 canh giờ, Thành Vũ đem hắn tỉnh lại. Chiêm chiếp. Chương 168, chúc cơ tu sĩ si vòng tròn. Thành Vũ, ngươi làm sao lại không thức tỉnh cự hình hóa thiên phú đâu? Viên Sóc trước mở rộng một cái cánh tay đứng dậy hoạt động một chút, lúc này mới cảm giác tâm thần nhẹ nhõm, đầu não linh hoạt. Thành Vũ bay đến trước mặt hắn, hắn thuận tay tiếp nhận. Một bên đùa với trong lòng bàn tay đáng yêu tiểu linh chim, một bên nội thị xem xét tự thân bảng số liệu biến hóa. Luyện đan, nhất giai hạ phẩm, 140-200. Luyện đan độ thuần thuộc tăng lên không ngoài dự liệu rất nhanh, tại viền soát xem ra đó là đẳng cấp cao đi sót cấp thấp giai kỹ nghệ. Có dạng này hiệu quả mới bình thường. Dù sao, nếu là hắn muốn là có thể đem nhất giai linh đan rất dễ dàng nắm giữ. Đồng thời luyện chế thành công, xác suất thành công cao, thành phẩm khối lượng cũng hữu dị. Loại tình huống này, luyện đan kỹ nghệ độ thuần thuộc còn chướng đến không vui, liền có vấn đề. Tựa như là hắn đã có được nhất giai hạ phẩm đan sư bên trong cũng không tệ luyện đan trình độ, nhưng vẫn là thẻ độ thuần thục đến chậm chạp để thằng nói. Bảng này cũng không phải là hắn kim thủ chỉ học, mà là hắn cựu giả phái tới. Tiếp đó, lại luyện chế 15 mai trung phẩm tụ linh đan, liền có thể xoát đẩy đây còn lại 60 độ thuần thục. Trên thực tế, đối với một chút có được đặc thù luyện đan thiên phú người mà nói, nhất giai hạ phẩm vốn là có thể rất nhanh vượt qua, chỉ cần có thể luyện chế nhất giai trung phẩm linh đan liền tính nhất giai trung phẩm đan sư. Đương nhiên, trong hiện thực bình xét cấp bậc còn có cái khác một chút yêu cầu. Thì như Luận chế trung phẩm linh đan cần đạt đến nhất định xác suất thành công chờ chút. Viên Sóc một bên suy nghĩ, một bên của chim, thần thức quét qua. Việt Đàm còn tại ẩn đan bên trong, nhìn ra vẫn phải một ngày nửa ngày thời gian mới có thể hoàn thành trước mắt lọ đan dược này lựa chế. Thính sai. Viên Sóc lúc ấy tâm thần mỏi mệt mỏi, không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đã an bài lão tam lực đan, hắn đương nhiên không thể đi đoạt đan lô. Viên Sóc thế là lần nữa chế phù. Trước đem lần này mua sắm hải thú da toàn bộ chế thành đại lượng nhất giai trống khung phù nhây, có thể một nhóm một nhóm hoàn thành. Ở giữa hắn còn khôi phục hai lần thần thức, mới đưa đại lượng hải thú da thành công trế thành tràn đầy 2 túi trữ vật chống không nhất giai phủ gia hơn 3 vật phẩm. Viên Sóc mình đều sợ ngây người, không phải nói, chế phù gia sắc xuất thành công chỉ có 2 3 thành đến cao nhất năm thành sao? Hắn giao dịch giá trị hơn 2000 hải thú gia, chỉ cần có thể chế thành một vạn chống cự phù, hắn liền không có lỗ vốn. Kết quả, gấp 3 thu hoạch. Hoàn thành chống không phù gia chế tất sau, hắn lại nhìn chế phù kỹ nghệ, thế mà đã sót đẩy, chế phù, nhất giai đỉnh phong, 2000 2000. Viên Sóc lần đầu tiên nhìn thấy bảng số liệu đằng sau có thừa hảo, đầu tiên là vui vẻ, ý niệm một điểm, lại phát hiện không thể thêm điểm. Bất quá, có tin tức phản hồi. Nguyên lai, like, chế phù nhất giai đỉnh phong về sau, đó là tấn cấp nhị giai hạ phẩm, cần hoàn thành lần một nhị giai phù lục vẽ mới có thể thăng cấp. Rất trò chơi, nhưng cũng thật hợp lý. Viện Sóc không có phần nản, cái này cũng tại hắn trong dự liệu, hắn cũng đúng này có chỗ chuẩn bị. Vậy còn chờ gì? Sa sát sa. Phục. Vẹn. Thử. Liên tiếp thất bại, để Viện Sóc bình tĩnh lại. Hắn trong kế hoạch nhị giai phù vẽ thất bại. Bất quá, hắn vẫn không có đi động chế phù nhất giai đỉnh phong đầu kia nhãn hiệu đón ngộ cơ hội, hắn cho là mình còn có thể tự mình thử một chút. Thất bại để cho người ta tỉnh táo. Viên Sóc bắt đầu phân tích, vì sao sẽ thất bại? Vẻ nhị giai linh phù cần gì? Ta ngoại trừ có được tìm hiểu tới nhị giai phù văn bên ngoài, còn có nhị giai thần thức. Nhất giai hoàn mỹ chống không phù nhây, xem ra cũng vô pháp gánh chịu nhị giai phù văn. Mà khác, ta không có nhị giai phù bút, nhị giai phù mực cũng không có. Viên Sóc càng phân tích, càng khệ miệng co quắp quất, hắn nhất thời cũng không biết lúc trước hắn nơi nào đến cường đại lòng tin. Coi là nhị giai phù lục là có tay là được, cùng một cái luyện đan thái điều so cao thấp, tháng liền thật sự coi chính mình tiên phú vô song. Viên Sóc tự giễu một câu, nhắm lại mắt, điều chỉnh tốt tâm tính. Viên Sóc mới mở hai mắt ra. Tạm thời từ bỏ vẽ nhị giai phù lục, bắt đầu kế hoạch đi mua sắm tương ứng vật liệu. Sắp thực nên lại đi một chuyến phồn thị, lần này, ta cần mua sắm chí ít một lò luyện đan, một mai hải thú trứng, nhị giai phù bút, lá bùa, phù mực. Long Thạch đảo nơi này sẽ có sao? Viên Sóc nghĩ đến người sau, những mày dựng lên. Lúc trước hắn quá khứ lần một phồn thị, phát hiện trên cơ bản không có nhị giai vật liệu cùng linh vật cổ đại, cái này phồn thị, phương diện này thậm chí còn không có lửa hồ lâu lão cường. Hiện tại hỏa hồ đảo còn tao ngộ mấy món nhị giai vật liệu. Nghĩ tới đây, hắn mang tương đồ vật tìm đi ra. Hết thảy có nhị giai vật liệu đột biến, hắn chỉ nhận đến trong đó 2 kiện. Đây cũng là nhị giai hàn quang sắt, đó là phân lượng có chút ít, một lượng cũng chưa tới. Viên Sóc đem bên trong một mai bất quy tắc khối sắt lấy ra, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh buốt thấu xương, hàn quang sắt tản ra ánh sáng màu bạc. Là luyện chế nhị giai phi kiếm tài liệu tốt. Đương nhiên, phân lượng quá thiếu cũng luyện chế không thành. Viên Sóc bây giờ còn chưa có bắt đầu cân nhắc luyện chế nhị giai linh khí hoặc phi kiếm tình huống. Còn lại một kiện hắn nhận ra nhị giai vật liệu, là một cái nhị giai ngũ hành bảo thạch, cũng là có thể dùng đến dược khí. Nhưng lượng lại quá thiếu điển hình. Mà khác 2 kiện hắn không nhận ra cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào thu hoạch, chí ít cũng không thể dùng để luyện chế lá bùa, phù bút, phù mực điểm này hắn là khẳng định. Nếu như muốn luyện chế nhị giai lá bùa, đến có nhị giai linh mục hoặc nhị giai hải thú nhầy, phù bút thì cần muốn nhị giai linh xúc thêm nhị giai thú loại đặc thù lông cần. Phù mực cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhị giai thú tinh huyết. Hắn liếc nhìn trên tay thanh vũ, tiếp nối văn phần. Chìm chiếp chiếp. Thanh vũ tử trên tay hắn bay khỏi. Viết xong thì là không nhìn nữa nó, nghiêm túc suy tư đứng lên. Bên ngoài không có nhị giai chi vật buôn bán, nhưng không có nghĩa là thật không có hàng, bất quá, Long Thạch đảo chỗ này quá nhỏ. Long Thạch Đạo có chút cơ tu sĩ, trên tay đối phương khả năng có nhị giai hải thú vật liệu. Cũng khẳng định sau đó ý thức thu thập một chút nhị giai linh tài. Có cần hay không được khất nói. Quay đầu cùng cùng giai giao dịch, đối mình muốn nhị giai chỉ vật, dạng này ý nghĩ hẳn là rất thông thường. Cho nên, hắn tìm không thấy, không có nghĩa là không có. Chỉ là tạm thời không có mua lộ. Không tìm được tương ứng giao dịch vòng tròn, cho nên ta vẫn là đến ngụy trang chút cơ tu sĩ đi giao dịch. Không không không, ta kỳ thực cũng không đổi. Mua sắm đan lô cùng hải thú trứng, cũng không cần chút cơ tu sĩ ra mặt. Chỉ là hắn muốn nhị giai chế phù vật liệu gần. Hắn hoàn toàn có thể thông thả tấn cấp. Trước đem luyện đan kỹ nghệ soát đến đỉnh phong, lại đi trong truyền thuyết đại đảo Minh Quy đảo đi tìm nhị giai chỉ vật, hẳn là lại càng dễ một chút. Dù sao Minh Quy đảo thậm chí có kim đan tu sĩ, Viết Sóc dự định tạm thời từ bỏ tấn cấp chế phù nhị giai, cho nên hắn liền bắt đầu vì lần nữa đi phường thị mua sắm chuẩn bị đứng lên. Ta hiện tại đột, phòng hai phương diện có thể dựa vào linh khí, liền công kích còn kém một chút thủ đoạn, vô lượng thủy ngục dù sao cũng không thể tùy thời chuẩn bị. Thế nào mới có thể có được gần như nhị giai một dạng thủ đoạn công kích đâu? Chương 169, giảm xuống tu luyện tiêu hao. Mặc dù viên sóc kế hoạch chừng 1 2 tháng, hoặc là chậm nhất không cao hơn nửa năm liền đi tấn cấp chút cơ khí, nhưng sự tình tùy thời thời rồi, ai biết hắn sẽ có hay không có cần nhị giai thủ đoạn công kích thời điểm. Nếu như, một điểm khả năng đều không có còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hắn từng có phòng đoán. Nhất giai đỉnh tiêm bí thuật liền có không kém gì nhị giai uy năng. Như vậy, hắn có hay không có thể theo loại này đẩy, lại làm một môn bí thuật hoặc pháp thuật, hoặc là trực tiếp soát ném kiếm quyết. Bất quá, ném kiếm quyết chỉ là ra chỉ ngự kiếm khoảng cách loại hình, là phụ trợ tính pháp quyết, cũng không phải là công kích pháp thuật. Viên Sóc đem mình thật lâu không có xem xét nhất giai pháp thuật bí thuật nhìn một lần. Vô Lượng Thủy Ngục có công pháp viên mãn tăng thêm, còn có tân ngưng tụ đặc tính thiên phú tác dụng, mới đạt tới nhị giai uy năng. Lúc trước hắn gặp qua hai vị trúc cơ tu sĩ si giao thủ, liên tính trạng diện cùng chiến đấu dư ba tựa hồ còn không bằng hắn lúc ấy tại Hỏa Hồ Đạo dẫn phát nhất giai đỉnh tiêm bí thuật Vô Lượng Thủy Ngục. Nhưng người ra trên cơ bản triều thức đều là thuần pháp, thuần pháp cùng áp vũ lại triều, tự nhiên khác biệt. Hắn hiện tại liền muốn có được một môn có thể thuần pháp triều thức. Dung Linh căn gia chỉ đến xem, ta trước mắt thích hợp nhất tu luyện một môn một hệ hoặc vẫn như cũng là thủy hệ công kích pháp thuật. Viện Sóc quét mắt mình linh căn số liệu. 16 nước 7, cái khắc 3. Nếu như không có kiểm tra quá đại ca linh căn, hắn đối với dạng này linh căn số liệu đã rất hài lòng. Đương nhiên, hắn linh căn còn có thể nếm thử tiếp tục để thăng. Soát xong một môn công kích pháp thuật, bu mắt trước mắt nhược điểm về sau, nhị giai thái cực độ thuần thục liền phải soát đi lên. Khi hắn không muốn soát thái cực, để cao linh căn sao? Hắn lại không phải người ngu. Thiên phú trọng yếu bao nhiêu, đầu thai làm người hắn có thể so sánh trên đời này tất cả mọi người đều hiểu. Vấn đề là, nhị giai thái cực tu luyện lần một tiêu hao 50 điểm thần thức. Liên tính lấy hắn hiện tại thần thức hạn mức cao nhất, lần lượt cũng liền có thể tu luyện năm hồi, liền phải tiến vào thần thức hồi phục trạng thái. Mà độ thuần tục hạn mức cao nhất tắc so nhất giai thì tăng lên gấp 10 lần. Luyện khí một tầng thì hắn toàn lực chỉ tu luyện nhị giai thái cực, từ bỏ cái khác toàn bộ lịch trình điều kiện tiên quyết, mới có thể nửa năm từ nhập môn đến tỉnh thông. Nếu là ở bản thân trên địa bàn, an ổn bình thản hoàn cảnh bên trong, hắn cũng là không lại tốn mấy năm thời gian đặt nền móng. Trước tu luyện để tăng thần thức hạn mức cao nhất, gia tăng tu luyện hiệu suất sau lại thoát độ thuần tục, tại thời gian hiệu suất cùng an toàn bên trên đều càng ổn một chút. Viên Sock yên lặng tính toán một chút, hắn hiện tại suất nhị giai thái cực hiệu suất. Ban đêm thần thức hồi phục gấp bội, còn có linh khí tại thần thức hồi phục phương diện tăng thêm, lại thêm linh thạch hồi phục. Linh khí tại ban ngày cũng có yếu tố hiệu quả. Hắn bây giờ tại thần thức hồi phục bên trên, đã không tính hạn chế. Bởi vì ban đêm hắn liên tục tiêu hao thần thức, thần thức cũng sẽ ở linh khí giá trị dưới, tự mình hồi phục. Theo hắn luyện hóa tìm hiểu linh khí quả thứ 30 văn cấm chế sau, loại này giá trị hiệu quả, còn tại từ từ đi lên. Ban đêm tu luyện thái cực, trước mắt không đủ thuần thục tình huống dưới, nói không chừng ta luyện xong lần một thần thức đều tự mình hồi phục. Dù sao thái cực luyện thể cũng biết hấp thu xung quanh năng lượng tiên điện. Dưới tình huống bình thường, hắn cảm thấy hẳn là có thể có khôi phục thần thức tác dụng. Trước kia Tiêu Hạo, cùng trước đó một lần kia tu luyện nếm thử, có thể là bởi vì Tiêu Hạo lớn hơn khôi phục quá nhiều, cho nên mới có lúc đầu 10 điểm tiêu hao cùng nhị giai sau 50 điểm tiêu hao. Hẳn là như vậy đi. Dù sao ta hiện tại thần thức cùng ban đầu thần thức so sánh, cũng không chỉ là về số lượng đề thằng, còn có khối lượng. Liên ngay cả vẽ nhất giai phụ lục Tiêu Hạo, cũng tự nhiên mà vậy giảm xuống. Cũng không phải là cứng nhắc chỉ án số lượng trụ, mà là từ từ gần sát hiện thực Tiêu Hạo. Viên Sóc trong lòng hơ động, lập tức liền ở thạch thất bên trong triển khai giá thức, đem Nhị giai Thái cực lần nữa diễn luyện một lần. Luyện qua, hắn lập tức xem xét tiêu hao, thân thức, 23225220. Viên Sóc vui sướng tri cực. Đây không riêng đại biểu hắn bản kim thủ chỉ rất nhanh thất thời, gần sát chân thật, cũng đem hắn trong lòng cái nào đó mơ hồ sợ hãi xóa đi. Nhị giai Thái cực có thể thoát, hắn còn phải cái gì đỉnh tiêm pháp thuật a? Cùng lắm thì trước ổn qua thời kỳ này. Người ý nghĩ là theo sự tình biến hóa mà biến hóa, bất quá, Viên Sóc đã sớm không phải kiếp trước cái kia bản thân lực khống chế không cao hắn toàn thế sau 10 năm không gián đoạn kiên trì luyện thái cực quyền, cũng rèn luyện hắn ý chí, pháp thuật vẫn là muốn soát, nhưng trọng điểm đến điều chỉnh một chút. Nhất giai thái cực soát ra linh căn thì là vừa vận đem độ thuần thục tầng thứ từ đại thành tấn cấp đến viên mãn, cũng chính là 18001 điểm độ thuần thục thì. Nhị giai nếu như cũng giống vậy, liền cần 18001 điểm độ thuần thục. Tại ta tấn cấp trước cơ trước, tiêu hao cũng đều là 20 điểm thần thức, cho nên hết thảy cần tiêu hao 36 vạn thần thức chỉ. Nếu như theo trước mắt tốc độ tu luyện, hắn hiện tại 20 phút hoàn thành một lần nhị giai thái cực tu luyện, 1 giờ 3 lần. Một ngày không gián đoạn tu luyện mỗi 72 lần, cần hơn nửa năm thời gian. Đương nhiên, đây tại hiệu suất bên trên đã là một loại vui mừng. Điều chỉnh một chút sắp xếp thời gian, đệ thêm con dúm người lại tu luyện lần một thời gian, đến thử liên tục tu luyện ra tăng độ thuần thục. Viên Sóc cảm thấy thời gian này còn có thể lại ngắn một chút. Hiện tại vấn đề, vẫn là một hoàn cảnh an ổn độ vấn đề. Viên Sóc điều chỉnh tâm tình, đem tất cả khả năng vấn đề đều tại trong đầu qua một lần, lúc này mới thu thập một chút giá cửa. Hắn lần nữa nguyên hình đổi một cái bộ dáng, đi Long Thạch đảo phường thị. Bất quá, lần này hắn cố ý bại lộ luyện khí bảy tầng tu vi. Luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ, nhân số mặc dù nhiều nhất, không đáng chú ý, nhưng nếu là lộ tài liền dễ dàng làm người khác chú ý. Long thạch đảo nơi này, các tu sĩ đều không gặp qua cái gì việc đời. 2000 linh thạch khoảng liền có người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, Viết Sóc cũng tự xét lại phân tích qua, biết hắn lần trước một điểm tu vi đều không lộ, cũng là để cho người ta để mắt tới nguyên nhân một trong. Dù sao nếu là ngươi tu vi cao, làm gì giấu như vậy vương chắc? Trên đời này cũng chỉ có một chút nhặt được cơ duyên thái điểu. Chăm chăm hắn người cũng không hoàn toàn là ác ý tràn đầy, có chỉ là muốn trang một chút hắn lai lịch loại hình thấy hắn ra phường thị vì không làm cho hiểu lầm liên không có theo. Về phần tiếp tục đu theo. Đây á ý, cũng không cần giải thích. Viên Sóc lần lượt hấp thụ ra ngoài kinh nghiệm, lại đến phường thị, luyện khí 7 tầng tu vi cũng không làm người khác chú ý. Thuần thục trước quét một cái bày sạc khu, lại đi cửa hàng hỏi giá. Bỏ ra mấy trăm linh thạch mua một cái trung phẩm đan lô, lại tốn mấy trăm linh thạch mua mấy cái hải thú trứng. Không có đặc thù thu hoạch. Nhanh chóng lại mua một ít sinh hoạt vật tư, tìm hiểu một chút bình thường tin tức sau liền rời đi. Lần này, tất cả thuận lợi. Viên Sóc trở về lâm thời độc phủ, đem trung phẩm đan lô cho Việt Đàm đem nội hàm trong lọ thượng phẩm đan lô đổi trở về. Lại truyền âm đại ca, đem hải thú trứng lấy ra, để hắn cùng đại tẩu các chọn một mai. Chương 170, tân sủng vật cùng bạn còn tác dụng. 100 linh thạch một mai, nói là thượng phẩm hải thú trứng. Viên Sóc phát hiện hắn nói ra 100 linh thạch một mai về sau, đại ca hắn biểu lộ không khác thường, đại tẩu lại rõ ràng có chút bợ môi run rẩy. Ta bị hô sao? Viên Sóc đem hắn mua 8 cái hải thú trứng bày ở trên mặt đất, thỉnh thoảng độ chạm cảm ứng đến. Hiếu Kỳ hỏi tham đại tẩu Chu Linh. Chu Linh đưa tay cầm lấy một mai trứng thú vật, giải thích nói: Hải thú trứng cũng không đại biểu nhất định sẽ phá xác, cho nên a, những này trứng chất lượng không tệ, xem ra cái kia người bán không có hớ người. Viên shop thấy đại tổ đang chọn hải thú trứng, gia hiệu đại ca cũng chọn. Các ngươi chọn trước, còn lại một người phát một hai. Đây hải thú trứng khối lượng đương nhiên không tệ. Đây là hắn từ phường thị mấy chỗ địa phương chọn lựa ra cảm giác tốt nhất mấy cái, không phải cái gì đặc thù chủng loại, là phổ biến phẩm loại, nhưng lại không riêng gì sinh cơ rõ ràng khá mạnh một chút, còn có một loại khác trục dạ. Việt Cố một mặt xoắn xuýt nhìn về phía Viên Sóc, truyền âm nói, "Nhị Đệ, đây hải thú trứng cũng không rẻ, ngươi đừng tổng dạng này." Hắn muốn nói vung tay quá chán, nhưng hắn nhị đệ cũng không chỉ là đại thủ đại cước. Nửa năm trước thế chấp điện sản ruộng đất, hào phóng đưa linh phù, đưa linh thạch, đưa linh an, đưa. Tóm lại, nhà hắn nhị đệ đây cũng quá bại gia. Bất quá hắn lại là nhị đệ bại gia được lợi người một chồng, cho nên Việt Cố cũng không có gì lực lượng chỉ trích nhị đệ, chỉ là cố gắng nhắc nhở hai câu. Viên Sóc không để ý cái này, hắn sẽ được, là bởi vì những vật này với hắn mà nói đều cũng không làm sao trọng yếu. Điện sản dụng đất không phải hắn, linh phù hắn nhiều là, linh thạch linh đan cũng là được không? Lần này một mai hải thú trứng, 100 linh thạch rất đắt sao? Hắn vẫy ba tấm thượng phẩm nước thuần phù liền đi ra. Hắn hiện tại có hơn 3 vạn tâm trống không nhất giai phù nhầy, chỉ là không có thời gian đi vẽ đi ra, nhưng nếu là thiếu linh thạch. Chen một chút thời gian cùng thần thức, kiếm lời linh thạch rất khó sao? Viên sóc ánh mắt bên trong tựa hồ đem ý tứ này biểu đạt đi ra. Xem hiểu đệ đệ ánh mắt Việt Cố chỉ có thể trầm mặc. Lần nữa nhìn về phía vợ hắn thì, ánh mắt mang tới cảm động. May mắn vợ hắn không chế hắn, hắn gì cũng không biết. Các ngươi chậm rãi chọn đi. Còn lại thay ta phân cho mọi người. Viết Sóc mình tiện tay nhặt ra một mai thuận mắt, xoay người rời đi. Lười cũng phải lại nhìn đại ca cái kia lệch ra ngán đánh mắt. Hắn mơ hồ luôn cảm giác hắn cùng Lao Tam, cùng cha mẹ, ca cậu bọn hắn kênh không tại cùng một cái phạm vi bên trong. Tuyết Chu Linh không chút khách khí, dù sao sủng thú cũng không phải là cầm một mai hải thú trứng liền thành. Không nói hậu kỳ bồi dưỡng, nuôi nấng, sơ kỳ vẫn phải luận dưỡng lộ xác, đây đều cần tương ứng ngự thú pháp môn mới được. Vệ phân nhị đệ trực tiếp lấy đi một mai, không có để nàng xử lý. Nàng cũng không lo lắng. Nàng ngự thú truyền thừa cũng phục chế một phần cho đối phương, lấy nhị đệ tiên phú, đại khái là là nhìn xem liền biết. Chu Linh nghĩ đến nàng vừa tới Hỏa Hồ Đạo thì cố gắng thực hiện đại tẩu chức trách, đối với Tam đệ quan tâm, còn theo đạo tiến tới học tư duy. Kết quả Tam đệ nói một câu, Luyện Đan nhìn xem liền biết, luyện một chút liền năm giữ. Nàng. Viện Sóc không để ý đến ca tô tiếp xuống làm việc, hắn chọn lấy một mai hải thổ trứng, là vì nghiệm chứng một sự kiện. Tu luyện thái cực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng ban ngày khôi phục không bằng ban đêm, tạm thời hắn cũng không có thời gian đang gấp tu luyện. Thành Vũ, chủ nhân cho ngươi chọn lấy cái tiểu đồng bọn. Ngừng. Đây không phải cho ngươi ăn. Viên sóc ngăn trở Thanh Vũ đối với hải thú trứng công kích. Thanh Vũ hỷ khuất chiêm chước hai tiếng. Viên sóc chỉ có thể đem hải thú trứng đem thả xuống, đem Thanh Vũ nâng ở trong lòng bàn tay, nói khẽ, ai bảo ngươi cái kia bạo phát ký dùng liền sẽ ngủ say đâu. Cho ngươi tìm một cái giúp đỡ. Đương nhiên, đám này tay có phải hay không trên mặt đất đây mai trứng, cũng không xác định. Viên sóc chỉ là nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Sớm một chút thử một chút. Nói không chừng liền có thể sớm một chút trưởng thành, sớm một chút phát huy được tác dụng nữa nha. Viên sóc trấn an được thanh ngũ, bắt đầu nếm thử đem thần thức cùng pháp lực đồng thời đưa vào hải thú trứng bên trong, phi thường rất nhỏ tiến hành. May mắn hải thú trứng tại quận dưỡng thì cũng là cần đưa vào cú pháp lực. Cho nên, chưa từng xuất hiện bài xích tình huống. Đây là một mai thủy hệ hải thú trứng, ta dùng là thiên lặng quyết làm chủ tu pháp lực, lúc này mới không có chút nào bài xích a. Viên sóc trước nhớ kỹ điểm này. Tiếp đó, hải thú trứng rất nhanh bắt đầu hấp thu hắn thần thức cùng pháp lực. Có bảng con sắp ngưng tụ. Quả nhiên, viên sóc trong lòng vui vẻ, tiếp tục đưa vào thần thức cùng pháp lực, bất quá 100 thần thức chỉ cùng 1000 pháp lực chỉ thôi. Bình thường hải thú chứng ngựn dưỡng kỳ, không hấp thu được bao nhiêu pháp lực, cần chút ít nhiều lần tiến hành ngựn dưỡng. Viện Sóc mục đích cũng không phải cái này, hắn chuyên chú tiến hành bảng con ngưng tụ, ý niệm đối diện tấm biểu hiện nội dung tiến hành khống chế. Tiềm lực hoặc tiên phú. Tiềm lực hoặc tiên phú. Có lẽ là hắn yêu cầu hơi phức tạp một điểm, bảng biểu hiện cũng chậm trả một chút. Mấy phút sau, mới có văn tự hiện hiện. Chủng loại: Ám linh xà, nhất giai. Tiềm lực: 100, nhất giai hạ phẩm, 80, nhất giai trung phẩm. 01, nhị giai. Viện Sóc nhìn thấy hiện ra tiềm lực một cột, cười to đứng lên. Quả nhiên Hắn cảm thấy bản con tổ đại, ngoại trừ thay người kiểm tra linh căn cùng thiên phú bên ngoài. Với hắn mà nói, hẳn là có càng lớn tác dụng có thể khai phát. Kiểm tra phàm nhân linh căn, thu làm cấp dưới bồi dưỡng, biến số quá nhiều, làm sao cũng không bằng kiểm tra gia sủng thú tiềm lực thiên phú, sau đó tính nhắm vào bồi dưỡng, để nhận chủ sau sủng vật trở thành tự thân trợ lực cường. Dù sao hắn cũng không phải cái gì người trong ma đạo, vô pháp 100% khống chế tu sĩ khác, vẹn vẹn liền bồi dưỡng bản thân coi như có thể tin đại ca tam đệ, đây bản con tác dụng cũng quá phế đi. Với lại, đối với hắn có ích cũng không có trong tượng tượng đại. Lần này tốt Hắn lần này ngưng tụ ra bảng cột, có thể nói là phi thường hữu dụng. Tiếp đó, hắn còn có thể. Ách, không có trứng. Viên Sóc phát hiện hắn con nhặt được một mai hải thú trứng rời đi, còn lại để ca tẩu bọn hắn thay hắn đưa người. Được rồi, không đổi, ta nghiên cứu một chút như thế nào để tăng đầy tỷ lệ phần trăm chỉ số. Ám linh sả, hẳn là ô linh sả một cái khác tên a. Viên Sóc nghĩ đến hắn mua thời điểm, nhớ ký gọi là ô linh sả, nghe nói là một loại sinh vật tại trong nước trong biển màu đen cỡ trung tiểu loại rắn hải thú. Cái này hải thú rất phổ biến, không phải cái gì chân quý chủng loại, lúc ấy chủ cửa hàng đề cử cho hắn đứng bên ngoài đợi tiên rửa. Tiên hóa xã loại hình, mới là số lượng chân quý chủ loại. Bất quá, hắn cảm giác cái kia hai loại chứng thú vật cũng không hấp dẫn hắn. Liên nhắc được đây mai, cũng là đồ tiện nghi. Dù sao mục đích là vì thí nghiệm một cái. Viên xóc ý niệm đưa vào bản con, phát hiện phía trên chủng loại không có biến hóa, chỉ là đang gia tăng mấy chữ. Chủng loại, ám linh xà, nhất giai, ổ linh xà huyết mạch chỉ nhánh. Tiềm lực, 100, nhất giai hạ phẩm, 80, nhất giai trung phẩm, 60, nhất giai thượng phẩm, 20, nhất giai đỉnh phong, 0. Một, nhị giai. Huyết mạch chỉ nhánh là bị nhận sai. Viên sóc hỏi thăm một cái, bản con không có biến hóa, chỉ có thể đem thả xuống. Hắn nghĩ nghĩ, trước dùng thần thức đưa vào, hình thành một cái là gấn, không, có bại vào pháp lực, đơn thuần lấy thần thức lạc gấn tại ám linh xà trứng. Vọ trứng lên. Chưa 171, chỉ có 10 ngày tiền sinh hoạt. Liên quan tới như thế nào nuôi sủng thú, nuôi linh thú, đại tẩu Chu Linh cho ngự thú trong truyền thừa có phương diện này nội dung. Viên sóc làm từng bước thao tác. Thậm chí bởi vì sớm có được thần thức nhân tố, có thể sử dụng thần thức lạc gấn nhận chủ thủ đoạn. Đây là chút cơ kỳ ngự thú nhận chủ thủ đoạn. Hoàn thành lần một ám linh xà trứng tiền kỳ vận dưỡng về sau, Viên sóc đem trứng rắn phóng tới linh thạch làm thành tiểu linh đồng đá bên trên. Nghiêm túc đối với Thanh Vũ nói một tiếng: "Đây sau này sẽ là ngươi tiểu đệ, có thể hay không có tiểu đệ sai sự, liền nhìn nó có thể thành công hay không phá xác." Thanh Vũ nhìn mấy lần chỉ có 10 khối khoảng tiểu linh đồng đá, rất sung sướng chiêm chiếp hai tiếng, tựa hồ là đồng ý. Viên sóc tiếp tục bắt đầu khôi phục thần thức, sau đó, đem thượng phẩm đan lô bố trí ở thạch thất một góc, sử dụng công chế kết ly. Khôi phục thần thức thời gian cũng không thể lãng phí, vừa vận nhất tâm nhị dụng, luyện chế phối liệu đơn nhất lại đơn giản nhất tích đan, liền coi luyện tập soát độ thuần túy. Hích cốc đan loại này cơ sở đan, tại Viết Sóc xem ra trên cơ bản học xong liền không tốn nửa điểm tâm thần. Tu linh đan còn hơi phiền toái một chút, dù sao đến nắm giữ tốt linh dịch đi tạp chất chi tiết, cam đoan dung hợp giai đoạn hoàn mỹ tiên đề. Bởi vì mỗi một gốc tụ linh thảo đều có rất nhỏ khác biệt. Hơn 1 giờ sau, ong long long. Viết Sóc con mắt cũng không trợn. Phất tay đem vừa luyện chế mới mẻ hích cốc đan, theo cảm ứng bên trong khác nhau phân biệt vùng vào trước mặt hai cái đại trong hộp. Giảm xuống đan lô nhiệt độ, bắt đầu tiếp tục nội hàm lô. Bản thân hắn tắc đứng dậy, ở thạch thất bên trong tu luyện lên nhị giai thái cực. Một lần lại một lần, toàn lực thuần thủ lấy Luyện qua 12 lần, mới chậm rãi hơi thở, đột nhiên cảm giác được một điểm gì đó, quay đầu nhìn lại, ám linh xà trứng bên dưới linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Thần thức quét cuối tuần này, biết mọi người ngoại trừ luyện hóa đan dược bên ngoài, tại hắn tu luyện thái cực thì đều có chút linh khí không đủ. Đặc biệt là hắn dạng này liên tục 12 lần tu luyện, càng là thôn linh nhà giàu, luôn cảm giác ta càng có thể kiếm lợi linh thạch, hoa giá càng nhanh bộ dáng. Viên Sóc dứt khoát đem mình túi chứa vật bên trong linh thạch chỉ để lại 4000, cái khác toàn bộ lấy ra, chồng chất tại trong thạch thất. Hơn 2000 linh thạch, nhìn qua thật là không ít. Viên Sóc tiếp tục khôi phục thần thức thêm luyện đan. Đồng thời cũng nhìn lướt qua bảng để thăng biến hóa. Nhị giai thái cực tăng lên 12 giờ độ thuần thục, không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Thái cực, nhị giai 15.000, nhập môn. Về phần luyện đan cấp bậc, còn kém một chút xót đẩy. Xem ra hạ phẩm hắc cốc đan đối với độ thuần thục để thăng cũng không nhiều, trung phẩm hắc cốc đan mới để thăng một điểm, vẫn không có thừa phẩm. Không có thượng phẩm hẳn là cùng hỏa diễm nhiệt độ có quan hệ. Dù sao hắn dùng chỉ là đá lựa. Viên xóc bởi vì luyện chế hắc cốc đan vật liệu không thiếu, hắn có đại lượng hải thú thịt, đang muốn thanh không một cái tốn kho. Thế là, dùng là đại phân lượng luyện chế Lần một thành đan số lượng khá nhiều, hắn cũng không hề dùng thần thức toàn bộ kiểm soát chính xác, chỉ là ngẫu nhiên sử dụng thần thức cảm ứng. Luyện đan tấn cấp nhất giai trung phẩm độ thuần thục. Tại hắn hai lần luyện chế đại lượng Lịch cốc đan sau sót đẩy, tấn cấp nhất giai trung phẩm yêu cầu là luyện chế một mai nhất giai trung phẩm linh đan, hắn đã sớm đạt thành, cho nên tấn cấp đến xuôi gió xuôi nước. Viên Sóc không có vội vã sử dụng luyện đan kỹ nghệ tấn cấp từ đầu. Hắn dự định lại nghiên cứu một chút cái khác luyện đan phối phương, tái sử dụng đây một tương đương với tiểu quán đỉnh một dạng từ đầu giá trị. Lần nữa tu luyện nhị giai thái cực 12 vòng. Sau khi hoàn thành mình cũng có thể rõ ràng cảm ứng được linh khí bị quấn vào thể nội. Trong thân thể bên ngoài chậm chạp thué bị lấy, Viện Sóc lại kiểm tra một hồi nhị giai thái cực độ thuần túy. Sau khi xem xong, hắn sợ ngây người. Thái cực, nhị giai 39.000, nhập môn 24. Làm sao lại để thăng như vậy nhiều? Lần trước đồng dạng tu luyện chỉ có 12 giọ, lần này lại có 24 điểm. Viện Sóc vô ý tức hướng linh thạch trồng chất xem xét. Giống như rút lại một chút, thần thức đảo qua. ID 60 mai. Cho nên, linh thạch có thể để thăng gấp đôi tu luyện hiệu quả. Hắn đây coi như là khắc kim. Bởi vì thấy bên trong một chút, phát hiện thần thức tiếp cận mắt chỉ số, Viện Sóc lúc này mới phát hiện hiện tại tựa như là buổi tối. Đi trước cho tiểu sà trứng đưa vào cũ pháp lực còn dưỡng. Tra xét một chút bản con, không có phát hiện biến hóa. Hắn mới đứng dậy, tiếp tục bắt đầu tu luyện thái cực nhị giai. Lần lượt tu luyện, để hắn đối với nhị giai thái cực vô cùng thuần thục, đơn lần tốc độ tu luyện cũng đang không ngừng để tăng. Đắm chìm đến trong tu luyện không biết thời gian. Thang đến phát giác thần thức hồi phục theo không kịp tu luyện tiêu hao tốc độ. Viện Sóc mới từ trong tu hành tỉnh lại. Lần đầu tiên, nhìn linh thạch trong chất, ý đi hết sức rõ ràng một vòng lớn khè miệng của hắn hơi quất, lại nội thị bảng. Thiếu rơi mất dòng giá khoảng 300 linh thạch. May mà để thăng hiệu suất rõ ràng. Thái cực, nhị giai 219.000, nhập môn, 180, tăng lên cấp 2, đạt đến cấp 3 tu luyện hiệu suất. Đơn giản cường ghi. Tiêu hao linh thạch tính là gì? Đem thái cực suất đẩy mới là chính đạo lý. Mau chóng khôi phục thần thức, tu luyện thái cực. Về phần trong kế hoạch luyện đan, luyện đan có suất quá rất nặng có môn hung. Nhập định khôi phục thần thức thì đương nhiên là chuyên chú khôi phục hiệu suất càng nhanh. Nhất tâm nhị dụng. Liên phải chí ít một canh giờ mới có thể khôi phục thần thức mắt chỉ số. Viện Sóc lúc đầu muốn cùng thi đem luyện đăng ký nghệ thuật đi lên, dù sao cũng không uổng phí quá nhiều thời gian, nhưng bây giờ ý nghĩ lại khác biệt. Ban ngày khôi phục thần thức, tiêu hao linh thạch trợ lực hồi phục. Nửa giờ hoàn thành thần thức hồi phục. Sau đó lại lần tu luyện. Đáng tiếc, liền tính tuần hoàn hoàn thành 3 lượt tu luyện cùng khôi phục, hắn nội thị bảng số liệu biến hóa lại cùng trước đó khác biệt. Chỉ có gấp 2. 3 lượt, 36 lần, tiêu hao linh thạch 180 khối. Để tăng độ thuần thục. 72 điểm. Thái cực, nhị giai 291.000, nhập môn. Viện Sóc rất nhanh phỏng đoán, là ban đêm muộn cùng ban ngày khác biệt hoặc là nhỏ hơn một điểm, là trên đầu thái cực ngưng thần đâm linh khí tác dụng. Thái âm, thái cực. Hán Lượng suy tư, quyết định về sau đều ban đêm tu luyện thái cực. Dù sao Tiêu Hao Linh Thạch là đầu dạng, nhưng độ thuần thục lại thiếu một nút nữa. Viên Sóc cố ý tại ban đêm tiến đến thì bắt đầu tu luyện thái cực luyện thể nếm thử. Quả nhiên, độ thuần thục lại biến thành bình thường cấp 3. Thế là, hắn lại đánh một đêm thái cực, thẳng đến bóng đêm ra chỉ biến mất mới ngừng lại được. Từ trạm vạng tối đến buổi sáng, tròn vẹn 6 canh giờ. Thu hoạch 216 điểm độ thuần thục, tiêu hao 360 khối linh thạch. Viên sóc bản thân có thể cảm giác được thể nội hai cỗ lạnh nóng chi lực giao hòa hóa thành một đạo ấm áp tầm bổ thân thể năng lượng. Một mực tại đối với hắn thân thể tiến hành một loại nào đó thoải mái thê biến. Ngoại trừ quá tiêu hao linh thạch, dạng này tu luyện thật sự sảng khoái. Thái cực, nhị giai 507.1000, nhập môn. Viên sóc phát hiện hắn linh thạch thiếu rơi mất 1/3. Tính toán một chút. Một đêm tiêu hao 360 mai, ban ngày nếu là cũng tu luyện, tiêu hao thấp một chút cũng có một 200, một ngày tiêu hao 500 khoảng. Nói một cách khác, hắn trồng chất tại trong thạch thất linh thạch, còn có thể lại tu luyện 3 ngày. Túi trữ vật bên trong tích xúc, cũng liền có thể tu luyện 8 ngày không đến. Đột nhiên cảm giác mình tốt nghèo, cũng chỉ có 10 ngày tiền sinh hoạt. Chương 172, Nhị giai thái cực tinh thông. Quả nhiên cùng Văn Phú Vũ. Viên sóc miệng bên trong lẩm bẩm lừa đầu không đúng mã miệng tương tự, mới từ mình còn có 10 ngày liền muốn phá sản áp lực giải thoát đi ra. May mắn ta có kiếm tiền tay nghề. Viên sóc nghĩ đến mình chế phù hiệu suất, lo lắng duy nhất là Long Thạch đạo phường thị có thể hay không tiêu hóa được hắn suất hàng. Dù sao thượng phẩm nước tuấn phù cũng không rẻ. Luyện ký sơ kỳ sẽ không mua. Trung kỳ tu sĩ có thể sẽ mua sắm một tấm khi áp chủ bài. Luyện khí hậu kỳ mới là mua sắm chủ lực. Nhưng một tòa phường thị luyện khí hậu kỳ mới bao nhiêu đâu? Liên tính tăng thêm lưu động nhân khẩu, cũng không con tính toán hoàn đạo bên trên vào ở luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng liền nhiều nhất hơn 10 vị. Đỉnh tiên trưởng trăm vị. Ở trong đó, cũng không phải tất cả mọi người đều đối với nước Tuấn Phủ có nhu cầu. Huấn hộ, hắn lần trước mới xuất hàng hơn 200 tầm. Lần này luyện khí hậu kỳ nhóm đến mỗi ngày đều tiêu hao chí ít 1 tầm, hắn có thể tiếp tục xuất hàng nước Tuấn Phủ kiếm lợi linh thạch. Việc shopter giờ à à mở mặt một hồi. Nếu không, đổi một loại công kích phù lục. Nhưng phù lục là dùng đến khi áp chủ bài hoặc là đánh lén dùng ai sẽ mỗi ngày đều tiêu hao mình ắt chủ bại đánh lén địch quân a. Về phần nói, hải thú đi săn tu sĩ dùng phù lục để chiến đấu? Đi săn hải thú? Nói như vậy người, đại khái không riêng không có tham dự qua đi săn, còn không có gặp qua người khác ra biển đi săn hải thú. Dùng phía trước đồng lại nói, ngoại trừ phù sư hoặc nhị đại, ai sẽ xa xỉ đến dùng thượng phẩm linh phù hoặc là nói cái khác linh phù để chiến đấu đi săn? Dù sao đi săn tu hoặc hải thú, ai biết có thể hay không kiếm lợi hồi vốn tiền. Phù lục cũng không tiện nghi, cho nên, vì có thể một mực sử dụng linh thạch để thăng tu luyện thái cực độ thuần thụ, ta phải thường kỳ bảo trì nhất định lượng linh thạch dự trữ. May mắn, hắn bây giờ còn có hết thảy hơn 5000 linh thạch. Ba ngày vì tiết kiệm một chút, liền không sửa luyện thái cực, ban đêm hiệu suất cao hơn, với lại một đêm hơn 200 độ thuần thụ, lại tu luyện 2 lần liền thăng cấp. Việc xóc tiết kiệm được ban ngày 200 khoảng linh thạch chi tiêu. Phát hiện phá sản thời gian như cũ quá gần, lại chuẩn bị một chút nước tuấn phù cùng cái khắc phụ, đúng, đan dược là cái đại thị trường, nếu như thượng phẩm phù suất hàng không được, liền phải chuyển luyện đan. Đương nhiên, thượng phẩm phù còn có hay không thị trường cũng không nhất định. Hắn đến ôm xấu nhất dự định. Phòng ngự chủ đạo. Viên xóc khôi phục thần thức, bắt đầu vẽ linh phù. Cam một cái ban ngày, lập đi lập lại khôi phục thần thức cùng vẽ, ngoại trừ số ít thất bại tỉ lệ, thu hoạch đại lượng các loại phụ lục. Hắn vì sợ thị trường tiêu hóa không được, đem hắn sẽ toàn bộ thượng phẩm phụ lục đều nhất nhất hội chế. Đương nhiên, cũng chuẩn bị một chút trung phẩm phụ lục. Mặc dù trung phẩm phụ lục giá cả bên trên cùng thượng phẩm phụ lục kém 3 năm lần vạng, thị trường hẳn là so với thượng phẩm phụ lục càng lớn a. Viện Sóc dự định làm tốt vất một thanh dự định. Tiếp xuống, Viện Sóc lại tốn hai cái ban ngày cùng hai cái ban đêm thời gian. Ban ngày vẽ các loại phụ lục, ban đêm tu luyện thái cực, đem thái cực xoát đến sau khi nhập môn tinh thông tầng thứ. Tinh thông, ngươi thân thể tiến một bước thích ứng luyện thể cường hóa, ngươi thể chất mạnh hơn." Liên Như là từ đầu nói tới, cả người hắn thể chất có tiến một bước truy biến. Hắn cảm giác mình ngũ giác, thể chất, lực lượng, tốc độ các loại đều rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, làn da cũng có một loại như ngọc rực rỡ. Thậm chí bạo phát tính tốc độ không so sánh với phẩm phi hành pháp khí kém. Đương nhiên, là chỉ hắn khống chế thì thượng phẩm phi hành pháp khí, hoặc là luận thể tín phương đồng hai người khống chế thời kỳ phi hành pháp khí. Lúc trước hắn cũng cảm giác có thể tùy ý chạy vượt qua. Đúng, ta phải đem ngự phong thuần soát đến cao hơn một điểm. Tại phương diện tốc độ Tu sĩ liền tính chạy lại nhanh, cũng không bằng bay nhanh, bay nhanh không như bay hành pháp khí tốt. Ngự phong thuật tốc độ chỉ là bình thường, chỉ là cam đoan tu sĩ sẽ không từ giữa không trung rơi xuống ngã chết một loại phi hành khí xảo thôi. Bởi vì thi triển ngự phong thuật tiêu hao pháp lực không thấp, không có người sẽ một mực sử dụng ngự phong thuật đi đường, dạng này còn không bằng phi hành pháp khí tiết kiệm pháp lực. Cũng là bởi vì những này hạn chế, cho nên việc soát ngự phong thuật không có cố ý đi soát, bởi vì bình thường thi triển liền sẽ tăng lên, cần gì phải chuyên môn tốn thời gian đi soát, tăng lên độ thuần thục tầng thứ cũng không có cảm giác quá nhanh. Viên sóc nhìn thoáng qua mình ngự phong thuật độ thuần độ tầng thứ. Ngự phong thuật, nhất giai 192 200, tinh thông. Lập tức liền nhỏ hơn thành công, đây là ta dùng để trước quét quét một cái. Viên sóc bắt đầu ở trong thạch thất bay tới bay lui. Bất quá, không phải bay một cái liền để thang độ thuần độ, mà là đến cách mặt đất vài phút mới để cao một điểm độ thuần độ, cho nên xoát đứng lên cũng không phải là quá nhanh. Viên sóc một bên tung bay ở thạch thất giữa không trung, một bên suy tư. Đúng, ta có thể hay không tại so sánh phức tạp hoàn cảnh bên trong bay, hoặc là nói, ta bay có kỹ xảo một điểm? Để thăng độ thuần thục, không hề chỉ chỉ là chiếu vào bộ dáng tô lại một cái. Dạng này là hiệu suất thấp nhất một loại. Viên Sóc đã sớm biết, nếu như bản thân ngươi liền đặt đến tương ứng tầng thứ, để thăng đứng lên, bảng số liệu cũng biết càng nhanh đạt đến ngươi tài nghệ thật sự. Tương đương với để hắn tu luyện, cũng không chỉ là một loại cơ giới xoát động tác, nếu là có thể có đốn nộ. Viên Sóc nghĩ nghĩ, gọi Thành Vũ. Thành Vũ đen, chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ lượn bay, đương nhiên cùng luyện chạy bộ đồng dạng, đến có một cái đồng bạn hoặc đuổi theo mục tiêu, mới có thể càng tốt hơn đạt đến mình để thăng mục đích. Chương 173, hoàn cảnh tầm quan trọng. Làm sao lại tiêu hao đến nhanh như vậy? Viện Sóc coi là còn có thể kiên trì 10 ngày qua linh thạch, tại hắn đắm chìm đến trong tu hành về sau, phát hiện thế mà nhanh không có. Mới 5 ngày thời gian a? Mấy ngày nay bởi vì lịch trình an bài quá vội toàn, hắn một mực nhất tâm nhị dụng trạng thái, không ngừng rèn luyện mình tâm thần hạn mức cao nhất. Dù sao cần tài liệu gì cùng linh thạch liền lấy ra, cũng không chút chú ý tiêu hao bao nhiêu, trước đó liền tính toán tốt, làm gì nhiều lần tính toán? Kết quả, lần này lại muốn lấy ra túi trữ vật bên trong còn lại linh thạch thì, lại phát hiện số lượng thiếu đến kinh người. Chỉ có mấy trăm mai linh thạch Siêu chỉ gần 2000 mai. Viện Sóc nhớ lại một cái trước đó tiêu hao tình huống. Hắn ban ngày khôi phục thần thức thì khẳng định là cần tay cầm một thanh linh thạch, nhưng tiêu hao một ngày nhiều nhất gần 100 viên thôi. Chỉ có ban đêm tu luyện nhị giai thái cực thì. Viện Sóc nghĩ nghĩ, lập tức lại luyện một lần thái cực, luyện qua sau nhìn trong thạch thất thiếu rơi 10 cái linh thạch xuất thần. Tiêu Hao gấp bội. Lúc nào sự tỉnh? Lại nghiêm túc một lần nữa, tựa hồ là thái cực tân cấp đến nhị giai tinh thông về sau, lại tu luyện thì tiêu hao liền tăng lên. Viện Sóc cảm thụ được trong thân thể cường đại thuế biến cảm giác. Tâm lý rõ ràng những cái kia linh thạch năng lượng đi nơi nào? Nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn lập tức liền muốn linh thạch phá sàn a. Bất quá, nhìn lớp qua Nhị giai Thái Cực những ngày này độ thuần thục trưởng thành, Viện Sóc lại rất có một loại cảm giác thank you. Thái Cực, Nhị giai 1081 2000, tinh thông. Còn kém 5 ngày ban đêm, liền có thể đạt đến tiểu thành. Tiểu thành cùng tinh thông rõ ràng khác biệt. Thái Cực nhất giai thì, hắn đạt đến tiểu thành về sau, liền có khí huyết hạn mức cao nhất cùng tuổi thọ hạn mức cao nhất để thăng. Hắn vốn là muốn một mạch mà thành, trước suất đến tiểu thành lại nói. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới. Lên giá. Hẳn là tu luyện lần một dùng cho luyện thể linh khí tăng lên. Đối với luyện thể đến nói, cũng là luyện thể hiệu suất để thăng một loại kết quả. Đối với hắn tu hành là chuyện tốt, gần là đối với hắn túi tiền không quá hữu hảo thôi. Tu luyện một đêm liền tiêu hao 720 khối linh thạch. Bất quá, vậy đại khái mới là nhị giai công pháp bình thường tiêu hao a. Viết Sóc biết trên đời này có cao cấp hơn linh mạch, cũng có cao hơn phẩm chất linh thạch. Nhị giai luyện thể, cần chỉ sợ là linh thạch trung phẩm. Bất quá, ta có hắc, có thể mơ hồ một cái phương diện này nhu cầu, liền biên thành hạ phẩm linh thạch cũng có thể dùng cho tu luyện. Viết Sóc thần thức nhìn lướt qua bên ngoài sắc trời. Vẫn như cũng là ban đêm muộn. Ban đêm cho hắn một loại cảm giác cá toàn. Việc xóc nghĩ đến phường thị lại không khỏi tiêu, chỉ là có bộ phận cửa hàng không ra mua thôi. Sửa sang lại một cái mình có thể đổi linh thạch tài nguyên, đại lượng trung phẩm thượng phẩm phù lục, hơn 100 mai trung phẩm tụ linh đan. Về phân lục đan hắn không có ý định bán ra, quá tiện nghi, bán không lên giá. Dùng để khen thưởng một chút phàm phu võ giả còn rất khá. Đã đi qua 10 ngày qua, trước đó sự tình đã triệt để bình phục a. Việc xóc nghĩ đến lần trước đi mua hải thú trứng thì trong phường thị còn có một chút không khí khẩn trương. Các chủ quán đối với lạ lẫm khách nhân thái độ đều tốt rất nhiều. Hắn thần thức đảo qua, cũng nghe đến một hai liên quan tới lần trước sự kiện suy đoán, trên cơ bản đều là nói, có chút cơ tiền buổi đi ngang qua, che giấu tu vi, lại bị một chút không có ánh mắt kiếp tu mạo phạm, thế là lần trước cảm giác phường thị đều càng có trật tự một chút. Dù sao linh thạch cũng không đủ tu luyện cả đêm, chỉ có thể lại đi giao dịch một chút. Vừa vặn, trên đường cũng luyện một chút ngự phong thuật. Ngự phong thuật hiệu suất cao xoát độ thuần thục thủ đoạn, trước mắt hắn kiểm tra xong đến hai loại, một là càng phức tạp càng tinh diệu không chê, hai là tốc độ. Đây vốn chính là ngự phong thuật để tham phương hướng, cho nên Hắn chủ động hướng phương diện này cường hóa để thăng, liền sẽ có nhiều lần kinh nghiệm trị một dạng hiệu suất. Tựa như là nhị giai quá cực cường hóa phương hướng là luân thể, là hấp thu linh khí luân thể, cho nên nếu như hắn tại linh khí càng dày đặc hoàn cảnh bên dưới tu luyện. Viên Sóc suy một dạ ba, lại nghĩ tới hắn tu luyện thủy hệ công pháp thì ở trong nước hiệu suất cao nhiều lần để thăng. Một hệ ta biết đại khái phải đi thực vật tươi tốt chi địa tu luyện, hỏa hệ chẳng lẽ trừ hỏa sơn khẩu hoặc dưới mặt đất dung nham bên trong. Kim hệ đi khoáng động. Thủ hệ đem mình chôn dưới mặt đất thử một chút. Nếu như có thể hiệu suất cao nhiều lần để thăng, Đương nhiên so một chút xíu xoát số lần xoát đi lên càng tốt hơn. Viên xoát một đường tựa họ những này, một đường lấy ngự phong thuật bạo phát tốc độ nhanh nhất, nhanh như điện chớp lướt qua mặt biển, khoáng đạt bầu trời cùng biển cả. Để hắn mạch suy nghĩ cũng càng phát ra rõ ràng. Công pháp tạm thời không để cập tới, trước tìm một chỗ thích hợp hoàn cảnh lại đi xoát, hiệu suất cao hơn, hiện tại thái cực chỉ cần linh thạch. Kiếm lời linh thạch một chuyện, bị hắn nâng lên trước mắt trọng điểm. Lúc này, hắn xa xa cảm ứng được phía trước có tu sĩ độn quang tiếp cận, niệm động phía dưới, liền hướng bầu trời chỗ cảng cao hơn bay đi. Ngự phong thuật có phi hành trên độ cao hạn, nhưng là Trước mắt hắn là giai đoạn đại thành Ngự Phong thuật, phi hành trên độ cao, chỉ cần hắn không lo lắng càng lên, cao pháp lực tiêu hao càng cao. Hắn liền có thể một mực hướng trên trời bay, hướng chỗ cao bay. Đương nhiên, hướng chỗ cao bay cũng sẽ có một loại khí áp, viên sóc có thể cảm giác được. Nếu như hắn thể chất không phải là bị nhị giai thái cực rèn luyện đến một cái viễn siêu phàm thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ tầng thứ, hắn đại khái cũng bay không đến cao hơn. Thiên càng cao, loại kia vô hình khí áp càng là khủng bố, tựa như là dưới nước nơi cực sâu loại biển ép đồng dạng. Chỉ có thể chất cực kỳ cường đại thú loại mới có thể tại cao hơn bầu trời, càng sâu đáy biển sinh hoạt Bầu trời, không phải luyện khí tu sĩ chiến trường. Viện Sóc đem độ cao kéo một phát cao, phía dưới nơi xa tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Lại là có người đang đuổi giết bên trong. Những tu sĩ này, giống như đặc biệt ưa thích chém chém giết giết. Đương nhiên, cũng cùng cái thế giới này cường giả vi tôn trật tự có quan hệ. Với lại, giết hải thú rất gian nan. Giết nhiều hải thú rất dễ dàng tao ngộ một chút càn mạnh hải thú tấn kích, trong biển rộng dù sao hải thú số lượng càng nhiều. Người liên tính ám hiệu sinh sôi, cũng không có hải thú ngại thường nhanh. Nếu không phải còn có huyết mạch kim tự tháp hạn chế. Trên đời này, nơi nào còn có nhân loại sinh tồn không gian? Viên Sóc chỉ là tại tiên không chỗ cao cảm thán một chút, cảm thấy mình có chút nhàm chán, bàng quan một cái truy đuổi chiến, cũng lười đi nhặt tiên nhân quà tặng. Ngay tại chỗ càng cao hơn, hướng Long Thạch đảo phường thị bay đi. Bất quá, phi hành tại chỗ càng cao hơn thì, hắn linh mẫn vô cùng cảm giác liền phát giác được, có một loại lực vô hình liên tục không ngừng từ ngoại giới dung nhập trong cơ thể hắn, cũng không phải là khôi phục pháp lực cần linh khí, mà là một loại khác. Bình thường cũng có cảm giác, nhưng không có hiện tại rõ ràng như vậy cùng rõ ràng một loại năng lượng. Phong. Phong là khí trị lưu động. Viên Sóc trước kia vẫn cho là ngự phong chỉ là một loại kỹ xảo pháp thuật, nhưng bây giờ Hắn cảm thấy mình đến cải biến một chút trước kia thâm căn cố đế thưởng thức quan niệm. Cái thế giới này, gió, tựa hồ là khác biệt. Ngự phong, ngự khí, vân khí. Viền sóc thể nội hấp thu xung quanh một chút lưu động năng lượng về sau, từ từ tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhập định. Trên bầu trời, xung quanh vô số khí lưu bọc vào nhập định. Chương 174, ngự phong thuật viên mãn cùng trên đường gặp. Đốn ngộ xảy ra bất ngờ. May mắn viền sóc đối với cái này cũng coi như quen thuộc hơn. Ý thức chỗ sâu, tựa hồ cũng liên tiếp một đạo mơ hồ cùng phong hành vô cùng phù hợp khí tức, thông qua đây đạo trùng truyền hắn tiếp xúc đến phong thế giới. Tựa như là hắn có linh căn, cho nên mới có thể lại càng dễ linh nộ cùng cảm ứng được tương ứng linh căn tiên địa. Chiêm chiếp, ý thức chỗ sâu, một đạo huyễn hai tiếng kêu to, mang theo hắn tiến nhập một mảnh phong thế giới. Vô số cùng phong có quan hệ tin tức hướng hắn vọt tới. Sau đó, hắn phản phất tại mảnh này chỉ tồn tại phong chi tin tức thế giới bên trong, thấy được một cái màu xanh lại mỹ lệ vô cùng chim lớn. Màu xanh chim lớn hai cánh to lớn, nhưng kéo lê thật dài tản ra vầng sáng chim buôi. Giống như là đại tạo đem đồng dạng từ phong thế giới bên trong lướt qua. Từng đạo các loại nhan sắc hoặc vô hình rõ, họ tại bên người lưu động vây quanh. Giống như là từng đoạn từng đoạn mờ mịt vân khí trở thành chim, lớn khu điều khiển tỏa, chim lớn lướt qua trường không, mang theo thật dài sóng khí ra xa, xa vô tận. Ngự Phong, đương nhiên, theo một ít đồn mộ tin tức mà đến, còn có bởi vì cái trước ảnh hưởng mà sinh ra liên tưởng suy nghĩ. Cỡ lớn chiến cơ a, quá hoa lệ, quá đẹp rồi. Bang, ý thức chỗ sâu phảng phát truyền đến một tiếng kim thiết một dạng êm tai tiêu to, trước mắt tất cả tiêu tán, hóa thành vân khí mờ mịt bầu trời chốc cao, mà ở trong đó một mực tồn tại một loại nào đó khí áp tác tiêu tán hơn phân nữa. Viên sóc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ càng cao hơn, thần mê chỗ sâu, đột nhiên có một loại mình còn có thể bay cao hơn cảm giác. Bên người phong giống như là nghe lời con chim nhỏ đồng dạng. "Ách, con chim nhỏ." Viên sóc từ trong ngực móc ra gần nhất càng ngày càng ưa thích ngủ say thanh vũ, nhìn thanh vũ mơ hồ có chút khác biệt khí tức như có điều suy nghĩ. Lúc này, thanh vũ bắt đầu hút quyển xung quanh vân khí cùng linh khí. Đây là tấn cấp. Thanh vũ một mực là nhất giai hạ phẩm linh điểu, mặc dù nó tốc độ phi hành đã vượt qua hắn vị này luyện khí đại viên mãn, nhưng đó là không tấn cấp. Lần này Viên Sóc cũng là trước vui sau bình tĩnh, lại mang lên một điểm chờ mong. Bất quá, hắn lại nghĩ tới cái gì? Bất đắc dĩ nói, sẽ không lại là thức tỉnh cái gì Tiên Phú a? Đương nhiên, thức tỉnh Tiên Phú cũng là chuyện tốt, hắn cảm giác Tiên Phú nhiều một chút không có chỗ xấu, tựa hồ còn có một loại nào đó chỗ tốt. Với lại, hắn hoài nghi vừa rồi hắn đoán lộ, có lẽ cùng Thanh Vũ có quan hệ. Viên Sóc nghĩ tới đây, trước thấy bên trong một chút bảng, không riêng gì nhìn mình, cũng nhìn Thanh Vũ. Chỉ cần ngưng tụ ra bảng con, hắn liền có thể tại khoảng cách gần xem xét, không cần lần nữa đưa vào trước đó thần thức lượng. Ngự phong thuật, viên mãn thúy biến bên trong. Viên Sóc, hắn biết mình ngự phong thuật khẳng định sẽ có tăng lên cực lớn, đốn ngộ đến viên mãn tầng thứ cũng không kỳ quái. Nhưng là, thúy biến bên trong, chính suy tư, hắn cảm ứng được Thanh Vũ cần càng nhiều năng lượng. Viên Sóc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem còn lại 700 linh thạch toàn bộ lấy ra, dùng lực vật thuật khống chế đang muốn vờn quanh Thanh Vũ. Những linh thạch vừa xuất ra túi trữ vật, liền từng cái phản phất nổ tung phá hoa đồng dạng, hóa thành linh khí trạng thái, sau đó bị Thanh Vũ hấp thu. Thấy Thanh Vũ còn cần năng lượng, Viên Sóc cắn răng một cái, đem túi trữ vật bên trong toàn bộ tụ linh đan đều lấy ra ngoài. Phụp phụp phụp. Đồng dạng lấy ra sau liền bạo là linh khí, bị Thanh Vũ hấp thu. Viên Sóc thấy cảnh này, khịt vào mũi hơi, hút như vậy nhiều linh khí, sẽ không bạo chết a. Bất quá, tựa hồ là trên trăm mai trung phẩm tụ linh đan thỏa mãn Thanh Vũ nhu cầu. Theo trong ý thức một tiếng thanh minh. Thu. Thanh Vũ viên viên tiểu thân thể, rốt cục bắt đầu chỗ cảnh. Từ tròn vo gà thằng nhóc bộ dáng, biến thành. Thôi dài một chút lông đuôi màu xanh xinh đẹp gà trống lớn. Viên Sóc nhìn chợn mắt hốt muội. Chờ chút, hắn nuôi không phải một cái thanh linh điều sao? Làm sao biến thành gà trống lớn? Chiêm chiếp. Viên sóc nghe được trước mặt gã chống đại thanh vũ mở mắt, hướng hắn chiêm chiếp trừ hiếu, phát ra kháng nghị tiếng kêu to. Lúc này mới ngừng náu bộ. Khục, ta biết ngươi không phải gà trống lớn, ngươi đây là trưởng thành, biến thành chim lớn, đáng tiếc vẫn là có chút ý ta. Viên sóc khoa tay xuống thanh vũ sau khi lớn lên bộ dáng, phát hiện cách trở cưới còn có chút khoảng cách. Bất quá, tại hắn cảm ứng bên trong, thanh vũ bên người một mực có một cỗ vô hình phong còn bao quanh, gió này khá quen, liền tính yếu nhiều lắm. Viên sóc không phải là không có liên tưởng lực người. Trước đó đốn ngộ bên trong màu xanh chim lớn, hắn đương nhiên là có nhất định suy đoán. Còn có cái kia hai tiếng cùng truyền thuyết tương tự gọi tiếng. Vươn tay, đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực. Thanh Vũ nhu thuận mặc hắn vút ve trên thân càng mềm mại như gấm. Lâm Vũ, Viện Sóc hai mắt sáng lên. Hắn sẽ không nhặt được bảo a. Hắn kiếp trước kia liền tính không có nghiên cứu qua cổ đại thần thoại, nhưng cũng biết chim phượng vân ngũ sắc, trong đó thanh loan là rõ thuộc tính chim phượng. Mà chim phượng gọi tiếng bang bang. Hắn trước kia vẫn cho là, loại này bang bang trên bố lộ già không dễ nghe. Nhưng chim phượng lại một mực có phượng gáy cực điểm thái thuyết pháp. Hắn cảm giác rất mâu thuẫn. Vất quá Bởi vì chỉ là truyền thuyết thần thoại, hắn cũng không có truy đến cùng trong đó vấn đề, chỉ là đào qua một chút, nhớ kỹ mà tôi. Đáng tiếc Thanh Vũ là chiêm chứ gọi, không phải bang bang. Viên Sóc có chút tiến lưỡi, có thể là có một chút chút máu mạch, nhưng rất mỏng manh trạng thái a. Lại liên tưởng đến trên người mình còn có một cái không biết huyết mạch, Viên Sóc đối với cái này cũng không hiểu mong đợi đứng lên, chẳng lẽ hắn còn có cái gì thần nhân thần thú loại huyết mạch a. Đáng tiếc, cực kỳ không biết hai chữ để hắn bất nỡ dĩ. Chỉ có thể trước nhìn về phía Thanh Vũ. Tình danh, Thanh Vũ. Huyết mạch thiên phú, phong lôi độn, nửa thức tỉnh, ngự phong, sơ thức tỉnh. Biến dị tiên phú, đâm hồn đãng, lần 1. Viên Sóc xem xét Thanh Vũ bảng con, phát hiện tại huyết mạch tiên phú một cột, nhiều hơn một cái sơ thức tỉnh ngự phong tiên phú. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Người này là lại tân cấp thất bại, biến thành thức tỉnh tiên phú. Chiêm chiếp. Thanh Vũ kêu to bên trong truyền ra cảm xúc rõ ràng hơn. Không có việc gì không có việc gì, thức tỉnh tiên phú đương nhiên quan trọng hơn. Viên Sóc thuận tay lột lấy a đũi bản thân linh sủng, cũng không còn kích thích đây tổng tân cấp thất bại tiểu gia hỏa, quyết định phương hướng hướng Long Thạch Đạo phương hướng bay đi. Nhìn thấy Long Thạch Đạo, liền chậm rãi tung bay hướng xuống hạ xuống. Lúc này, Long Thạch trong đảo có hai vệt độn quang phóng lên tận trời. Hắn đang muốn dẫn linh khí chi lực ẩn độn, chỉ thấy hai vệt độn quang cách hắn có một khoảng cách thì ngừng. Khoảng cách coi như an toàn, khoảng chừng mấy chục mét. Đây đủ hắn chạy trốn. Liên tính đối phương đánh lén, hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Viên Sóc trong lúc nhất thời cũng không quá muốn sử dụng ẩn độn chi thuật, bởi vì đốn ngộ sau thuế biến bên trong ngự phong thuật để hắn cảm giác phi thường thoải mái, đang muốn dùng nhiều dùng. Hiện tại vẫn còn đốn ngộ sau linh quang thời kỳ. Cá nhân hắn cảm thấy, nếu là có thể số liệu biểu hiện, đại khái ngay tại lúc này vẫn còn kinh nghiệm chỉ 111. Dạng này trạng thái bên trong Xin hỏi đạo hữu, phải chăng muốn đi trước Long Thạch Phường thị? Viện Sóc nghe được thần thức truyền niệm âm thanh, nhìn về phía trước, thần thức cũng mơ hồ quét qua, đối diện hai người đều lơ lửng giữa không trung, không có sử dụng bất kỳ pháp khí. Trên thân hai người khí cơ rất mạnh, nhưng so với hắn đốn ngộ bên trong nhìn thấy chim lớn kém xa. Hắn thấy hai người không có áp ý hiện lộ, nghĩ nghĩ, cũng thần thức truyền niệm trả lời. Không tệ, hai vị có gì muốn làm? Chương 175, cùng giai kết giao. Vượt quá viện Sóc dự kiến, hắn nhìn thấy hai vị này trúc cơ tu sĩ thái độ phi thường thành khẩn. Nghe hắn hỏi thăm liền trực tiếp ngẩng lên lần trước phượng thị bên ngoài chúng tu sĩ một chuyện, đồng thời chỉnh trọng tỏ thái độ, muốn hướng lên lần cùng giai đạo hữu xin lỗi. Viết Sóc nhất thời đều có chút dừng lại. Đây là phòng đoán hắn đó là lần trước tu sĩ. Bất quá, Viết Sóc trên tay ôm Thanh Vũ, một cỗ vô hình chi phong từ Thanh Vũ trên thân truyền lại đến hắn trên thân. Cả ngươi liền tính dung mạo mơ hồ cũng lộ ra tiên phong đạo cốt, đồng bệnh như tiên. Ngự phong cùng hắn ngự phong thuật vừa kết hợp, hắn có loại mình cũng có thể vút qua mấy trăm mét dưới gió mà đi cảm giác. Tóm lại, hiện tại hắn bị Thanh Vũ ngự phong thiên phú gia trì, đơn thuần cơ sở phương diện tốc độ, liền có thể đạt đến thượng phẩm phi hành pháp khí toàn lực bạo phát trạng thái. Lại có linh khí ẩn độn làm nên bài, lại vừa kiến thức qua đốn ngộ bên trong thanh loan thần vương. Viên Sóc tâm tính rất bình tĩnh, vô ưu không sợ, bình tĩnh trả lời đối phương. Hơn 10 ngày lúc trước một ít côn trùng, cùng hai vị có quan hệ gì? Đối diện hai người liếc nhau một cái. Trong đó hình thể cường tráng người kia cười khổ đồng thời chắp tay nói, tại Hạ Hoạch Thạch, chính là Long Thạch đạo chỉ chủ. Là tại hạ quản thúc bất lỗi, dẫn đến kiếp tu tàn phá bừa bãi. Một người khác thấy hắn tự giới thiệu mình, cũng nghiêm nghị mở miệng, Tại Hạ Sích Vũ tông nội môn chấp sự trưởng minh từng gặp qua đạo hữu. Đây người một thân màu vàng ngũ y y, khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng ánh mắt cũng đã có tàn thường, thân hình thẳng tắp khí độ bất phàm. Viếc sóc, kinh đã lâu. Mặt ngoài, hắn thái độ lạnh nhạt không gợn sóng, tâm lý lại bắt đầu nói thầm đứng lên. Gặp gỡ vị này Long Thạch đạo chủ giống như không kỳ quái. Dù sao người ta đạo chủ mới chút cơ kỳ, phát giác được trong phường thị có người muốn cấp giết trúc cơ tu sĩ bị phản sát, muốn hóa giải khả năng ân oán hoặc phiền phức, không dùng được phương thức gì hóa giải đều không kỳ quái. Hắn có thể lý giải Nhưng vị này Sích Vũ tông nội môn chấp sự xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra? Sích Vũ tông? Có chút quen ai. Ngô, no, đây không phải liền là Tế Tín lão sư nâng lên, Minh Quy đạo Sích Vũ tông, Ly Long thạch đạo còn có một hai vạn bên trong khoảng cách kim đan đại thế lực sao? Đương nhiên, đây là chỉ đường biển khoảng cách, thẳng tắc khoảng cách hẳn không có xa như vậy. Đường biển nha, có đôi khi vì an toàn, cũng không nhất định đi thẳng tắc, nói không chừng còn biết đường vòng. Viên Sóc nhất thời cũng không biết dùng cái gì thái độ đối đãi hai vị này. Nhiệt tình một điểm. Hắn chính cảnh rất đâu, nhiệt tình cái gì nha? Tu sĩ ở giữa kết giao vẫn có chút khoảng cách cảm giác tốt nhất. Viện Sóc tâm lý suy nghĩ chuyển qua, trên mặt tác bình tĩnh đối đãi. Bình tĩnh tự nhiên. Viện Sóc bên này tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Đối diện hai người tâm tình cũng cũng không bình tĩnh, thấy Viện Sóc có thể câu thông cũng nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên, hai người xa xa cảm ứng được Viện Sóc từ trên trời giáng xuống, cũng không có phát giác được sử dụng phi hành linh khí tình huống. Người đại biểu này ra độn bay chi thuật tuyệt đỉnh. Chúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù có thể trường kỳ bảo trì phi hành trạng thái, không cần lo lắng pháp lực chống đỡ hết nỗi rơi xuống tình huống. Nhưng phi hành độ cao cũng là có hạn mức cao nhất. Từ trời cao cùng cho tới biển sâu, nhân loại có thể đạt đến cũng hoạt động tầm thứ khu vực, đều là đại biểu một loại nào đó tu hành tầng thứ bên trên chênh lệch. Đồng thời, trước đó hai người còn mơ hồ cảm ứng được bầu trời chỗ cực kỳ cao, tựa hồ có một loại nào đó khủng bố khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là thời gian tồn tại quá ngắn, hai người cũng không phân biệt ra được đến cùng là cái gì, chỉ cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng uy áp, chỉ là không có nhắm vào bọn họ, với lại cũng khoảng cách quá xa. Bất kể như thế nào, hai người tại phát giác được có người từ trên trời tới gần long thạch đảo sau, liền lập tức đi ra đón lấy. Một là Nếu là địch nhân liền phải tại đảo bên ngoài ngăn địch hoặc chiến. Đấu, để tránh ảnh hưởng đến Long Thạch đảo bên trên mấy trăm ngàn vô tội phàm nhân. Hay là, hai người vô ý thức đối với người đến đánh giá hơi cao. Bành ngay ngắn thái độ muốn kết giao một hai. Đây thật ra là một loại lễ thượng. Viên Sóc ngay từ đầu cảnh giác và phần, nhưng theo cùng hai người này nhiều giao lưu vài câu cũng từ từ minh bạch hai người ý đồ. Hắn thái độ không có gì biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh bình tĩnh. Vô hỉ vô nộ. Bất quá, luôn nữ cũng cố ý hòa hoãn một chút. Tại mọi người đều cố ý giao hảo dưới tâm lý, song phương giao lưu đứng lên càng thêm hòa hợp. Viên Sóc cũng từ trong miệng hai người nghe được thế lực chu quanh một chút kích cỡ bắt quái. Đương nhiên, là trúc cơ cấp bắt quái. Hai người này cũng nâng lên tần gia tình huống, đây để Viên Sóc có chút kinh ngạc. Nói đến những nội dung này thì, Viên Sóc đã được mời cùng đối phương hai người cùng đi long thạch đạo, tại một chỗ tầm mắt khoáng đàn sườn núi nửa nhai đặt chân. Nơi này phong cảnh không tệ. Có linh trà linh quả còn có một số không biết là cái gì linh uống chiếu đãi, phục vụ viên làm một chút dung mạo xuất sắc nữ tu. Bất quá, nhìn qua từng cái thần sắc ngượng ngùng hào phóng lại rất bình thường, không có loại kia hắn coi là không đứng đắn tràn diện. Viên Sóc một mực ôm thanh vũ, đứng ngồi trong dòng Tại người khác xem ra cũng khí độ tuyệt đỉnh. Một cơn gió mát vần quanh suốt trận, trên thân mang theo mấy phần mông lung cảm giác, tiên ý phiêu miễu, để cho người ta chỉ cảm thấy đây là có đạo chư tu, người trong tiên đạo. Có nữ tu hiếu kỳ dò xét trong ngực hắn thanh vũ, cũng không dám nhìn nhiều, cử chỉ cung kính và khi. Hắn đương nhiên cũng không xem thêm những này nữ tu, dù sao hắn mới 12, 13 tuổi. Mặc dù hiện hình dưới, hắn nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng. Đây càng làm cho lòng người sinh hảo cảm, khiến người ta cảm thấy không tầm thường. Viên shop tiện tay chỉ lấy mấy cái linh quả ủy thanh vũ, mình nhưng không có dùng ăn, hắn liền tính đối với thường hình Thạch huynh hai người có một chút quân cuộc, nhưng cũng không phải một cái quá dễ dàng nỗ lực tín nhiệm người. Đương nhiên, hắn loại hành vi này tại người khác xem ra phi thường bình thường. Thậm chí hắn dùng linh quả uy linh sủng hành vi, đều lộ ra đối với thưởng, Thạch hai người có nhất định tín nhiệm cùng hảo cảm. Đây để Thạch vạn lý thở dài một hơi, liên tục biểu đạt đối lại trước phường thị tiếp tu một chuyện ấy nấy. Viên Sóc lạnh nhạt lắc đầu. Những này cũng không phải hiếm thấy sự tình, Long Thạch phường thị trật tự đã thượng giai, Thạch huynh duy trì đến không tệ. Viên Sóc lời nói này đến thành tâm thành ý. Tiếp sửa cái đồ chơi này nhi, hắn tu hành ngắn ngủi này thời gian nửa năm còn thấy ít đi sao? Thậm chí hỏa hồ đạo chủ mình đều phải cấp dưới ăn cướp. Đến trên đường lại gặp gỡ lần một truy kích chiến, hắn là thật thấy cũng nhiều. Giao lưu bên trong, Viên Sóc không có biểu hiện được đối với tần gia một chuyện có gì hiếu kỳ cũng xác thực không tốt lắm kỳ, cho nên chỉ nghe hai người đề cập qua một đôi lợi liền không. Mọi người nói chuyện phiếm cái khác bắt quẻ đương nhiên là vì rút ngắn quan hệ, lẫn nhau quen thuộc, cũng có nhất định thăm dò đối phương tính cách hành vi ý đồ. Viên Sóc một thế này không có quá nhiều lợi duyên, nhưng kiếp trước cũng là kiến thức qua giao tế vắng lai, liền tính ký ức mơ hồ cũng có chút kinh nghiệm. Nói chuyện trời đất Hắn cũng có kiếp trước tin tức khò cơ sở, trong lời nói thỉnh phảng rất có chiều sâu. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian cùng hai người xã giao cái giao. Đợi đến sắc trời dần tối, lại một lần từ ban ngày chuyển hướng ban đêm lúc. Hắn linh khí có thể phát huy tác dụng lớn nhất, hắn lúc này mới bắt đầu xử lý mình đến đây phường thị chính sự. Trên thực tế, hắn từ Lâm thời động phủ đi ra ngoài cũng là ban đêm. Chỉ là, Thanh Vũ tấn cấp hoặc là nói thức tỉnh, lại thêm hắn lâm vào đốn ngộ thời gian, bất chỉ bất giác đã đến ban ngày. Hai vị, nhưng có phụ cận nhị giai hại thú men ngồi. Viên sóc tìm một cái hắn cần tin tức, mở miệng hỏi thăm đứng lên.